t r ư ơ n g tám mươi bốn h ậ m chức thái sơ thánh nữ mộ huyền quân t r ư ơ n g tám mươi bốn h ậ m chức thái sơ thánh nữ mộ huyền quân t r í c h tinh thánh địa hủy diệt gây nên toàn bộ huyền vân đại lục chấn động một cái cổ lao thánh địa vậy mà thời gian một đêm liền bị người hủy diệt toàn bộ tông môn không một người còn sống càng khiến người ta khiếp sợ là trích tinh thánh điệu bên trong khoảng chừng hơn hai mươi vị thánh nhân hơn m ộ ư ơ i vị thánh nhân vương mấy vị đại thánh cùng với năm vị bất hủ thánh nhân cái này thực lực khủng bố cả thế gian chân kinh trích tinh thánh đ i ệ bất quá là phổ thông thánh đ i ệ đến cùng tại sao lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy cái này đội hình liền xem như bất hủ thánh địa đều không lấy ra được cái này khiến vô số thế lực kinh hãi ngàn vạn năm tới trích tinh thánh địa vẫn luôn không hiển lộ xuất thủy thậm chí đ ị a thấp đến đáng sợ triển lộ ra thực lực cũng một mực ở vào trong thánh địa hạng chót tồn tại nếu như nói bọn hắn một mực tại ẩn tàng mà nói vậy thì quá mức đáng sợ vạn năm ẩn tàng chỉ vì một buổi sáng kinh thiên hạng đây là bực nào quyết đoán nhưng hôm nay chính là như vậy cường đại đội hình tư nhân bị người diệt trở thành t u ế nguyện trưởng hà bên trong một điểm bậc nước rất nhiều thế lực h ế u kỳ vị t diệt trích tinh thánh địa người đến cùng là tồn tại ra sao giết bất hủ thánh như giết chó phải biết đây không phải là trí tôn cũng không phải t h á n h nhân càng không phải là t h á n h nhân vương mà là tại đại thánh phía trên tồn tại thành tựu bất hủ t h á n h nhân thật nhiều một chút thế lực lớn phỏng đoán người này có thể là rất có thể là một vị hư thần cái gọi là hư thần chính là không bị thế giới này nhận đồng thần cảnh cừng giả không có đại đạo thần vị đạo quả không cách nào phi thăng một mực du đẳng ở thế giới này tồn tại bọn hắn một mực tại trong hồng trần tìm kiếm tìm kiếm cái k i a chứng được đại đạo thần vị đạo quả nhưng mà ngàn vạn năm tới chưa từng có nghe nói qua có hư thần có thể thành tựu chân chính thần vị mà có khả năng tồn tại hư thần khả năng rất lớn chính là tại những cái k i a cấm khu bên trong mỗi lần hắc cám loạn lạc đều có người săn giết những cái k i a bất hủ t h á n h nhân rất nhiều người hoài nghi những thợ săn này chính là hư thần bằng không không có khả năng cường đại đến tùy ý săn giết bất hủ t h á n h nhân dù sao đại lục này đã quá lâu quá lâu không có đạn sinh thần cảnh cường giả chắc chắn sẽ không là thần cảnh cường giả làm đối với trích tinh thánh địa hủy diệt vẹn vẹn bắt đầu kèm theo tây thiên vực phật môn phong sơn đạo môn xuất thế sau đó ma môn quỷ tộc yêu tộc thần triều cổ tộc mấy người thế lực cường đại chủng tộc nhao nhao xuất thế lần nữa khơi vào toàn bộ đại lục trong lúc nhất thời phong vân d ũ n g đ ậ u tất cả mọi người đều ý thức được đại thế đến chung cổ vực thái sơ thánh địa kể từ thái sơ thánh chủ từ trích tinh thánh địa sau khi trở về liền đi gặp mặt cấm địa bên trong lão tổ đem nhìn thấy sự tình nói cho bọn hắn nhưng hắn lấy được chỉ có một cái hồi phục chờ đợi thời cơ chân chính đại thế còn chưa tới tới cái này khiến thái sơ thánh chủ không hiểu bây giờ rõ ràng diễn trong các mộ tiên nhi vẻ mặt buồn t hiệu trong mắt cất dấu lo âu nồng đậm tri sắc cha thái tổ đoan chừng sắp không được kể từ nàng từ trích tinh thánh địa sau khi trở về l i ê n phát hiện nàng thái tổ tựa hồ đã đến dầu hết đèn tắt giai đoạn khí tức tự do mỗi sáng sớm tỉnh không đủ thời gian hai giờ thời gian còn lại đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong nếu như lại tìm không đến biện pháp chỉ sợ nhiều nhất thời gian m ộ ư ơ i ngày nàng sẽ triệt để đi về có tiên thiên nhi ta biết nhưng bây giờ chúng ta thật sự không thể ra sức thái sơ thánh chủ một mặt khổ tâm tâm tình của hắn cũng mười phần hỏng bét hôm nay thiên hạ thế cục phong vân biến hóa các lao tổ lại chỉ là để cho bọn hắn chờ đợi thời cơ bây giờ thái tổ sự tỉnh lại đẻ ở trong lòng bên trên hết thể tất cả đều để hắn cảm nhận được một cỗ thật sâu áp lực t ă n g thêm lần trước trích tinh thánh địa phát sinh sự tình tên kia đáp ứng hắn cho hắn bất tử thánh dược kết quả cuối cùng vậy mà một người chạy cha công tử hắn không phải đáp ứng cho chúng ta bất tử thánh dược sao bằng không thì ngài liền để ta đi tìm hắn à. hơn nữa không phải điều tra rõ ràng sao tên i thiếu niên kia đến từ vấn tiên tông công tử cùng hắn tựa hồ có chút quan hệ khả năng rất lớn cũng là hỏi tiên tông người chúng ta chỉ cần đến hỏi tiên tông tìm hắn muốn bất tử thánh dược hết thể liền đều giải quyết ta liền không hiểu rồi kể từ ngài từ hậu sơn cấm địa sau khi ra ngoài vì cái gì một mực phản đối ta đi tìm công từ đâu mộ tiên nhi hết sức không hiểu chính mình chẳng qua là đơn thuần muốn đi phải về công tử đáp ứng bất tử thánh dược vì cái gì cha mình lúc nào cũng bằng mọi cách ngăn cản không để cho mình đi đâu trên mặt nàng còn mang theo cọc cường không muốn từ bỏ chỉ cần có một tia cơ hội liền nhất định phải đi thử một lần thiên nhi ta thái sơ thánh chủ ngoại trừ c ư ờ i khổ chỉ có thể c ư ờ i khổ hắn cũng không muốn dạng này à chỉ là tông môn có vị lao tổ tinh thông bói toán tri đạo nói bọn hắn lần này ra lây dính đại khủng bố sẽ có một hồi kết nạ đặc biệt là nữ nhi của hắn mộ tiên nhi lao tổ nói nàng cựu tử nhất sinh muốn tránh chỉ có thể là để cho nàng ở tại trong thái sơ thánh địa vốn là hắn là có thể đi tìm người kia đòi hỏi bất tử thánh dược bất quá cũng là bị người lao tổ kia cặn lại nói là nhân quả quá lớn bọn hắn thái sơ thánh địa chỉ sợ không chịu nổi nghĩ đến người kia một q u y ề n oanh bạo một cái bất hủ thánh hắn liền r u n sợ nhân vật như vậy hắn vẫn là ít chọc mới tốt cho nên hắn này mới khiến bỏ đi ý nghĩ có lẽ đây chính là thái tổ mệnh cha ngươi đến cùng đang sợ cái gì mộ tiên nhi có thể cảm thụ được phụ thân nàng trong ánh mắt lo nghĩ thậm chí có thể nói là có loại cảm giác sợ hãi đặc biệt là hai ngày này thời gian bên trong thỉnh thoảng liền đến tìm nàng. dặn đi dặn lại để nàng không nên ra ngoài cử chỉ này thậm chí có thể nói là khác thường dù sao bình thường cho tới bây giờ cũng chưa từng có không có không có gì ngược lại chuyện này liền đến chỗ này mới thôi trong khoảng thời gian này ngươi liền trung thực ở trong nhà a thái sơ thánh chủ không dám tiếp tục lưu lại ở đây sợ lộ t ẩ y sợ bị con gái nàng đ o á n được cùng để cho nàng lâm vào trong nguy hiểm còn không bằng để cho nàng đau đớn một đoạn thời gian nhìn xem vội vàng rời đi phụ thân mộ tiên nhi ánh mắt nhìn cái kia dần dần biến mất bóng lưng trên mặt thoáng qua một tia khổ sở tri sắc tự lẩm bẩm cha ngươi đến cùng đang giấu giếm ta cái gì Thái thanh sơ thánh địa, một chỗ đạo ấ huyện n Mộ tiên chuyển thanh i o i có nhâm h du dương từ trong lầu các chuyển đến để cho mộ tiên nhi an lòng rất nhiều nàng chống đỡ lấy bờ môi hít một hơi thật sâu sau liền bước vào trong lầu các cô cô mộ tiên nhi đi tới trong lầu các nhìn xem đang xếp bằng ở bồ đoàn bên trên t ĩ n h tâm t ĩ n h t o a một cái nữ tử á o tím nhẹ giọng kêu một tiếng mộ tiên nhi tướng mạo cùng nữ tử có chút tương tự khí chất lại hoàn toàn tương phản nữ tử cho người cảm giác giống như là loại kia rất xuất trần k h ô n g minh không tranh quyền thế cảm giác chỉ thấy nữ tử á o tím ngón tay nhẹ nhàng k h ẽ động một khối bồ đoàn rơi vào bên cạnh ngồi xuống hào hào t ĩ n h tâm nàng ra hiệu mộ tiên nhi ngồi vào bên cạnh trên bồ đoàn trong lầu các cũng không có qua nhiều trang trí một cái giường hai khối bồ đoàn một cái lơ hương mộ tiên nhi ân một tiếng chính là ngồi xuống trên bồ đoàn trong lơ hương chuyển đến một cỗ làm người an tâm khí tức tinh tâm thảo mộ tiên nhi thường xuyên tới bên này cho nên rất rõ ràng trong lứa hương này thiêu đốt chính là cái gì tinh tâm thảo một loại thông thường linh thảo tác dụng duy nhất mà có thể để cho người ta tĩnh tâm xuống rất lâu mộ tiên nhi nội tâm sốc nổi giảm bớt rất nhiều nàng ghé mắt nhìn về phía bên cạnh ánh mắt khẽ nhúc ních trước mắt mình người cô c ô này chính là đời t r ư ớ c thái sơ thánh địa t h á n h nữ tên là mộ h u y ề n quân trước kia phong thái h i ể u điệu tài hoa hơn người là nàng một đời kia cường đại nhất thiên kiều một trong chỉ có điều không biết vì sao tại hơn một trăm năm trước đột nhiên nói tan nát con tim trở lại thánh địa trong đem chính mình kẹt ở cái này nho nhỏ minh tâm các bên trong từ đây không vấn thiên phía dưới chuyện cái này ngẩn ngơ chính là một trăm tám mươi tái thế gian bất luận ai tới quên nàng đều bất vi sở động không có người biết nàng năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà nàng cũng chưa từng nhắc lên có người nói nàng chính là cùng tử vi thánh điệu thánh nữ tại tranh đoạt một món bảo vật bên trong bị đánh bại sau không tiếp thụ được mới nói tan nát con tim nhưng mộ tiên nhi biết đó cũng không phải thật sự bởi vì cô cô nàng đã từng từng nói với nàng ngoại trừ người kia trong cùng thế hệ không có người có thể đánh bại nàng đến nỗi trong miệm nàng người kia là ai mộ tiên nhi chính là không rõ ràng bất quá nàng ngược lại là biết một việc có lẽ cùng chuyện này có liên quan trước kia cô cô tựa hồ cùng cái nào đó môn phái nhỏ thiên kiêu từng có hô nước nghe nói trước kia cái kia môn phái nhỏ thiên kiêu còn cùng không thiếu thế lực lớn đều có hô nước chỉ có điều đằng sau không biết vì cái gì tất cả thế lực đều đi từ hôn bất quá nghĩ tới đây ánh mắt lóe lên một cái nàng biết trước kia cô cô tựa hồ cũng đi bất quá nghe nói cũng không phải đi từ hôn cũng chính là một lần kia trở về đạo tâm bể tan cảnh giống như cái kia tông môn gọi là vấn tiên tông vấn tiên tông đột nhiên mộ tiên nhi không khỏi con ngươi co g i t lại lòng ngươi lại bắt đầu lưu động mộ hiển quân đột nhiên mở miệng nàng xem thấy mộ tiên nhi ánh mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy cô cô ta mộ tiên nhi túi thất đầu sắc mặt bắt đầu đỏ lên chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương nói đi sự tình gì nhường ngươi bất an như vậy mộ hiển quân đem ánh mắt thu hồi nội tâm không có bất kỳ cái gì một tia gợn sóng tiếp tục nhắm mắt lại cô cô là thái tổ sự tỉnh ta vừa đi xem nàng tình huống tựa hồ rất kém cỏi ta sợ mộ tiên nhi có chút khổ sở nói ra vừa rồi nàng tới thời điểm liền đi thăm một lần nhưng tình huống so với hôm qua phải kém rất nhiều tiên nhi tu hành một đạo tranh là thiên mệnh mọi loại đều có nhân quả người thái tổ vượt qua hai nghìn ba trăm tái tuế nguyện nhưng như cũng không cách nào bước ra một bước cuối cùng kia đây cũng là thiên ý, đây cũng là nàng nhân quả dù ai cũng không cách nào quan hệ thiên mệnh như thế ngươi cần gì phải vì thế mà bùn mực mộ u y ệ n quân dường như đang nói một kiện chuyện rất bình thường con đường tu luyện dù ai cũng không cách nào đoán trước chuyện tương lai đại đạo trên đường vong hồn vô số ai không phải tại tranh độ có người tranh qua sống thêm trăm ngàn tái có người không tranh nổi chỉ có thể luân hồi lộ thượng tàu một lần thế nhưng là cô cô ta không muốn thái tổ nàng cứ như vậy mất đi mộ tiên nhi khoe mắt t h ư ờ n g đỏ trong lòng bi thương một chút mộ huyện quân nói tới nàng làm sao không hiểu thế nhưng là người có thất tình lục dục ai lại nguyện ý nhìn mình người thân cận từng bước một rời đi chính mình ai mộ huyện quân lắc đầu thở dài lập tức nói người thái tổ bây giờ nửa bước bất hủ trên đời có thể làm cho nàng lại lịch sống m t h ế chỉ có cái kêu cự phẩm nhất bàn đan hoặc bất tử thánh dược mới có như vậy một khả năng nhỏi nhưng hai thứ này cái trước đã thất truyền cái sau muốn tìm được quá mức khó khăn vài vạn năm tới đều không chắc chắn có thể đủ đụng tới một gốc cho nên ngươi biết ở trong đó độ khó mộ tiên nhi tự nhiên tin tưởng nhưng bây giờ nàng đã biết trong tay h a i có bất tử thánh dược hơn nữa coi như không có cũng có thể mời hắn lại vào một lần cấm đ ị a tìm được một gốc bất tử thánh dược dù sao hắn nhưng là hứa hẹn qua cô cô lần này ta tới chính là muốn theo ngài nói chuyện này ta biết nơi nào có bất tử thánh dược nàng n ư ơ i phần nói nghiêm túc đấy lần này tới nàng cũng là tới có mục đích đó chính là để cho cô cô nàng giúp nàng rời đi thái sơ thánh địa đi tới vấn tiên tông mộ huyện quân đột nhiên trầm mặc lại khẽ cho mày vốn muốn cho nàng nhận rõ ràng thực tế không nghĩ tới nha đầu này quật cường như vậy thế là liền hỏi nàng ở nơi nào mộ tiên nhi nhìn một chút mộ huyện quân tiếp đó cắn môi âm thanh ép tới rất nhỏ giọng đạo vấn tiên tông nghe được vấn tiên tông mộ huyện quân nguyên bản yên tĩnh nhiều năm tâm cuối cùng là nổi lên một tia gợn sóng sắc mặt nàng hơi đổi nhưng rất nhanh nàng liền mở miệng g i thiên nhi đừng muốn nói vậy vấn tiên tông bất q u á là một cái nho nhỏi nhỏ tâm tại sao bất tử thánh dược vấn tiên tông nội tình nàng nhất thanh nhị sở ngoại trừ cái kia hàn thiên phạm để cho người ta rất thần bí những người khác bất quá cũng là một chút pháp tướng cảnh giới tồn tại mà thôi tông môn càng là bất nhập lưu dạng này tông môn như thế nào có thể sẽ có bất tử thánh dược đâu cô cô ta nói chính là thật sự mộ tiên nhi một mặt quật cường mười phần nghiêm túc giải thích nói lúc trước ta tiến vào trong tiên ma lam viên bị một vị công tử cứu vị công tử kia thập phần thần bí trước đoạn thời gian chúng ta đi trích tinh thánh địa thời điểm thấy lần nữa vị công tử kia lúc đó hắn còn cam đoan nói để chúng ta bảo vệ vấn tiên tông một cái đệ tử hắn liền cho chúng ta một gốc bất tử thánh dược chỉ có điều về sau phát sinh đại chiến vị công tử kia không thấy mộ huyền quân nghe kinh hãi nha đầu này vậy mà không biết sống chết cũng dám tiến vào trong tiên ma lan g viên cũng may vận khí tốt được người cứu bất quá nghe phía sau nàng đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười lạnh bọn hắn đây là bị người lợi dụng cũng không biết nếu như người kia thật có bất tử thánh dược cần gì phải tặng người giữ lại chính mình dùng không tốt sao nàng lạnh lùng nói tiên nhi các ngươi là bị hắn lựa bất tử thánh dược cũng không phải ai cũng có thể lấy ra được tới mộ tiên nhiêm nhi tốc nói thế nhưng là cô cô ta cùng phụ thân đều cảm thấy Cái diệt trích diệt i kêu hủy t nếu h thánh chính nhiều nhau như lúc. Nàng tưởng, chó mặt nạ chính nhi, người người phụ thân như tử trừ một mặt tin tưởng, mặt tử. Tiên cái áo, người, công ngoại mang nạ, quần rắn người giống Nàng nạ nam công ngươi nói ngươi cũng nói n địa đó đều đầu vị kia, lúc lúc. là là là vậy.、Nếu、như chỉ là mộ tiên nhi một người nói như vậy nàng có thể sẽ không tin nhưng nếu là hắn vậy đại ca cũng như vậy nói vậy thì không đồng dạng mộ tiên nhi liên tục gật đầu không tệ mộ huyện quân suy tư phúc chốc sau đó ngưng trọng nói hắn cùng với tên kia vấn tiên tông đệ tử là quan hệ như thế nào mộ tiên nhi lắc đầu tiếp đó lại nghĩ tới diệm phật kiếm nói lời lập tức hồi đáp không rõ ràng bất quá nghe cái kia vấn tiên tông đệ tử nói người kia là hắn sư tôn hắn nói ngựa khí mười phần nghiêm túc sư tôn quan hệ sao mộ huyện quân n h ỉ non một tiếng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới hàn thiên phạm nhưng mà lại bị nàng bắt bỏ nghe cái kia hàn thiên phạm đã mất tích nhiều năm chẳng lẽ là hắn một cái không thiết thực ý nghĩ x n g ra mộ huyện quân đ ỗ n g nhiên tâm tình chập trần rồi một lần ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mộ tiên n h i n h ì n hỏi hắn hình dạng thế nào mộ tiên nhi sửng sốt một chút không rõ cô cô vì cái gì hỏi như vậy hắn bất quá nghĩ đến giang thanh trần cái kia tuấn mỹ dung mạo nàng khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên cô cô ta cũng không biết nên nói như thế nào dù sao thì là tướng mạo rất tuấn mỹ dưới gầm trời này còn không có so với hắn còn nam nhân đẹp trai thường xuyên mặc màu đen áo dài cho người ta một loại mượi phần hiền hòa lại có chút bất cần đời cảm giác nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung nhưng đứng ở bên cạnh hắn luôn cảm thấy không hiểu yên tâm là hắn mộ huyền quân nghe đến mấy câu này trong đầu lập tức hiện lên một bóng người để cho nàng lòng rối loạn rất nhiều nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu không đúng hắn không cách nào tu luyện dựa theo thời gian tính ra hẳn là chết ta chẳng lẽ là hắn hậu bối sao m ộ huyện quân não hải càng thêm phân l o ạ n cơ thể hơi run rẩy lấy tựa hồ có chút kích động bất an một bên mộ tiên nhi nhìn thấy nàng bộ dáng này có chút không biết làm sao nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua chính mình người cô cô này dạng này qua đây vẫn là lần đầu đúng vẫn tiên tông nàng đẫu nhiên ý thức được chính mình ngay từ đầu nói đến vẫn tiên tông cô cô trạng thái liền bắt đầu không được bình thường chẳng lẽ cô cô chuyện năm đó còn không có thả xuống cô cô ngươi không sao chứ nàng nhỏ giọng hỏi một chút m ộ huyện quân tựa hồ không có nghe được lời này thẳng đến rất lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại nàng đẫu nhiên đứng dậy cả người khí tức trên thân thay đổi tất nhiên bất tử thánh dược có khả năng đang hỏi t i ê n tông vậy ta liền theo ngươi đi một lần đi thôi t i ê n n h i mộ huyện quân thái độ đột nhiên biến hóa để cho mộ tiên n h i trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp đợi nàng lấy lại tinh thần phát hiện cái trước đi ra mình tâm cắt nàng giống như là phát hiện đại lục mới chính mình người cô cô này cuối cùng chịu đi ra cái này lầu nhỏ mộ tiên nhi vội vàng đi theo cô cô chờ một chút cha ta không để ta ra ngoài yên tâm đi hắn không dám ngăn ta thế nhưng là đừng thế nhưng là nếu như ngươi muốn cho ngươi thái tổ sống thêm một thế ngươi liền đi theo ta thuật không ai nhường không nhường Trưng người. Trưng 86, không ai ai hai người. 86, 86, ai ai ai ai mộ tiên nhi đi theo mộ h u y ề n quân bên cạnh trên mặt không nói ra được kích động đồng thời cũng vì chính mình cô cô cảm thấy cao hứng hơn một trăm n ă m cuối cùng là buông xuống trắc nghiệm đi ra cô cô trước kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đến mức ngươi nhất định phải tự giam mình ở minh tâm các nàng có chút hiếu kỳ nhấp nhịn nửa ngày cuối cùng lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy vẫn h ỏ i đi ra mộ h u y ề n quân ghé mắt nhìn nàng một cái giống như là thấy được mình năm đó đối với tất cả đều tràn đầy hiếu kỳ nhưng có đôi khi lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không phải sự t ì n h tốt năm đó nàng cũng bởi vì quá mức y ế u kỳ kết quả đổi lấy đạo tâm p h á thoái nàng nhàn nhạt đáp lại nói tiên nhi có một số việc ngươi về sau sẽ biết sự tình trước kia nàng bây giờ không muốn nói quá nhiều lần này ra ngoài đều chỉ là vì xác nhận một việc a mộ tiên nhi có chút thất vọng nhưng rất nhanh che giấu đi qua nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì quỷ thần xui khiến hỏi m ộ t câu cô cô ăn cái gì có thể bổ ngực ca ân bổ ngực mộ u y ệ n quân đột nhiên định trụ ánh mắt rơi vào mộ tiên nhi trên thân như có điều suy nghĩ ngạy không có không có ngươi ngay lầm ta nói chính là bộ cơ ngực phía trước có sư đệ hỏi ta ta cũng không rõ ràng mộ tiên nhi ý thức được mình nói sai đỏ mặt cưỡng ép r i n g giải nhưng đây đối với mộ huyện quân người từng trải này tới nói mộ tiên nhi một chút tiểu tâm tư là chạy không khỏi pháp nhắn nàng cô nàng này là bị người chê hay là thế nào thế mà lại hỏi cái này nàng sâu xa nói tiên nhi cô cô nói thật với ngươi nếu như lần sau hắn còn dám nói ngươi ngược nhỏ ngươi trực tiếp đánh cho ta hắn là được rồi nam nhân không thể nung chiều nói xong nàng đ ỗ n g nhiên túi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình nhớ tới một chút để cho nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi sự tình cô cô ngươi nói bậy bạ gì đấy mới không có sự tình ai dám nói ta mộ tiên nhi khuôn mặt nóng bỏng đến sắc bốc khói đỏ rực âm thanh càng ngày càng nhỏ mộ huyền quân không để ý chỉ là cười cười tiếp đó thuận miệng nói một câu cô cô cũng không rõ ràng bất quá có người nói ăn nhiều cây đu đủ đến nỗi có hữu dụng hay không ta liền không rõ ràng nào biết được mộ tiên nhi không biết là mất thần hay là thế nào không nghe ra tới này lời nói bên ngoài chi ý trực tiếp a một tiếng mộ huyền quân nhìn xem mộ tiên nhi cái này thẹn thùng dáng vẻ không khỏi cười một tiếng trong lòng lại là một cỗ sát ý tràn ngập chơi đánh tự đừng để ta biết ngươi là ai bằng không thì lao nương đem sọt b ú t đều cho cắt rất nhanh hai người tới thái sơ thánh chủ trong cung điện nhìn xem trước mắt thân ảnh quen thuộc thái sơ thánh chủ kích động nước mắt chảy r ò n g ta lão mụi a ngươi trung quy là chịu đi ra nhanh mau cùng ta đi gặp lao cha lão mụ những năm này ngươi một mực ở ngoài sáng tâm c á t bọn hắn muốn gặp ngươi cũng khó khăn mặc dù không biết chính mình cô mội mội này vì cái gì đột nhiên đi ra mình tâm c á t nhưng tóm lại là chuyện tốt là đáng ra chúc mừng một sự kiện dừng lại thu hồi ngươi dối trá nước mắt m ộ u y ệ n quân trực tiếp cự việc hắn hơn nữa nói châm chọc bọc không thấy được còn không phải ngươi ra chủ ý ngu ngốc để cho bọn hắn chịu đựng không tới gặp ta nghĩ buộc ta như vậy ra ngoài n g ạ c h thái sơ thánh chủ bị điểm phá sau lúng túng gãi đầu một cái thấy mộ tiên nhi đều chừng lớn hai mắt cha mình lại còn làm qua loại chuyện này khó trách gần nhất ra ra mãi mãi bọn hắn giàu dị không vui thì ra cũng là lao cha làm chuyện tốt tốt không cùng ngươi nói nhảm ta muốn dẫn tiên nhi đi ra ngoài một chuyến mộ huyện quân không muốn nói nhảm trực tiếp nói do ý đồ đến lời này để cho mộ tiên nhi một mặt mong đợi thái sơ thánh chủ nghe nói như thế sắp mặt lập tức kẹo xuống mặt không chút thay đổi nói u y ệ n quân cái này ta không đồng ý ngươi vẫn là đ ổ i một cái à. nếu như ta nhất định phải dẫn đâu mộ h y ể n quân thái độ trở nên cường thế thái sơ thánh chủ đồng dạng một bước cũng không được khí tức trên thân ẩ n ẩ n có bộ phát khuynh hướng vậy cũng đừng trách ta cái này làm ca ca hôm nay ai tới cũng không thể mang tiên nhi ra ngoài hạn tuyệt đối sẽ không để cho người ta đem lữ nhi của mình mang đi ra ngoài liền xem như mội mội của mình cũng không được ngươi nhất định phải ngăn ta mộ h y ể n quân âm thanh đề cao rất nhiều càng tăng mạnh hơn thế xác định thái sơ thánh chủ đồng dạng là như thế lập tức toàn bộ đại đại sảnh bầu không khí trở nên khẩn trương lên nhiều một lời không hợp liền đánh xu thế mộ tiên nhi một mặt thất vọng vốn cho rằng có cô cô cùng một chỗ phụ thân nàng sẽ đáp ứng bây giờ nhìn cái này thái độ cứng rắn chỉ sợ quá khó khăn nhìn xem hai người đối đầu gây gắt bộ dáng nàng đau thương nợ nụ cười cha cô cô các ngươi chờ ồn ào ta không đến liền đúng rồi hắn không muốn để cho hai người bởi vì nàng ầm ĩ lên thúng chi cô cô thật vất vả đi ra một lần càng thêm không thể để cho nàng t h i lòng không được ngươi phải đi mộ viện quân đột nhiên để lớn tiếng tăm đây không có khả năng huyện quân đừng ép ta thái sơ thánh chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi ẩn ẩn có chút đau đớn buộc ngươi lại như thế nào trước kia nếu như không phải ngươi ta thì đâu đến nổi tự phong tại cái kia nho nhỏ trong lầu cát nếu như không phải ngươi ta làm sao đến mức đạo tâm phá thoái một huyện quân giống như là không kiểm soát âm thanh trở nên rất lớn thái sơ thánh chủ biến sắc có chút khó mà phản bác nhưng năm đó sự tỉnh hắn không hối hận hắn hít sâu một cái hơi lạnh ước chế lấy l ử a giận nói huyện quân hắn không xứng với ngươi trước kia ngươi vì hắn thậm chí cùng tất cả mọi người đối nghịch kết quả đây hắn căn bản vốn không linh tình của ngươi thậm chí ở trước mặt nhục nhã ngươi nếu như không phải cùng hàn thiên p h a b ước định năm đó ta liền một cái tắt chụp chết hắn mộ huyện quân cười lạnh nhớ tới phương diện sự tình liền để nàng khó mà bình tĩnh ha ha như vậy có quan hệ gì tới ngươi ta làm hết thệ đều là cam tâm tình nguyện các ngươi căn bản vốn không biết hắn ưu tú ngươi đủ thái sơ thánh chủ đột nhiên nổi giận giống to lên hắn cảm thấy chính mình cô mội m g ộ i này đã là bị cái kia cá nhân ảnh hưởng quá sâu bởi vì hắn toàn bộ đều đã mất đi phân tức nhưng bây giờ không muốn theo mình tên kia có quá nhiều dây dưa một màn này để cho mộ tiên nhi có chút sợ đồng thời cũng càng thêm h ế u kỳ trước kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc này mộ h u y ề n quân đột nhiên bình tĩnh lại nàng cười lạnh một tiếng nói nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không tin trước mấy ngày ngươi cùng tiên nhi tại trích tinh thánh địa gặp phải n g ư ờ i kia thật chẳng lẽ liền một chút ấn tượng cũng không có sao hán ngay vậy thái sơ thánh chủ sửng sốt một chút có chút không rõ ràng cho lắm cái này cùng cái kia song tiêu nam lại có quan hệ thế nào h á n bắt đầu nhớ lại người kia gương mặt rất nhanh hắn đột nhiên chừng lớn hai mắt trong trí nhớ hai cái thân ảnh bắt đầu t r ư n g hợp hắn kinh hô lên một tiếng là hắn mộ huyện quân nói là hắn nhưng cũng có thể là không phải hắn cho nên ta nhất định phải đi xác nhận một chút cái này thái sơ thánh chủ đ ố n g nhiên trầm mặc cảm giác đại não có chút không đủ dùng nếu như hai người này có liên hệ mà nói vậy không phải mang ý nghĩa cùng cái tia đầu chó mặt nạ cường giả cũng có liên hệ đối thoại của hai người nghe mộ tiên nhi hơi quá hối loạn nhưng duy nhất xác định là cùng công tử có liên quan nàng đ ố n g nhiên nghĩ đến cô cô năm đó vị h ô n phu không phải liền là hỏi tiên tông đệ t ử sao vừa rồi nàng nâng lên công tử nói cái gì là hắn cũng không phải hắn chẳng lẽ nghĩ tới đây mộ tiên nhi trong đầu xuất hiện một cái ý tưởng đáng sợ chương t á c ả n kiếp người chương t á c ả n kiếp người chẳng lẽ công tử là cô cô vị hôn phu hậu đại mộ tiên nhi nghĩ như vậy đạo dù sao nàng nghe nói trước kia người kia không biết nguyên nhân nào không thể tu luyện dưới tình huống bình thường tuổi thọ chừng trăm tái sẽ chấm dứt bây giờ đi qua không sai biệt lắm hai trăm năm người kia chắc chắn mộ phần thảo đoán chừng đã cao ba mét đi hô còn tốt còn tốt nàng không biết vì cái gì đột nhiên thở dài một hơi nội tâm có chút nhỏ mừng thầm bây giờ ngươi còn muốn ngăn cản ta sao mộ huyện quân ngẩng đầu lên trong đôi mắt mang theo lệnh ý nàng ý tứ rất rõ ràng nếu như tiếp tục ngân nàng vậy cũng đừng trách nàng không để ý tình huynh、mội. ngươi thật m u ố sự đứng nghe sao n ta m t huyện i sơ quân đã biết chính mình người đại ca này tuyệt đối không có khả năng để cho tự đi nàng chậm rãi giải khai sau lương tử vân kiếm mũi kiếm nhắm ngay thái sơ thánh chủ có một số việc nàng phải làm đi kết làm cản t h nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này cũng là chính mình quá mức ích kỷ nếu như biết có thể như vậy nàng tuyệt đối sẽ không đi tìm mộ huyện quân đột nhiên mộ huyện quân thái độ mềm nút ra thậm chí cầu khẩn ca coi như ta văn ngươi để cho để ta đi nàng túi đầu cắn chặt hàm răng cuối cùng giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó nàng âm thanh r u n dậy nói ca để cho ta lần này đi kết nhân quả này trở về ta đáp ứng ngươi ta tiến vào thái sơ thiên cung thái sơ thánh chủ một mặt khiếp sợ nhìn xem mộ huyền quân hơi hơi q u a n xoắn móng ngón tay sâu đậm khảm vào lòng bàn tay cả người hàm dưới tuyến đều kéo căng trở thành một đường thẳng thời gian mấy chục năm chính mình vô số lần cầu nàng tiến thái sơ thiên cung nàng cũng không tiến bây giờ vậy mà vậy mà vì nhiều người như vậy không chút do dự đáp ứng tiến vào tiên h cung đáng giận nội tâm của hắn gào thét sau đó nghiến răng nghiến lời nói hảo hảo hảo mộ huyền quân nhớ kỹ ngươi lựa trọ nhưng mà tiên nhi ta tuyệt đối sẽ không cho phép nàng đi điểm này không có thương lượng mộ tiên nhi biến sắc nhìn về phía thái sơ thánh chủ hết sức không hiểu cha uy tại sao luôn là nga ta ta hết thể đều là vì thái tổ người nhận tâm nhìn xem thái tổ chết mới tốt sao l i ê n mộ huyền quân đều có chút không hiểu Ca, vì cái gì một mực cũng không để tiên nhi ra ngoài thái sơ thánh chủ hít sâu một cái hơi lạnh nhìn sâu một cái mộ tiên nhi lập tức chuyển âm mộ huyền quân đạo thần tướng lao tổ tính ra tiên nhi cuối cùng sẽ có đại tiếp cựu tử nhất sinh cái này cũng ta vẫn luôn không để cho nàng đi ra duyên cớ cái gì m ộ huyện quân chấn động trong lòng thần tướng lao tổ bài toán chi thuật không thể so với thiên cơ cung cái vị kia đại nhân kém liền hắn đều nói như vậy chỉ sợ lần này kiếp nạn thật sự sẽ rất lớn lao tổ nhưng có nói một màn kia sinh cơ ở nơi nào m ộ huyện quân truyền âm thái sơ thánh chủ hỏi thăm giải kiếp chi pháp lao tổ cũng không biết nhưng hắn mơ hồ trong đó cảm ứng được cho nàng cảm ứng ư ợ c cho nàng cảm ứng ư ợ c cho n h n g cảm ứng được ta không dám đánh cược thái sơ thánh chủ giải thích nói cái này lần này ngay cả mỗi huyện quân cũng không biết nên nói những gì kiếm tu kiếm tu đến cùng là như thế nào kiếm tu nếu thật là dạng này nàng cũng sẽ không mang mộ tiên nhi ra ngoài trong lúc nhất thời nàng không biết nên như thế nào mở miệng mộ tiên nhi cảm nhận được không khí biến hóa biết mình phụ thân cùng cô cô đương nhiên là đảm long một loại điều kiện nào đó nhưng có lẽ còn là sẽ không dẫn hắn ra ngoài nàng mất mắt nói nếu không thì ta vẫn không đi bất quá nàng thật giống như nghĩ tới điều gì từ giới chỉ bên trong lấy ra một thanh trường kiếm cổ điển này kiếm kiếm thể thơ u ba thước có thựa bên ngoài sinh một tầng thật dày gỉ khí tức cổ quái để cho người ta nhìn không ra loại nào lai lịch cha thanh kiếm này là lần trước công tử cho ta hắn nói có cơ hội giúp hắn cho diệp phật kiếm hắn còn nói hắn nhìn rất đẹp diệp phật kiếm cho nên tặng cho thanh kiếm này cho hắn đây là hai người ánh mắt rơi vào cổ kiếm phía trên lông mày dần dần nhữ lại thanh kiếm này bọn hắn vậy mà nhìn không ra bất luận cái gì đẳng cấp nhưng lại có một loại tim đập nhanh ảo giác trong n g a y mắt hai người ánh mắt không hẹn mà cùng lên nhau kiếm đây không phải là cùng lão tổ nói không sai biệt làm sao thái sơ thánh chủ đông nhiên kích động nói thiên nhi ngoại trừ những thứ này hắn còn nói cái gì mộ tiên nhi không biết vì cái gì cha mình lại đột nhiên quan tâm cái này nàng nghĩ, nghĩ. lập tức nói ta nhớ ra rồi công tử còn nói d i ệ p phật kiếm tương lai nhất định sẽ trở thành bất hủ kiếm tiên bất hủ kiếm tiên không phải liền là kiếm tu sao thái sơ thánh chủ đem cả hai liên hiệp giống như là bắt được mấu chốt một bên mộ huyện quân cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng sẽ không như thế trùng hợp a đại ca ngươi nhìn thế nào nàng truyền âm cho thái sơ thánh chủ hỏi thăm ý kiến thái sơ thánh chủ không có trả lời mà là tại cân nhắc giữa hai cái này phải chăng có quan hệ người kia cho hắn ấn tượng quá mức thần bí thực lực rất mạnh không chừng tính tới tiên nhi sự tỉnh đông nhiên hắn quyết định đánh cửa môi keo phía trước không để mộ tiên nhi ra ngoài là không có bất kỳ cái gì manh mối hắn không dám kinh thường bây giờ cái này cổ kiếm xuất hiện có lẽ chính là phá cục phải mấu chốt có thể cái kia diệp phật kiếm chính là tiên nhi quý n h â n đâu hắn mở miệng nói tiên nhi nếu không thì ngươi cùng ngươi cô cô đi thôi dù sao thanh kiếm này là vị công tử kia nhường ngươi tự mình giao cho diệp phật kiếm cho nên thanh kiếm này vẫn là ngươi tự mình đưa tới cho mộ tiên nhi đầu tiên là xứng sở a một tiếng sau đó sắc mặt hiện đầy nụ cười ôm chặt lấy thái sơ thánh chủ cánh tay liền biết cha tốt nhất rồi a cô, cô ta cũng có thể đi ra hai người nhìn ra được nàng rất vui vẻ đại ca ngươi cũng đừng quá lo lắng ta sẽ chiếu cố tốt tiên nhi mộ huyện quân nhìn ra được đại ca nàng trên mặt vẻ lo lắng ân ta cũng biết phái người bảo hộ các ngươi an toàn tại mộ tiên nhi không có vượt qua lần này đại k i ế p hắn như thế nào có thể không lo lắng đâu đại ca coi như ta chết cũng biết bảo hộ tiên nhi chu toàn mộ huyện quân đột nhiên truyền âm cho thái sơ thánh chủ để cho hắn yên tâm đi đi đi không có việc gì nói cái gì chết hai n g ư ờ i đều cho ta thật tốt trở về thái sơ thánh chủ liếc nàng một cái tức giận đáp lại một câu ha, ha vậy được chúng ta t r ư ớ hết đi m ộ huyện quân trên mặt lộ ra khó được nụ cười loại kết quả này xem như tất cả đều vui vẻ nàng nhìn về phía mộ tiên nhi nói việc này không nên chậm trễ chúng ta đi thôi tiên nhi thái tổ tình huống đã cấp bách các nàng nhất thiết phải tại trong vòng năm ngày đ ổ i trở về bằng không muộn một chút liền nhiều một chút phong hiểm ân hảo cha vậy ta liền cùng cô cô đi rồi mộ tiên nhi cảm giác trong khoảng thời gian này tâm tình chưa từng có giống bây giờ tốt như vậy qua chỉ cần thấy được công tử cái kia thái tổ liền được cứu rồi nhìn xem hai người rời đi thân ảnh thái sơ thánh chủ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh rất là bất an không được Ta phải đi tìm thần tướng、lao、tổ、bốc、một Trưng một miếng, lập tức thành thần. Trưng một miếng, lập tức thành thần. lao phải lập lập đi miếng, miếng, xem. ăn ăn bốc quảy sư tôn sư đ ệ đều có hai cái thanh khí vì sao ta một kiện cũng không có nộ đạo trên đỉnh diệp phật kiếm đứng tại trước mặt giang thanh trần có chút ủy khuất ba ba sư đ ệ so với hắn nhập môn đ ề u muộn cũng đã có hai cái thanh khí trong tay cái này khiến hắn mười phần không công bằng cảm giác chính mình thất s ủ n g giang thanh trần im lặng liếc một cái diệp phật kiếm vừa sáng sớm hắn còn tưởng rằng vấn đề gì đâu kết quả là vì chuyện này bất quá suy nghĩ một chút mình quả thật là làm có chút không tử tế về sau đều có đồ tốt sao trước mặt lại hai tay trống trơn ít nhiều có chút không thể nào nói nổi phật kiếm người trước tiên gấp gáp vì sư đã sớm chuẩn bị cho người tốt chỉ cần thời cơ đã đến tự sẽ có người đưa tới cửa giang thanh trần lạnh nhạt nói mặc dù nói là như thế nhưng d i ệ p phật kiếm vẫn cảm thấy là cái vấn đề húng chi ai không có việc gì tiễn đưa thánh khí cho người khác chính mình giữ lại không t â m không hắn cảm thấy cái này hoàn toàn chính là sư tôn qua loa kế sách yêu sẽ không tiêu thất chỉ có thể thay đổi vị trí sư đệ chắc chắn là càng thêm lấy sư tôn thích bằng không thì cũng sẽ không ban thưởng bất hủ thành khí d i ệ p phật kiếm càng thương tâm chính mình cũng không làm chuyện gì sai để cho sư tôn c h á n g h é ta t suy đi nghĩ lại hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đệ đệ ưu thế sao giang thanh trần nhìn thấy biểu lộ d i ệ p phật kiếm cả người cũng là trợn tròn mắt ai ưu ta đi đứa nhỏ này sao liền nói không thông đâu cái này sợ sẽ không cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý đi hắn có chút nào có đau người khác đồ đệ cũng không như vậy để cho người ta ưu sầu à sao đến nơi này của ta cũng không giống nhau à lúc này mới hai cái đồ đệ tất cả đều là tâm lý có vấn đề mòn đại gì a ai tính toán hay là tìm cái thứ tốt cho lừa gạt đi qua lại nói tiểu tử này bây giờ c ô n g pháp về mặt đan dược không cần xấu còn kém vũ khí bất quá bây giờ cũng không biết thái sơ thánh địa cô nàng kia có hay không giác ngộ thanh kiếm đưa tới cho hắn đến lúc đó để cho hai người nhiều chế tạo đ i ể m cơ hội nói không chính xác cho có thể cho đồ đệ lừa gạt tới một cái đại mỹ nhân đâu phía trước khi trích tinh thánh địa hắn không có đem bất tử thánh dược cho đối phương ngược lại cho mục tiên nhi một cái bị hắn phong ấn lên thanh khí để cho nàng tự mình giao cho phật kiếm chỉ cần bọn hắn không quá đần hẳn là có thể phán đoán ra ta cùng phật kiếm một chút quan hệ đến lúc đó bọn hắn hẳn là thông qua phật kiếm quan hệ tới tìm ta muốn bất tử thánh dược dù sao đây chính là bọn hắn kia cái gì thái tổ sống xuất đồ vật dựa theo thời gian tính ra bọn hắn cũng hẳn là thời điểm đến tìm phật kiếm a tính toán làm một cái bàn đào quả cho gia hỏa này thử một lần đi không hành tại cho khỏa bất tử thánh dược cho thằng hắn dạng này cũng có thể lừa gạt được hắn đi giang thanh trần suy nghĩ rất nhiều cảm thấy vẫn là có chỗ biểu thị mới được khu k h cái kia phật kiếm người ở nơi này chờ vi sư một chút ta có một cái đồ vật cho nói xong hắn quay người hướng bàn đảo viên đi đến nghe được lời này diệp phật kiếm bỗng nhiên ngầm đầu trong mắt l ó e lên một vòng kích động sư tôn đây là dự định cũng cho hắn lộng một cái bất hủ t h á n h khí đi ta liền biết sư tôn là yêu ta diệp phật kiếm bản thân n ó o bổ đem chính mình cảm động ả o ả o kích động tại chỗ chờ đợi không bao lâu giang thanh trần từ bàn đảo viên trở về lúc này trong tay hắn nhiều một khỏa phấn hồng phấn hồng đồng đồng bàn đảo quả vừa tới gần diệp phật kiếm liền cảm thấy một cỗ linh khí nồng nặc cùng với cái kia khổng lồ sinh cơ vẹn vẹn người bên trên vừa nghe hắn đều có cảm giác thể nội linh khí tán loạn cả hắn hiếu k ỳ hỏi sư tôn đây là ở cái thế giới này cũng không có xuất hiện qua loại này bàn đào quả cho nên d i ệ p phật kiếm cũng không nhận ra nhưng trực giác nói cho hắn biết thứ này không sợ bất tử thánh dược đẳng cấp kém giang thanh trần bày ra một bộ bộ dáng cao t h â m khó giỏ mười phần bình tĩnh giải thích nói đây là bàn đào quả chính là một loại thiên địa linh quả ba n g h n năm nở hoa ba n g h n năm kết quả lại ba n g h n năm thành thụ người bình thường ăn một miếng liền có thể lập tức thành thần cùng thiên địa đồng thọ nhận nguyện đồng huy chính là thuộc về tuyệt thế thần quả so cái tia bất tử thánh dược mạnh hơn nhiều cái gì ăn một miếng liền có thể lập tức thành thần thiên địa tệ thọ so bất tử thánh dược tác dụng mạnh hơn nghe đến đó d i ệ p phật kiếm đã là rung động thật sâu trong đó thế giới này vẫn còn có thần kỳ như thế linh quả sao nếu như nói cái này bàn đảo quả thật như sư tôn nói tới như thế có được để cho người ta lập tức thành thần công hiệu hẳn là đều sẽ bị thế nhân biết rõ mới là vì sao hắn chưa từng nghe nói tới loại này bàn đảo quả tồn tại nhìn xem khí tức đậm đà bàn đảo quả cả người hô hấp cũng bắt đầu r ồ n dập ánh mắt cực nóng nếu như có thể ăn một miếng chẳng phải là trực tiếp vô địch sư tôn ngài đây là hắn run dậy mở miệm vẫn v nhớ kỹ ừ là, là loại t ô này thần quả chính là thượng giới mới có có thể xuất hiện đồ vật tại thế giới này tự nhiên cũng là muốn chịu đến đại đạo áp chế không có khả năng ăn một miếng liền có thể lập tức thành thần cũng không khả năng cùng thiên địa đồng thọ bất quá cái này một k h ỏ a bàn đảo quả ẩn chứa linh khí giúp ngươi tu luyện tới cảnh giới trí tôn đó là hoàn toàn không thành vấn đề hơn nữa còn có thể tăng thêm số lượng ngàn vạn năm tuổi thọ cũng không vấn đề thì ra là thế d i ệ p phật kiếm n g h e xong cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn liền nói đi thế giới này tại sao có thể có như thế nghịch thiên đồ vật bất quá cũng đã rất là kinh người một k h ỏ a liền có thể ẩn chứa linh lực liền có thể để cho hắn tu luyện tới cảnh giới trí tôn dưới gầm trời này đoán chừng cũng liền trị cái này một vật đi sớm biết hắn bây giờ cũng liền thần hại cảnh giới mà thôi khoảng cách cảnh giới trí tôn còn có mấy cái đại cảnh giới đâu lúc này giang thanh trần lại nghiêm mặt nói v i sư bây giờ đem cái này bàn đảo quả bàn cho ngươi hy vọng ngươi không nên c ố phụ vi sư tấm lòng thành a mặt khác vi sư không có lừa ngươi qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ có người cho ngươi đưa tới ngươi cần thành khí nói xong hắn đem bàn đảo quả đưa tới diệm phật kiếm thân phía trước so bất tử thánh dược còn mạnh hơn linh quả cho dù ai thấy được cũng biết tâm động diệm phật kiếm tâm bên trong sao động nguyên bản tiền m u ộ n quét sạch sành x cái này quá mức t r â n quý hắn không dám nhận phía dưới cái này bàn đạo quả trong miệng lộ ra vẻ khổ sở hắn cảm thấy hắn không xứng ăn được cái này bàn đạo quả có thể tiếp nhận xuống giang thanh trần mà nói lần nữa phá vỡ hắn nhận thức đi cầm a thứ này phía sau núi còn nhiều không quan tâm ta ném đi cho chó ăn ba nghe nói như thế hắn đã không biết nên như thế nào hình dung loại vật này không phải vật hiếm t h ì quý sao vì sao tại sư tôn cái này vậy mà không đáng tiền như thế vậy mà lại là muốn ném đi cho chó ăn đây là tiếng người sao d i ệ p phật kiếm có chút hữu hoán đều như vậy còn có thể không đỡ lấy tới sao hắn kích động tiếp nhận bản đ à o quả sau đông nhiên ý thức được một vấn đề chỗ thế là ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm giang thanh trần hỏi sư tôn ngươi nói phía sau núi còn có một mảng lớn có phải là tại trong trận pháp đồ vật giang thanh trần bình tĩnh gật đầu ân không tệ à ta xem vừa vặn thành thục h o nên trước tiên cho ngươi nếm thử xem có ăn ngon hay không nếu không phải vì trấn ăn một chút ngươi nếm thử xem có ăn ngon hay không nếu không tông môn đệ tử cũng đều có thể có cơ hội ăn đến bàn đ à o quả dù sao cái đồ chơi này nếu là cho tông chủ bọn hắn có khả năng rất lớn sẽ bị tham ô đi 99%. n g h e i o n g giang thanh trần g i ả n giải g diệp phật kiếm đã là chết lặng khó trách sư tôn sẽ bố trí nhiều như vậy pháp trận ở bên trong đây nếu là chuyện đi bị người ta biết những cái kêu bất hủ thánh địa cổ lao tông môn còn không phải đến đây bình vấn tiên tông cướp đoạt cơ duyên mặc dù có sư t ô n tại nhưng bạn nhất sư tôn ra ngoài không ở trong nhà đến lúc đó bị trộm nhà nhưng là thẳng rồi không được ta nhất thiết phải cường đại lên mới có thể bảo vệ tông môn đột nhiên một cỗ nồng nặc sứ mệnh trong lòng hắn cảm giác tự nhiên sinh ra sau đó k e n két một ngụm trực tiếp ôm bàn đ à o quả gặm chương tám mươi chín kiếm đạo thần thông nháy mắt một kiếm chương tám mươi chín kiếm đạo thần thông nháy mắt một kiếm bàn đ à o quả chính là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật giang thanh trần cũng không biết thứ này ở cái thế giới này đến cùng có hiệu quả như thế nào nhìn xem d i ệ p phật kiếm bắt đầu ăn bàn đ à o quả ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chỉ một lát sau cũng cảm giác được d i ệ p phật kiếm thể bên trong linh khí trở nên bảng bạc rất nhiều không bao lâu diệp phật kiếm đem toàn bộ bản đ à o quả ăn xong thể nội linh khí đã nồng nặc bắt đầu tràn ra khí tức trên người cũng bắt đầu liên tục tăng lên thể nội kim sắc thần hải mênh mông vô cùng liên tục không ngừng linh khí chuyển đi để nó không ngừng mở rộng gấp trăm ngàn lần nghìn lần hắn không ngừng luyện hóa bản đảo quả bên trong linh khí hóa thành từng cô linh lực rèn luyện kinh mạch của mình huyết đục xương cốc t r trong chốc lát hãn phản phất nghe được thể nội không ngừng vang lên tiếng oanh minh là những cái kia linh lực đang trùng kích cảnh giới chi môn âm ba không bao lâu thân thượng diệm phật kiếm khí tức tăng mạnh từng đạo cảnh giới chi môn tại khổng lồ linh lực xung kích phía dưới không còn sót lại chút gì t h â n hải cảnh tam trọng t h â n hải cảnh tứ trọng t h â n hải cảnh ngũ trọng t h â n hải cảnh đình phong cứng rắn trực tiếp từ thần hải nhị trọng xung kích đến thần hải đình phong chỉ kém một bước liền có thể ngưng kết pháp tướng độ tiểu tiên kiếp lúc này giang thanh trần trong đầu chuyển đến từng đạo nhắc nhở đinh kiểm tra đến diệm phật kiếm tân cấp ban thưởng đại lê ba một phần、đinh. kiểm tra đến diệp phật kiếm tân cấp ban thưởng đại lễ bao, bao một phần liên tục chừng mấy tiếng nhắc nhở để cho giang thanh trần c a o mày nhớ ký trước kia cũng là liên tục đột phá cũng chỉ có một cái đại lễ bao à vì cái gì lần này có nhiều như vậy thống nương người ra bờ ug hắn rất nặng hoài nghi hệ thống xảy ra vấn đề thống nương lúc này phản bác người m ớ i ra bờ ug nếu như trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới liền sẽ thu được tương đối phong phú đại lễ bao lần này h ắ n chỉ là liên tục đột phá tiểu cảnh giới k hắn, hắn, hắn cảm ó đột đại phá c giác chỉ cần hắn nghĩ tùy thời có thể bước vào phát tướng thậm chí tiếp tục súng kích tạo hóa cảnh giới cũng không phải không có khả năng bởi vì hắn cảm thấy vừa rồi luyện hóa chỉ có cái kêu bản đảo quả hận chứa linh lực không đến một hay không bây giờ còn chưa có luyện hóa bộ phận thật sự là quá mức khổng lồ nghĩ tới đây hắn cảm thấy có thể trực tiếp trùng kích pháp tướng cảnh giới nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục luyện hóa xung kích thời điểm giang thanh trần cắt được hắn dừng lại a dục tốc bất đạn trước tiên đem cảnh giới cơ sở rèn luyện hảo lại đột phá cứ việc bây giờ diệm phật kiếm căn cơ rất đục dày đến lại là chỉ có nó biến mỗi một cảnh giới đều có vậy cần đi lĩnh nộ đồ vật n h ữ n g vật này cũng không phải trực tiếp dựa vào linh lực đi trực tiếp đột phá mỗi một cảnh giới đều có kỳ diệu dụng cũng có hắn cực hạ chính như nạp linh cảnh thông qua không ngừng đem linh khí áp súc đến toàn thân cao thấp đặt đến một cái chứa cực hạn thậm chí đánh vỡ cực hạn khi đó mới thật sự là c ả g ngộ đến nạp linh cảnh giới h à n g nghĩa thân hải phát tướng các loại cảnh giới cũng giống như thế thân hải cảnh giới thông qua mở ra t h â n hải đem linh lực chứa đựng đặt đến liên tục không ngừng tác dụng nhưng t h â n hải cũng không đơn thuần là một tòa dung mạo linh lực biệt cả cần không ngừng rèn luyện đem hắn rèn luyện thành một tòa cứng rắn t h â n hải thành lũy thẳng đến không thể tiếp tục đột phá làm chỉ đây mới thật sự là cực hạn mặc dù diệp phật kiếm lúc này thể nội thần hải đã có không cách nào mở rộng xu thế nhưng hắn cảm thấy có thể nếm thử tiếp tục t á c xúc sau đó lại mở rộng có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được đến nỗi pháp tướng cảnh ngưng tụ ra pháp tướng đã cần thiên đạo tán thành trong thời gian này chỉ cần là dựa vào không ngừng l ĩ n h n g ộ thiên đạo chi lực đem thiên đạo chi lực dung nhập trong pháp tướng thu hoạch một tia thiên h uy đây mới thật sự là pháp tướng nhưng bây giờ có thể lãnh n g ộ thiên đạo chi lực người ít càng thêm ít chớ nói chi là có thể phát ra một tia thiên uy diệp phật kiếm mặc dù rất muốn cố gắng đột phá đến pháp tướng cảnh giới nhưng tất nhiên sư tôn lên tiếng hắn cũng chỉ có thể đ sư tôn ta cảm giác ta bây giờ trên nếu là lại đụng cái k i a cầu n h ậ t trích tinh thánh tử ta có thể một quyền đánh nổ hắn cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại diệp phật kiếm một mặt tự tin nói giang thanh trần tạm biệt hắn một mắt lập tức ánh mắt thâm thủy nói cường giả xưa nay sẽ không tiếp tục tại ý bại tướng dưới tay là sư tôn diệp phật kiếm sắc mặt căng thẳng cảm giác tầm mắt của mình vẫn là quá mức nhỏ hẹp lại còn để ý một cái thủ hạ bại tướng nâng lên trích tinh thánh tử ngược lại để hắn nhớ tới một việc tâm niệm khẽ động một đoàn tản gia cường đại sắc bén khí bản nguyên bỗng nhiên xuất hiện trong tay Đúng là h sư tôn diệp phật kiếm tiếp nhận cái kêu bản nguyên liền lập tức bắt đầu luyện hóa màu trắng kiếm cốt cùng tiên tiên kiếm thể bản nguyên bắt đầu phóng xuất ra kinh khủng thôn vệ chi lực tạo thành từng đạo vòng xoáy cả hai đều nghĩ đơn độc thôn vệ cái kêu bản nguyên ẩn ẩn có tranh đoạt chi ý diệp phật kiếm cảm nhận được hai người ba động nhữ mày con mẹ nó sinh ra phản cốt h ừ đều cho ta thành thật một chút hắn lạnh rên một tiếng vận chuyển công pháp áp chế cả hai sau đó đem luyện hóa bản nguyên chia mấy bộ phận một bộ phận cho màu trắng kiếm cốt một bộ phận cho tiên thiên kiếm thể bản nguyên sau đó cả hai đem bản nguyên thôn vệ sau cái kêu màu trắng kiếm cốt trở nên càng thêm ngưng thật có một cốt c ọ c tan bầu trời chi ý tiên thiên kiếm thể bản nguyên thì khổng lồ không thiếu khí tức càng ngày càng thật bí ẩn ẩn có kiếm giết âm thanh vang lên, kiếm khí từng đợt gió lớn gào thét cuốn lên từng mảnh lá rụng thổi qua d i ệ p phật kiếm chung quanh thời điểm càng là bị một vô hình kiếm khí chia vô số cánh giang thanh trần nhìn xem một màn này cũng cảm nhận được chung quanh những kiếm khí kia tản mát ra sắc bén chi ý không tệ phật kiếm trước mắt đã sơ bộ nắm trong tay kiếm thế đến lúc đó tăng thêm trạm tiên kiếm g i a t r ỉ đã đứng ở thần hải bất bại cảnh giới nếu như đem nhục thân cũng tăng lên tới thần hải đ ỉ n h phong đến lúc đó vượt đại cảnh giới đánh giết thần pháp tướng cảnh nhất nhị trọng cũng không thành vấn đề bất quá nghĩ tới đây, ánh mắt của hàn yêu ớt trở nên sắc bén khi đệ tử của ta cũng không chỉ có thể đơn gi suy nghĩ ngó tay hắn điểm tại diệp phật kiếm lông mày tâm phía trên sau đó đem kiếm đạo thần thông nháy mắt một kiếm chuyển cho đến diệp phật kiếm trong đầu đây là một đạo kiếm pháp thần thông ngươi mau chóng lĩnh ngộ mặc dù chỉ có một thức nhưng chỉ cần ngươi có thể đem lĩnh ngộ được viên mãn c h i cảnh liền có thể một kiếm phá và kiếm diệp phật kiếm thân thể run lên theo thần thông kia chuyển đi hắn phảng phất đi tới ư ớ c vạn trong tinh hà tại trước mắt hắn xuất hiện một cái bóng mở vẹn vẹn tấm lưng kia liền để hắn tâm thần r u n động cái kia hư ảnh đứng tại trong tinh không nóng nhìn cái kia tuế nguyện trường hà rất nhanh từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh từ cái kia t u ế n g u y ệ t trường hà bên trong đi ra giết hướng hư ảnh này lực lượng khổng lồ đem tinh không chấn động cái kia hư ảnh cũng không sợ càng giống là khinh thường đối với địch nhân khinh thường chỉ thấy hắn giơ tay ở giữa một đạo kinh khủng kiếm khí tướng tinh hà thắp sáng hắn nhẹ nhàng vung lên đạo kiếm khí kia chém ra trong chốc lát lại tiêu tan ngay tại d i ệ p phật kiếm nghi hoặc thời điểm chỉ thấy toàn bộ tinh hà bị chém ra một đầu kinh khủng kẽ hở những cái kia từ t u ế nguyện trường hà đi ra ngoài cường địch trong nháy mắt bị rào diện thậm chí đầu kia thần bí t u ế nguyện trường hà đều bị một kiếm này chặt đứt Một k i ế đây là đốn ngộ t k cảm nhận được diệm phật kiếm trạng thái có chút không đúng giang thanh trần hai mắt khẽ hít một cái đối với loại khí tức này hắn thật sự là quá mức quen thuộc trong khoảng thời gian này có la t r à n g nộ g đạo tồn tại vẫn tiên tông đốn ngộ người thật sự là rất rất nhiều đếm đều đếm c h n g hết lúc này diệm phật kiếm trạng thái tuyệt đối là tiến nhập trong đốn ngộ này ngược lại là để cho hắn hơi kinh ngạc loại trạng thái này có thể nộn g h ư n g không thể cầu cũng không phải nghĩ đốn ngộ liền đốn ngộ mấu chốt vẫn là lĩnh ngộ kiếm đạo thần thông đốn ngộ cái này càng thêm khó được chật chật chật không hổ là tiên tiên kiếm thể trời sinh chính là học kiếm tài năng bất quá loại này trạng thái đốn ngộ không thể bị đánh gãy bằng không cái gì cũng không lĩnh ngộ được coi như xong còn có thể tàu hỏa nhập ma đề ước Bá bá bá. không có mấy lần liền bố trí một đạo tam phẩm trận pháp ẩn hình trận đem diệm phật kiếm bao phủ làm xong đây hết thảy sau hắn liền đứng dậy rời đi nhìn xem trống giống n ộ đạo phong hắn có chút kỳ quái chính mình cái k i a nhị đồ đệ bây giờ đi nơi nào cả ngày bóng người cũng không nhìn thấy nghĩ đến đoán chừng là tiểu t ử này chạy tới nơi đó khoái hoạt đi bất quá bây giờ hắn cần đem một chút tài nguyên phân phối đến bên trong bí cảnh cũng không dành để ý tới quá nhiều ai bận rộn mệnh a kể từ thần tháp ngôn xuống bí cảnh hiền hóa vẫn tiên tông liền phong sơn môn không cho vào ra Thẳng đến l ở ở à một rõ r à cái lao tổ trên mặt có chút sầu lo mấy giờ trôi qua còn không có gặp một người đi ra không khỏi làm người lo nghĩ yên tâm chờ đợi Đại trong khoảng thời gian này tài nguyên phong phú rất nhiều đệ tử mới nhập môn đều đã đột phá đến nạp linh cảnh giới thậm chí lục kim sao tháng kiếp này mộ dung kiếm đường một đám nhân vật thủ lĩnh cũng đã là đột phá đến nạp linh bắt cựu trọng cảnh giới thực lực mạnh mẽ cũng chỉ có bọn hắn có thể gánh nhiệm vụ lớn này thế là liền căn cứ vào ý nguyện của bọn hắn để cho bọn hắn tiến vào bí cảnh tìm tòi lần này hết thể an bài cùng một trăm tên đệ tử tiến vào hết thể mười cái bí cảnh mỗi cái bí cảnh mỗi người bây giờ đi vào đã vượt qua thời gian sáu tiếng nhưng không có bất kỳ cái gì một cái bí cảnh có người đi ra cho dù là bọn họ dù thế nào bảo trì bình thản đã lâu như vậy cũng bắt đầu có chút sốt ruột bất t n chút bầu trời tựa hồ một chút mây đen thổi qua toàn bộ vấn tiên tông đều đắm chìm tại trong không khí nổ g nạn g bọn hắn có thể làm cũng chỉ có chờ chờ n h o á n một cái lại là hai giờ trong đám người đột nhiên bắt đầu buộc phát ra một đạo tiếng kinh hô âm mau nhìn bên phải thứ nhất bí cảnh có biến hóa một lời gây nên ngàn cơn sóng nguyên bản chờ đợi có chút bực bội đám người trong lòng cả kinh nhao nhao nhìn sang bên phải đạo thứ nhất bí cảnh cửa vào phát sáng lên tiếp đó có đệ tử từ bên trong đi tới một người cầm đầu chính là gánh vác lấy thần bí quyển trục thán kiếp này phía sau hắn đi theo những thứ khác tông môn đệ tử mỗi người quần áo trên người đều có chút lộn nhưng không có thụ、thương. mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy khó che giấu vẻ kích động không đợi bọn họ chạy tới lại là một đạo kinh hô a bên phải cái thứ tư bí cảnh cũng có người đi ra cái thứ tư bí cảnh lối vào bóp méo một chút sau đó mấy đạo nhân ảnh nhao nhao xuất hiện cầm đầu là mộ dung kiếm đường lúc này khí tức của hắn trở nên càng thêm ác liệt cùng tháng kiếp này bọn người không sai b i ệ t lắm bọn hắn đồng dạng có chút khí tức lộn xộn lại không người t h ụ thường đồng dạng là kích động không thôi ngay sau đó k á c bí cảnh cũng nhao nhao có người xuất hiện mau nhìn cái thứ ba bí cảnh cũng có người đi ra cái thứ chín bí cảnh cũng là ở giữa nhất cũng có người đi ra kinh hô một tiếng tiếp lấy một tiếng tiến vào mười cái bí cảnh đệ tử tuần tự đi ra những tông môn kia lão tổ bọn người khi nhìn đến tất cả mọi người đều hoàn toàn hoàn hảo không hao tổn sau khi ra ngoài nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống sau đó bọn hắn n h a o n h a o vây lại gặp qua các vị lão tổ thái thượng trưởng lão phong chủ các trưởng lão nhìn thấy lao tổ bọn hắn đều đến đây những đệ tử này liền vội vàng hành lễ vân an đi đừng cả những thứ này nghi thức x á giao đại tổ khoát tay á o ra hiệu bọn hắn không cần để ý những lễ tiết này các ngươi từng cái giảng b à bí cảnh tình huống từng cái lời thuyết minh hiện tại bọn hắn quan tâm nhất chính là là bí cảnh vấn đề cũng lười nói khác nói nhảm ta xem như đại sư h i n h ta tới trước đi lục kim sinh nhìn thấy lao tổ lên tiếng lúc này trực tiếp bày ra đại sư h i n h thân phận t r e o đến những người khác đều l ư ờ n hắn một cái lúc này còn cầm thân phận đẻ bọn hắn quá mức hảo người nói đi ánh mắt mọi người nhìn về phía lục kim sinh lục kim sinh kích động nói ta tiến vào là ở giữa bí cảnh bên trong không gian rất lớn chia làm vô số khu vực tài nguyên vô số còn có rất nhiều chuyển thựa tri địa đủ loại linh thảo linh dược vô số càng đi chỗ sâu đi những linh dược kia đẳng cấp cũng càng cao hơn nữa ta phát hiện chỉ cần đem phía ngoài cùng một cái khu vực toàn bộ chiến lược thứ hai cái khu vực liền sẽ mở ra ta cảm thấy thời điểm thần h ả i cảnh cũng có thể t i ế n vào những thứ này phân chia tốt khu vực mặc dù cũng có rất nhiều hung thú linh thú cái gì có thể ở vào một ít quy tắc bọn chúng không thể đối với chúng ta hạ t ử thủ nếu không sẽ tại chỗ nổ tung nói xong hắn vung tay lên thành đống đan dược linh thảo linh sớm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người thậm chí còn có không ít chín cấp linh thảo đan dược các loại còn có một cặp chồng tỏa sáng lấp lánh linh h ạ c h các ngươi nhìn đây chỉ là ta tại trong thứ nhất khu vực cái nào đó tiểu di chỉ tìm được tài nguyên quá kinh người a đúng còn có trà ngộ đạo nói xong hắn lại làm móc ra mấy chục hộp là trà ngộ đạo bốn khi trà ngộ đạo xuất hiện một k h ắ c này đám người cũng lại không k è m được trà ngộ đạo ba lại là trà ngộ đạo đối với vật này các lao tổ cũng không lạ l ắ m trong khoảng thời gian này mỗi ngày cũng không có việc gì pha trà ngộ đạo tới uống cùng những người khác hạ hạ c ỡ không nghĩ tới những thứ này bên trong bí cảnh vậy mà cũng có những thứ này hơn nữa còn rất nhiều cái này như thế nào để cho bọn hắn không k i ế p sợ Muốn nói không khiếp sợ, không khiếp gì sợ, bởi ằ n tiến vào khác bên trong bí cảnh các đệ tử. Lúc này, bọn hắn ánh mắt quá、e、dị nhìn xem lục kim sinh, hết sức phiền g tử. mắt hết kim ế vào khác các quá Lúc lục sức bí b đệ xem muộn. dị vì bởi vì lục kim sinh miêu tả cùng bọn hắn tiến vào bí cảnh không kém bao nhiêu thậm chí tài nguyên đều không khác mấy đơn giản giống như là sao chép được bất đồng duy nhất có thể chính là bí cảnh không gian lớn nhỏ a dù là đại tổ lúc này cũng là kích động tâm tay run rẩy cái này thật sự quá mức kinh người vậy các ngươi đâu hắn thu thập tâm tình nhìn về phía những người khác lao tổ tình huống của chúng ta cùng lục sư huynh cái kêu bên trong bí cảnh tình huống cơ hội giống nhau như lúc không tệ vốn là chúng ta còn nghĩ thổi một chút n h ư bức đưa hết cho l ụ c sư h u y n h cho thổi xong ta bên này cũng giống như vậy ta đều hoài nghi bí cảnh này trên thực tế là sao chép được nói xong nao n h a u đem lấy được vật tư lấy ra ngoài đống đống tài nguyên cứ như vậy xích lọa lọa bày tại trước mặt mọi người đối với loại tình huống này những ông môn này lão tổ cũng là chưa thấy quá trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau mộ thiên nam cuối cùng là từ trong đám người đẩy ra phía trước nhìn xem thành đống tài nguyên hắn cũng là thầm kinh hãi cái này đều nhanh bắt kịp hắn bị đánh lúc lấy được tư nguyên a nhìn xem khổ sở đám người hắn không khỏi hận nha dương dương Cái này mẹ hơn nữa tòa r có c này huyền hoàng thắp cũng xác nhận tất cả mọi người đều có thể tiến vào tu luyện đến lúc đó chỉ cần các đệ tử từ bên trong bí cảnh thu được tài nguyên thứ không cần thiết có thể đổi lấy linh thạch đi vào huyền quan trong tháp tu luyện cái này hoàn mỹ phục vụ dây chuyền a nhìn xem mộ thiên nam thẳng thắn nói mọi ánh mắt đều lấp lóe không ngừng bọn hắn bây giờ mới phát hiện tông chủ thật mẹ hắn là một nhân tài chương chín mươi mốt tông chủ cảm thấy lại có thể chương chín mươi mốt tông chủ cảm thấy lại có thể giải quyết xong bí cảnh cùng với huyền hoàng tháp vấn đề mộ thiên nam bọn người liên tục căn dặn các đệ tử miệm nhất định muốn nghiêm ngặt tuyệt đối không thể bại lộ bất luận cái gì một câu có liên quan những chuyện này lời nói bây giờ bọn hắn cần phải đi chế định một ít quy t t cho, cho có có đồng thời mộ thiên o nam còn quyết định sớm cử hành tông môn thi đấu chế định thiên địa nhân ba cái thiên kêu bảng có thể tiến vào ba bảng tùy ý nhất bảng một trăm người đứng đầu đệ tử sẽ thu được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện tối nay đối với vấn tiên tông mà nói nhất định là một đêm không ngủ trên chủ phong tông chủ trong phòng tu luyện trên thân mộ thiên nam tàn ra đậm đà âm dương khí tức tạo thành một tấm không ngừng chuyển động âm dương đồ cái này âm dương đồ khi thì ẩn vào thể nội khi thì lại từ thể nội tàn mắt ra dọc theo mộ thiên nam thân thể nghịch thời trâm chuyển động không bao lâu cái kêu âm dương đồ đột nhiên bay đến đỉnh đầu hắn phía trên Từ trên hư ớ n g x đáng bao chết ủ mà đ cơ bắp của ma ngươi chờ ta chỉ cần ngươi dám lại đến ta nhất định mường ngươi quỳ xuống hô ba ba nhớ tới đoạn thời gian trước cao ngộ giống như là ác ngộ đến mỗi buổi tối sẽ có một cái nam tử áo đen xâm nhập trong trụ phong không nói hai lời đem hắn hành hung một trận mấu chốt nhất là chính mình không hề có lực hoàn thủ cái kia đáng sợ cường hoành một thân ngược hắn trông thấy cơ bắp đều bần nôn ghê tởm nhất chính là đối phương còn nói hắn quá yếu gà thậm chí ném ra một đống lớn t à i nguyên tu luyện v u n g trên mặt hắn đây chính là xích loại loại nhục nhã đương nhiên xem như tôn g chủ hắn cảm thấy loại này nhục nhã không coi là cái gì n h ữ n g t à i nguyên kia hắn cầm được yên tâm thoải mái hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là cầm đối phương tại nguyên tu luyện âm thầm hèn bọn phát d ụ đến lúc đó tìm cơ hội đem hắn cho đánh trở về bây giờ hắn đột phá đến âm dương cảnh lực lượng cường đại kia để cho hắn trầm mê hắn âm thầm thể đối phương dám lại tới chính mình tất phải đem hắn bằng mọi cách d à y vò sau đang cho hắn một cái tát bất quá trước lúc này ta cần trước tiên d ạ n g này đến lúc đó cho hắn một cái kinh hỷ lớn mộ tiên h nam cười hắc hắc bắt đầu vận chuyển một loại nào đó thần bí công pháp một đạo huyền diệu khí tức đem cảnh giới của hắn che giấu đến tạo hóa cảnh cảnh giới đỉnh cao rõ ràng là thái cổ liễm tức thuật cái này cũng là lúc bị đánh đối phương cưỡng ép đâm đến trong đầu của hắn là một môn hết sức đặc thù công pháp có thể che giấu khí tức t r ê thân thậm chí che đậy thiên cơ nhìn chung quanh một chút trên người mình biến thành tạo hóa cảnh khí tức cười nhẹ nhàng thậm chí đã có thể tưởng tượng đến đối phương bộ dáng khiếp sợ hôm nay là một ngày tốt ngày tốt lành a đánh người ngày tốt lành hắn đắc ý đi ra tu luyện thất ngoài miệng nói nhỏ chuẩn bị kỹ càng hào cảm chịu một chút tối nay mỹ hào khí tức nha tâm tình không tệ hôm nay là cái gì tốt thời gian a đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc đem mộ thiên nam dọa đến run một cái kém chút không có trực tiếp ôm đầu ngồi xuống ai không đúng ta sợ hắn làm gì vừa mới chuẩn bị ngồi xuống hắn liền phản ứng lại hôm nay là hắn đứng thẳng lên ngày đầu tiên làm sao có thể túng bức như thế đây đều là hắn bị đánh có bóng mở bản năng động tác bất quá hắn cũng không có cảm thấy mất mặt dù sao ai không có một quen thuộc động tác đâu hắn đứng dậy một tay chắp sau lưng tại sau lưng lập tức bày ra cao thâm mặt chắc hình tượng nhìn cách đó không xa đang ngồi ở trên tảng đá miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó người áo đen hắn đ ố i xử lạnh nhạt đối lãi trong lòng cười n ạ o thúc ta thật sự nói là tào tháo tào tháo liền đến lần này ngươi nhất định phải chết cậu vật cuối cùng là để cho lão tử bắt được ngươi đi hôm nay ta sẽ kết thúc tội của ngươi còn họ tiên tông một cái ban ngày ban mặt hhh <cười> mộ tiên nam lộ ra như ma quỷ l ụ cười hai tay ma quyền sát t r ư ở n g hắn có chút hưng phấn không kịp chờ đợi muốn đem đối phương cho treo lên đánh một trận đến nỗi người áo đen tự nhiên cải trang giang thanh t r ậ n trước đây không lâu hắn len lén tiến vào bên trong bí cảnh đem cây bàn đảo cho di thực một bộ phận đến bên trong thuận tiện đem từ trích tinh thánh địa bên trong rút ra mấy đạo cực phẩm kinh mạch cho tan đến vấn tiên tông phía dưới không bao lâu nữa tông môn linh khí sẽ trở nên so trích tinh thánh địa còn muốn nồng đậm khí vẫn cũng biết loảng xoảng dâng lên làm xong đây hết thảy sau phát hiện thời gian còn sớm liền thuận tiện tới xem một chút tông chủ hắn có hay không lười biếng thuận tiện giải quyết một chút nữa g tay vấn đề bây giờ nhìn hắn bộ dáng hẳn là tu luyện lại có đột phá cảm thấy thực lực đại trướng bắt đầu bành trướng muốn báo thù chật chật chật lại còn học xong ẩn giấu thực lực rất được phía sau núi bên trong đám k i a các l á o tổ chân truyền a giang thanh trần nhìn xem trong hệ thống mộ thiên nam thông tin cá nhân bắt đầu có chút h ư n phấn tông chủ hắn đây là cảm thấy hắn lại có thể giang thanh trần nội tâm đột nhiên có một cái trêu người ý nghĩ con mắt đều híp lại thành hình trang lưới liềm hh h h h h h h h h h h h h h h h h t vậy ta liền b ồ i ngươi chơi một chút như thế nào cảm thấy chính mình thực lực cương đại muốn tìm ta đánh trở về giang thanh trần từ trên tảng đá nhảy xuống thừ một chút đem đôi chó ba phun tới mộ thiên nam chân trên giày mộ thiên nam cúi đầu nhìn xem trên giày cắm cái kia tất cả đều là nước bọt cỏ đôi chó tức giận cơ thể đều run lên a ba sĩ khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn hắn nhấc chân hất ra cái kia đôi chó ba giận đùng đùng giết hướng giang thanh trần động tác của hắn rất nhanh cơ hồ trong t r ớ c mắt liền đi tới trước mặt một trưởng đánh vào giang thanh trần trên lồng ngực、Đục. một tiếng vang trầm đi qua chuyển đến giang thanh trần tiếng kêu trên đau đau đau vì diện giống một điểm hắn căn bản chính là không có phòng ngự tùy ý mộ thiên nam đem hắn đánh bay ra ngoài a l ư ba mộ thiên nam mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn lấy bàn tay của mình ngón tay gãi gãi nếu như thế sao chính mình cũng còn không có ích toàn lực đâu chỉ một thoáng trong lòng hắn còn nghỉ lòng tin tăng mạnh bắp thịt gì của ma tất cả đều là mua danh chuộc tiếng hàng người phía trước tạo hóa cảnh trung kỳ thời điểm bị ngược bây giờ chính mình mới sử dụng tạo hóa cảnh hậu kỳ thực lực liền đánh tới đối phương đơn giản không cần quá dễ dàng may mà phía trước còn sợ hắn có chút tức giận cảm thấy phía trước quá cẩn thận sớm biết liền trực tiếp làm chết đối phương hắn lập tức lòng tin trăn đầy bổ nhau mà đi lại lần nữa xông tới lại làm ộ t trưởng vô tại giang thanh trần trên lồng ngực ha ha ha ngươi nhất định phải chết đáng chết cầu v ậ t quý xuống cho ta tới gọi ba ba a chương chín mươi hai tông chủ vì cái gì che che lấp lấp chương chín mươi hai tông chủ vì cái gì che che lấp lấp chỉ là lần này giang thanh trần không nhúc nhích tí nào ân còn không có bị oanh bay ra ngoài mộ thiên nam sờ lên cái tia bắc thịt rắn chắc xác định là không có bị đánh bay ra ngoài người người người n g ư ờ i tại sao sẽ không sao Cái cùng này hắn nha, nha, nha, trong t lòng mộ thiên nam đã là có chút nổi giận vụt một cái lúc này từ bỏ công kích liên tiếp lui về phía sau ta nhờ ngươi xem cái gì mới gọi là c ư ờ n g đại tay hắn thê biến đổi quyết định không tiếp tục gần giấu tu vi một cổ khí tức cường đại từ trên người b ộ phát ra cảnh giới cẳng là trực tiếp từ tạo hóa cảnh đ ỉ n h phong đột phá đến âm dương c h i cảnh vô hình đó lay động mộ thiên nam quần áo trên người hắn k h í tức hướng về t r u n g quanh lan tràn đem những cái k i a hoa cỏ cây cối trong nháy mắt phai mở đồng thời hướng về giang thanh trần bao phủ tới chỉ là trong nháy mắt giang thanh trần chính là cảm nhận được một cỗ lực lượng áp chế ở trên người hắn nhưng đ ố i hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao một dạng không tạo được ảnh hưởng chút nào tạc tử chịu chết đi mộ thiên nam hét to một tiếng hướng về phía giang thanh trần chính là liên tục đánh ra mấy đạo năng lượng trưởng ấn tất phải là muốn đem hắn đánh thành cho thổ những thứ này trưởng ấn ẩn chứa năng lượng kinh khủng mỗi một đạo đều buộc phát cái này hào quang trói sáng đem cái này bầu trời đen nhánh thắp sáng trường phong gào thét phá thoái hư không mà đến mộ tiên nam gắt gao nhìn chằm chằm muốn tận mắt nhìn đối phương bị h o a n h chết chỉ là khi những công kích này lực đi tới giang thanh trần bên người cả người hắn đều trận mắt hốc mồm chỉ thấy cái kia giang thanh trần lại hời h ậ n trực tiếp đem những năng lượng này trưởng ấn toàn bộ đều đánh bay ra ngoài bành bành bành thành thịt cách đó không xa trống trải chỗ liên tiếp vang lên mấy đạo kinh khủng nổ tung ánh lửa ngút trời dựng lên toàn bộ chủ phong đều rung động không thôi Trục. đánh bay lộ cộng mộ thiên nam nuốt nước bọn có chút trận tròn mắt cái này hoàn toàn cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau à. chính mình cũng đã là âm dương cảnh giới vì cái gì đối phương còn như thế dễ như chở bàn tay liền đem công kích của mình đều cho đánh bay ra ngoài chẳng lẽ đột nhiên hắn phía sau lưng phát lệnh lòng sinh t h á ý cái gì kia đêm nay có việc về sau có cơ hội lại giao lưu b á i mai hắn quay người liền muốn chạy khỏi nơi này cả người đều phải hỏng mất sắc mặt tái nhận càng là ở trong lòng âm thầm tiêu khổ hận không thể bao dài mấy chân em gái ngươi k h ô ngay m n dạng n g theo à chỉ h người. p sau đó trên phải thân giang thanh trần tản mát ra kinh người khí huyết màu đỏ khí tức từ thể nội phát ra hóa thành thực chất như một đầu hung manh mánh hổ hướng về phía bầu trời gào thét hh giang thanh trần nhai răng nở nụ cười hai chân hướng phía dưới một ngồi sổm cái kia cường đại khí huyết trực tiếp đem mặt đất đánh rách tả tơi giang thanh trần dùng sức hướng về phía trước này lên bay một tiếng cả người giống như hỏa tiên phóng ra một dạng phóng lên trời hiu trong nháy mắt hắn liền đi tới trên giữa không trung mộ thiên nam chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quần quận hoa mắt c h ó n g vắng đầu kém chút hít thở không thông thật vất vả vững vàng cơ thể đang chuẩn bị vung lòng một hơi thời điểm trước mắt đột nhiên liền xuất hiện một đạo hát ảnh trực tiếp đem hắn dọa đến hắn kém chút tại chỗ hồn phi phát tán hắc hắc chúng ta lại gặp mặt giang thanh trần đẻ lên c ú họng âm thanh giống như là trong địa ngục đi ra át ma đ mộ thiên nam tâm đều lạnh vội vàng hô to một tiếng hai tay trực tiếp đem toàn bộ khuôn mặt đều che lại giang thanh trần nắm chặt n ắ m đấm xông thẳng mộ thiên nam mặt mà đi trong lúc nhất thời quyền ảnh đắn sen mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ giang thanh trần cánh tay đều nhanh muốn vung mạnh bốc khói khống chế sức mạnh quyền q u y ề n đến thịt toàn bộ đều đánh vào đối phương trên mặt a bốn từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm vang vọng tại toàn bộ chủ phong bên trên vô số trường lão đệ tử giật mình tính giấc tiếp đó lại một cách tự nhiên nên làm cái gì làm cái gì bọn hắn đều không cảm thấy kinh ngạc bởi vì đây là bọn hắn tông chủ tại lợi công phía trước tông chủ chính miệng cùng bọn hắn nói mặc dù không biết luyện cái gì nhưng chỉ bằng vào cái này tiếng kêu thảm thiết liền biết tuyệt đối không đơn giản bọn hắn là thật tâm hy vọng tông chủ có thể thần công đại thành dẫn dắt bọn hắn v ấ n tiên tông hướng đi bắc hoang v ư ợ t hướng đi toàn bộ đại lục làm lớn làm mạnh sáng tạo huy hoàng mười phút sau giang thanh trần hài lòng rời đi mộ tiên nam nằm trên mặt đất mặt mũi bầm dập vô cùng t h ế thảm nhìn xem giang thanh trần bóng l ư n g rời đi hắn chật vật giơ cánh tay lên bi vẫn hô to vì cái gì lần này không có bồi thường đáp lại hắn chỉ có từng đợt g i lạnh ngay kế tiếp t ô n g môn quảng trường các đệ tử trưởng lão cũng đã đến đông đủ toàn bộ quảng trường đều đầy áp người ngay sau đó các đại chủ phong phong chủ cũng đều lấy phong cách phương thức đăng tràng chỉ có giang thanh trần một người từng bước một đi lên cao tọa cắt vẫn là như vậy phong cách q u a y đầu cho các ngươi sửa chữa một chút để các ngươi ý thức được điệu thấp tác dụng trên thực tế hắn cũng rất muốn t r ă n g b ư ớ c ngự kiếm phi hành gì làm gì thực lực không cho phép cũng không thể giống q u ả đen đi máy bay nhảy tới tiếp đó từ trên trời rơi xuống đến đây đi mặc dù bí cảnh có vài đầu không tệ hung thú mười phần thích hợp làm tọa kỵ bất quá loại trường hợp này xem chừng sẽ đem cái này một số người dọa cho chết nhân viên lục tục no ngoe nghe đến đông đủ chỉ còn lại tông chủ một người chưa tới đám người mặc dù chờ hơi không kiên nhẫn nhưng đối phương dù sao cũng là tông chủ ngược lại cũng không dễ nói thứ gì không thiếu chủ phong đệ tử cùng t r ư ở n g lão ngờ tới có thể là tối hôm qua tu luyện quá mức khổ cực cho nên hôm nay mới có thể bị trệ a nhưng trên thực tế chỗ nào là đám người nghĩ như vậy mộ thiên nam sớm liền dậy không đặc biệt bởi vì hắn căn bản là không tâm tình ngủ hắn đang tại trên chủ phong vừa đi vừa về bồi hồi m ư ờ i phần xoắn suýt đến cùng có nên hay không tiếp trên mặt vẫn như c ũ một mảng lớn sưng vụ xanh một miếng tím một khối đưa tay đụng một cái khuôn mặt trong nháy mắt chuyển đến một cô nhoi nói nên tê đau chết mất cũng không biết cái này chết bắp thịt của ma đánh mặt ta đều sưng lên hiện tại cũng còn không có tiêu tan tiếp mộ thiên nam tức giận bất bình mặc kệ chính mình dùng bao nhiêu loại biện pháp cũng không có đem x ư n g tiêu tan tiếp đủ loại linh dược chữa thương đan dược cái gì đều đã vận dụng kết quả vẫn như c ũ không có quá tác dụng lớn chỗ cũng không biết cái này cơ bắp của ma đến cùng làm sao làm được quá khi dễ người mẫu cho là hắn vậy mà lại không cho bồi thường liền rời đi đây quả thực là không đem hắn để ở trong lòng quá mức hắn n hít đến đối phương đánh hắn liền hắn liền phần tiêu sái rời đi, hắn liền mười phương lòng. thức đau ưa với loại phương này, hắn càng này, c cầm h phương đối à càng là i cái tiêu tiêu giận giận, nguyên vùng trên hắn, thuần dáng vẻ. Tức giận chung quy vẻ. mặt Tức tức khó sâu i n vẫn Hắn h hoạt hít là được. s một hơi bình tĩnh nội tâm do dự một chút cảm thấy vẫn là được ra ngoài xem như tông chủ, tối thiểu nhất điểm giác nộ này vẫn là phải có bất quá phải ngụy trang một chút mới được suy nghĩ mộ thiên nam quyết định cứ làm như vậy rất nhanh hắn tìm đến mấy cái vải rách đem đầu mình bọc nghiêm nghiêm thật, thật nhìn một chút cảm thấy hết sức hài lòng sau mới chậm rãi đi tới quảng trường một hồi lưu quang lóe mù đám người sau mộ thiên nam vững vàng ngồi ở chủ vị ba nhất thời tất cả mọi người đầy trong đầu dấu chấm hỏi quái gì nhìn xem đầu bị phá bao vải khỏa chỉ lưu hai khỏa con mắt hai cái lô muối một cái miệng tông chủ trong lúc nhất thời lớn như vậy quảng trường quả thực là không có người nào mở miệng đến nỗi rất lâu mới có một thanh âm phá vỡ vốn có y ê n tĩnh tông chủ vì cái gì che che lấp lấp như thế chẳng lẽ tối hôm qua đi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài chương chín mươi ba truyền xuống tông chủ ăn trộm gà bị hành hung chương chín mươi ba truyền xuống tông chủ ăn trộm gà bị hành hung giang thanh trần khỏe môi n i ế t lên nụ cười như có như không nhìn xem bọc nghiêm nghiêm thật thật mộ thiên nam tâm tình đột nhiên có chút mỹ rượu lần trước ăn đám sự tình hắn vẫn còn có chút ký ức vẫn còn mới m ẻ a mặc dù mình không mang thủ nhưng chính là không quản được tay của mình a đều quen thuộc đ ề u trong lúc nhất thời hắn trở thành toàn trường tiêu điểm tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn kinh ngạc cười lạnh cổ quái khinh thường người sáng suốt đều biết tông c h ủ bộ dáng như vậy nhất định là ra chút vấn đề ai cái này nộ đạo phong phong chủ đến cùng là trẻ chút lời này hỏi được không phải liền là lựa cháy đổ thêm dầu sao bên cạnh mấy cái phong chủ sắc mặt cũng không đẹp mắt như vậy trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh không tốt bọn hắn ngờ tới tông chủ nhất định là tối hôm qua lại lại lại bị cái kia cơ bắp c u ồ n mà p h á tan đánh đại khái là có chút cảm động lây tình huống này không có mấy ngày đều không tốt đẹp được cái chủng loại kia chủ yếu vẫn là tên kia chuyên môn đánh mặt không lưu tình chút nào cho dù là nữ cũng giống vậy chuyện này thánh âm phong cùng thủy vân phong hai vị nữ phong chủ tràn đầy cảm ngộ nghĩ tới đây đám người ít nhiều có chút thông cảm mộ thiên nam đồng thời cũng có chút may mắn tối hôm qua tên kia không tìm đến bọn hắn mộ thiên nam trên mặt bị bố bọc lấy nhìn không ra cảm、xúc. chỉ có thể nhìn thấy một đôi bốc lửa mắt cùng với chập trùng không chắc ngực mộ thiên nam nghiến răng n g h i ế n lợi trên mặt đều có chút đau đau hôn đản này tuyệt đối là cố ý giang sư điện ngươi nói gì vậy ta là cái loại người này sao ta chỉ là không cần thật thế ngươi chớ có đón bỏ hắn mười phân biệt khuất để cho chính mình bình tĩnh trở lại một lần lại một lần ở trong lòng tự an ủi mình nhịn một chút đã vượt qua nhưng giang thanh trần vừa mở miệng hắn lại suýt chút nữa phá phòng ngự a dạng này a ta còn tưởng rằng tông chủ gặp phải cơ bắt cuồng má nữa nhà nghe nói gần nhất tông môn xuất hiện một kẻ hư ác chuyên môn buổi tối xuất hiện đụt tới người liền á n h ta đều đụng tới nhiều lần may m à ta chỉ là một cái luyện thể cảnh c ạ t bã hắn ghét bỏ ta cảnh giới thấp liền không có đánh ta nghe nói chúng ta tông môn đã có không ít người t ạ o t ư ờ n g tông chủ về sau hay là muốn nhiều cẩn thận à? lời vừa nói ra không chỉ mộ thiên nam những thứ khác phong chủ thậm chí một chút thực quyền các trường lão khuôn mặt đều tái rồi cái này bị đánh không phải liền là bọn hắn nếu như ánh mắt có thể giết người giang thanh trần đ o á n chừng đã chết n một lần giang thanh trần âm thanh không phải rất lớn cho nên phía dưới một số người nghe không rõ ràng lắm cái gì tông chủ bị cơ bắp cồn ma đánh cơ mờ tin tức lớn a c h u y ề n xuống nói tông chủ đi ăn t r u ồ n g gà bị cơ b ắ p cồn g ma hành hung chập chập chập tông chủ chơi đến hoa thật đi tìm gà không trả tiền bị người ta đánh yểu thọ rồi nghe nói tông chủ lại lại lại bị cơ b ắ p cồn g ma đánh khó trách đem mặt bọc cực kỳ chặt chẽ nguyên lai là bị đánh không mặt mũi thấy người a trong lúc nhất thời ba người thành hổ tin tức giả lập tức truyền khắp toàn bộ tông môn phúc thử mộ thiên nam nghe bay đầy trời kinh hô lập tức cảm thấy chóng đầu hoa mắt tức giận phun ra một ngụ lao huyết cái này cờ mờ nờ đều cái gì cùng cái gì ai tìm gà không trả tiền còn bị đánh vũ hãm tinh khiết vũ hãm ngâm miệng tất cả đều im miệng cho ta ai còn dám nói lung tung trực tiếp môn quy xử trí hắn nổi giận gầm lên một tiếng âm thanh che lại toàn trường muốn đem các đệ tử âm thanh che xuống nhưng hắn kiểu nói này để cho các đệ tử phát hiện đại lục mới một dạng nghị luận càng nhiều càng giải thích lại càng có thể khiến người ta dẫn lên hứng thú cách đó không xa thậm như ngọc khuôn mặt đều t ố i xuống xem như chấp pháp đường đường chủ lúc này hắn cũng không thể không đứng dậy chấp pháp đường đệ tử xem ai dám địa chuyện vậy hết thể theo tông môn phản đồ xử trí trực tiếp áp giải đến chấp pháp đường bên trong tiến hành xử phạt là từng đạo chấp pháp đường đệ tử n này, này, các, các đệ tử đừng nghe giang phong chủ nói lung tung từ đâu tới cơ bắc của ma nơi này chính là vấn tiến tông coi như hắn thật sự dám đến còn có thể đánh thắng được chúng ta sao đi chuyện này dừng ở đây mộ thiên nam lúc này đứng lên một bên giải thích để cho các đệ tử không cần xoắn suýt những vấn đề này giang sư điện ta cảm ơn hảo ý của ngươi a nhưng mà bây giờ mời ngươi giữ yên lặng hắn trừng mắt liếc giang thanh trần có chút không vui tuy nói hoài nghi cơ b ắ p cuồng mà cùng hắn có quan hệ nhưng bây giờ còn không phải ngạ bài thời điểm khẩu khí này hắn nhịn tuốt ta ta ngầm miệng giang thanh trần ngoài ý liệu không có phản bác thân thể dựa vào phía sau một chút thành h ơ i tự tại nhắm mắt dưỡng thần tức giận mộ thiên nam tại chỗ liền muốn cho hắm mắt dưỡng t h t ứ i thiên nam tại chỗ liền muốn c h m ộ t c á o túi h ự c sự là một c h ú không có thuốc chữa tông chủ không cần để ý hắn. Bắt sau đó hắn nhìn về phía phía dưới toàn bộ quảng trường vạn tên đệ tử một mảnh đen thịt chiều khí phồn thịnh tràn đầy vô hạn khả năng bây giờ vẫn tiên tông không chỉ có linh khí trở nên nồng đậm còn có lấy hoại không hết tài nguyên tu luyện quật khởi chỉ là thời gian sự tình hắn lớn tiếng phân chân nói chư vị đệ tử trên i mọi người cũng đã biết, tông môn khoảng thời gian biến diệt tới chiếm với thiên kiếm môn hai cái n tưởng cũng tông môn khoảng này nay muốn chúng lượng tông cùng môn lớn, chúng không hề bị bọn hắn hạn đoạt ta thế ta t cho lực chế. đã đều để bị vô hóa. Hủy hề trời rơi xuống thần tháp cùng với rất nhiều bí cảnh b ô n g xuống tại ta vấn tiên tông lời thuyết minh lão thiên gia cũng đang giúp ta vấn tiên tông bậc thời tương lai không lâu ta vấn tiên tông tất nhiên sẽ đứng tại đại lục đỉnh cao nhất trở thành cường đại nhất tông môn bây giờ chúng ta không còn là vì tài nguyên mà không đúng cái tiêng h è o túng tông môn cũng sẽ không là đi ra ngoài bị tên ăn mày trào phúng bất nhập lưu cái kia tông môn đây hết thảy đều không thể rời bỏ tất cả mọi người cố gắng mộ thiên nam gióng giật nói liền chính hắn cũng bắt đầu t r ầ n phấn trong lúc vô hình này kéo theo các đệ tử cảm xúc có người bắt đầu âm thầm cầm n ắ m đấm đặc biệt là những cái kia đệ tử cũ trải qua hắc cá một trăm n ă m lịch sử bây giờ trung quy là khổ tận cam lai một cũ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra vì tông môn tự hào vì chính mình là hỏi tiên tông đệ tử mà tự hào bọn hắn cuối cùng rồi sẽ quật khởi mộ thiên nam đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt nhắm ngay thời cơ hắn tiếp tục mở miệng đạo nhưng bây giờ chúng ta đối với những cái kia tông môn nhất lưu thậm chí nhị lưu tông môn đều kém quá nhiều quá kém b ọ n h ắ n tùy t i ệ n t ớ i một n g ư ờ i đều có thể đem chúng ta hủy diệt đây là chúng ta không muốn nhìn thấy bây giờ chúng ta chỉ cần điệu thấp không ngừng trở nên mạnh mẽ trở nên so tất cả mọi người đều cường đại đến lúc đó cho dù có địch n h â n đến chúng ta cũng có thể l ậ t tay hủy diệt đi qua tông môn tất cả các lao tổ quyết định các đệ tử đi ra ngoài bên ngoài nhất thiết phải ẩn t à n g điệu thấp làm việc đồng thời chúng ta cũng biết phía dưới phát một bản che giấu tu v i khí tức công pháp hy vọng tất cả mọi người đều có thể tu luyện che giấu mình bảo hộ tông môn các ngươi có thể hay không làm đến mộ thiên nam nói xong lời cuối cùng vùng cánh tay hô lên tràn có thể có thể trong n g a y mắt các đệ tử đều bị lây nhiễm cùng kêu lên hô to nhìn thấy các đệ tử truyền đến tiếng hô mộ thiên nam cảm thấy vô cùng tự hào đây chính là hắn vấn tiên tông đệ tử rất lâu hắn giơ tay ra hiệu chư vị đệ tử an tĩnh lại đây chỉ là chuyện làm thứ nhất kế tiếp mới là trọng điểm tất cả âm thanh lần nữa yên tĩnh ánh mắt tụ vào tại trên thân mộ thiên nam vì tông môn phát triển tông môn cao tầng nhất trí quyết định tông môn thi đấu sẽ tại ba ngày sau đó bắt đầu thi đấu trực tiếp bài xuất thiên bảng địa bảng nhân bảng xếp hạng lên bảng giả sẽ thu được phần thưởng phong phú đồng thời từ hôm nay trở đi tông môn tất cả mọi người tài nguyên tu luyện tăng gấp đôi nói xong toàn bộ vấn tiên tông truyền đến từng tiếng phân chấn lòng người gieo họ giang thanh trần liếc qua mộ thiên nam cảm thấy ra hỏa này nếu như khắp nơi mình nguyên lai、like、thế giới tuyệt đối là một bán hàng đa cấp đầu mục cái này lừa gạt năng lực cái này lôi kéo năng lực đơn giản tuyệt chương chín mươi b ố sông thanh trần an bài chương chín mươi b ố sông thanh trần an bài nghe nói không có vô lượng tông cùng thiên kiếm môn bị diệt cái này sao có thể vũ châu ai có loại bản lãnh này liên tục diệt hai cái đại tông môn như thế nào không có khả năng bọn hắn bị diệt đều nhanh một tháng sở dĩ bây giờ mới bị phát hiện đó là bởi vì có người ở bọn hắn trước sơn môn bố trí pháp trận che giấu bên trong trần tướng nếu không có người phá pháp trận còn không biết việc này đâu cái này làm cho người rất chân kinh không nghĩ tới vũ châu tam cự đầu trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có vấn tiên tông cái này vấn tiên tông sẽ không phải cũng bị để mắt tới đi cắt xem xét ngươi cũng không biết ta nghe nói ngày đó kiếm môn cùng vô lượng tông chính là bị vấn tiên tông cho diện a cái này đây là gì khả năng tại tông môn khai hỏi đại hội sau giang thanh trần liền đã đến trong túy t ê lâu ngay bên ngoài truyền đến tiếng nghị luận hắn đều không khỏi âm thầm tắt lưới không thể không b ộ i phục mộ thiên nam đám gia hỏa này kiếm chuyện thực sự là có một tay đều đi qua lâu như vậy bây giờ mới có người phát hiện vô lượng tông cùng thiên kiếm môn bị diện sự tình xem ra qua một thời gian ngắn nữa tông môn hội nên đón khiêu chiến không nhỏ bất quá chỉ cần không cao hơn đong dương cảnh tông môn đám kia lão tổ hẳn là đầy đủ hướng đ ố i những tông môn này sau lưng quan hệ rắc rối phức tạp đặc biệt là một chút môn phái nhỏ sau lưng thường thường đều sẽ có đại tông môn cái bóng và không trên phiến đại lục này bọn hắn muốn đặt chân là rất khó giống như vô lượng tông sau lưng không chỉ có cùng nhị lưu thế lực huyết vân cốc có liên quan còn cùng trích tinh thánh địa cũng có chút một kia quan hệ ngược lại là trích tinh thánh địa bây giờ hắn bị diệt cũng không cần sợ đối phương trả thù ngược lại là cái kia huyết vân cốc cùng thiên kiếm môn sau lương tiêu giao kiếm tông cần đề phòng huyết vân cốc là đến từ bắc hoang vực mà ngũ đại châu tùy châu bá chủ thế lực tuy nói là nhị lưu thế lực nhưng nghe nói trước đây không lâu có người đột phá đến cảnh giới trí tôn để cho huyết vân cốc có tấn cấp làm nhất lưu thế lực tư cách đến nội tiêu giao kiếm tông thì càng khủng bố hơn đến từ bắc a n vực thứ hai đại châu vũ châu đỉnh tiêm thế lực một trong chân chính nhất lưu thế lực có trí tôn cảnh cường giả toa trấn thực lực mạnh mẽ đối với bọn hắ sau lưng cũng không có thế lực khác v ề phần bọn hắn vì cái gì có thể tại vũ châu loại địa phương này đặt chân mấy ngàn năm đều không bị d i ệ t trước đó giang thanh trần cảm thấy có thể là tông môn không gây chuyện d u y ê n cớ hiện tại xem ra rất rất nhiều có thể vẫn là cùng hắn sư tôn có quan hệ một cái có thể đem cấm khu bên trong tồn tại ép không dám đi ra ngoài người như thế nào có thể chỉ là một cái đơn giản mộ đạo phong phong chủ có lẽ tông môn thiết lập mới bắt đầu sư tôn liền tồn tại đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán của hắn mà thôi một đạo tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của hắn thiên sinh ngày cuối cùng tới tim ta tiết thả một mặt kích động từ ngoài cửa đi đến sau khi đóng kỹ cửa liền đã đến giang thanh trần trước mặt c u n g kính đứng ngồi đi có giang thanh trần mệnh lệnh tiết thả mới dám ngồi xuống kể từ trích tinh thánh địa hành trình sau giang thanh trần liền cho hắn ấn tượng không đồng dạng cho hắn càng thêm cảm giác thần bí thiên sinh không biết ngài lần này t ì m ta là có chuyện gì quan trọng tiết thả nhỏ giọng hỏi thăm từ trích tinh thánh địa sau khi trở về hắn vẫn muốn gặp giang thanh trần dự định về sau đều theo bên cạnh hắn làm việc bây giờ cái này giang thanh trần đột nhiên tìm hắn bao nhiêu là để cho hắn có chút lo lắng bất an ha, ha chớ khẩn trương giang thanh trần mỉm cười. cho người ta một loại cảm giác như một xuân phong h ắ n tử giới chỉ bên trong móc ra một khối lệnh bài màu tím sau đó ném cho tiết thả tiết thả tiếp nhận lệnh bài kia ánh mắt quan sát tỉ mỉ lệnh bài này cũng không nặng tương phản còn rất nhẹ cho người ta một loại rất đặc thù cảm giác băng băng l á n h l á n h lệnh bài biên giới phân biệt điêu k h ắ c một đầu thanh long cùng một cái hỏa phượng hoàng ở giữa k h ắ c lấy nhật n g u y ệ t hai cái chữ tiên h sinh đây là tiết thả có chút biết rõ giang thanh trần ý tứ đây là ngày nguyện lâu lâu chủ lệnh bài giang thanh trần giải thích sau đó đem chính mình lần này tìm hắn mục đích cũng cùng nhau nói ra ta bây giờ cần ngươi giúp ta xử lý một ít chuyện không biết ngươi là có hay không nguyện ý nghe được ngày n g u y ệ n lâu ba chữ thiết thả cả kinh hắn đang hỏi tiên thành chờ đợi rất nhiều năm tự nhiên nghe nói qua cái này ngày nguyện lâu nghe nói đây là một trăm tám mươi năm trước đột nhiên xuất hiện một thế lực chuyên môn thu thập cùng buôn bán tình báo bối cảnh thập phần thật bí không có người điều tra đi ra cái thế lực này người giật dây đến cùng là ai trong lúc đó cũng có người đánh qua cái thế lực này chú ý nhưng không biết vì cái gì cuối cùng những cái kia thế lực đều đàng hoàng bây giờ cái này ngày nguyệt lâu tuy nói không có trải rộng toàn bộ đại lục nhưng cũng là không sai bịt lắm nhìn xem lệnh bài trong tay thiết thả tựa hầu nghĩ đến cái gì t r ừ n g lớn hai mắt cái này ngày nguyệt lâu chủ nhân nên không phải tiên sinh a như thế nào ngươi không muốn nhìn thấy thiết thả rất lâu cũng không có trả lời giang thanh trần nhữ mày tưởng rằng đối phương không muốn không có không có ta nguyện ý nguyện ý thiên sinh ngài cứ việc phân phó thiết thả từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần nghe được giang thanh trần mang theo bất mãn ngựa khí sắc mặt tái n h u ậ một chút vội vàng trả lời chỉ sợ đối phương đổi ý vốn là hắn chỉ hy vọng có thể đi theo sau l ư n g giang thanh trần như thế nào lại không m u ố n chứ rất tốt cái này lệnh bài có thể để ngươi điều động ngày nguyệt lâu tất cả lực lượng ngươi mang theo hắn đi hỏi tiên thành ngày nguyệt lâu sẽ có người an bài cho ngươi bây giờ ta cần ngươi làm ba chuyện một toàn lực điều tra h u y ề n vân đại lục tất cả thế lực tin tức trọng điểm lưu ý một chút có lịch sử chống không thế lực có bất kỳ phát hiện lập tức truyền tin cho ta hai điều tra hỏi tiên tông hai trăm n ă m trước cùng khúc c h i âm cùng một giới đệ tử hướng đi ba thu thập có quan hệ với h u ỳ n vân đại lục tất cả cấm khu tin tức nhớ lấy hết thầy đều phải âm thầm tiến hành giang thanh trần sau khi nói xong lần nữa căn dặn ngày nguyệt lâu là hắn trước kia bởi vì một ít chuyện thiết lập đi qua hơn một trăm n ă m phát triển quy mô đến cùng báo lớn liền hắn cái này lâu chủ không rõ ràng đương nhiên còn có một chút hắn chưa hề nói đó chính là ngày nguyệt lâu mặc dù là hắn tạo dựng lên nhưng phía sau không chút quản cho nên bây giờ hắn cũng không xác định cái này một số người vẫn sẽ hay không nghe hắn cái này lâu chủ mệnh lệnh duy nhất có thể để xác định chính là ngày nguyệt lâu người mặc dù nắm giữ cường đại thu thập tin tức năng lực nhưng phổ biến là một chút cấp thấp tu sĩ về phần tại sao không ai dám đối phó ngày nguyệt lâu đó là bởi vì ngày nguyệt lâu người quá mức phân tán rồi cơ h ồ nơi nào đều có tăng thêm nắm trong tay bí mật quá nhiều rất nhiều thế lực cũng không nguyện ý đi đụng vào tổ chức như vậy trước kia liền có một thế lực diện ngày nguyệt lâu một cái phân lâu sau ngày thứ hai cái thế lực này tất cả mọi người nội tình đều bị p h o n g ra rất nhanh liền bị cựu ra tiêu diệt từ đó về sau liền không có người nguyện ý cùng cái người điên này đối nghịch đương nhiên đó cũng chỉ là lúc trước bây giờ có hay không tu sĩ cấp cao giang thanh trần đồng dạng không hiểu đây hết thảy toàn bộ nhờ tiết thả thủ đoạn thiên sinh ta bảo đảm thật xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ tiết thả vũ bộ ngực cam đoan có lệnh b à i màu tím tại có thể tùy ý điều động ngày nguyệt lâu người cái kia hết t h ể thì dễ làm giang thanh trần nhìn thật sâu hắn một mắt sau đó lại là ném cho hắn một cái nhận chữ vật bên trong có thật nhiều tu luyện tài nguyên đầy đủ để cho hắn nhanh chóng đột phá đến kế tiếp đại cảnh giới tiết thả tiếp nhận cái kia nhận chữ vật tham dò vào ý thức xem xét bên trong tài nguyên tu luyện đem hắn đều choáng nói chuyện đều bắt đầu cả l ă m tiên h sinh này cái này nhiều lắm ta còn chưa nói xong giang thanh trần đứng dậy ngắt lời hắm đi đến bên cạnh hắn vô vai hắn một cái ý vị thâm trường nói đi nhận lấy đi đây là ngươi nên được chỉ cần ngươi tốt nhất giúp ta làm việc tài nguyên không thành vấn đề hơn nữa chỉ có thực lực ngươi tăng lên mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ cứ như vậy đi sự tình hôm nay không được cùng bất luận kẻ nào nói nói xong giang thanh trần đẩy cửa rời đi thiết t h ả vẫn như cũ xứng sở tại chỗ qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem cái kia mở ra cửa ra vào hắn nắm chặt lên nằm đấm âm thầm thể tiên sinh đệ tử dùng tính mệnh đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ chương chín mươi năm rất nhiều nhân quả tận thêm thân ta lại như thế nào chương chín mươi năm rất nhiều nhân quả tận thêm thân ta lại như thế nào giang thanh trần rời đi t ù y tiên lâu sau cũng không có trở về tô n g môn mà là hướng tôn g môn p h ư ơ n g hướng ngược nhau đi đến ra hỏi tiên thành sau liền ngồi tiên hạt hoa nửa ngày thời gian đi tới h u y ề n dương thành bên trong h u y ề n dương thành tại vũ châu đối với những thành trì khác đều phải vắng vẻ một chút linh khí mỏng manh nội thành tối cường bất quá là nạp linh cảnh định phong m à thôi nhìn xem náo nhiệt đường đi giang thanh trần tâm tình b u ô n g lòng rất nhiều địa phương quen thuộc khí tức quen thuộc ở đây chính là hắn ở cái thế giới này quê hương giang gia chính là cái này huyện dương thành đại gia tộc một trong chỉ tiếc giang gia đã sớm trở thành lịch sử giang thanh trần tự mình hướng về giang gia di chỉ đi đến tâm tình trở nên nặng nề rất nhiều trước kia hết thệ đều phát sinh quá đột nhiên trong vòng một đêm giang gia bị người hủy diệt đó là một trăm tám mươi năm trước giang thanh trần nhớ rất rõ ràng lúc đó đúng lúc là bị từ hôn một ngày kia chờ hắn biết tin tức thời điểm đã quá muộn cái này cũng là hắn thiết lập ngày nguyệt lâu nguyên nhân một trong hắn cảm thấy nếu như lúc đó có thể trước tiên trưởng không tình báo mà nói giang gia cũng không đến nỗi bị hủy diệt về sau đi qua điều tra mới phát hiện cái này sau lưng có trích tinh thánh nữ cái bóng mua được sát thủ đối với giang gia tiến hành diệt môn hành động Về phần hắn tại lão thiên tựa hồ cảm nhận được trong lòng của hắn bị ý bỗng nhiên bắt đầu tung bay mưa to cứ như vậy giang thanh trần tại trong mưa ước chừng đứng nửa canh giờ thống nương người chết sau đó Cái kia m ộ thống kia nương tự ạ i cái hồ đoán được giang thanh trần ý nghĩ nhắc nhở nói túc chủ hết thảy đều có định số muốn phục sinh người đã chết gia quá lớn ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi hơn nữa coi như ngươi tìm được bọn hắn chân linh cũng không chắc chắn có thể đủ phục sinh bọn hắn giang thanh trần đột nhiên cởi quỷ dị ha ha ha ta chưa bao giờ tin tưởng định số ta chỉ tin tưởng kỳ tích thống nương ngươi vẫn là nói cho ta biết ta đại giới bao lớn ta đều sẽ đi làm thống nương yên tĩnh trở lại không có trước tiên trả lời nàng có lẽ nó là tại một lần nữa xem kỹ chính mình cái này tốt chủ hồi lâu sau nó mới c h ậ m d ã i nói tuế n g u y ệ t trường hà xuyên qua cổ kim tương lai muốn đi vào tuế n g u y ệ t trường hà tu vi ít nhất siêu việt đạo chủ nếu không thì tính ngươi nhục thân lại cường đại tu vi không thể đi lên cũng không cách nào tìm được cái tia tuế n g u y ệ t trường hà chớ nói chi là tiến nhập đạo chủ đó là cái gì cảnh giới giang thanh trần k ẽ cho mày cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi thống n ư ơ n g trả lời hiện tại không có biết đến tất yếu về sau ngươi tự sẽ biết tốt không thể lộ ra quá nhiều bằng không nhân quả sẽ thêm ở trên thân thể ngươi ha ha coi như rất nhiều nhân quả tận thêm thân ta cái này tuế nguyệt trường hạ ta cũng thế tất yếu tế i n bảo giang thanh trần lạnh lùng nói có lẽ phía trước s ợ dây dưa nhân quả nhưng bây giờ hắn chỉ muốn phục sinh giang ra người coi như tất cả nhân quả đều thêm ở trên người hắn lại như thế nào hắn không sợ hắn liếc mắt nhìn không gian hệ thống cái kia lần nữa xếp thành một đống đại lễ bao không chút do dự lựa chọn mở ra thống nương mở ra tất cả đại lễ bao không cao hơn t h á n h cấp ban thưởng trực tiếp phóng tới trong không gian không cần phải nhắc tới bảy ra đi ra thống nương nói t ố ấ t túc chủ đang vì ngài mở ra đại lễ bao đinh hết thể mở ra sáu trăm linh tám cái đại lễ bao thu được cựu phẩm đan d ư ợ c tòa hồn đan một tam sinh quan tài một đinh thu được linh đan linh n ư ợ c linh tài vô số đã phân loại để vào không gian trong ba lô đinh thu được tu vi ban thưởng sáu trăm bảy mươi lăm năm giang thanh trần kinh ngạc liếc mắt tòa hồn đan cùng tam sinh quan tài giới thiệu vận tắt tòa hồn đan có thể khóa lại người chết sau đó không rời đi thân thể bất luận cái gì nhất hồn nhất phách giữ lại một k i a phục sinh khả năng tam sinh quá tài có thể bảo hộ người nắm giữ sinh mệnh bản chất dù cho giới tình huống cực đoan cũng có thể bảo trụ người nắm giữ m ộ t hơi đồng dạng có thể hộ chủ thi thể không tối giữa vận dưỡng thi thể để cho thi thể k h á c loại thành đạo mặc dù hai thứ này đẳng cấp rất cao nhưng tựa hồ có chút điểm xấu a lấy không khỏi làm giang thanh trần lần nữa n h ư mày chỉ hy vọng không cần đến a rút ra tất cả tu vi hãn thu hồi ánh mắt bắt đầu rút ra tu vi thống nương t u t túc chủ một cỗ linh lực nồng đậm độ vào trong thân thể hắn theo kinh mạch du động đến toàn thân rèn luyện cơ thể từng đạo cường đại khí huyết khí tức tràn ra đem chung quanh đều nhuộm thành màu đỏ ầm ầm bầu trời bỗng nhiên vang lên từng đạo hành minh ngân s á c trường lắng phá vỡ mạo xương tương cung ai vẫn chưa được sao cảm nhận được chỉ có nhục thân trở nên mạnh mẽ trở nên rất mạnh chỉ cần hắn nghĩ tùy tiện có thể đánh xuyên qua thế giới này hẳn rào nhưng mà lại mạnh lại như thế nào tu vi vẫn dừng lại ở luyện thể cựu trọng cảnh giới hắn có chút thất vọng tu vi vẫn không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào rất lâu hắn mang theo thất lạc rời、đi. chỉ có cái kia khuynh tiết xuống bảng rội mưa to cùng với cuồng phong t ạ i phẫn nộ gào thét đinh chủ tuyến thu đồ đệ nhiệm vụ phát động thu đồ một cái thánh giai tư chất đệ tử thời gian nửa tháng vừa trở lại tô n g môn hệ thống liền lần nữa lại chuyển đến thu học trò nhắc nhở lại thời gian nửa tháng thời gian ngắn như vậy đây là không có ý định để cho hắn nghỉ ngơi a thực sự là số vất vả làm trâu làm ngựa bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận không bao lâu vừa về tới ngộ đạo trên đỉnh liền có một thân ảnh là đến sư tôn ngươi đã về rồi nhìn ngươi tới trong n h y mắt giang thanh trần trực tiếp ngu n ơ tại chỗ dùng sức rủi rủi con mắt còn tưởng rằng chính mình hoa mắt quần hiếm tóc trẻ ngôi giữa trong tay còn nâng một cái giống bóng rổ hình cầu cái này cái này này đây là chơi nhập vai sao hắn có chút không thể tin được đây là chính mình nhị đệ tử một bất ngữ nhìn xem giang thanh trần sử người bộ dáng một bất ngữ cười hắc hắc đem banh trong tay phóng tới trên đầu ngón tay chuyển động sư tôn như thế nào ta xoáy a ngạch giang thanh trần cái chán bôi qua từng cái hắc tuyến cái này khiến hắn đánh giá thế nào một thân này ra ngoài cao thấp trăm phần trăm quay đầu tỷ lệ như thế nào cũng phải hô cái đẹp trai xoái là xoái bất quá ngươi làm gì mặc đồ này hh ắ c ắ c sư tôn đây là trên người của ta hai cái t h á n h khí khí linh tiền bối nói bọn hắn nói dạng này có thể càng nhanh lĩnh ngộ nhạc đạo tiên đ i ệ n một bất ngữ cười đáp lại nói bộ trang phục này thế nhưng là ta hoa hai ngày thời gian cố ý đặt mua khí linh nói giang thanh trần khỏe miệng giật một cái lập tức hiểu rồi nguyên lai là cái k i a còn y ế m cùng khôn khôn cầu d ở cho quỷ khó trách hai ngày này một mực không nhìn thấy ra hỏa này bóng người nguyên lai là đi làm vật này t ố ta đối với ngươi hữu dụng là được rồi hắn cũng không biết muốn làm như thế nào đánh giá tóm lại không có chỗ xấu là được nhìn một chút ngộ đạo phong địa phương khác không thấy diệm phật kiếm cái bóng lập tức nghi ngờ nói sư huynh ngươi đâu một bất ngữ trả lời a hán nha giống như đi ra dạng này a giang thanh trần cảm thấy có chút kỳ quái hán đốn ngộ thời điểm chắc có thu hoạch lúc này không nên bế quan cảm nộ g mới đúng không nghĩ như thế nào đi ra bất quá cũng không suy nghĩ nhiều như vậy cũng tốt tránh khỏi đầu mình đau gần nhất rất lâu không thấy khúc chi âm cũng không biết đối phương còn tức giận không tức giận không nói ngươi khúc sư bá gần nhất có hay không tới qua hồi sư tôn khúc sư bá đã rời đi tông môn nghe nói là ra ngoài lịch luyện đi, đi ra đúng vậy a giang thanh trần bất đắc dĩ vốn là suy nghĩ cho nàng một chút tài nguyên tu luyện cái gì thuận tiện tiễn đưa mấy cái bản đảo quả cho nàng thật tốt để thăng một chút tu vi tốt không nói ngươi cũng chăm chỉ tu luyện a sư tôn còn có chuyện muốn làm liền không b ồ i ngươi giang thanh trần nhắc nhở một chút một bất ngữ sau đó về tới trụ sở của mình đến nỗi một bất ngữ thì vui vẻ luyện tập trụ cầu động tác chương chín mươi sáu sắp kiếp bung ô xuống mộ huyện quân kiên quyết chương chín mươi sáu sắp kiếp bung ô xuống mộ huyện quân kiên quyết bác hoang vực một chỗ hư không hai bóng người chật vật một đường đảo vong chính là mộ huyện quân cùng mộ tiên nhi hai người Lúc này, sắc mặt hai người trắng bệnh khỏe miệng còn mang theo một chút vết máu khí tức trên thân hỗn loạn đặc biệt là mộ huyền quân trên người háo tím bị nhuộm thành huyết sắc huyết sắc mân tôi như trong gió giống như bay xuống cái kêu nguyên bản tinh xảo mặt trứng nóng bên trên đã nhìn không ra bất luận cái gì huyết sắc lông mày rậm cao lại thu thủy trong mắt giấu dếm sát ý nồng nặc những thứ này tên đáng chết rốt cuộc là ai chẳng lẽ đây chính là thần tướng lao tổ nói t ử kiếp sao trong nội tâm nàng mang theo một cỗ nồng nặc bất an trước đây không lâu hai người rời đi trung vực sau trang trọc thật vất vả đi tới bắc hoang vực địa giới lại đột nhiên bị một đám bị màu đen xương mù bao phủ người thần bí cấp g i ế t cái này một số người thực lực thập phần cường đại thậm chí có mấy danh thánh nhân trở lên tồn tại trước kia phát sinh chuyện kia sau đó dẫn đến tu vi của nàng một mực ở vào âm dương cảnh không cách nào đ ộ t phá bây giờ căn bản không phải những người này đối thủ trong nháy mắt đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ cũng may thời khắc mấu chốt thái sơ thánh chủ phái tới âm thầm bảo hộ các nàng thánh nhân láo tổ ra tay đỡ được đối phương vâng không hai người chỉ sợ đã trở thành trong tay đối phương vong hồn k h ú k h ú một hiện quân tay che ngực cảm giác cứng lại trong miệm một c ấ ngọt ngào hết khí ho a giống như nở rộ hoa anh、đào. phiêu tán trong không khí cơ thể lảo đảo kém chút c ắ m tiếp cô cô ngươi ngươi thế nào mộ tiên nhi kinh hoàng một tiếng vội vàng đỡ lấy mộ huyện quân trong mắt tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng âm thanh có chút phát run ta không có việc gì mộ huyện quân vận chuyển công pháp bình ổn lấy thể nội đột nhiên quần c u ộ n khí huyết hô hấp càng ngày càng nặng nàng do xét lấy thân thể của mình trong lòng càng trầm trọng thương thế trong cơ thể quá nặng đi thân hại tổn hại khí huyết hỗn loạn ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện khác biệt trình độ phá hư sinh cơ cũng bắt đầu ở trôi đi đáng giận nếu như không lập tức bắt đầu trị liệu c h ỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng a mộ h u y ề n quân âm thầm phẫn nộ tình cảnh trước mắt căn bản là không cho phép nàng dừng lại bằng không những người kêu đuổi theo các nàng đều phải chết nhưng nếu như chê trị liệu áp chế thương thế mà nói c h ỉ sợ không kiên trì được bao lâu không được không thể liên lụy tiên nhi ta đáp ứng đại ca nhất định muốn đem tiên nhi thật tốt mang về nàng xem một mắt bên cạnh tràn đầy lo lắng mộ tiên nhi cắn r ă n g một cái lập tức làm ra quyết định coi như mình chết cũng muốn để cho tiên nhi an toàn thoát đi tiên nhi đi mau nàng đem khí tức tăng lên tới cực hạn mang theo mộ tiên nhi nhanh chóng c h ố n chạy tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều mộ tiên nhi cảm nhận được trên thân mộ h u y ể n quân phát sinh biến hóa cả người trong nháy mắt lòng nóng như lửa đốt trong lúc nhất thời thất kinh không cô cô vì cái gì vì cái gì sinh cơ của người đang chảy mất nhanh mau dừng lại dừng lại nàng gấp đến độ sắc khóc dãy r ù a muốn dãy đoạt mộ h u y ể n quân tay để cho nàng dừng lại mộ h u y ể n quân bất vi sở động không ngừng tiêu hao lấy linh lực một bên áp chế thương thế một bên khống chế tử vân kiếm phi hành tốc độ cao khổng lồ tiêu hao để cho khoe miệng nàng tràn ra một chút xíu huyết xác tử vân kiếm mang theo hai người xuyên thẳng qua ở trong hư không đâm đầu vào gió thổi dối loạn hai người tóc đen một tím tái đi quần áo trong gió bay múa hai người bây giờ giống như b i ể n rộng mênh mông bên trên chập trần một thuyền lá l ê n đ e n tùy thời có khả năng bị lẩn ra cô cô ta v ă ngươi n ngươi mau dừng lại có hay không hảo tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chết mất mộ tiên nhi còn tại đau khổ cầu khẩn nước mắt đã sớm làm ướt khỏe mắt cuối cùng cơ hồ là tuyệt vọng gào thét mà ra thiên nhi lần này cô cô không nên mang ngươi đi ra ngoài nhờ ư ngươi kém chút lâm vào thử cảnh bất quá ngươi yên tâm liền xem như cô cô chết cũng phải đem ngươi đưa đến địa phương an toàn nơi này cách vấn tiên tông còn có nửa canh giờ thời gian chỉ cần chúng ta tới nơi đó Có lẽ, trong chốc ó lát một đạo năng lượng kinh khủng dọc theo hai người bắt đầu phương hướng cực tốc đánh ra ngoài rơi vào cách đó không xa bên trong hư không lập tức phát sinh kịch liệt nổ tung một huyện quân quay đầu nhìn lại sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi vội vàng bấm phát quyết lần nữa thay đổi phương hướng lập tức lại là một nguồn năng lượng xung kích mà qua lại lần nữa ở giữa không chúng tạo thành kịch liệt nổ tung hai đạo năng lượng kinh khủng dọc theo chung quanh đánh thẳng tới m ộ huyện quân hai người trong nháy mắt bị cái này hai cố năng lượng chấn động đến mức liên tục lắc lư kém chút khống chế không nổi từ vân kiếm rơi xuống nàng chưa kịp nhóm tỉnh lại phía trước không gian đột nhiên khởi động sóng dậy sau đó trong hư không một vết nứt vỡ ra tới mấy đạo nhân ảnh từ bên trong bước ra không tốt là bọn hắn m ộ huyện quân ánh mắt nhìn đến người trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ kiệt kiệt kiệt xem các ngươi lần này chạy trốn nơi đâu ngoan ngoan chịu chết đi miễn cho chịu đau khổ ra thịt. cầm đầu một cái cao lớn người thần bí kiệt nhiên nợ nụ cười chấm thấp khàn khàn thành tuyến để cho người ta cảm thấy d a đầu run lên trên mặt hắn bị cái kêu màu đen sương mù bao phủ để cho người ta thấy không rõ mặt mũi mơ tưởng mộ huyện quân đem mộ tiên nhi bảo hộ ở sau lưng gọi trở về dưới chân tử vận kiếm không chút do dự hướng về người thần bí chém ra một đạo khổng lồ kiếm khí màu tím sau đó lôi kéo mộ tiên nhi quay người muốn đi chỉ là mới vừa xoay người sau lưng đột nhiên từ bên trong hư không đi ra mấy người đưa các nàng bao vây lại lúc này tên kêu cao lớn người thần bí n ô ra một tấm mang theo màu đen làm bằng sắt thủ sáu đại thủ trực tiếp đem đạo kiếm khí kia đập tan một chút việc cũng không có mộ huyện quân ngoái nhìn thấy cảnh này con ngươi đột nhiên co rụt lại lập tức ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tên kia người thần bí âm thanh gian khổ phương ra chí tôn cảnh ba bây giờ ánh mắt nàng từng cái đảo qua trên người những người khác trong lòng lập tức chìm vào đ á y biển chuyển đến từng đợt ý lạnh như băng hết thẻ chín người một cái chí tôn cảnh còn lại tám tên tất cả đều là ngộ đạo cảnh vậy đã nói rõ lao tổ bên kia bây giờ đang bị mấy tên thánh nhân vây công đ á g i ậ n hy vọng lao tổ có thể an toàn thoát đi a trong lòng mộ u y ệ n quân lo nghĩ k í c h một hơi thật sâu cứ việc khả năng này rất thấp nhưng vẫn như cũ hy vọng lao tổ nhà mình có thể đào thoát những người kia vây công hơn nữa nàng neo lại hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái này một số người đối phương cái này người này tùy tiện một người đều hoàn toàn nghiền ép các nàng cô cô bây giờ nên làm gì mộ tiên nhi truyền âm cho mộ viện quân cả người nàng đều trở nên mười phần khẩn trương đây là nàng lần thứ nhất đối mặt loại này cục diện tuyệt vọng tiên nhi một hồi ta thi triển pháp tướng có thể vây khốn bọn hắn phúc chốc ngươi thừa cơ thoát đi loại này thế cục nàng đã hoàn toàn nghĩ không ra bất cứ khả năng nào tông môn bên kia đã thông chi nhưng muốn chạy đến trợ rút cần thời gian nhất định dưới mắt có thể làm cũng chỉ có một biện pháp đó chính là nàng toàn lực ngăn chặn cái này một số người để cho mộ tiên nhi trốn không cô cô muốn đi cùng đi mộ tiên nhi lắc đầu trên mặt mang một tia quả tường để cho nàng một người trốn nàng làm không được ngâm miệng mộ huyện quân đột nhiên quát lớn lập tức lại là một mặt cười khổ nói tiên nhi nghe ta nói thân thể ta đã sớm d ầ u hết đèn t á t ngươi không giống nhau ngươi còn phải cho thái tổ cầm tới bất tử dược cho thái tổ kéo dài tính mạng đồng thời về sau thật tốt tu luyện cho cô cô báo thủ chính là cho dù chết nàng cũng muốn nở rộ sau cùng một tia q u a n g hoa cho mộ tiên nhi mở đường không ta không ta không cần nghe mộ h u y ể n quân lời nói mộ tiên nhi nước mắt ngăn không được rơi xuống run không ngừng lắc đầu đột nhiên mộ h u y ể n quân ánh mắt biến đổi hai tay thủ thế biến đổi một cố khí tức kinh người đột nhiên dâng lên pháp tướng hoa đảo cổ thụ trong chốc lát một gốc chọc trời cây hoa đảo chậm rãi ngưng kết tại sau lưng mộ h u y ể n quân bầu trời bị chiếu dọi trở thành m à u hồng phấn chương chín mươi bảy huyết xác hoa đảo sắc khí ngập trời chương chín mươi bảy huyết xác hoa đảo sắc khí ngập trời hoa đảo cổ thụ đem mảnh không gian này bao phủ Mộ hoa, hoa, hoa u đào cổ thụ bắt đầu chập t h ờ n vô số cánh hoa từ cổ thụ nhẹ nhàng rớt xuống hướng về t r u n g quanh lan tràn trong nháy mắt đem những thần bí nhân tia bao phủ người thần bí nhìn xem đột nhiên bao phủ hòa đến hoa đào thế giới đưa tay phóng thích linh lực công kích nhưng những ngày công kích tại trạm đến cánh hoa trong nháy mắt xảy ra nổ tung nổ kịch liệt tạo thành từng cỗ vô hình năng lượng x u n g kích làm cho những n à y người thần bí liên tiếp lui về phía sau lần nữa về tới tại chỗ thiên nhi đi mau mộ huyện quân thì thừa cơ vận trưởng đem mộ tiên nhi đẩy lên ra ngoài nàng đứng tại hoa đảo trên cổ thụ cầm trong tay tử vận kiếm ở trên cao nhìn xuống như hoa bên trong tiên tử lạnh lùng nhìn xem người áo đen sắc ý hóa thành thực chất muốn truy sát nàng vậy trước tiên qua ta một cửa này a một người một kiếm một cây hoa đảo đem tất cả người thần bí ngăn lại phong tỏa tất cả đ ư ợ ra bay múa đầy trời phấn hồng cánh hoa đem tất cả người báo khỏa tạo thành một cái cực lớn hình tròn thế giới đem ngăn cách ngoại giới không không cần mộ tiên nhi bị một cỗ dây năng lượng lấy hướng nơi xa trốn vào nhìn xem cái k i a màu hồng cánh hoa hình thành khối cầu cực lớn nàng tuyệt vọng đưa tay ra muốn đụng vào cái k i a biển hoa hoa đào trong thế giới cầm đầu người thân bí thể nội linh lực đột nhiên bộc phát ra đem những cái k i a đến gần cánh hoa đánh văng ra niệm ai c ư ờ i nói ngươi cho rằng bằng vào một cái pháp tướng liền có thể vây k h ố n t a nhóm ngây thơ nói xong hắn giơ tay ở giữa linh quang trợi hiện một cái quấn quanh lấy khói đen ma đào xuất hiện trong tay hàng quang yếu ớt người thần bí hai tay nắm chắc một cố năng lượng quỷ dị bắt đầu bốn phía hội tụ đến cái k i a ma đào chi thân chỉ thấy hắn ra sức đánh ra một đao trong nháy mắt một cố làm cho người kinh hãi năng lượng màu đen chém đúng ra hóa thành một thanh đáng sợ đao khí đao khí t r u n g quanh khói đen h u y ệ n hóa thành vô số tu la vụ ảnh ma âm xuyên qua hết thảy tại không gian này quanh quẩn đao khí sẽ rách không gian mà đi một tiếng ẩm vang chạm tại cái kia tường hoa phía trên trong nháy mắt đem tường hoa sẽ rách ra một đường vết rách một tiếng oanh minh tường hoa càng là nứt ra trong nháy mắt tán loạn lại độ hóa thành cái kia bay múa đẩ tường hoa bằng tán hoa đảo cổ thụ run lên run rõ ràng nhận lấy tổn thương thân cây trở nên mở đi chút mộ huyện quân càng là trực tiếp bị phản vệ hoa một tiếng lần nữa phun ra một mảng lớn huyết dịch cơ thể run r u dậy ha ha ha còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại kết quả nhất đao cũng đỡ không nổi thái sơ thánh địa nhậm chức thánh nữ cũng bất quá như thế nhìn xem bị một đao chém vỡ tường hoa cùng với ho ra máu mộ huyện quân người thần bí khinh thường nợ nụ cười cảnh giới như vậy còn chưa đủ để cho hắn nghiêm túc đối lãi nhưng một giây sau hắn vừa định mở miệng cả người đều trận mắt ố c mổm cái t i ê cánh hoa càng là lại lần nữa hội tụ lại tạo thành từng đạo t ừ n g hoa lại lần nữa đem ở đây che lại m ộ huyện quân thủ thế lần nữa phát sinh biến hóa ngón tay trên người mình liên tục điểm tại mấy chỗ huyệt vị phía trên cuối cùng hai ngón trực tiếp cắm vào mình từ h u y ệ t bên trong phóc thử một đạo máu đỏ tươi từ cơ thể trào lên mà ra tinh hồng nhiễm lần toàn bộ thân thể n h u ộ n đỏ sau lưng hoa đ ả o cổ thụ p h á t tướng trong lúc nhất thời khí tức của nàng liên tục tăng lên v ọ t thẳng pha âm dương cảnh đ ỉ n h phong bước vào cảnh giới ngộ đạo sau lưng hoa đào cổ thụ hấp thu những thứ này tinh huyết nguyên bản màu hồng phân cánh hoa dần dần trở nên tinh hồng Toàn bộ hoa bộ tình, tình bà bà đây chính t g i là huyết tế đánh đổi sao đáng tiếc vốn còn muốn thấy ngươi một lần cuối sông thanh trần đáng tiếc trước đây sư tôn ngươi lưu lại cho ngươi cái kia vốn cổ phần nguyên khí vận bị lạc ngàn ngưng tiện nhân kia cướp đi bằng không ngươi bây giờ có lẽ đã sớm thành thánh đi chỉ có điều trước kia chỉ có hai người chúng ta biết ta cuối cùng lại là b ạ i không thể bảo trụ ngươi cái kia bản nguyên khí tước nàng khẽ nâng lên cái kia nhăn đ ú n cánh tay nắm lấy cái kia tái nhợt sợi tóc cười mượn phần thê lương khi xưa từng màn không ngừng lóe qua bộ não bên trong t r u n g quanh những h ắ c y nhân kia cảm thụ được cái kia huyết sắc hoa đảo cổ thụ bên trên truyền đến sắc khí cũng nhìn không được run lên tất cả mọi người sợ lui về phía sau mấy bước cầm đầu người thần bí lông mày hít lại nhìn chằm chặm lữ từ trước mắt trên thân bất quá cảnh giới ngộ đạo khí tức lại tại sao lại cho hắn một loại m những u y thứ này cành mỗi lần xuyên thẳng qua ở giữa mang theo một chút xíu thiên địa đại thế vì thế trổ đến không gian rung động mang theo từng cô đáng sợ thiên uy chi ý tiếng gào phá không thiên uy ba đại gia cẩn thận cầm đầu người thân bí sắp mặt phát lệnh cái tia một tia nhỏ bé thiên h uy để cho thân thể của hắn đều hứng chịu tới áp chế vội vàng đưa tay đem công kích mà đến cảnh đánh văng ra vừa kinh vừa sợ thiên h uy nữ t ử trước mắt này lại có thể lãnh n g ộ mộ được một tia thiên h uy hắn kinh hại không thôi mỗi cái thời đại có thể lãnh n g ộ thiên h uy không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt không nghĩ tới lần này mới ra tới liền đụng tới nhân vật như vậy cũng may đối phương cảnh giới thấp kém không đủ gây sợ nếu như đồng dạng là cảnh giới tri tôn vậy hắn chỉ có chôn phần cầm đầu người thần bí bằng vào tu vi c ư ờ n g đại đem những công kích k i ê m mà đến cảnh từng cái chân vỡ a một cái cấp thấp nộ đạo cảnh bị thiên uy bao phủ sau tu vi càng là bị áp chế đem trọng thực lực giảm lớn đối mặt những cái tia c h e giả măng mọc đảo nhánh công kích b ậ n thiếu tít trong lúc vội vã bị xuyên thủng cơ thể huyết vẩy tại chỗ màu tím đen huyết các ngươi rốt cuộc là ai mộ u y ệ n quân nhìn xem cái tia d à i rác v ẩ y xuống dòng máu màu tím đen hai trong mắt lạnh như băng dần dần h i ế lại màu tím đen huyết đây là nàng chưa từng thấy đã đến ma vực những cái tia người của ma tộc chính là dòng máu màu xanh lục hủy vực người chính là màu đen như mực c n thái này đồng dạng sơ thánh địa tổ địa chỗ sâu một cái mặc màu xám áo gai láo giả tóc trắng trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ tươi chiếu trên mặt đất cái tia đã đầy vết dạn g kỳ lạ la bàn phía trên nguyên bản là giàn mua cơ thể tốc độ khô cát trôi mất mạng lớn sinh cơ cả người trở nên càng thêm giả lão giả chính là thái sơ thánh địa thần tướng lao tổ bây giờ hắn hoàn toàn không để ý tới thân thể biến hóa mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên vạn phần hoảng sợ phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng đầu truyền tinh di hung tinh lại vị sắp tiếp đã hàng thập tử vô sinh tinh tượng toàn bộ đều h ố n loạn thiên cơ không còn đây không có khả năng không có khả năng sai hết thể đều sai đây không phải mộ tiên nhi kiếp đây là mộ huyện quân kiếp không kịp đã không kịp đáng giận a phức hắn ngồi liệt xuống Lại lần nữa phun ra một lao huyết, khi tức thật không nghĩ đến hôm nay quẻ tượng từ nguyên bản cựu tử nhất sinh đã biến thành thập tử vô sinh cổ quái như vậy biến hóa để cho ý hắn biết đến chuyện không thích hợp hắn vội vàng lại bặc quái thượng một quẻ lại phát hiện thiên cơ hỗn loạn ẩn ẩn cảm ứng được vốn nên kiếp người vậy mà trở thành mộ huyện quân vì thu được càng nhiều thiên cơ không tiếc lấy một thân tinh huyết tâm động thiên cơ chi môn thấy được mộ huyện quân cái kia tương lai một góc phía sau của nàng một vùng tăm tối không có chút sinh cơ nào hắn vốn định tiếp tục gió xét nhưng trong chốc l á t liền dẫn tới đại đạo chi nhãn hạ xuống thẩm phán kém chút đem hắn d i ệ t sát dù hắn chặt đứt tất cả nhân quả tự bị bản mệnh pháp bảo thiên diễn la bàn cũng hao hết gần ngàn năm tuổi thọ hắn giờ phút này vô cùng suy yếu trên thân bắt đầu xuất hiện một tia t ử khí mộ huyện quân chính là cái này vài vạn năm tới có khả năng nhất kế thừa thái sơ thiên cung truyền thừa nhân tuyển cái này quan hệ đến tương lai thái sơ thánh địa tại trong đại kiếp tồn vong tuyệt đối không thể xảy ra chuyện thần tướng lao tổ ánh mắt lấp lóe tính toán vạn nam tìm được thái sơ thánh địa cái k i a m ộ t khả năng nhỏ noi h bây giờ trung vi là tìm được kết quả lại là t ử cục hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy có lẽ còn có một k i a biện pháp bù đắp thần tướng lao tổ cắn răng vận chuyển công pháp đem thương thế bên trong cơ thể ổn định sau vừa muốn xé mở không gian tiến đến tìm kiếm mộ huyện quân thời điểm liền nghe được thái sơ thánh trung chuyển đến cực lớn trung vang đông đông đông hết thảy ba đạo trung tướng trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thánh địa trong sau đó trong tổ địa liền chuyển đến thái sơ thánh chủ thanh âm t r ầ n thấp chư vị lao tổ mộ trong i nhi cùng mộ quân hai người giết, thiên ê n cùng huyện quân thần thế lực thần bí cấp, gặp mộ la chư láo bí ngày mắt trong tổ địa từng đạo khí tức kinh khủng bắt đầu khôi phục thậm chí có một cái đại thánh cũng bắt đầu hồi phục thần tướng lao tổ biến sắc hướng về tổ địa tỉnh lại các thánh nhân hô chư vị chuyện này giao cho bản tọa tới xử lý tên t i a đại thánh âm thanh truyền đến đáp lại âm thanh cung kính đã có thần tướng lao tổ ra tay vậy văn bối bọn người liền xin đợi tin vui chúc lao tổ dương ta thái sơ thánh uy nói xong khí tức của hắn trở nên yên lặng các thánh nhân cũng nhao nhao thu liễm khí tức lại lần nữa khôi phục là bình tĩnh mộ chiến thiên bản tọa chưa có trở về phía trước thái sơ thánh địa từ chối khéo hết thẻ tới chơi thần tướng lao tổ để lại một câu nói sau liền biến mất ở trong tổ điện thần tướng lao tổ thái sơ thánh chủ nghe được â m thanh sau lập tức kích động có hắn ra tay nghĩ đến vấn đề không lớn xin nghe láo tổ pháp chỉ cùng lúc đó mộ h u y ề n quân chỗ tiếng g i ế t chấn động huyết sát hoa đảo cổ thụ t r u n g quanh s á t khí n g ậ p trời giết nàng cho ta cầm đầu người thần bí thấy được chính mình không muốn thấy nhất sự tỉnh một tia thiên uy càng là trong nháy mắt đem bọn hắn một người trong đó đánh giết bây giờ n n tím lúc khi n tức h trên người nàng bắt đầu trở nên yếu đi nếu như không phải huyết sắc hoa đảo cổ thụ ra trì đoán chừng chính nàng bị chém giết những thần bí nhân kia thấy thế người người thần sắc phẫn nộ một đạo hai đạo ba đạo mấy đạo khổng lồ pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt đem hoa đảo cổ thụ tiên uy xông phá đi chết đi một cái ngộ đạo cảnh c ư ờ n g giả đánh ra một đạo linh lực kinh khủng hóa thành một đạo vừa dày vừa nặng nằm đấm xông thẳng huyết sắc cổ thụ mà đi đồng thời những người khác cũng nhao nhao vanh ra từng đạo năng lượng đáng sợ toàn bộ đều hướng cái k i a hoa đảo cổ thụ công sát mà đi thậm chí cầm đầu tên i kia người thần bí đồng dạng nhô ra một tấm linh lực cực lớn bàn tay bọn hắn biết chỉ cần đem cái k i a huyết sắc hoa đảo cổ thụ pháp tướng đánh nát cái k i a một k i a thiên uy tiêu thất m ỗ huyện quân liền chết chắc ha ha đã như vậy, vậy thì chết chúng a m ộ h u y ề n quân tự nhiên biết ý đồ của đối phương nhìn xem những cái kia kinh khủng công kích mặc dù biết không cách nào ngăn cản vẫn như cũ nghĩa vô phản cố phản kích mà đi nàng ra sức đánh văng ra một cái địch nhân sau bá một chút thân ảnh xuất hiện ở pháp tướng phía trước kiếm ảnh ngàn kiếp k h ẽ quát một tiếng trường kiếm bay ra ở giữa không trung huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh xếp thành từng đạo hình tròn mà n kiếm kiếm quang n g ú t trời c h ắ n những công kích k i a trước mặt mấy tên mộ đạo cảnh cùng với một cái tri tôn cảnh cường giả toàn lực công kích tùy ý huyết sắc hoa đảo cổ thụ thiên uy lại mạnh tùy ý m ỗ huyện quân kiếm tia tưởng cứng rắn đi nữa cái kia màn kiếm vỡ tan kiếm ảnh pha thoái cường đại sung kích trong nháy mắt đem mộ huyện quân đánh rơi xuống đến trên mặt đất đồng thời những cái kia năng lượng kinh khủng cũng không có quá nhiều yếu bớt toàn bộ đều đánh tới hoa đảo cổ thụ pháp tướng phía trên chỉ một lát sau ở giữa hoa đảo cổ thụ cuối cùng không cách nào ngăn cản cành một chút sụp đổ đứt gãy hóa thành vô số năng lượng màu đỏ mạnh vụn tiêu tan trên không trung ngay sau đó theo cuối cùng cái kia bàn tay rơi xuống hoa đảo cổ thụ dưới đáy bị bại ẩm vang nổ tùng hóa thành từng đạo h ì n quang tiêu tan phốc t ử một cỗ tử khí bao phủ tại trên thận mộ huyện quân mạnh liệt phản v thậm chí thể nội ngũ tạng lục p h ủ không ngừng phá t o á i nàng đem tử vân kiếm tắm trên mặt đất run run nắm lấy chuỗi kiếm chống đỡ cái k i a bể tan c ả n h thân thể đứng lên tử vân kiếm trên thân kiếm hiện đầy r ầ m rạp chẳng chịt vết dạ ảm đạm tối t ă m linh tính đều cơ hồ ma diệt giờ khác này ở không ngừng rung động dường như đang k h ó c thảm lại tựa hồ tại tạm biệt ta không thể chết nàng hai tay đặt tại tử vân kiếm trên chuỗi kiếm cơ thể lung lay sắp đổ rất nhanh thể nội còn sót lại sinh cơ tiêu thất hầu như không còn nàng chậm dai nhắm hai mắt lại cơ thể vẫn như cũ đứng tại người thần bí đối diện xa xa ràng co gió lạnh, lạnh huyết sắc cánh hoa trong gió bay xuống tàn lụi t ử vân kiếm phát ra trận trận bừng âm kèm theo cái k i a huyết sắc cánh hoa cùng nhau đều i vòng đã mất đi lộng lẫy lại không linh tính người tại kiếm tại người chết kiếm vong bị ý theo gió nổi lên táng tận người hữu tình mộ h u y ề n quân mang theo tiếp nối duy nhất theo gió tàn lụi tiêu tan sâu kiến người đang ra tôn trọng của ta lưu lại người thân thể nhìn người tông môn người có thể mang người trở về chúng ta đi cái k i a người háo đen cầm đầu nhìn xem chưa từng, từng có một tia thoái ý mộ viện quân nổi lòng tồn tính dù là đối phương chỉ là một cái thu nhỏ sâu kiến cũng đáng được tôn trọng của hắn đám người thối lui lưu lại chỉ có một người một kiếm một tàn lùi hoa vũ châu cảnh nội một chỗ mộ tiên nhi cảm nhận được từ nơi sâu xa có cô khí tức quen thuộc tiêu tán lập tức bi thương m u ố n chết phúc thử nàng d ừ n g thân quay người nhìn về phía mộ huyện quân phương hướng đột nhiên trong lòng đau xót sắc mặt tái nhuận lập tức một hồi đầu váng mắt hoa đánh tới cả người ngã t r ồ n g v ò xuống ngay tại nàng sắp rơi xuống tới mặt đất thời điểm một thân ảnh phi tốc mà đến một tay lấy nàng ôm lấy vững vàng rơi trên mặt đất lúc này vẫn tiên tông nộ đạo trên đỉnh giang thanh trần đột nhiên cánh tay lắc một cái trong tay nước trả vẩy xuống t đến cùng chuyện gì xảy ra thế nào sẽ có một cỗ tâm thần có chút không tập trung cảm giác hắn giơ tay vớt ư v ố t chán từng đợt nhói nhói tại trong đại nào chuyển đến c h ư ơ n giữa 99, Thánh Cảnh h chi c Chiến, Chương 99, thánh Cảnh Chi Chiến. Thánh i g 99, rừng núi d i ệ p phật kiếm thân ảnh đang nhanh chóng lao nhanh đột nhiên hắn nhìn thấy trên bầu trời một đạo bị máu nhuộm đỏ của n áo nữ tử đang rơi xuống phía dưới tu sĩ chúng ta gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ tinh thần trọng nghĩa bạo thăng hắn nhảy lên một cái trong nháy mắt ôm lấy không đối đầu phương mang theo nàng vững vàng rơi xuống đất phía trên hắn nhìn về phía nữ tử một mắt liền nhận ra nữ tử n hơi kinh ngạc a là nàng nhìn xem trước mắt quen thuộc nữ tử diệp phật kiếm lông mảy đầu hơi nhựa đấy nghi ngờ trong lòng nàng không phải thái sơ thánh đ i ệ u kia cái gì thánh nữ sao làm sao lại chịu đến nặng như thế thương thế trong lúc nhất thời hắn có chút do dự muốn hay không cứu chữa nàng dám đối với thái sơ thánh nữ ra tay thực lực của đối phương tuyệt đối không giống như thái sơ thánh đ i ệ u kém bao nhiêu bằng không thì cũng không dám ra tay độc ác như thế nếu như cứu được nàng nhất định sẽ đắc tội những cái kia truy sát nàng người sẽ cho tông môn mang đến p i ề n p h á không cần thiết nhưng nếu không cứu đơn không nói nàng đây là một đầu sinh mệnh nhưng vạn nhất đối phương thật sự nhận biết s ứ tôn đây chẳng phải là hắn không dám tiếp tục suy nghĩ cứu hay là không cứu ai ra thực sự là p h i ê n phức rất nhanh hắn lẩm bẩm một tiếng bất đắc di từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái chữa thương đan dược chậm rãi nặn ra mộ tiên nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn đem đan dược bỏ vào sau đó hướng trong cơ thể hắn chuyển vận một cỗ linh lực đem đan dược kia chuyển vận đến trong bụng hắn hay không nhẫn tâm nhìn thấy đẹp như thế nữ tử cứ như vậy chết ở trước mặt hắn rất nhanh mộ tiên nhi tỉnh lại chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy diệm phật kiếm khuôn mặt cả người đột nhiên kích động, ngắm nhìn tả hữ lấy t ư ân diệm phật kiếm kinh ngạc liếc mắt đối phương đối phương dường như là cố ý tới hỏi tiên tông ở đây không phải hỏi tiên tông ngươi tìm chúng ta tông môn làm cái gì còn có ngươi một thân này thương thế diệm phật kiếm ánh mắt đánh giá đối phương thân thể trọng thương không có hỏi đến t ộ n cùng ý tứ không cần nói cũng biết mộ tiên nhi thấy được chung quanh một mảnh s ơ lâm lại nghe được diệm phật kiếm mà nói đông nhiên có chút thất vọng nàng đỗng nhiên khẩn trương lên nhìn c u n g quanh một chút sau đó lo lắng sách thúc giục diệm phật kiếm mang nàng rời đi ta c ù hảo diệm cô cô t đi, đi không không cô, cô phật kiếm hơi làm suy tư đối phương đột nhiên tới hỏi tiên tông tất nhiên là có chuyện quan trọng gì có lẽ cùng sư tôn có liên quan cũng không nhất định nghĩ tới đây hắn cũng không nói gì nhiều liền đặt đầu đáp lại lên đây đi ta có ngươi nhanh một chút hắn ngồi sồn người xuống ra hiệu mộ tiên nhi tựa ở hắn trên lưng Từ hàng、cõng. cái n g c này mộ tiên nhi có chút xấu hổ nhìn đối phương bóng lưng cuối cùng cắn răng â n một tiếng sau cơ thể dán vào cám cám ơn ngươi cơ thể tiếp xúc ở giữa chuyền đến khác thường để cho sắc mặt nàng n n g đỏ dưới đáy lòng chuyển đến khác cảm giác vị thắc d i ệ p phật kiếm nhắc lên linh lực hai chân hội tụ linh lực cường đại phốc thử một tiếng dưới chân hắn buộc phát ra lực lượng kinh khủng cả người giống như nạn h ư đ tháo trong nháy mắt bay tán loạn mà ra cái này khiến mộ tiên nhi vội vàng không kịp chuẩn bị cơ thể quán tính n g a về đằng sau rồi một lần hai tay bối rối ở giữa bắt được diệm phật kiếm cổ ngay tại hai người rời đi không lâu mấy tên người thần bí xuất hiện ở nguyên bản hai người lợi chỗ người thần bí bên trong có một cái cường giả cảm giác lực cường đại nhìn dưới mặt đất lom xuống dấu chân nhớ cùng với còn để lại khí tức lập tức phán đoán mộ tiên nhi phương hướng hắn mở miệng báo cáo đại nhân đối phương vừa hướng phương hướng này rời đi không lâu trong không khí nhiều một đạo xa lạ khí tức thuộc hạ cảm thấy là có người tiếp ứng hắn còn tiếp tục hay không chu sát cầm đầu người thần bí nghe được báo cáo sau những mày ánh mắt lấp lóe đang suy tư thứ gì sau một lát hắn liền quyết định chủ ý nói đuổi theo mặc kệ đối phương có không có ai tiếp ứng đều nhất định muốn chết là tên thủ hạ kia lui sang một bên mấy người phóng lên trời thân ảnh thời gian lập lọe biến mất không thấy gì nữa bác hoang vực một chỗ bầu trời không ngừng t r u y ề n đến kinh khủng chiến đấu ba động cùng với tiếng oanh minh thái sơ thánh địa tên kia thánh nhân cùng thế lực thần bí vài tên thánh nhân buộc phát kinh khủng chiến đấu đánh thiên hôn địa ám sơn lâm p hai m ở đây cũng là giữa thánh nhân chiến đấu nhẹ t h i ngọn núi sụp đổ nạp thì vô số đại châu đều phải hủy diệt thái sơ thánh địa lão tổ cùng vài tên thánh nhân chém giết rõ ràng có chút phí sức trên người hắn trên thân xuất hiện một đầu dữ tợn vết thương nửa người đều nhanh muốn bị chặt đứt trong miệng hai bên đều mang theo vết máu khí tức trên người để mải đồng thời thế lực thần bí lực tên thánh nhân cũng không khá hơn chút nào trên thân hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện thương thế khí tức hỗn loạn mấy người bao quanh thái sơ thánh địa lao tổ chiến đến sợ mất mặt run vừa sợ vừa giận đối phương cái k i a hoàn toàn chính là người điên đấu pháp tăng thêm tu vi so với bọn hắn mạnh hơn không thiếu để cho bọn hắn căn bản không dám chính diện đón ữ ỡ lúc này một cái thánh nhân thừa dịp thái sơ thánh địa lao tổ suy yếu quả quyết từ phía sau đánh rét đi lên trên nắm tay lôi đỉnh rất là kinh người l é n lén lút lút bọn trốn nhát cho bản tòa lăn thái sơ thánh địa lao tổ cảm nhận được sau lưng chuyển đến sát cơ máy liệt gào thét một tiếng vận chuyển thể nội linh lực trên nắm tay trong nháy mắt bị một cỗ đỏ tấm h hỏa diễm bao k h ỏ a quay người đối oanh đi lên quanh mình không gian k h u ấ y động không thôi từng đạo tràn ngập nóng bỏng năng lượng khuynh tiết mà ra Vâng! Một lôi một hỏa hai đạo lực lượng kinh khủng bá trạm, hỏa diễm, lôi đỉnh Một một trạm, lôi lực hai hỏa hỏa hai đạo cả bá diễm, tu luyện càng là hỏa chi đại đạo ngọn lửa c u ồ n g bạo khinh tiết mà ra vùng trời này đều bị n h u ộ n đỏ cứ việc đối phương tu luyện lôi đình một đạo càng thêm c u ồ n g bạo nhưng cảnh giới cũng m ớ i thánh nhân cảnh lục trọng mà thôi tăng thêm đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng kém một mạng lớn hai cố năng lượng rằng co nhau phúc chốc cái t h i a ngập trời hỏa diễm chính là nuốt sống lôi đình ẩm v a n g chấn động cái t h i ê a thế lực thần bí thánh nhân lập tức tổn thương cả người bị đánh bay ra ngoài kinh khủng sóng nhiệt kém chút đem hắn nắm đấm đốt bị thương ánh mắt hoảng sợ nhìn đối phương trong lòng hắn run lên như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương cũng đã trọng thương thành dạng này lại còn có loại thực lực này thực sự kinh khủng không hổ là thánh địa lao tổ cầm đầu thánh nhân cảnh bắt trọng người thần bí nhìn thấy một màn này trong lòng đồng dạng sinh ra sâu đậm kiên kỵ chi ý người này không thể chính diện đối cứng đại gia kéo dài khoảng cách dùng thần thông đem hắn công sát hắn hướng phía sau kéo ra khoảng cách thủ thế khé động sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một đầu khổng lồ trâu đen phát tướng bốn vó bước ra thư không đều xuất hiện từng vết nước á vá v á bốn người khác cũng nao n h a u hướng bốn phía kéo dài khoảng cách vẫn như c ũ lộ ra vây quanh chi thế nga ô giống lệ hoa hoa, hoa. băng x ư ơ n g cự lang kim giác lôi tê hữu minh cổ điểu mắt xanh ma hoa nam đạo tản ra đặc thù khí tức pháp tướng phong tỏa hư không nhiếp nhân tâm phách từng cỗ mãnh liệt khí tức tràn ngập xuống tốt tốt tốt đã như vậy vậy thì tới đi thái sơ thánh địa lao tổ gào thét như sấm linh lực tăng mạnh sau lưng đồng dạng ngừng tụ ra pháp tướng là một phương thanh sắc ba cước tròn thải cổ đình bên trong chiếc đình cổ không ngừng bốc lên từng đạo màu đỏ hỏa diễm đốt cháy hết、thảy. Cổ đ ỉ nhất nhất lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ thái sơ thánh địa lao tổ cảnh giới cùng với đại đạo tri lực vận dụng đều so mặt khác năm tên thánh nhân phải cường đại dù là năm người liên thủ thực hiện huy áp trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem đối phương áp chế mọi người cùng nhau sâu lên đối phương bây giờ cũng bất quá là nọ mạnh hết đà thánh nhân kia cảnh bắt trọng người thần bí cảm thấy áp lực cực lớn đối phương khí tức thực sự quá cường hành chiếc đỉnh cổ kia pháp tướng phía trên đậm đà đại đạo c h â n ý không ngừng ma diệt lấy bọn hắn khí tức cả hai lẫn nhau rằng có nhau muốn đánh bại đối phương cái k i a chỉ có hết khả năng đem hắn tiêu hao đạp sơn hà hắn lập tức thi triển thần thông châu đen pháp tướng hướng thái sơ thánh địa lao tổ đánh tới cực lớn móng giữa không trung không ngừng rậm chân mà đi đạp thanh chấn thiên mỗi một bước đều gây nên không gian rung động đất dung núi chuyển mấy hơi thở cái t i ê châu đen pháp tướng đi tới thái sơ châu đen pháp tướng t r u y ề n đến một tiếng hùng hậu gầm rú thanh âm hai vó câu tản mát ra một cố cường đại màu nâu năng lượng đạp diệt xuống thái sơ thánh địa lão tổ thấy thế trong tay hướng cổ đỉnh đánh ra một cố linh lực tay phải hai ngón khép lại khống chế cổ đỉnh pháp tướng bay đến đỉnh đầu ngăn t r ở châu đen pháp tướng hai vó câu Đông đen đỉnh xanh trên tiếng vang Châu hai chiếc lập đạp tức Một Phương đều ngăn lại. thái sơ thánh địa thánh nhân lão tổ lúc này lựa chọn phản kích liệt diễm trưởng hắn hướng cái kia cầm đầu người thần bí đánh ra một đạo ngọn lửa kinh khủng cự t r ư ờ n g đáng sợ liệt diễm đem hư không đều đốt đi hoàn toàn đỏ đậm sóng nhiệt để cho mảnh không gian này đều vạt mẹo tí tách thần bí nhân kia trên c h á n trong nháy mắt b ư ớ c lên vô số mồ hôi rơi xuống nhìn xem đâm đầu vào kinh khủng cự t r ư ờ n g hắn không dám đỡ ó n thân ảnh liên tục hướng phía sau chất động đồng thời đánh ra từng đạo năng lượng a n h mua bàn tay khổng lồ kia phía trên một chút tiêu hao những năng lượng kia ô a một tiếng sói tru vang lên cái kia băng xương không chế lang hướng về phía Thái sơ Thánh địa Thánh Nhân chém giết mà đi. Băng xương lang cự duyết Địa ra một đầu kinh khủng hóa diễm long cuốn về đi. Sơ mà băng sương cự lang rõ a ràng cảm nhận được hỏa diễm cự long bộc phát ra cực nóng chi ý lông s á i giống như t h â m đứng trang nghiêm dựng lên tàn mắt ra xuyên vào cốt tủy h băng lánh xương lạnh nó giống như trong gió tuyết một tôn băng tuyết c h i thần mang theo cái kia c u ầ n bạo hàn phong chi lực g à o thét mà đến phong thiên tuyệt địa thế đem hỏa diễm cự long xoắn nát xoạ x o ạ n cự lang pháp trưởng ẩn chứa vô tận băng xương c ự trào đập xuống xuống khổng lồ rét l ạ n h chi khí bắt đầu cực tốc lan tràn hỏa diễm cự long trùng thiên gầm thét cực nóng đem rét l ạ n h kia khí tức bốc hơi trong lúc nhất thời cả hai bất phân thắng bại đây là hỏa diễm cùng hàn băng ở giữa quân đấu thái sơ thánh địa lão tổ thấy tình thế hàn mang cùng một chỗ ánh mắt liếc nhìn nơi xa mặt khác ba tên trong cơ thể của thánh nhân linh lực quần quận tùy thời thế cục mang xuống đối với hắn mà nói hết sức bất lợi nghĩ tới chỗ này cắn răng ở giữa hắn thân quay người hóa thành từng đạo tàn ảnh phóng tới cái kia cự lang pháp tướng thánh nhân tại chỗ ngoại trừ tên kia thánh nhân cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả đối với hắn có chút uy hiếp trước mắt cái này tu h à n bằng c h i đạo thánh nhân đối với hắn cũng có chút ảnh hưởng cho nên hắn cần đem tên này thánh nhân chém giết lại đối phó những người khác không tốt người kia nhìn thấy đối phương hướng chính mình đánh tới sắc mặt biến hóa trong lòng càng là thoáng qua một vòng tức giận đối phương đây là coi hắn là làm quả h ầ mềm ba bước chân hắn lui về phía sau hai bước c h ắ p tay trước ngực thể nội hàn băng đạo ý tràn ngập toàn bộ đều tại giữa song t r ư ở n g hội tụ sau lưng chậm rãi hiện ra đến vạn thiên băng phách bảo đao hư ảnh khí thế bành trướng ẩn ẩn muốn phun g ra hắn ngược lại muốn xem xem một cái nỏ mạnh hết đà có gì đáng sợ hai tay chuyển động ở giữa những cái kia băng phách bảo đao đã là ngưng kết trở thành tư thể tản ra yếu ớt hàn mang đi chỉ một thoáng vô số hàn băng bảo đao đánh xuyên không gian mà đi t r ù n g t r ù n g được điệp đáng sợ hàn băng chi lực đem chung quanh không khí đều ngưng kết hiu hiu hiu hiu hiu hiu đao quang t r ù thiên nhìn xem đâm đầu vào ngàn vạn băng phách đa thái sơ thánh địa lao tổ lấy linh lực hóa thành tầng tầng hậu thuẫn không có tránh né mà là trực tiếp xông đi vào tùy ý cái kia băng phách bảo đào công kích chỉ là hắn không nghĩ tới cái kia băng phách bảo đào phát ra hàn khí càng là vô khổng bất nhập để cho trong cơ thể hắn huyết dịch linh lực trì trệ nhưng lúc này hắn không quản được nhiều như vậy đem linh lực tăng lên tới cực hạn một bên điều khiển pháp tướng cùng hòa d i ễ m cự long treo lên tất cả công kích chỉ vì đỏ sức lấy đánh chết cơ hội tất cả mọi người đều nhìn về phía cái kia cơ hồ đông hư không lao thất thực lực mạnh hơn. Cái này không t thực m phách tệ i kiếp ê n c h ạ quan trọng nhất là cái tia lấy nồng nặc xương trắng có thể ngăn cách thân nhiệm hắn cũng dám vào thẳng tiến thần thông này bên trong đơn giản không biết sống chết cẩn thận một chút luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy còn lại thánh nhân thấy cảnh này nao nhao, nhao cười lạnh liền xem như lao đại bọn họ đối mặt chiêu này đều phải vạn phần cẩn thận hắn một cái nửa tàng người dám như thế có thể vì bài người thần bí lại ngưng trọng lên tình huống không đúng các ngươi tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị đối phương cử động này thật sự là quá mức quỷ dị là cá nhân cũng sẽ không mạo hiểm làm ra loại chuyện này hắn mà nói để cho ba người khác coi trọng một chút nhưng cũng không quá mức xem trọng cảm thấy lao đại có thể là tinh thần quá mức căng thẳng cự lang pháp tướng thánh nhân sắc mặt ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị n à n vạn băng phách chi nhận bao phủ định nhân vốn là còn có thể cảm nhận được khí t ứ c đột nhiên biến mất làm cho nàng không thể không cảnh giác băng xương lưới đao bên trong Mở cái, kia hàn lĩnh vực, mượn nhờ cái này h khủng h n h đây e m thái thánh sơ đ là gì khả năng nhìn xem đột nhiên xuất hiện được nhân tên tia thánh nhân trong nháy mắt kinh hại không thôi có chút phản ứng không kịp cho lão phu đi chết thái sơ thánh địa l a o tổ sát ý t r ă n ngập hội tụ toàn thân linh lực một t r ư ờ n g đánh vào trên người của đối phương năng lượng kinh khủng trong nháy mắt khuynh tiết mà ra rót vào đối phương thể nội không cái tia thánh nhân hai mắt đột nhiên co r ụ t lại lập tức tuyệt vọng một cô linh lực cực lớn trong nháy mắt đem hắn thần hải đập nát ma diệt sinh cơ cái tia thần hải trong linh lực khổng lộ như lũ quét giống như dọc theo kinh mạch huyết cốt bộc phát trực tiếp thành thân thể của hắn vây một tiếng nổ tung hóa là một đám mưa máu liền cái tia nguyên thần cũng không có trốn ra được liền đã là bị rào diệt trong chốc lát đại đạo diễn dị thánh nhân vân l ạ toàn bộ huyện vân đại lục đều lục vào một cô bi thương chi nóng. trong lúc nhất thời đại lục vô số thánh nhân tỉnh lại ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bắc hoang vực vừa mới qua đi bao lâu lại là một tôn thánh nhân vẫn lạc chẳng lẽ thiên địa lại k i ế p thật muốn bắt đầu sao chưng một trăm linh một cùng đồ mặt lộ chưng một trăm linh một cùng đồ mặt lộ cái kia cầm đầu thần bí thánh nhân lập tức chừng lớn hai mắt thần s ắ c phẫn nộ hắn không muốn thấy nhất một màn vẫn là xảy ra khó trách lao ra hỏa kia sẽ không để ý tự thân an nguy cũng muốn cưỡng ép x ô n g vào lao thất thần thông bên trong nguyên lai là dự định lấy thương hiệu mạng đáng sợ quyết tâm đông hắn đi tới châu Đen Pháp tướng bên cạnh, một đẩy lui cái kia trước đỉnh cổ màu xanh đồng thời hỏa diễm cự long cũng ở đó thánh nhân vẫn lạc phía trước vừa vặn bị b ă n g xương cự lang xé nát nhưng theo cái kia thánh nhân vẫn lạc b ă n g xương cự lang cũng ẩm vàng tán loạn lao thất lao t h ấ t ta giết hắn mặt khác ba tên thánh nhân muốn rách cả mí mắt đây hết thể phát sinh đều quá nhanh đến mức tại thái sơ thánh địa tên kia thánh nhân xuất hiện trong náy mắt không thể phản ứng lại trong nháy mắt đã mất đi tốt nhất cơ hội xuất thủ bây giờ bọn hắn nao nhao hướng thái sơ thánh địa thánh nhân phát ra công kích máy liệt sau lưng pháp tướng như là ma thần cuốn lấy ngập trời năng lượng giết hướng thái sơ thánh địa thánh nhân khu khu. thái sơ thánh địa thánh nhân l i ề u mạng cái này một tia cơ hội để cho thương thế bên trong cơ thể càng nghiêm trọng hơn linh lực trong cơ thể cũng sắp hao hết không ngừng ho ra máu khí tức chập trùng không c h ắ c đã là vô cùng suy yếu nhìn xem lại lần nữa công kích mà đến địch nhân hắn không để ý tới thương thế trên người c ư ỡ n g ép nâng cao tinh thần lập tức kêu gọi xanh trở lại s ắ c cổ đ ỉ n h pháp tướng cổ đỉnh tại thái sơ thánh địa thánh nhân đỉnh đầu không ngừng chuyển động trên người nó dạo d ự c từng tầng từng tầng hỏa diễm đạo ý trong đỉnh liệt diễm ngọc trời đồng dạng t ả ra từng cố năng lượng bàng bạc bảo vệ chủ nhân của mình nhưng ba người tản mát ra năng lượng để cho bầu tr cực kỳ kinh khủng đại thiên dẫn lôi thuật kim giác lôi tê pháp tướng chủ nhân thi t r i ể n ra một đạo thuật pháp đột nhiên mây đen dày đặc vô số mây đen đ è xuống sấm xét văng r ộ i sấm xét màu tím tại trong mây la n lột như từng cái màu tím cự lòng tại phiên vân phúc vũ ầm ầm lập tức một tiếng kinh khủng tiếng sấm chuyển đến một đạo cường tráng lôi đ ỉ n h từ trong mây đen đánh xuống nộ hải c u ầ n phong ưu minh cổ đ i ể u pháp tướng chủ nhân đồng dạng thả ra thần thống hai đạo kinh khủng lòng quyển vô căn cứ tạo ra trong lúc nhất thời sấm xét văng dội quần phong gầm thét cắt đùi phóng lên trời như ngày tận thế tới một dạng hai long quyển kéo dài tới chân trời một trước một sau bao bọc mà đi giữa hai bên tạo thành một cỗ cường đại phong tỏa chi lực vạn đội trường mắt xanh ma hoa pháp tướng chủ nhân không cam lòng r ứ t lại phía sau lập tức thi triển độc công đánh ra kinh khủng một trường một trường này hội tụ hơn một nghìn loại kinh khủng chi độc cái kêu màu xanh biếc khí tức mang theo một cô đáng sợ ăn mòn chi lực đem không gian đều đốt xuyên qua cùng lúc đó cầm đầu tên kia thánh nhân đồng dạng là thi triển thần thông nô ra một tấm đại thủ sau đó tại thiên không bên trong ngưng kết thành vừa ra cực lớn trường l n từ trên trời giáng xuống ẩm ẩm lôi điện cự trưởng long quyển g i cùng với đội bốn đạo công kích hết thẻ công kích mà đến cho dù là thiên đ ị a cũng đều vì đó rung động thánh vận lưu truyền bầu trời phản g phất sụp đổ mực dạng trở nên ám t r ầ m đồng thời cái k i a tứ đại pháp tướng cũng công kích c h i ế c đỉnh cổ màu xanh t ù y ý cái k i a c h i ế c đỉnh cổ màu xanh khủng bố đến đâu cũng đã không cách nào ngăn cản giết thái sơ thánh địa thánh nhân thấy chết không s ờ n hai mắt n h ì n c h ă m chú cái k i a mấy đạo cũng nhanh muốn rơi xuống công kích đón đầu mà lên ánh mắt của hắn kiên định xông tới trong tay đồng dạng hội tụ một cỗ cường đại năng lượng chỉ có giết mới có cơ hội sống sót chỉ là thương thế của hắn quá nặng đi thực lực đã sớm phát huy không đến một năm thực lực căn bản là không cách nào ngăn cản những công kích này Vâng vô vào vào vô vô vụn. thân thân hắn đón nhận đạo kia kinh khủng lôi đỉnh, cơ hồ trong ngáy đỉnh hóa thành vô số lôi điện chui vào trong thân thể hắn, kinh khủng lôi đỉnh để cho thân thể của hắn cứng ngắt đánh bay ra ngoài. Đồng thời, cái kia hai đạo Long Quyển lại lần nữa hai ngày cuốn vào trong đó, vô tận cùng phong phá tại trên thân thể hắn, cả người cơ thể đều nhanh muốn bị xé nát thành vô số mảnh Căng hóng ba, bị bay bị bét kia hóa của ra kia hai hai hồ chui thể cho thể thời, phá thể thể mắt, đạo để đạo đó, đều lại tại lôi lôi lôi lôi tiếp cái cơ trực cả cơ tím màu số số ở, xé còn không chờ hắn phản ứng lại hai đạo càng cường đại hơn công kích rơi xuống ẩm ẩm hai tiếng kịch liệt vang vọng đưa tới kinh khủng năng lượng ba động thiên độc trưởng càng là trực tiếp bộc phát từng cỗ màu xanh biếc khí độc hướng bốn phía lan tràn hóa thành một mảnh bờ vực bá bá đến gần hai tên thánh nhân vội vàng kéo dài khoảng cách sợ bị cái k i a khí độc bao phủ p h i l a o r a hỏa lần này xem ngươi có chết hay không u minh cổ điệu pháp tướng thánh nhân sát khí hưng hực đối với lao thất chết hết sức phẫn nộ đồng thời cũng ảo não vừa rồi liền không nên khinh thị đối phương thái sơ thánh địa chờ đợi tộc ta bông xuống liền lấy bọn hắn thứ nhắc hai đa đem bây giờ liên tiếp tại trước mặt vẫn lạc cái này như thế nào để cho bọn hắn có thể tiếp nhận đối phương xem như thánh địa lão tổ tất nhiên còn có cái gì hậu chiêu cầm đầu người thần bí âm thanh trầm thấp có chút không yên lòng thái sơ thánh nữ bên kia hướng về phía cái kia u minh cổ điệu pháp tướng thánh nhân hô lao tứ ngươi đi xem một chút ngô khinh tình huống bên kia nhất định muốn đem thái sơ thánh nữ giết bên này từ chúng ta tại không sao hãn tâm tình bây giờ cũng không được khá lắm mặc dù không hiểu rõ các trưởng lao vì cái gì nhất định phải giết thái sơ thánh địa thánh nữ nhưng nhiệm vụ lần này có thể nói là hắn chủ động ôm lấy tới bây giờ liên tiếp vẫn lạc hai tên thánh nhân có thể nói là thất bại trở về đừng nói ban thượng không bị xử phạt liền đã không tệ hảo lúc này độc kia trong sương n mù thái sơ thánh địa thánh nhân thảm liệt nợ nụ cười máu trên mặt thịt bắt đầu dụng thể nội linh lực càng là vận chuyển những thứ kịch độc kia liền phát tắc càng nhanh hắn tình huống hỏng bé tấu miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch vốn cho rằng có thể bằng vào thực lực mạnh mẽ cưỡng ép đánh giết đối phương sau lại đối phó những người khác kết quả còn đánh giá thấp đối phương linh lực gần như toàn bộ tiêu hao bị thương thế cũng càng thêm trọng lúc này mới dẫn đến không cách nào ngăn cản còn lại những người kia thế công bây giờ loại tình huống này đã là hắn chỉ có thể là hết khả năng bảo vệ cuối cùng một tia sinh cơ nhưng hắn biết hắn bây giờ đã là cùng đồ mặt lộ không biết huyện quân cùng tiên nhi hai người như thế nào có hay không đào thoát truy sát ai hy vọng đều không sao chứ hắn lo nghĩ không thôi mộ huyện quân đối bọn hắn thái sơ thánh địa thật sự là quá là quan trọng không thể sai sót bây giờ duy nhất có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện tổ đ ị a bên trong những tên kia có thể kịp thời xuất hiện đi rất nhanh hắn thu hồi cái kia đã phá toái không chịu nổi pháp tướng lâm vào bản thân phong t ệ t bên trong ngăn cản những thứ này c ự đ ộ c căn m ọ n lúc này thái sơ thánh địa bên trong đột nhiên đại loạn thánh chủ không xong đợi trước thánh nữ hồng đăng nát ba còn có còn có thái hoa lão tổ hồng đăng cũng ảm đạm tối tăm sắp dập tát hai đạo tin tức trong nháy mắt kinh động toàn bộ thái sơ thánh đ i ệ nghe được tin tức này thái sơ thánh địa trong tổ đ i ệ lần nữa bước ra mấy tên thánh nhân cùng với một cái thánh nhân vương Đồng trong h Thái sơ Thánh địa thanh nhâm Thái Thánh ờ i giận vang vọng tại mỗi một cái tức một tử t Sơ Sơ vang vọng Địa Địa đệ hai. Thái sơ Thánh địa tất cả thần hải cánh Địa tất trở Sơ cả lúc ê n chuẩn bị, đợi điều tra do địch nhân, phát động. Thánh chiến. Trong đệ đợi điều địch tử, tức tra phát lập l bị, do nhất thời vô số cường đại đệ tử nhao nhao xuất quan toàn bộ thái sơ thánh địa tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu Trước Tôn à, ngài làm sao còn chưa tới Trước Tôn à, ngài làm sao còn chưa tới nhà. Diệp Phật ti Sư chưa Sư chưa còn còn cong sao sao Ngài nhà? Ngài nhà? A, A, làm làm Diệp kiếm lấy mộ tốc độ của hắn rất nhanh vì không để địch nhân phát hiện cố ý không có vào trong rừng cô n á i mãi đừng lo lắng ta tốc độ nhưng nhanh lắm các ngươi không đuổi kỹ vì h ò a dịu áp lực diệm phật kiếm tràn đầy tự tin cố ý nát một chút miệng nhưng hắn còn đánh giá thấp địch nhân năng lực vừa nói xong cũng bị mất mặt dừng lại xem các ngươi trốn nơi nào sau lưng mấy đạo thân ảnh vượt qua hư không không ngừng áp sát tới mộ tiên nhi khôi phục rất nhiều nhưng nghe được sau lưng đi ra ngoài âm thanh lập tức h ẩ n t r ư n g lên đồng thời còn u ván nhỏ giọng nói đây chính là ngươi nói rất nhanh đuổi không kịp nàng cảm thấy cái này diệp phật kiếm có chút miệng q u ó đen không mở miệng còn tốt mới mở miệng trực tiếp chính là bị người đổi kịp diệp phật kiếm lập tức mặt đều đen lúng túng n ở nụ cười ha ha ngoài ý mớn đây là ngoài ý mớn đồ chó hoang xuất xí n h a ta thật vất vả thổi một mưu các ngươi liền đùng đùng đánh mặt nếu không phải là đánh không lại ta trực tiếp cho các ngươi hai cái b ư ớ c túi diệp phật kiếm v ẫ n hận không thôi hắn ghét nhất trang bức thời điểm bị người đánh mặt người bắt hảo ta tiếp tục tăng tốc để chứng minh hắn thật sự nhanh diệp phật kiếm cũng là không đếm xỉa đến hét lớn một tiếng sau bắp thịt trên người trong nháy chung quanh hoa có cây cối trong nháy mắt biến thành một phấn mặt đất càng là lon xuống dưới nhấc lên m ả n g lớn b ú i đất cả người tốc độ cũng là trực tiếp tăng lên không chỉ gấp mấy lần thật mạnh khí huyết mộ tiên nhi cảm thấy dưới thân truyền đến cường đại khí huyết khí tức cảm giác kia giống như là một đầu kinh khủng manh thú nàng không khỏi túi đầu nhìn một chút vẫn là ban đầu nhân dạng xem ra không phải giã thú h u n g mãnh sau lưng những thần bí nhân kia nhìn xem đột nhiên để tốc hai người khoảng cách dần dần bị kéo ra, đối phương bộ dáng kia giống như là huyết nhịp đậm cầm đầu người kia đều ngây người đây là thần hại cảnh tốc độ cái này mẹ hắn so âm dương cảnh cũng không kém bao nhiêu đi phi phi phi mấy người lập tức ở phía sau ăn đ ầ y miệng cho bụi mẹ nó muốn chạy không cửa trong đó một tên ngộ đạo cảnh cường giả hướng về phía trước chính là đánh ra mấy đạo công kích ba ba bá cái kia mấy đạo tốc độ công kích rất nhanh trổ đến tất cả cây cối sơn lâm tất cả đều bị n á t bấy cơ hồ lập tức liền xuất hiện ở diệp phật kiếm sau lưng thảo không giảng võ đ ứ c ca diệp phật kiếm nhìn xem đột nhiên đánh thẳng tới sức mạnh hồn đều kém chút dọ bay vội vàng trốn tránh. Phang. Phang. Phang. Phang. từng tiếng tiếng nổ khủng bố vang lên tham nổ tung năng lượng đem phương viên vài trăm mét đều nổ nháo nhẹt sơn lâm tất cả động vật đều bị kinh hại đến nao nhau, nhau thoát đi trong lúc nhất thời diệp phật kiếm phía trước số lớn hung thú linh thú từ bốn phương tám hướng tán loạn chặn đường đi của hắn lại ta mẹ nó diệp phật kiếm không thể không đằng không mà lên tốc độ cũng là chậm không thiếu trong nháy mắt bại lộ ở địch nhân trong tầm mắt ba ba b a cái kia vài tên người thần bí trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước chặn đường đi của hắn lại các ngươi chưa nghe nói qua chó ngoan không cản đường sao diệp phật kiếm đó là vội và ngừng ngoài miệm nhưng như cũng hùng hùng hồ hồ con đường phía trước đã bị ngăn trở. sau lưng cũng có người ngăn nhìn xem đ i ệ u bộ này có thể nói là không có chút nào x i n h lộ có thể nói xin lỗi liên lụy ngươi nếu không thì ngươi lưu ta lại bọn hắn hẳn là sẽ thả bỏ qua ngươi mộ tiên nhi tuyệt vọng một mặt ấ y này hướng d i ệ p phật kiếm nói ui ui ui ngươi ý gì xem thường ta đúng không d i ệ p phật kiếm trên mặt lại là cũng không quá mức hốt hoảng nơi này cách vấn tiên tông đã không xa hắn tin tưởng hắn sư tôn chắc chắn biết ở đây chuyện xảy ra bây giờ chỉ cần cùng đối phương chào hỏi một chút có lẽ sư tôn liền chạy tới đến lúc đó trực tiếp diệt đám này ra hỏa đáng ghét ui ta nói các ngươi không có việc gì chặn đường làm gì cũng không sợ ta phanh lại mất linh đem các ngươi đụng bây giờ ta vội vàng trở về cho nên không so đo với các ngươi mau nhường đường bằng không thì chờ sau đó sư tôn ta tới nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy uy a uy có nghe hay không đến đều biết sao ta đều không truy cứu trách nhiệm của các ngươi còn ngăn làm gì d i ệ p phật kiếm miệng giống như là ăn huyến mại đùng đùng đùng căn bản không dừng được trên lưng mộ tiên nhi đều trầm mặc trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào hắn đó căn bản không phải trọng điểm tốt ta không phải là để cho đối phương tha mạng sao nhưng mà đáp lại hắn chính là một đạo kinh khủng kiếm khí cợt m ở nở n g ư ơ i lại ra thiên lôi đoán thể quyết s á t na nhất kiếm đột nhiên công kích để cho diệm phật kiếm sắc mặt đại biến liền vội vàng đem mộ tiên nhi hất ra bắp thịt trên người lại lần nữa t ă n g vọn ẩn ẩn có lôi đỉnh tàn phá bừa bãi tiếng vang khí tức kinh người từ trên người bốc lên khí huyết như rồng đồng thời lấy ngón tay làm kiếm vội vàng chém ra một đạo kiếm khí trong lúc nhất thời hắn không thôi động thể nội tiên thiên kiếm thể bản nguyên cùng với kiếm cốt tại tam p ư ơ n g gia trì sắt na nhất kiếm uy lực đại tăng coi như pháp tướng cảnh giới tứ ngũ trọng cũng không dám xem nhẹ đạo này công kích có thể đối mặt ngộ đạo cảnh nhất kiếm vẹn vẹn thần hải cảnh hắn thì t r i ể n ra sát na nhất kiếm căn bản là không cách nào chống lại cho dù là có kiếm thế kiếm c ố t cùng với tiên thiên kiếm thể gia trì cũng không được sát na nhất kiếm chạm tại cái kia khổng lồ kiếm khí phía trên vẹn vẹn gây nên một kia gợn sóng sau liền bắt đầu pha thoái tán loạn g i a n g rác một tiếng kiếm khí kia không trở ngại chút nào chém giết tới một cố khí tức tử vong bao phủ tại diệm phật kiếm tâm đầu đạo kiếm khí kia phong tỏa hắn căn bản là không có cách thoát đi tất nhiên không cách nào đào thoát, vậy liền một trận chiến. Giết. một tiếng chữ sát diệp phật kiếm hai tay cơ bắp không ngừng tăng vọt nổi cân xanh nhìn sang vô cùng dữ tợn tay không tiếp g i a o sắc hai tay của hắn ba một tiếng tính toán dùng song trưởng ngăn trở đạo kia công kích chỉ là kiếm khí dạo d ự c diệp phật kiếm tay trên lòng bàn tay huyết n ụ c trực tiếp bị xoắn nát xương cánh tay tạch tạch tạch tắt thành mấy t i ế t cũng không có thể ngăn cản đạo kia công kích vanh ba kiếm khí chém vào trên lồng ngực của hắn dù là hắn cái kia cường hoành nhục thân cũng không cách nào ngăn cản đạo kiếm khí này p h ú thử cái kia dăn chắc ngực trực tiếp bị mở ra một lỗ hổng khổng giờ k h ắ c này diệp phật kiếm toàn thân đã biến thành một cái huyết nhân nhìn thấy trước mắt toàn màu đỏ tươi hắn cảm nhận được thân thể giống như sắp bị chém thành hai nửa thể nội sinh cơ vậy mà tại nhanh chóng trôi đi lúc này hắn tự hồ gặp được hoàng hôn sau đó đó là hoàn toàn yên t ĩ n h chi điểm cuối cùng hắn hiểu rồi phải chết thật sư tôn a ngài làm sao còn chưa tới nhà đồ nhi phải chết lần này ngươi thất vọng rồi khu khu tinh hồng lấp kín cổ họng của hắn dọc theo trong miệng h ò ra、không、ba mộ tiên nhi đỏ hơ mắt tuyệt vọng nhìn xem một màn này thời khắc mấu chốt nàng vậy mà cái gì cũng làm không được vì cái gì một lần hai lần vì cái gì đều muốn bị người khắc cứu nếu như mình thật tốt chờ tại t ô n g môn có lẽ hết thể đều sẽ không phát sinh nàng ở trong lòng gào ghét phẫn nộ tuyệt vọng hối h ậ n vô số tâm tình phức tạp tại giao thế đúng lúc này thân thượng d i ệ m phật kiếm đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ hào quan sáng chói một thanh toản thân trắng như tuyết cốt kiếm ở trong cơ thể hắn ngưng kết đồng thời tiên thiên kiếm thể bản nguyên không ngừng dung nhập trong cái kia kiếm cốt trong chốc lát kiếm cốt khí tức trở nên vô cùng cường đại nó ngăn tại kiếm khí kia phía trước Tản mát ra khí tức không ngừng ma ra khí diệt đồng ạ đạo o Theo kiếm khí kia. Ken két.、Theo、kiếm cốt ngăn cản, đạo kiếm khí kia không ngừng thu nhỏ, ngăn cản, ngừng cốt đ thời kiếm cái ố cốt tối t trên thân cũng bắt đầu xuất hiện từng vết Rất triệt diệt, chịt vết dạ, ảm đạm tối tăm, tùy cũng hiện nước. nhanh, nhưng hiện chẳng dạng, năng khí thời khả có bị đầu đạo để đã đầy đạm rầm kiếm kia kiếm ma rạp ảm là n loạn. Đồng t h ờ cái kia tiên thiên kiếm thể bản nguyên cũng biến thành rất rất nhỏ đồng dạng là ảm đạm vô quang lâm vào yên lặng mộ tiên nhi thấy thế vội vàng g ọ t lên e m ái ôm lấy thân thể của hắn làm sao lại tại sao có thể như vậy nhìn xem cái kia cơ hồ cắt ra cơ thể mộ tiên nhi run run rẩy cổ họng nghẹn nào âm thanh cơ hồ kẹt cả người nàng tâm đều đi theo đang run run rẩy nàng mang theo diệp phật kiếm chậm rãi rơi xuống mặt đất một màn này rất giống trước đây không lâu diệp phật kiếm tiếp lấy dáng dấp của nàng diệp phật kiếm trên ngực không ngừng b ư ớ c lên huyết dịch trong nháy mắt đem mặt đất đều nhuộm đỏ một màng lớn hai tay của nàng run rẩy tràn đầy đỏ tươi dư ồn rơi vào trong lòng bàn tay phía trên không ngươi sẽ không chết ngươi sẽ không chết nàng đem hai tay đệ lại diệp phật kiếm cái kia giữ tợn vết thương từng cố linh lực không ngừng tràn vào thể nội muốn ngăn chặn lấy không ngừng tràn ra huyết dịch nàng không có chú ý là nàng nhẫn chữ vật khi chạm đến diệp phật kiếm huyết dịch lại bắt đầu không ngừng hấp thu huyết dịch kia bây giờ cái kia vài tên người thần bí đã rơi xuống đem hai người vây khốn ở giữa nguyên lai là tiên thiên kiếm thể hơn nữa còn ngưng tụ r a kiếm cốt quả thật là thiên tài khó gặp tên i kia chém ra kiếm khí ngộ đạo cảnh cường giả biểu lộ thật phần hưng phấn nhìn xem diệp phật kiếm giống như là nhìn xem con mồi hhhhh ta thích nhất chính là san giết các ng trên thân diệp phật kiếm biến hóa hắn đều nhìn ở trong mắt một mắt liền nhận ra đối phương thể chất vạn cổ kiếm đạo tuyệt cường thể chất tại cái này huyền vân đại lục phía trên chỉ cần cho hắn thời gian đừng nói bất hủ kiếm tiên cho dù là kiếm thần cũng không phải không có khả năng hơn nữa loại thể chất này nếu như đặt ở trong chư thiên vạn giới thành cựu tương lai không thể đo lường thậm chí sung kích cái kia kiếm đạo chi chủ vị trí cái này không thể được thiên thiên kiếm thể đáng tiếc cái kia tên là bài trí tôn cảnh cường giả lòng sinh tiếp hận người như vậy nếu như có thể để cho hắn gia nhập vào trong tộc tất nhiên cũng là số một số hai tồn tại、ừ. bản nguyên hao hết kiếm cốt pha toái sách s ắ c thực đáng tiếc bằng không thì liền vẫn có thể đem hai thứ này bản nguyên đào ra cấy ghép đến trong tộc thiên kêu trên thân một tên khác mộ đạo cảnh cường giả một mặt lạnh nhạt diệp phật kiếm thiên phú lại mạnh trong mắt hắn cũng bất quá là một cái có cũng được không có cũng được sâu k i ế n thôi đi giết bọn hắn a để tránh đêm dài lắm mộng mấy người mắt lạnh nhìn xem đang tại cho diệp phật kiếm độ linh khí mộ tiên nhi không có một tia thông cảm chỉ cần giết nàng nhiệm vụ liền hoàn thành ta đến đây đi trong đó một tên mộ đạo cảnh cường giả tiến lên đi đến đi tới mộ tiên nhi sau lưng lạnh nói hà tất lãng phí linh lực đâu ta đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục làm một đôi l i ề u mạng n g u y ê n lương thật tốt dứt lời hắn giơ tay hướng về phía mộ tiên nhi đỉnh đầu vô xuống phía dưới mộ tiên nhi p h ả n phất căn bản là không có cảm giác được một dạng vẫn như cũ l i ề u mạng chuyển vận linh lực che chở diệm phật kiếm tâm mạch như vậy cũng tốt hết thể đều kết thúc tí tách nàng chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi tử vong một khắc này một giọt nước mắt dọc theo khỏe mắt rõ ràng rơi vào trên mặt đất dài rác thành vô số nhỏ bé nước mắt dung nhập mặt đất bãi kêu máu đỏ tươi nhưng mà đúng lúc này mộ tiên nhi bỗng nhiên cảm thấy ngón tay truyền đến một cô nóng bỏng cảm giác. sắp đem ngón tay của nàng đả thương trong c h ư ớ c mắt một đạo kinh khủng kiếm quang từ nàng chữ vật bên trong bay lượn mà ra phúc thử kiếm quang xuyên tấu h qua cái kiêng n ộ đạo cảnh cường giả bàn tay trực tiếp chặt đứt a ba đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho cái kiêng n ộ đạo cảnh cường giả còn chưa kịp phản ứng chính là nhìn thấy bàn tay bay ra m õ tơi trực tiếp phun ra kịch liệt đau đớn trong nháy mắt để cho hắn kêu thả một m tiếng hắn che lấy tay gãy thân xác đau đớn một c ấ nguy cơ trí mạng tự nhiên sinh ra hắn liên tục lũi lại mấy bước muốn kéo mở khoảng cách nhưng kiếm quang tại đột nhiên quay đầu dùng tốc độ cực nhanh hướng hắn bay đi. Cẩn trong Tên cảnh góc hắn i t vừa thoáng qua cái này nhất nghiệm đầu vô số kiếm quang từ trong cơ thể hắn lộ ra sau đó bành một tiếng hắn toàn bộ thân thể ẩm vang nổ tung thậm chí cái kia thần hồn đều trực tiếp hóa thành mảnh vụn a i ba cái kia cảnh giới chi tôn cường giả lập tức cảm thấy tê cả ra đầu tả hữu quan sát đến vừa mới kia kiếm quan g vậy mà để cho hắn không có chút phát hiện nào thậm chí một điểm khí tức đều không cảm ứ n g được đáp lại hắn là một đạo kiếm ngân vang ông kia kiếm quan g t h ú liễm bay lượn đến thân thượng d i ệ p phật kiếm không ngừng run r à y dường như đang hô hoàn cái gì mộ tiên nhi ngốc lăng nhìn xem một màn này cái này lơ lửng ở trước mắt thần bí chi kiếm lại là lúc đó giang thanh trần để cho nàng đưa cho diệm phật kiếm trôi này vết gì loang lộ rách dưới hạt kiếm bây giờ nguyên bản y ê n lặng diệp phật kiếm đột nhiên vụt một cái đưa tay cầm cái kia cho u kiếm lộ ra s â m nhiên bạch cốt bàn tay nắm chặt trôi kiếm một khắc này kiếm thể khẽ du lên nguyên bản kiếm thể phía trên d ị sắt nhanh trong chóc từng mảng lộ ra ưu ám bóng loáng thân kiếm lưới kiếm tàn ra sắc bén chi ý bây giờ diệp phật kiếm ý thức chỗ sâu hai thân ảnh đứng đối mặt nhau một đạo bạch thi a một đạo áo đen cả hai dung mạo nhưng khác biệt l ấ p đ ắ c bạch c chính là diệp phật kiếm áo đen chính là tiền trảm tiền kiếm khí linh huyện hóa mà thành người người là ai diệp phật kiếm mờ m i ệ nhìn xem cái này đen khí linh trả lời ta là chủ nhân của ngươi vậy ngươi lại là cái gì diệm phật kiếm nghi hoặc ta chính là bất hủ thanh khí tên là trạm thiên kiếm áo đen khí linh hồi đáp bất hủ thanh khí đây là gì khả năng diệm phật kiếm chừng lớn hai mắt có chút không tin chủ nhân có phải là thật hay không ngươi mở hai mắt ra liền biết áo đen khí linh đáp lại nói mở tò mắt đúng vậy mở tò mắt đột nhiên diệm phật kiếm đ ỗ n g nhiên mở ra hai mắt ngay uống ngay uống thương thế bên trong cơ thể để cho hắn hô hấp khó khăn chút、Ấm、ẩm ẩm m ộ trong cố tức khí kinh khủng từ t ạ m tiên t kiếm bên r bộ phát thấu thành kinh xoáy. tầng tạo từng Trong ra, quang kiếm người mây, xuyên vòng đạo lúc nhất thời gió nổi mây phun cái kia cố sức mạnh bảng bạc bao p h ủ diệp phật kiếm cùng mộ thiên nhi trong nháy mắt đem cái kia vài tên người thần bí đánh bay ra ngoài dẫn động một cô đáng sợ thiên địa lại thế đại đạo t h á n h ý c h ẳ n g ngập cách đó không xa vấn tiên tông huyền hoàng tháp tản mát ra một cỗ khí tức đu hỏa che giấu trạm tiên kiếm đưa tới động tĩnh toàn bộ tông môn ngoại trừ ngộ đạo phong hai sư đồ ai cũng không biết xảy ra chuyện gì sư tôn có bất hủ thanh khí đã thức tỉnh một không nói trên thân t h â n ma còn điếm cùng với khôn khôn hỗn độn cầu hoặc cần hoặc hiện dường như đang đáp lại trạm tiên kiếm đây là trạm tiên kiếm khí thức nếu như không có đoan sai cái này thức tỉnh bất hủ thanh khí đang bắt đầu nhận sư h i n h của ngươi làm chủ một không nói khiếp sợ một cái liền lại cảm thấy bình thường đây có lẽ là sư tôn cố ý cho sư h i n h chuẩn bị bây giờ tên tiêu chí tôn cảnh người thân bí t h ầ n s á c hoảng sợ nhìn xem một màn này bị c ố này thiên địa đại thế ép tới không thể động đậy cái thanh tiêu u ám cổ kiếm phía trên tản ra kinh người tìm đập nhanh sức mạnh lộp cộp này này đây là bất hủ thanh khí h o khi hắn tức nhìn thấy phía dưới một chỗ tràn đầy dấu vết chiến đấu chỗ một đạo tay vịn trường kiếm màu tím toàn thân khúc cát sinh cơ hoàn toàn không có thân thành lúc cả người nhất thời ngựa mặt lên trời gào lên là ai đến cùng là ai lão phu ta liền xem như dốc hết toàn bộ cũng muốn đem các nguyên nghiền xương thành cho t r ư ơ n g một trăm linh bốn một giây vào p h á p tướng t r ư ơ n g một trăm linh bốn một giây vào p h á p tướng thần tướng lao tổ trong hai mắt lập lòe vô tận lửa giận mặt của hắn âm chầm như mưa cùng u phía trước mây đen phản phất lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh người hắn mím chặt môi run không ngừng lấy dường như đang cực kỳ gắng sức k i ể m chế lấy nội tâm bộc phát chậm rãi rơi xuống run dậy đi tới mộ huyện quân trước người nhìn nàng kia còng xuống thân ả n h dàn mua gương mặt cùng với trắng như tuyết sợi tóc lòng đang không ngừng đầm nói run dậy dỗi ra cái kia giàn mua đại thủ nhẹ nhàng vớt ve xoa điểm mộ huyện quân nơi khỏe mắt cái kia không rơi xuống một giọt nước mắt hai tử lão tổ tới chậm lão tổ này liền mang ngươi về nhà lão tổ trước đây liền không nên n h ư ờ n g ngươi tham dự cái k i a khí vận tranh đoạt bên trong cái k i a nhân quả quả thật q u ả lớn lớn đến lao tổ đều không thể thay ngươi hóa giải chuyện cũ từ n g màn lại lần nữa hiện lên trước mắt h ắ n cơ hội nhìn xem mộ huyện quân lớn lên đối với cái này không biết cách không biết bao nhiêu lời tiểu nữ hải cơ hội chút xuống tất cả bây giờ nhìn thấy nàng chết thảm liệt như vậy cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp thu được ta mặc kệ các ngươi là ai ta đều muốn các ngươi chết thần tướng lao tổ cực kỳ tức giận trong mắt tràn đầy sắc ý hàn tử trong giới chỉ móc ra một ngụm tràn ngập khí tức g âm lánh tối tam đồng quan đem mộ huyện quân bỏ vào sau đó liên tục đánh ra mấy đạo phong ấn lại tại đồng quan trung quanh rán đầy thần bí lá bửa hợp thành một cái kỳ quái tiêu chí hàn thiên phạm hy vọng như lời ngươi nói chính là thật sự hắn hít một hơi thật sâu thu hồi cái kia tối tam đồng quan sau ánh mắt đ ả o qua phụ cận chiến đấu vết tích cách đó không xa trên mặt đất mây dọn tản ra đặc thù khí tức dòng máu màu tím đen đưa tới chú ý của hắn màu tím đen đi tới bên cạnh hắn tự tay méo n é o những vết máu này nhữ mày tựa h ầ nghĩ tới điều gì sắc mặt hơi đổi một ch hắn sống thời gian quá dài dài đến thái sơ cấm địa cũng không biết hắn đến cùng là thời đại nào nhân vật đối với huyền vân đại lục một chút tân bí vô cùng rõ ràng cổ minh nhất tộc chính là ưu minh cấm b i ể n trong vùng cấm kỵ tộc đàn lai lịch bí ẩn màu tím đen huyết là cổ minh tộc đặc hưu cùng ma tộc quỷ tộc các loại có điều khác biệt bộ tộc này am hiểu sử dụng một chút đặc thù tự nhiên tri lực hàn băng gió thủy lôi các loại năng lực thực lực cường đại mấu chốt nhất chính là cổ minh nhất tộc tại trong mỗi một lần hắc á m loạn lạc đều có bóng lưng của bọn hắn thậm chí có thể nói bọn họ cùng khác bảy đại cấm khu một dạng, là lúc này bầu trời bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện một đạo vết nứt không gian lại có mấy tên thánh nhân thánh nhân bông xuống người tới chính là thái sơ thánh địa thánh nhân cầm đầu rõ ràng là một cái thánh nhân vương các ngươi tới làm cái gì ta không phải là để các ngươi yên tâm ngủ đông sao thần tướng lao tổ nhìn xem cái này mấy đạo người quen biết ảnh trên mặt lập tức lộ ra một tia không vui hắn tin qua bây giờ còn không thích hợp quá nhiều thánh nhân khôi phục nếu không sẽ dẫn tới sát k i ế p cho nên hắn mới có thể để cho thái sơ thánh địa các thánh nhân đường đi ra kết quả chính mình chân trước vừa đi chân sau liền có người theo sau vẫn là mấy tên thánh nhân thần tướng lao tổ bất giận mộ huyện quân chuẩn thần nữ v ẫ n lạc thái hoa hồn đang ảm đạm chúng ta là thu đến cổ nhạc lão tổ đám người phát chỉ chuyên tới để điều tra bắt giết được nhân lấy chính thái sơ chi vi cầm đầu thánh nhân vương đối mặt thần tướng lao tổ thái độ mười phần ầm ầm dù sao thần tướng lao tổ tại thái sơ thánh địa bối phận thật sự là quá cao cho dù là bọn họ đã trở thành thánh nhân thánh nhân vương thậm chí đại thánh đối mặt trước mắt lao nhân này cũng phải cung cung k i n h kính cổ nhạc thần tướng lao tổ mạnh nhữ lại phải càng gia tăng hơn liền cổ nhạc tên kia cũng thức tính sao cổ nhạc chính là trước mắt thái sơ thánh địa cổ xưa nhất lao tổ một trong bất hủ thánh đ ỉ n h phong tồn tại tại trong toàn bộ đại lục cũng là tiếng t â m lừng lây tồn tại cùng hắn đồng dạng sống quá nhiều năm tháng chuyện này vậy mà để cho hắn cũng kinh động đến xem ra một hồi đại chiến là không thể tránh khỏi nếu là cổ nhạc lao tổ để các ngươi đi ra vậy thì cùng một ch đây là dẫn hồn thạch bên trong có thái hoa khí tức đi theo dẫn hồn thạch chỉ dẫn tìm được thái hoa mặc kệ đối phương là ai giết chết bất luận tội mộ u y ể n quân chuyện bên này ta tự mình xử lý thần tướng lao tổ từ trên người móc ra một cái ảm đạm không ánh sáng hồn thạch phía trên một màn kia ánh sáng nhạt như ẩn như hiện tựa như sắp dập tắt đồng dạng là thần tướng lao tổ tên i tia thánh nhân vương tiếp nhận dẫn hồn thạch nhìn xem không ngừng lóe lên dẫn hồn thạch sắc mặt hắn âm trầm xuống căn cứ vào dẫn hồn thạch biến hóa cái này lóe lên trận lóe cho thấy thái hoa bây giờ đang tại tao nộ sinh tử cơ hội t Thánh nhân kia vương sát nhân khí vương â kia l một nhiên, lại lần nữa sẽ mở không gian, mang theo người, căn cứ vào dẫn hồn thạch chỉ dẫn chạy tới chiến trường. theo thạch chỉ chạy lại tới sẽ mở đám m vào cứ bên thần tướng lao tổ nhìn về phía vũ châu phương hướng cả người theo gió tiêu tan một bên khác trạm tiên kiếm tự động nhận chủ một cố năng lượng khổng lồ dốc vào diệp phật kiếm thể bên trong dẫn dắt luyện hóa trong cơ thể hắn bàn đảo quả năng lượng rất nhanh theo bản đảo quả cái kia ôn hòa năng lượng lan tràn đến ngũ tạng lục phủ cùng với toàn thân kinh mạch bên trong trên bộ ngực hắn cái kia to lớn vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại ngay cả cánh tay gãy xương cũng bắt đầu nối lại thậm chí nguyên bản cái tia huyết mục văng tung t ó é bàn tay cũng thần kỳ dài ra mới huyết mục thể nội trôi đi sinh cơ cũng đã nhận được bổ sung đồng thời thể nội kiếm cốt cùng tiên thiên kiếm thể bản nguyên cũng có chuyển biến tốt hấp thu cổ linh lực này cứ việc rất yếu ớt nhưng tất cả những thứ này đều hướng về phương hướng tốt phát triển Diệp dễ kiếm rãi siết giác thoải mái Phật chậm chặt chưa chịu, thân chẳng mạnh. trước toàn nắm đấm, cảm có sức nay đầy xem ra không cách nào áp chế diễm phật kiếm cảm thụ được thần hải bên trong truyền đến ở mầm thanh âm đã không cách nào tiếp tục k h u ế t trương không được nhất định phải đột phá hắn có chút bất đắc dĩ bây giờ căn bản liền không cách nào tiếp tục á p chế cảnh giới không đột phá sẽ bị cô năng lượng này cho nó bạo cách ta xa một chút ta muốn đột phá hắn đem mộ tiên nhi đẩy đi ra sau nhất phi t r ù n g thiên ánh mắt nhìn về phía xa xa người thần bí khoe miệng t a m bị nợ đủ cười trong nháy mắt đi tới những người này bên cạnh hắc hắc liền làm phiền các ngươi cùng ta cùng một chỗ độ kết rồi hắn cười lạnh nhìn xem mấy người sau đó hét lớn một tiếng pháp tướng cảnh phá h c ngay sau đó một thanh thanh lú cự kiếm từ thương không rơi xuống lơ lửng tại diệm phật kiếm thân sau hóa thành một thanh hủy thiên diện địa kinh khủng p h á p tướng kiếm khí khuấy động hóa thành vô số thật nhỏ linh xả dọc theo c ử kiếm du tẩu mỗi một đạo kiếm khí đều mang phá không tiếng rít tinh diệu tuyệt luân ông lại là một tiếng kiếm ngân vang c ử kiếm pháp tướng hơi r u n r ú dậy hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào diệm phật kiếm thể bên trong pháp tướng nhập thể diệm phật kiếm khí tức trực tiếp từ thần hải đỉnh phong đột phá pháp tướng cảnh một giây vào pháp tướng tất cả mọi người c h ấ n kinh nhìn xem một màn này dây vào pháp tướng chưa từng nghe thấy từ xưa đến nay những kinh nghiệm kia tại tuyệt thiên tài yêu nghiệt cũng ít nhất cần một ngày thời gian đi ngưng kết pháp tướng câu thông thiên địa trí lực cuối cùng pháp tướng đặt vào thể nội kế tiếp phá cảnh g i vượt qua tiểu thiên kiếp hắn chính là chính thức tiến vào pháp tướng cảnh chương một trăm linh năm để bao tố tới mãnh liệt hơn một chút ta chương một trăm linh năm để bao tố tới mãnh liệt hơn một chút ta tiểu thiên kiếp ba cái kia vài tên người thần bí mặc như màu đất phản thất gặp được cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình thằng ngại danh người hành vi như vậy chẳng phải là muốn kéo chúng ta cùng nhau đậu kiếp người như không chịu nổi cũng sẽ thân tử đạo tiêu cái tiêu chí tôn cảnh cường giả tiếng gầm thét đ i ế t thai nhức ó c dường như sấm xét lại không cách nào tránh thoát c h ạ m tiên kiếm phong tỏa tựa như bị giam cầm ở lồng giam bên trong điên rồi quả thực là điên rồi ngươi làm như thế tiểu thiên kiếp vi lực nhất định đem tăng gấp b ộ i dù có bất hủ thanh khí cũng khó khăn kiếp nạn này tại n g ư ờ i khác lúc độ kiếp nếu có người bên ngoài công kích độ kiếp giả hoặc xâm nhập tiên h kiếp phạm vi liền sẽ lập tức bị thiên kiếp khóa chặt cùng nhau độ kiếp mà cảnh giới càng cao giả thiên kiếp vi lực liền càng kinh khủng đồng dạng độ kiếp giả thiên kiếp cũng biết theo kẻ xông vào nhân số cảnh giới các loại nhân tố mà thành lần tăng cường. đây cũng là tu sĩ khi độ kiếp kiên kỵ người khác đến gần nguyên do trên trời cao mây đen như mực c u ầ n c u ộ n mà đến bao phủ phương viên ngàn mét thiên lôi từng trận như dòng ngâm hổ khiếu ngân sắc lôi long tại trong mây tùy ý c u ầ n c u ộ n làm cho người hít thở không thông u y áp giống như thủy triều tôn hướng đám người cái này càng là tiểu thiên kiếp tên kia trí tôn cảnh giả hai mắt t r ợ lên giống như trung đồng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua cái này tựa như cảnh tượng như tạ thế hắn đã bị thiên kiếp khóa chặt cái kia cố n h i ế nhân tâm phép khí t ứ c làm hắn như rớt vào hầm băng toàn thân nổi lên một tầng lại một tầng nổi da gà cái thiên kiếp này vi lực chỉ sợ so với cái kia âm dương cường giả khi độ kiếp càng lớn càng chết là bây giờ tất cả mọi người bọn họ đều đã không đường có thể trốn toàn lực chống đỡ c h ạ m tiên kiếm đi năng không dám bung lòng chút nào tựa như nến tàn trong gió chỉ có thể mặc cho thiên lôi tàn phá bừa bãi xuống vậy mà nhỏ như vậy diệp phật kiếm nước nhìn bầu trời kiếp vân cảm thụ được hắn tán phát khí thức trên mặt lộ ra vẻ bất mãn cái thiên kiếp này mặc dù đã kinh thế hai tục nhưng xa chưa đạt đến hắn kỳ vọng hiệu quả hắn nắm thật chặt trạm tiên kiếm trong lòng âm thầm tính toán chủ nhân nếu không thì ta trực tiếp đem bọn hắn chém giết hầu như không còn mặc dù trước mắt sức mạnh bùng lên không có ý nghĩa nhưng muốn lấy tính mạng bọn họ vẫn là dễ như t r ở bàn tay kiếm linh âm thanh tại diệp phật kiếm trong đầu vang lên nó đối với chính mình cái chủ nhân này tâm tư cảm thấy khó hiểu giết đối phương rõ ràng là tiện tay mà thôi người biết cái gì trực tiếp giết bọn hắn làm sao so được với để cho bọn hắn thật tốt hưởng thụ một chút trước khi chết d à y v ò tới càng thống khoái hơn đâu diệp phật kiếm nghĩa chính từ nghiêm đạo kỳ thực hắn bất quá là nghĩ nhìn một chút lôi tiếp có thể cho cái này một số người mang đến bao lớn thương t í c h thôi dù sao có phúc cùng hưởng. Đương nhiên, mộ tiên nhi cũng không tại này liệt đây là bọn hắn giữa nam nhân phải quyết đấu hắn không muốn thua hắn không muốn lại để cho sư tôn thất vọng à. vậy liền để báo tô tới càng thêm mãnh liệt một chút ta hắn vui vẻ g i a n g hai tay ra trên mặt đông nhiên mang theo ý cười giống như là hưng phấn lại giống như sợ hãi hậu di chứng nụ cười này rơi vào mấy cái k i a người thần bí trong mắt giống như là nụ cười của á c ma làm người tuyệt vọng nguyên bản dừng lại cảnh giới tại mọi người chấn kinh cùng sợ hãi đan vào dưới ánh mắt lần nữa liên tục tăng lên thể nội oanh minh đi qua tạo hóa cảnh hàng rào đột phá hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết đ ụ c giống như là bị vô số con kiến cắn x é lấy phát ra kịch liệt đau từng cơn linh lực rèn luyện một lần lại một lần khí huyết càng thêm thịnh vợ chút tạo hóa cảnh nhất trọng tạo hóa cảnh nhị trọng tạo hóa cảnh đình phong tu vi của hắn lại tăng g ọ t rất nhiều thậm chí khí tức kia vẫn có không dừng lại ý tứ ẩn ẩn có trực tiếp đột phá âm dương cảnh giới khuynh hướng có lẽ không sai biệt làm a diệm phật kiếm nhìn xem khí tức trong người hắn luôn cảm thấy thiếu khuyết thứ gì giống như là lập tức ăn đến quá no bụng rõ ràng cảm thấy bụng đều tăng lên vẫn như t r ư ớ c cảm thấy thiếu khuyết một chút đồ vật gì có thể đây chính là sư tôn nói lĩnh ngộ chưa tới a nghĩ tới những thứ này hắn liền ngừng lại lại tiếp tục mà nói có thể sẽ tạo thành tổn thất không thể v ắ n hồi tạo thành căn cơ thiếu hụt cuối cùng cảnh giới của hắn dừng lại ở nửa b ư ớ c âm dương cảnh cảnh giới chỉ kém một tia liền có thể tiến vào chân chính bước vào âm dương cảnh giới đến đây đi tay cầm chạm thiên kiếm diệp phật kiếm kiếm chỉ k ế t vân ẩn ẩn mang theo khiêu khích chi ý ẩm ẩm theo cảnh giới của hắn đột nhiên tăng mạnh nguyên bản tiểu thiên kiếp đột nhiên trở nên càng thêm kính khủng bầu trời p h ẳ n g p h á t sụp đổ xuống màu đậm mây đen cơ hồ đẻ lên mặt đất trong mây lôi đình ẩ n ẩ n đã biến thành màu tím sậm như hàng ngàn hàng vạn lôi long đang c u ộ n c u ộ n kinh khủng t i ê n uy rơi xuống bao quát diệp phật kiếm ở bên trong tất cả mọi người cơ thể cũng n h ị n không được run dày lên đó là một cô đến từ khí tức tử vong lúc này cái kia lôi k i ế p uy lực càng là tản ra trí tôn cảnh khí tức khủng bố diệp phật kiếm ngươi nơi xa mộ tiên nhi nhìn xa xa đều bị cổ khí tức đáng sợ này cả kinh toàn thân d ù n mình từng cơn lớn lạnh tràn ngập cái này lôi kếp hạ xuống tới h ắ n có thể ngăn cản được mộ tiên nhi khẩn trương nắm chặt hai tay ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái tiêng ông nên kiên cường thiếu niên nàng cảm thấy ngoại trừ công tử đây vẫn là thứ hai cái để cho nàng có chỗ xúc động nam nhân đột nhiên d i ệ p phật kiếm hình như có nhận thấy trong lòng bất an dần dần lên hắn quay đầu nhìn về phía mộ tiên nhi sau đó n ế t miệng nở nụ cười nói mộ cô đ ư ơ n g kế tiếp có thể sẽ có huyết tinh sự tỉnh cho nên thỉnh cầu ngươi nhanh đi hỏi tiên tông tìm ta sư tôn nhớ kỹ hắn chính là vấn tiên tông nội đạo phong tri chủ gọi là giang thanh trần không nên tìm nhầm hắn mặc dù không biết cái này bất an đến từ nơi nào nhưng có thể xác định cũng không phải là cái này tiểu thiên kiếp sở trí hắn âm thầm phỏng đoán có lẽ lại có cường địch sắp tới lại kẻ đến không thiện cho nên hắn không dám xác định lại càng không muốn mạo hiểm cái này tiểu thiên kiếp đã nằm ngoài dự đoán của hắn vốn cho rằng nhiều nhất bất quá như ngộ đạo cảnh như vậy nào có thể đoán được không như mong muốn thiên kiếp khí t ứ c đã đạt tới trí tôn tri cảnh cùng hắn không hay mấy người khác cũng đồng dạng thừa nhận uy lực này kinh người thiên kiếp d i ệ p phật kiếm như vậy sao được bây giờ cái thiên kiếp này uy lực đã vượt xa khỏi ngươi có khả năng tiếp nhận phạm vi cho dù có bất hủ thanh khí chỉ sợ cũng mộ tiên nhi lắc đầu liên tục từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được d i ệ p phật kiếm ý đồ d i ệ p phật kiếm đột nhiên đánh gãy mộ tiên nhi g i ậ n không kìm được mà mắn g to ngầm miệng người nữ nhân này nói cái gì không tốt càng muốn nguyền rủa ta nhanh chóng cút cho ta trở về vẫn tiên tông bằng không đợi d ư ớ i có cái gì bất chắc ta cũng sẽ không còn ngươi đi mau nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp diệm phật kiếm tâm gấp như lửa đốt bất an trong lòng càng mãnh liệt chỉ có thể không ngừng thúc giục m mộ tiên nhi bị mắng mặt đỏ tới mang h a i muốn phản bác lại đột nhiên ngạnh ở cổ họng nàng bừng tỉnh đại ngộ hiểu rồi diệp phật kiếm y tứ nàng trận to hai mắt cảnh giác quét mắt buộc phía vừa rồi nàng chỉ lo chú ý bên trong sân biến hóa hoàn toàn không có lưu ý đến những vấn đề khác đông nhiên nàng nghĩ đến trước đây không lâu có thánh nhân v ỡ lạc lập tức vạn phần hoảng sợ diệp phật kiếm y tứ có thể là địch nhân muốn tới nếu thật là dạng này cái k i a láo tổ chẳng phải là nghĩ tới đây nàng thất kinh đứng lên trên mặt hiện đầy bất an sâu đậm cùng yêu thương nàng nhìn chăm chú diệp phật kiếm lại kinh dị phát hiện người sau đối diện nàng g vị nhanh à y c nhất định muốn nhanh mộ tiên nhi cắn thật chặt hàng răng phi tốc vận chuyển công pháp đem tốc độ để thăng đến định phong nhìn qua bóng lưng nàng rời đi diệp phật kiếm cuối cùng có thể toàn tâm toàn ý độ kiết rồi hắn ngước đầu nhìn lên cái kia nguồn gốc từ trên chín tầng trời cực lớn màu tím lôi đình giống như nộ lo ngầm vang rơi xuống kèm theo một đạo đình thai nhức góc kinh khủng tiếng sấm phảng phất muốn đem thiên địa xe rách ẩm ấm, ấm ba c h ả m tiên kiếm bảo vệ tâm mạch của ta ta muốn nhờ cái này lôi đình rèn luyện một thân c h ả m tiên kiếm tại quanh thân tới lui bán ra từng cô năng lượng tinh thuần giống như hộ thuẫn bảo vệ trọng yếu bộ vị hắn nổi giận gầm lên một tiếng thanh chấn vất tiêu nửa người trên quần áo trong nháy mắt p h á thoái lộ ra cái kia như, như sắt thép kiên cô kinh khủng cơ bắp như là cô sao trổi tiến vào đạo t ử sắc lôi đình bên trong cùng lúc đó, cách đó không xa lại có mấy đạo đồng dạng cường tráng màu tím lôi đình giống như cự mãng từ trên trời giang xuống hung hăng bổ về phía cái kia vài tên người thần bí đáng giận a mấy người tuyệt vọng gào thét Không chẳng để ý ầm như thế, quay người thi triển thủ đoạn, ngăn cản cái kêu ầm ì n cũng h hố, chứ ba trên bầu trời vang lên từng tiếng đinh thai nhức góc kinh lôi p h ả n phất muốn hủy diệt thế giới đồng dạng giữa thiên địa tràn ngập làm cho người hít thở không thông lôi điện k h í t ứ c thiên lôi rơi xuống nháy mắt trong chu vi ngàn mét vô số sinh linh tại cái này lôi đỉnh tàn phá bừa bãi phía dưới hôi phi yên diệt không có chút sinh cơ nào thiên lôi đoán thể quyết diện phật kiếm giống như mũi tên sông vào màu tím kia lôi đình bên trong thanh âm của hắn giống như hồng chung ông ông tác hưởng hắn cái kia trần trụi n ụ c thân cùng lôi đỉnh tiếp xúc trong nháy mắt toàn thân vô số tế bào như tham lam s ó i đói điên cuồng hấp thu cái kia liên tục không ngừng lôi đỉnh nhưng mà đạo này tiên lôi thật sự là mạnh mẽ quả đáng vẹn vẹn trong nháy mắt những cái kia tế bào liền đã đạt đến trạng thái báo h ò a còn chưa kịp chuyển hóa cái kia tàn phá bừa bãi lôi đỉnh liền xông vào trong cơ thể của hắn kinh khủng lôi đỉnh trong nháy mắt đem diệm phật kiếm n ụ c thân đốt bị thương đốt cháy khét thậm chí dọc theo huyết n ụ c xâm nhục thân đốt bị thương đốt cháy hầu như không còn thể nội trạm tiên kiếm lúc này phóng xuất ra năng lượng c che lại kinh mạch của hắn cùng với ngũ tạng lục p h ủ mới khiến cho diệm phật kiếm có cơ hội thở dốc dù vậy hắn cũng bị thương nặng toàn thân của hắn đều bị cháy rụi cái k i a phòng cảm giác giống như ngàn vạn cái con kiến tại gắn ướt để cho hắn cơ hồ hôn mê thân thể của hắn giống như như rượu đứt dây nặng nghề mà đập về phía mặt đất từ bên trên nhìn xuống hắn giống như là bị đốt thành than t h â y khô làm cho người không đành lòng nhìn thẳng nếu như không phải nhìn thấy hắn cái k i a chập trùng không chắc lồng ngực thật đúng là sẽ cho là hắn đã chết ôi hô ôi hô diệm phật kiếm miệng lớn mà thở gấp khí khí nóng hơi thở từ trong trong cổ họng của hắn phun ra ngoài trên người hắn thỉnh thoảng lập loè một chút lôi điện phát ra tí tách tâm thanh mặc dù như thế trong cơ thể hắn thiên lôi đoán thể quyết còn tại vận chuyển giống như một cổ thần bí dòng lũ liên tục không ngừng mà chữa trị những cái kia bị cháy khí tức những cái kia nguyên bản yên lặng tế b à o tại công pháp dưới sự kích thích dần dần khôi phục sinh cơ tham lam chuyển hóa phía trước hấp thu lôi đ ỉ n h d i ệ phật p kiếm nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hắn khí huyết cũng biến thành càng ngày càng cường đại khí thế bằng bạc những người khác nhưng là thê thảm không nỡ nhỉ tên kia trí tôn cảnh cường tóc râu ria thậm chí miệng đều bốc khói lên chật vật đến cực điểm hắn lảo đảo đứng lên khí huyết hỗn loạn phảng phất đ ế n tàn trong gió đến nôi cái kia vài tên lộ đạo p h o n g người càng là vô cùng thê thảm có thân thể người bị lôi đình xuyên thủng cơ thể không ngừng run dậy sinh cơ phi tóc trôi qua một người khác toàn bộ cánh tay bị tạt phải máu thịt bé bét t h n g khổ che lấy vết thương nằm trên mặt đất không thể động đậy mấy người còn lại cũng đều thân chịu trọng thương kéo dài hơi tàn cái này trí tôn cấp bậc thiên lôi bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản đạo thứ nhất lôi đình liền đã tiêu hao hết thủ đoạn của bọn hắn mới miễn cưỡng gánh vác. Đáng hận có người phát ra bi thiết loại tình huống này thật sự là quá ăn uổng rất nhanh diệm phật kiếm từ trong hố bỏ ra trên người hắn huyết nhục đã khôi phục nhục thân cường độ càng hơn lúc trước hắn móc ra một cái đan dược để vào trong miệng giống như thôn tính nốc cửa ngực nhanh chóng hấp thu khôi phục linh lực vê anh đạo thứ hai thiên lôi giống như nộ long lại lần nữa rơi xuống đến đây đi diệm phật kiếm nghiến răng nghiến lợi lại lần nữa xuống tới một lần này thiên lôi vi lực càng khủng bố hơn tại tiếp xúc trong nháy mắt hắn giống như rượu đứt dây giống như bị hung hăng đánh xuống phúc thử một ngụ máu kiếm giống như suối phun bắn ra khi tức của hắn lại lần nữa bề n o à i thân thể huyết nục gần như bị m a diệt trở nên cháy đen như than cùng, cùng lúc đó mấy người khác đạo thứ hai thiên lôi cũng theo nhau mà tới lúc này đối mặt khủng bố như thế thiên lôi ngoại trừ tên k i a t r í tôn cảnh cường giả những người khác đã vô lực ngăn cản có hai người trực tiếp bị thiên lôi đánh thành t ạ t bã hồi phi yên diệt những người còn lại cũng đều nửa chết nửa sống a thằng n g ã i danh lửa ta à ba tên tiêu chí tôn cảnh cường giả hai mắt đỏ thấm giống như liên dại gầm thét diễm phật kiếm lại một lần khó khăn bỏ lên lần này hắn tốc độ khôi phục so lần thứ nhất còn nhanh hơn mấy phần hắn cấp tốc nuốt vào một dành thời gian khôi phục nghe tên kia trí tôn cảnh cường giả gào thét d i ệ m phật kiếm trợn cảm thấy so đậu nga còn muốn l o a n u ồ n g gấp trăm lần hắn dùng ánh mắt t h oán giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm đối phương bảy n g ư ờ i ta hung á c lên ngay cả mình đều hố ta đều không tức giận ngươi khí cái rắm một điểm cường giả phong phạm cũng không có người bao lớn liền không thể giống như ta bình tĩnh một chút ta hắn còn nghĩ nói tiếp lại bị đạo thứ ba thiên lôi vô tình cắt đứt ta không thèm nghe ngươi nói nữa độ kia đi ẩm ẩm đạo thứ ba thiên lôi giống như ác long xé rách bầu trời mạnh liệt mà tới trên thân diệm phật kiếm khí huyết giống như là núi lửa phun trào từ thể nội phun ra ngoài nguyên bản khí màu trắng hơi thở trong chớp mắt đã biến thành nhàn nhạt màu đỏ khí tức tại quanh người hắn ngưng kết như ẩn như hiện lần này kết quả vẫn như cũ trong nháy mắt lại bị đánh xuống dưới nhưng bất đồng chính là thể nội hấp thu lôi đỉnh càng ngày càng nhiều một bên khác nghe được diệm phật kiếm mà nói tên t i a u chí tôn cảnh cường già tức g i ậ n đến kém chút phun ra một ngụm lao huyết cái này mẹ hắn chính mình h ố chính mình còn không biết xấu hổ nói hắn chưa bao giờ thấy qua người vô liêm xỉ như thế hắn thậm chí hoài nghi đối phương là cố ý nếu như không phải là bị hạn chế hắn hận không thể lập tức tiến lên cùng đối phương tới một hồi chân nam nhân ở giữa q u y ế t đấu chỉ tiếc đạo thứ ba lôi đình ầm và a xuống hắn chỉ có thể nhắm mắt phát động công kích khó khăn ngăn cản cái này đạo thứ ba lôi đình thật vất vả mới giải quyết đạo này lôi đình hắn vừa định nghỉ ngơi liền thấy trong hố một bóng người như như đạn pháo phóng lên trời vậy mà tự chủ dẫn động t i ê n lôi hạ xuống đây quả thật là nhân loại sao thế nào sẽ có khủng bố như thế nhục thân cùng với năng lực khôi phục đơn giản chính là một cái q u á i vật Ta, ba. Thấy cảnh này. hắn tại sau khi khiếp sợ càng là nhịn không được chửi ấm lên còn chưa kịp nghỉ ngơi liền lại một lần xông lên cùng đạo thứ tư lôi đình bảy ra quyết tử đấu tranh hắn hoàn toàn không có chú ý tới những thủ hạ của mình sớm đã tại lôi đình dưới sự thử thách biến thành cho tàn ngay sau đó đạo thứ năm đạo thứ sáu nam thẳng đến đạo thứ chín tên tiêu chí tôn cảnh thở hồng hộc thân thể còn xuống khí huyết hỗn loạn không chịu nổi linh lực trong cơ thể gần như sắp tiêu hao hầu như không còn ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn lên trên trời đạo thứ chín t i ê n lôi toàn thân kéo căng đáng chết vương bất đản nghiến răng nghiến lợi trong đôi mắt mang theo một chút xíu tơ máu đau lòng từ trong nhận chứa đồ móc ra một khối xưa cũ mảnh vụ n màu đen phía trên tản ra k h í tức kinh khủng lai lịch của vật này thập phần thần bí là hắn ngẫu nhiên tại huyền vân đại lục một cái thánh địa đệ tử trong tay có được nghiên cứu hơn ngàn năm cũng nghiên cứu không ra cái cho nên vì duy nhất xác định là thứ này hết sức cứng rắn thánh nhân cũng không đánh tan được tại toàn bộ trong tộc cũng không có mấy người biết hắn có thứ đồ tốt này lần này hắn không có n ắ m chắc ngăn cản cái k i a kinh khủng lôi đình không thể không móc ra mảnh vụ này hy vọng có thể hữu dụng a ẩm ẩm trên bầu trời màu đen kia k i ế p vân bỗng nhiên tạo thành từng đạo vòng xoáy nguyên bản màu tím lôi đ ì n h nhật ẩn bắt đầu đã biến thành kim sắc kim kim sắc thiên lôi tên kia trí tôn cảnh thấy cảnh này trong nháy mắt bị khiếp sợ đầu lưới đến cứng cả lại khí tức đáng sợ này để cho đầu hắn ra tóc tê dại khô miệng khô lưới cách đó không xa diệp phật kiếm cảm động lây cái này màu vàng thiên lôi cho hắn một cỗ trí mạng khí tức hắn cảm giác chỉ cần bị đạo thiên lôi này đánh trúng tuyệt đối sẽ hôi phi lên diện xuất kim a chủ nhân Lúc này, mười phần khát vọng d i ệ p phật kiếm có thể nắm chặt hắn cùng cái k i u kim sắc thiên lôi một trận chiến d i ệ p phật kiếm lông mày đầu hơi n h i u kỳ thực hắn vẫn là nghĩ thử một lần có thể hay không tiếp tục dùng thiên lôi đoán thể quyết hấp thu cái này màu vàng thiên lôi hấp ắ n cần này vàng thiên có loại cảm giác, chỉ cần đem cái loại lôi đem màu h thu nhục thể của hắn tuyệt đối sẽ đột phá đến một cái không tưởng tượng được cấp độ chủ nhân chớ do dự đạo này thiên lôi liền xem như bên cạnh lão gia hỏa kia đều sẽ bị đánh thành cho trạm tiên kiếm tiếp tục thúc giục nói không sư tôn nói qua không đến thời khắc mấu chốt không cần xuất kiếm bây giờ ta cảm thấy ta còn có thể tiếp tục người tiếp tục bảo vệ ta nếu có ngoài ý muốn khác lại xuất kiếm c u n g m u ộ n d i ệ p phật kiếm m ắ m nhất vẫn là quyết định liều mạng chỉ có gặp phải sinh tử cảnh địa mới có thể để chính mình có có chỗ đột phá kèm theo tiếng vang thiên địa thất thanh đạo thiên lôi này quần quận rơi xuống màu vàng ánh sáng đem vùng trời này đều đốt sáng lên từng đợt trận kinh khủng vòng xoáy dọc theo thiên lôi chung quanh tạo thành đây là một cỗ phai mở khí thức đoạn tuyệt hết thảy quán thông lấy trời cùng đất diệm phật kiếm đem tu vi cùng khí huyết chi lực tăng lên tới cực h ạ n lần này hắn không co sông lên mà là tại đứng tại chỗ chở thiên lôi hạ xuống c h ư một trăm linh bảy kim xác kim s ắ c thiên lôi d ầ m d ầ m d ầ m thiên lôi giống như nổ long gầm thét đập về phía đại địa mặt đất kịch liệt rung động phảng phất tận thế tới vô số khe hở như mạng nhện lan c h ẳ n ra kim s ắ c lôi quang như phật quang phổ chiếu đem diệp phật kiếm thân ảnh ánh chiếu lên vô cùng cực lớn g i a n g giác. diệp phật kiếm nửa ngồi hạ thân thể hai chân giống như cắm rễ đại địa cây già vững như thái sơn hắn đột nhiên buộc phát ra một cỗ như bài sơn đảo hải sức mạnh mặt đất trong nháy mắt bị chấn át đá vụn văng từ phía bành bành cánh tay của hắp đều ẩn chứa kinh thế hai t ụ năng lượng phảng phất muốn vỡ ra trên cánh tay bị một cỗ màu đỏ n h ạ t khí tức quấn quanh lấy nam đ ấ m giống như là núi lửa phun trào t ấ n mánh mà ra không khí bị gắng gượng đánh xuyên qua phát ra tiếng rít bé nhọn q u y ề n phong như mánh h ổ hạ sơn t r u n g quanh khí lưu giống như bị bóp méo bánh vai trèo tịch liệt vặn n h o lên trong nháy mắt kim s á c thiên lôi giống như bị đánh mở sơn nhạc rơi vào trên n ắ m tay một phân thành hai nhưng mà cái kia tàn phá bừa bãi lôi đình giống như là con sói đói phả công trong nháy mắt đem hắn gắt gao bá khỏa ông diễm phật kiếm chỉ cảm thấy toàn thân cao thất phản phất bị vô số cực độ tê dại trạng thái những cái kia huyết sắc khí tức tại trước mặt kim sắc lôi đ ỉ n h giống như băng tuyết gặp phải liên h ỏ a trong nháy mắt bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi t diễm phật kiếm toàn thân lông tóc như l á thép ngội dựng thẳng lên khít một hơi lanh khí phản phất linh hồn đều tại bị liệt diễm m ố t cháy cái chán gân xanh như như con run bạo khởi hắn không ngừng thúc giục thiên lôi đoán thể quyết cái kia vô khổng bất nhập lôi đ ỉ n h giống như luyện n g ụ c chi hỏa thiêu đốt lấy hắn mỗi một tấc da thịt thể nội huyết nhục tế bảo như cùng ở tại trong cuồng phong trập trần ánh đến run không ngừng trải qua sống cùng chết luôn hồi khô heo tế bảo giống như lá một lần nữa lôi đình rèn luyện để cho những cái kia tế bào trải qua lần lượt t ử v o n g cùng trung sinh giống như pha kén thành bướm trở nên càng ngày càng c ư ờ n g đại a d i ệ p phật kiếm tê tâm liệt phế kêu thảm cặp mắt của hắn bị cái kia trói mắt kim sắc lôi đình lấp đầy cái này màu vàng thiên lôi vi lực vượt quá tưởng tượng hắn mang tới kịch liệt xé rách cảm giác cùng kinh khủng nhiệt độ cao đốt bị thương để cho thân thể của hắn trở nên đỏ bừng phảng phất bị nương chín thành than đồng dạng mà thiên lôi đoán thể quyết thì không ngừng hấp thu chữa trị thân thể của hắn nhiều lần như thế phảng phất vĩnh viên không ngừng nghỉ đúng như từng cái đau đau đớn lu cái tiêu t ba hắn cắn chặt n hàm răng hai mắt vằn vẹn tiêu máu toàn thân bị kim sắc lôi đỉnh quấn quanh đủ số vạn cái tiểu linh xà giống như lít nhít bỏ đầy toàn thân làm cho người dùng mình giam giắc g i a n giắc từng tiếng nhỏ xịu đức gây âm thanh truyền đến tên tiêu chí tôn cảnh cường giả sắc mặt kỵ biến hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm khối tiêu mạnh vụn chỉ thấy phía trên đã tràn đầy khẽ hở phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thoái cái này sao có thể thứ này ngay cả thánh nhân cũng không cách nào đánh tan vì cái gì lại bị cái này vẹn vẹn có trí tôn cảnh uy lực kim sắc thiên lôi đánh nát biến hóa bất thình lình để cho hắn rối loạn trợ cước hắn vội vàng đánh ra một đạo linh lực liên tục không ngừng mà ra chỉ tại mảnh vụ bên trên chỉ cầu có thể ngăn cản được cái này thiên lôi tại sao lại d ạ n g này rõ ràng ngay cả thánh nhân công kích đều có thể chống cự bây giờ lại ngăn không được cái này thiên lôi hắn khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy t r o n mối vẫn không có cách giải trong h một nháy mắt s c h n xuống, màu vàng tia lôi đình giống như thủy triều lan tràn khiến cho hắn thụ trọng thương cũng may thời khắc mấu chốt chẳng tiên kiếm lần nữa che lại hắn mới không để bị t i ê n lồi phai mở thổi phun một tiếng trong cơ thể hắn quần quần khí huyết vẫn là khó mà ức chế từ trong miệng phun ra ngoài hắn nặng nề mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất toàn thân hắn trên giới nhiều chỗ bị đốt bị thương khối lớn huyết nục rơi xuống nhìn qua dị thường dữ tợn con tốt không chết diệp phật kiếm chịu đựng kịch liệt đau nhức cố gắng để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh hắn cảm giác bây giờ nụt thân trí lực đủ để cùng nửa bước âm dương cảnh sánh vai cũng không biết được lao ra hỏa kia thế nào hắn dậy rủa thân đồng dạng nằm dưới đất thần bí nhân kia chỉ thấy đối phương toàn thân bốc khói cả người giống như bị cháy rủi đồng dạng tình trạng thậm chí so với hắn còn b ế t bắt hơn rất nhiều nhưng hắn vừa định quay đầu lại kinh ngạc phát hiện cái tia trí tôn cảnh cường dạ vậy mà run run dày dày mà bỏ lên chơi ạ đây là q u ỷ á nhìn đối phương cái kia ra mặt dụng máu thịt bé bét ra đầu trần trùi kinh dị khuôn mặt diệp phật kiếm bị dọa đến kêu to một tiếng ta muốn ngươi chết í tôn cảnh cường dạ trong mắt cơ hồ đều phải rơi ra ngoài hắn tràn ngập c ừ hận mà nhìn chòng chọc diệm đằng đằng sắc khí còn kém một chút như vậy hắn liền ngọn c hắn bây giờ thể nội hỏng bét cực độ nhiều chỗ kinh mạch bị ma diện thể nội thần h ả i càng là b ể tan thành rối tinh rối mù nói tóm lại thứ này về sau hắn chính là một cái từ đầu đến đôi phế nhân tất cả những điều này cũng là b á i tên trước mắt này ban tặng bao lớn thủ bao lớn o á n a đều như vậy còn muốn tới giết ta chạm tiên kiếm làm cho ta chết hắn d i ệ p phật kiếm âm thầm sợ hãi t h á n g phục vì đối phương bên sống chết tinh thần yên lặng điểm một cái tán tiếp đó thao túng chạm tiên kiếm hướng đối phương đánh tới cái kia chủ nhân hết năng lượng nhưng mà lúc này chạm tiên kiếm lại chuyển đến ngượng ngùng âm thanh、Gì? ngươi nói gì ngươi cho ta lặp lại lần nữa d i ệ p phật kiếm trực tiếp trận tròn mắt đây coi là cái gì chuyện a đường đường bất hủ thánh khí liền chút năng lực ấy ta đổ ù dỡn cảm nhận được chủ nhân khi bị chàng tiên kiếm giống như một cái hài tử làm sai chuyện giống như t i ê n lặng thu hồi lời nói mới rồi không ngừng bận rộn đổi giọng d i ệ p phật kiếm đạo cái kia liền cùng hắn liều m ạ n g a không có nhìn thấy hắn đều đã không biết xấu hổ còn muốn giết ta sao chàng tiên kiếm đơn giản khóc không ra nước mắt mỗi lần hoàn toàn thức tỉnh đều giống như bị rút sạch lực lượng toàn thân mà vừa rồi chính mình lại trang bức giả bộ quá lâu bây giờ đã là hết đạn cả lương nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể nhắm mắt xông lên ông một tiếng thanh thúy kiếm minh như dòng gầm hổ khiếu giống như nhộn nhạo lên t r ả m tiên kiếm phảng phất một tia chớp s ẹ t qua phía chân trời bay lượn mà đi thẳng đến địch nhân thủ cấp ngay tại t r ả m tiên kiếm sắp xuyên thủng tên kia trí tôn cảnh cường giả thời điểm một đạo hư lạnh dường như sấm xét chuyển đến hư làm càn bên trong hư không nước ra một đạo sâu thẳm đường hầm hư không một thân ảnh như là ma thần từ bên trong đi ra một trưởng vô gia thế bài sơn đạo hải trấn khai trạm tiên kiếm công kích bang trạm tiên kiếm ở giữa không trung lao nhanh trở về như là cỗ sao trồi rơi xuống cắm ở d i ệ p phật kiếm thân bên cạnh kiếm thể run dậy không ngừng cờ mờ n ở gì tình huống d i ệ p phật kiếm tâm đầu chấn động cảm nhận được một c ô giống như thái sơn áp loan khí tức kinh khủng bông xuống chưa thấy rõ người đến chỉ thấy trạm tiên kiếm bị c h ấ n trở về cắm ở bên cạnh chủ nhân cẩn thận lao ra hỏa kia thế nhưng là thánh nhân cảnh giới a trạm tiên kiếm thanh âm bên trong lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng thân kiếm không ngừng dạo rực ra khí tức thần bí tựa như bền chắc không thể gậy tầm chắn khó khăn ngăn cản tên kia thánh nhân u y áp lúc này một cái thánh nhân xuất hiện như cự thạch vào nước trong nháy mắt để cho thế cục trở nên nguy cấp nếu là ở vừa mới thức tỉnh thời điểm nó như thế nào e ngại nhưng mà bây giờ hoàn toàn thức tỉnh trả giá cao thực sự quá lớn giống như đẻ ở trên người gánh nặng n g à n cân làm cho người không t h ở nổi nó không tiếp tục nghĩ tiếp thân kiếm ngâm khẽ một tiếng phản phất là đang vì chủ nhân động viên lại như tại kiên định tín nhiệm của mình nó giống như trung thành vệ sĩ chậm rãi bay tới d i ệ p phật kiếm thân phía trước yên lặng thủ hộ lấy hắn để phòng cái kia thánh nhân đột nhiên ra tay cho chủ nhân mang đến uy hiếp trí mạng người này chính là cổ minh nhất tộc mấy vị thánh nhân một trong người mang chém giết mộ tiên nhi nhiệm vụ hắn phiêu lạc đến trí tôn cảnh cường giả bên cạnh tiện tay vung lên một đạo linh lực giống như gió nhẹ phất qua liền dừng lại cái sau trên thân nhìn thấy mà giật mình thương thế đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì hắn nhũ mày ánh mắt lợi hại nhìn khắp m ộ n phía chỉ thấy một mình hắn lẹ loi đứng vững lại vết thương đầy người vô cùng thê thảm cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ gần sóng ưu hàn trường lão chính là người này hắn đã giết tất cả chúng ta trí tôn cảnh cường giả âm thanh run dậy tay hắn chỉ diệm phật kiếm trong mắt hận ý giống như ngọn lửa hừng hực t i ê u đốt ngươi nhất định muốn vì chúng ta trong âm thanh của hắn lẩn chứa vô tận b i phẫn h u hàn thanh nhân ánh mắt nhìn về phía diệp phật kiếm sau một khắc hắn con ngươi t r ợ t co vào ánh mắt của hắn khóa chặt tại trên diệp phật kiếm trong tay c h ạ m tiên kiếm đó là một thanh tản da thần bí tia sáng bất hủ thanh khí không đúng n à y kiếm trạng thái tựa hồ có chút cổ quái ánh mắt của hắn nhạy cảm phát giác c h ạ m tiên kiếm sức mạnh chấn động dị thường trong n y mắt trên mặt của hắn thoáng qua một tia tham lam ha ha, ha hả một cái tuyệt thế vô song bất hủ thanh khí hả một cái kinh thế hai tục tiên kiếm hắn tùy tiện mà cười ha hả phản phất đã đem than d i ệ p phật kiếm cùng nó tâm hữu linh tê lập tức cảm nhận được phẫn nộ của nó cảm xúc lao giả thanh kiếm này là ta mơ tưởng có ý đồ với nó d i ệ p phật kiếm ngữ khí như loại băng hàn lạnh n h ạ t đối phương vậy mà tại đánh trạm tiên kiếm chủ ý đáng g i ậ n đến cực điểm Ngươi! hàn miệng vung lên vẻ khinh thường cười, phản phất nghe được thế gian buồn cười lớn nhất. Thần kiếm năng giả cư chi. Vậy ta liền ngươi. Ánh mắt hắn ngạ giống như nhìn giả giết cười, được cười cư Kiếm chi. diều Diệp U hâu khỏe phất thế chăm chú mắt mạ, vẻ Vậy ta một cổ vô hình năng lượng khổng lồ giữa không trung cấp tốc ngưng kết qua trong dây lát tạo thành một đạo hư hảo đại thủ mang theo hủy thiên diện địa chi thế hướng d i ệ p phật kiếm hung hăng chấn áp tới cái này uy áp kinh khủng rơi xuống d i ệ p phật kiếm trong nháy mắt thụ trọng thương khỏe miệng chảy máu lao hổ không phát u y lại còn coi ta là mẹo bệnh trảm tiên kiếm phát ra giận không tìm được thân kiếm hóa thành vô số thanh phi kiếm giống như chấm chấm đầy sao lấp lóe sắp xếp một màn nguy nga kiếm trận đem diệm phật kiếm nghiêm mật thủ hộ tại trong kiếm trận bàn tay khổng lồ kia hung hăng nện ở kiếm trận phía trên hai cố cường đại sức mạnh va chạm kịch liệt gây nên một đợt lại một đợt năng lượng sóng xung kích mạnh liệt hướng bốn phía k h u ế c tán hư h u hàn t h ấ y thế khinh thường hư lạnh trong mắt hắn d i ệ p phật kiếm bất quá là một cái chưa đạt â m dương cảnh giới sâu k i ế n coi như nắm giữ bất hủ thanh khí lại có thể phát huy ra bao nhiêu thanh khí uy lực đâu hắn tùy ý phất tay lại một con kinh khủng đại thủ n ư n g kết mang theo vô biên u y áp lần nữa hướng kiếm trận tiên ặ n g như núi trọng nện xuống đối mặt u hàn liên tiếp cồn bạo công kích trạng tiên kiếm trạng thái chỉ có thể là liều mạng ngăn cản những công kích kia bảo vệ diệp phật kiếm tiểu tử ngươi đã cùng đường mặt lộ vì cái gì không liền như vậy từ bỏ để tránh tự tìm đường chết ưu hàn lạnh n h ạ t nói diệp phật kiếm thân ở trong kiếm trận dù là kiếm trận chặn lại đại bộ phận công kích nhưng vẫn có không thiếu sức mạnh tràn vào trong kiếm trận rơi vào trên người hắn để cho hắn trạng thái càng thêm kém chết có cái gì đáng sợ ngươi không đánh chết ta đến lúc đó ta giết chết ngươi tính mạng của hắn giống như rồi mỗi yếu ớt lại lộ ra vô tận xác ý đúng lúc này lại là một cự trưởng lần nữa vô xuống kiếm trận lóng lánh hào quang trói mắt không ng c ự trưởng cùng kiếm trận ầm vang chạm vào nhau phát ra tiếng oanh minh đinh thai nhức góc d i ệ p phật kiếm chỉ cảm thấy một cố cường đại khí lưu tràn vào cơ thể như bị vạn cân cự thạch ngăn chặn cơ hồ không thể thở nổi trạm tiên kiếm xem ra hôm nay người ta lần đầu ra tay có lẽ chính là một lần cuối cùng nhưng mà kiếm giả tôn nghiêm không d u n g t r ả đạp d i ệ p phật kiếm lớn tiếng gầm thét chủ nhân trạm tiên kiếm cảm nhận được cỗ này phẫn nộ thân kiếm quang mang đại thịnh kiếm trận cũng biến thành kiên cố hơn không thể gãy mỗi một chiếc phi kiếm cũng như tinh thần giống như rực rỡ lập l ò dặng người rực rỡ u hàn công k mỗi một lần va chạm đều nhắc lên kịch liệt năng lượng ba động mỗi một lần công kích đều để kiếm trận ảm đạm mấy phần tuy thời đều có sụp đổ khả năng mặc dù như thế c h r n g tiên kiếm vẫn như cũ cất trống u hàn không khỏi h í p mắt lại thần sắc càng băng lãnh hắn vốn cho là có thể dễ dàng giải quyết đối phương không nghĩ tới thanh kiếm này cường đại như thế liên tiếp tiếp nhận hắn nhiều lần như vậy công kích đều vô sự đây không thể nghi ngờ là tại trên mặt hắn hung hăng đánh một cái c á i tát ha ha ngươi rất lợi hại nhưng ngươi cho g i n g dạng này chống cự được không u hàn lại cười bàn tay của hắn lần nữa nâng lên khởi xướng công kích mạnh liệt hơn cho ta phá Gầm sau đó hai đạo kinh tiên động địa, ư khủng long quyển từ trong nước xoáy giống như ác long đáp xuống hô hô hô từ tiếng quần phong gào thét âm thanh gào thét mà đến cái kêu hai đạo long quyển giống như dòng lũ sắt thép đem kiếm trận bao vây lại kèn kèn kèn từng đợt văng lửa khắp nơi cái tiêu kinh khủng long quyền cùng kiếm trận phát sinh và chạm kịch liệt không tốt chủ nhân ta sắp không chịu đ ư ợ c nổi nữa c h ạ m tiên kiếm run không ngừng cái này hai đạo long quyền để cho kiếm trận của hắn bắt đầu tán loạn trong khoảnh khắc nguyên bản kiên cố kiếm trận như chiếc gương ầm vàng sụp đổ thử đáng giận d i ệ p phật kiếm một tay lấy c h ạ m tiên kiếm cắm vào mặt đất gắt gao bắt được chỗ u kiếm cái này hai đạo long quyền trực tiếp sinh ra kinh khủng hấp lực để cho hắn không cách nào đứng vững loại công kích này coi như hắn không bị thương cũng căn bản cũng không có biện pháp thi triển ra kiếm quyết liêu mạng diễm phật kiếm nổi giận gầm lên một tiếng rú l ệ n h thấu xương hẳn khí như như sóng to gió lớn phun ra ngoài kiếm thế như hồng trả tiên kiếm tại này cổ khí thế g i a t r ỉ o n g o n g vang lên đinh thai nhức góc sắt na nhất kiếm hắn lần nữa thi triển t h ầ n thông h u n g hậu khí tức từ trong cơ thể n ổ khuấy động mà ra kiếm q u a n g lấp lóe một đạo kiếm khí tựa như tia chớp x é rách không gian chém về phía cái kia hai đạo lòng quyền giang giác kiếm khí cùng lòng quyền đụng vào trong nháy mắt giống như pha lê trong nháy mắt pha thoái tan đi trong trời đất diệm phật kiếm còn nghĩ tiếp tục phát động công kích đã thấy cái kia hai đạo lòng quyền đột nhiên biến n o như hai đầu hung manh cự long một trái một phải trong nháy mắt đem diệp phật kiếm gắt gao bao bọc a hai loại năng lượng kinh khủng tàn phá bừa b ã i xuống cơ hồ muốn đem cơ thể của diệp phật kiếm xé nát hắn bị cuốn lên trên trời cơ thể giống như tàn phế hoa tàn lụi máu tươi như mưa rơi bắn tung tóe vô cùng t h ế thảm ưu hàn thay thế cánh tay vung lên cái k ê a hai đạo long quyển trợn tiêu tan diệp phật kiếm từ giữa không trung rơi xuống đập ầm ầm rơi xuống đất dù là hắn liều mạng giấy r u n h ư n g cũng vô lực hồi thiên a tiểu tử chịu chết đi cổ hắn n h e răng cười đi tới nâng lên một trường hướng về phía diệp phật kiếm đầu vô xuống ba, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại u hàn bên cạnh một tay tóm chặt lấy cổ hàn cánh tay sau đó một đạo phản phất đến từ kiểu hữu điện g ổ c â m thanh trong không khí quanh quần hôm nay ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy chương một trăm linh chín kịp thời đổi tới chương một trăm linh chín kịp thời đổi tới đột nhiên xuất hiện tình biến để cho u hàn không khỏi cảm thấy một trận hàn ý từ đỉnh đầu đánh tới thậm chí ngay cả tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên phản phất có vô số con kiến tại gầm nhắm ra đầu của hắn đồng dạng dùng mình hàn tính toán dùng sức đánh trở về cánh tay của mình nhưng vô luận như thế nào dùng sức bàn tay của đối phương lại giống kìm sắt vững vàng kẹp lấy cánh tay của hắn không có chút nào giãn ra dấu hiệu loại này cảm giác bất lực để cho u hàn tâm rất sợ hai trên c h á n cũng bắt đầu bước lên m ồ hôi mịn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ba u hàn đ ố n g nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác chỗ ánh mắt nhìn tới chỉ thấy một cái thân mang màu đen y phục khuôn mặt anh tuấn nam tử đang đứng ở nơi đó ánh mắt băng lanh theo dõi hắn đạo thân ảnh k i a mặc dù bình thường nhưng lại cho hắn một loại không cách nào dung chuyển cường đại cảm giác á bách luyện thể cựu trọng người làm sao có thể khi u hàn phát gi vẹn vẹn dừng lại ở luyện thể cựu trọng cánh lúc nội tâm trong nháy mắt bị sóng to gió lớn bao phủ sợ hai cùng kinh ngạc đan vào một chỗ để cho hắn cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình phải biết lấy thực lực của hắn nguyên bản đối phó một cái luyện thể cựu trọng sâu kiến hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng mà giờ k h ắ c này trước mắt người nam tử thần bí này lại cho thấy vượt mức bình thường sức mạnh hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức chính mình thế nhưng là đường đường thánh nhân cảnh giới cường giả A. có được siêu phàm t h á t tục sức mạnh một cái luyện thể cảnh giới sâu kiến làm sao có thể cùng hắn cứng rắn đâu mà giờ khắp này đang toàn lực ứng phó phía dưới vậy mà thật sự không cách nào tránh thoát một cái luyện thể c ả n h tu sĩ bàn tay đây nếu là lan truyền ra ngoài tránh không được chuyện cười lớn ai lại sẽ tin tưởng loại này chuyện vượt qua lẽ thường nếu không phải là liên tục xác nhận đối phương thật sự chỉ có luyện thể cựu trọng tu vi ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng hết thể phát sinh trước mắt chẳng lẽ là cái nào đó lao quái vật rời núi trong chốc lát một cỗ khổng lồ cảm giác sợ hãi từ nội tâm chỗ sâu hiện ra cấp tốc lan tràn toàn thân sâu kiến cho ta bung ra một đạo hoang đường ý niệm lóe qua bộ não dọa đến hắn toàn thân r u lên liều mạng dãy r u ộ tính toán thoát khỏi đối phương đại thủ ôi lộn ngươi thật giống như có chút hư a cái này đều không tránh thoát giang thanh trần khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên phát họa ra một vòng chẳng thèm nó tới nụ cười ngay sau đó hắn một ngụm trắng n o ã n như tuyết g i a n g triển lộ không bỏ sót t ả n m á t ra làm cho người sợ h ã i hàng quang song băng lanh thấu xương đôi mắt phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm lạnh nhạt đến để cho người không d é t mà run hắn thật sự rất tức giận tên chó chết này lại đem đồ để hắn cho đánh thành d ạ n g này thiên đao vạn quả đều không đủ giang thanh trần đáy mắt phun trào ra sát ý vô tận cơ hồ hóa thành thực chất ngưng kết thành tinh hồng tia sáng như máu theo khỏe mắt chậm dãi trang giang thanh trần một cánh tay khác tựa như chấp giật bằng tốc độ kinh người từ u hàn đáy mắt lướt qua kèm theo thanh thúy phốc thử âm thanh cái cánh tay này không trở ngại chút nào xuyên thấu u hàn cứng rắn vô cùng lồng ngực ô i u hàn phát ra một tiếng đau đớn gầm nhẹ một cố lạnh leo thấu xương từ ngực đánh tới hắn cảm nhận được rõ ràng thể nội phảng phất có một loại nào đó lực lượng quỷ dị đang tạ i tùy ý khuấy động để cho hắn đau đến không muốn sống mà loại đau nhức này càng giống là một cái vô tình đại thủ gắt gao nắm được trái tim của hắn làm hắn cơ hồ không thể thở nổi ngay trong nháy mắt này manh liệt cảm giác đau giống như nước thủy khiến cho trước mắt hắn một mảnh mờ mịt tư duy hoàn toàn đình trệ hắn còn không có lấy lại tinh thần một loại cảm giác khác thường lần nữa đánh tới giống như có cái gì đồ trọng yếu đang bị cưỡng ép từ lồng ngực của mình lôi kéo mà ra u hàn kinh ngạc và phần vội vàng túi đầu nhìn lại cả người trong nháy mắt hoảng sợ muôn dạng chỉ thấy giang thanh trần mặt không thay đổi đưa tay từ lồng ngực của hắn rút ra trong tay bỗng nhiên nắm một khỏa còn tại nhảy lên kịch liệt màu tím đen trái tim ngay sau đó chỉ nghe một tiếng trầm mượn tiếng vang v ảnh giang thanh trần không chút lưu tình đem viên kêu hoạt bắt trái tim hung hăng nắm, đem hắn nắm Vỡ trong chốc lát một cô không cách nào nói do kịch liệt đau nhức sông lên đầu phản phất có ngàn vạn cái cương châm đồng thời đâm xuyên cơ thể để cho hắn không tự chủ được run dày lên nguyên bản bành trướng mãnh liệt sinh mệnh lực giờ khắp này ở phi tốc trôi qua trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn tu hàn bây giờ mồ hôi lạnh tràn trề hắn gái kia sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trước mắt từng trận biến thành màu đen cơ hồ liền muốn mất đi không phải ngươi chẳng lẽ là ta sao giang thanh trần âm thanh trầm thấp k h ạ k hẳn mang theo làm cho người dợn cả tóc gáy h ẳ n ý mỗi một chữ cũng giống như trọng truy hung hăng gọi ưu hàn trên lồng ngực làm hắn nạt thở À à a a ba không không có khả năng tình hôn lại ưu hàn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát có lỏng vang tận mây xanh quanh quẩn giữa thiên địa thật lâu không tiêu tan trong tiếng kêu tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng không cam lỏng nghe người trong lòng run sợ theo tiếng hét thảm này vang lên ư hàn thân thể cũng m nặng nề g h mà ngã xuống đất trên mặt trước ngực hắn miệng vết thương màu tím đen máu tươi liên tục không ngừng mà phun ra ngoài rất nhanh liền dưới thân thể hội tụ thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu mà hắn sinh mệnh khí tức thì cấp tốc tiêu tan triệt để không còn động tính nhưng mà đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy u hàn thi thể đột nhiên phóng ra chói lóa mắt tia sáng một vệ sáng bằng tốc độ kinh người phóng lên trời hướng về phía chân trời xa x ô i mau chóng đuổi theo đây là ưu hàn thánh nhân nguyên thần đào thoát ra ngoài tu vi một khi đã tới ngộ đạo cảnh cấp độ này liền có thể thành công ngưng luyện ra một cái vô cùng cường đại nguyên thần không nói khoa trương chút nào cái này nguyên thần tương đương với tu sĩ sinh mạng lần thứ hai dù sao nếu như gặp phải n g o ạ i ý muốn gì dẫn đến nhục thân bị hủy nhưng chỉ cần nguyên thần còn bảo tồn hoàn hảo liền có thể mượn nhờ khắc thân thể thực hiện chủ sinh từ đó thu hoạch được một vòng mới sinh mệnh kéo dài đối mặt hết thể phát sinh trước mắt giang thanh trần vẹn vẹn lạnh lùng nhìn chăm chú cũng không bất luận cái gì đ u i theo chi ý ngược lại hắn cũng là muốn chết đúng lúc này một hồi đến từ phương xa gầm th cổ minh nhất tộc người mẹ nó đi chết cho lá phu kèm theo tiếng giống giận này rơi xuống đất nơi xa phía chân trời trong nháy mắt buộc phát gia đình thai nước góc tiếng vang p h ả n phất toàn bộ bầu trời đều bị nhen lửa chiếu sáng ngay sau đó một hồi làm người sợ hãi đại đạo tiếng ai minh chuyển đến không hề nghi ngờ lại có một cái thánh nhân vẫn lạc nhưng mà đối với dạng này b i ế n cố giang thanh trần lại biểu hiện phi thường bình tĩnh p h ả n phất sớm đã có đ o á n được vừa rồi hắn tới thời điểm hệ thống liền gợi ý chương một trăm một mươi người già nộ khí chính là lớn chậm rãi xoay người sang chỗ khác ánh mắt rơi vào bên cạnh thân thượng d i ệ p phật kiếm giờ này khắc này d i ệ p phật kiếm toàn thân trên dưới cơ hồ tìm không ra một chỗ hoàn chỉnh không hao t ổ n chỗ thương thế nghiêm trọng đến để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng liền một bên t r ạ n g tiên kiếm cũng đã mất đi những ngày qua quang huy trở nên ảm đạm vô quang bị thương vậy mà nặng như vậy hắn hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói cẩn thận xem xét sau phát hiện còn tốt có bản đảo quả ẩn chứa khổng lồ linh lực kéo dài tư dưỡng thân thể ngũ tạng lục phủ mới khiến cho những thứ này thể nội ngũ tạng lục phủ không có triệt để vỡ vụn hắng ắ t gao những mày sâu nếu như chính mình không thể kịp thời đổi tới chỉ sợ d i ệ p phật kiếm liền muốn chết thảm tại cái k i a lao ra d ư ớ i t r ư ờ n g cổ minh nhất tộc thực sự là khi người quá đáng rất tốt các ngươi xong đời giang thanh trần cắn răng nghiến lợi giận d ữ hét đang khi nói chuyện hắn cấp tốc lây ra một cái cựu phẩm đan dược không chút do dự nhét vào d i ệ p phật kiếm trong miệng cùng lúc đó quanh người hắn đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa kinh khủng sắc ý liên quan tới vừa rồi tập kích người thân phận bối cảnh kỳ thực sớm tại trông thấy đối phương huyết dịch một sắt na trong lòng giang thanh trần liền đã sáng tỏ loại này đặc biệt huyết dịch đặc thù chỉ có đến từ cái kia phiến c ấ m kỵ chi địa ưu minh trong biển cổ minh nhất tộc tất cả thu này hắn nhớ c i u phẩm đan dược quả nhiên danh bất hư truyền hãn dược lực có thể sưng vô cùng thần kỳ mới vừa vào miệng đan dược lập tức hóa thành một đạo thanh tuyển ngay sau đó phóng xuất ra làm cho người khiếp sợ năng lượng thật lớn trong nháy mắt cỗ này kinh khủng dược lực giống như thủy chiều cấp tốc huyết t á n đến diệp phật kiếm toàn thân các nơi tại sức thuốc tác dụng phía dưới diệp phật kiếm nguyên bản trọng thương ngã gục thân thể bắt đầu bằng tốc độ kinh người khôi phục khép lại ách kèm theo một tiếng đau đớ mơ hồ ánh mắt dần dần rõ ràng hắn kinh ngạc phát hiện trước mắt vậy mà đứng một người đúng là hắn mong nhớ ngày đêm đau khổ chờ đợi sư tôn giang thanh trần bây giờ diệp phật kiếm hai con ngươi lập tức trở nên đỏ bừng nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn giống như là gặp được chúa cứu thế hắn kích động đến cơ hồ không cách nào ngôn ngữ sư sư tôn thật là ngài a ngài rốt cuộc đã đến đệ tử suýt nữa cho là sẽ không còn được gặp lại ngài nhưng mà đối mặt diệp phật kiếm thâm tình kêu gọi giang thanh trần lại chỉ là mặt không thay đổi chừng mắt liếc hắn một cái rõ ràng đối với cái này không nghe lời đồ đệ giang thanh trần trong lòng có chú bớt nói nhảm giang thanh trần lạnh lùng quát lớn còn không nhanh vận chuyển công pháp luyện hóa viên đan dược kia dược hiệu nhớ tới phía trước đối với diệp phật kiếm căn dặn giang thanh trần liền không nhịn được trở nên đau đầu rõ ràng đã nói với hắn làm việc phải khiêm tốn gặp phải phiền phức tránh được nên tránh thực sự không được thì chịu thua cầu xin tha thứ hoặc múa mép khua môi lừa gạt qua ngược lại tuyệt đối không nên dễ dàng cùng người đ n g thủ nhưng ra hỏa này hết lần này tới lần khác đem mình xem như gió thoảng bên h a i bây giờ tốt chứ làm thành bộ dáng chật vật như vậy nếu không phải thống nương cho ra nhắc nhở cùng chỉ dẫn giang thanh trần chỉ sợ cũng không có cách nào nhanh chóng như vậy mà tìm tới nơi này. nghĩ đến đây trong lòng của hắn càng là tức giận bất bình là sư tôn diệp phật kiếm không dám chậm trễ chút nào cố nén thân thể kịch liệt đau nhức cắn răng nghiến lợi từ dưới đất bỏ dậy tiếp đó co lại hai chân ngồi ngay ngắn một cách hết sắc chăm chú mà bắt đầu luyện hóa thể nội sức thuốc lúc này nơi xa một bóng người gấp rút mà đến khí tức kinh khủng chính là thái sơ thánh địa thần tướng lao tổ hắn vừa mới đến ở đây ánh mắt liền bị hỗn loạn không chịu nổi một mảnh hỗn độn chiến trường hấp dẫn nhưng lại cũng không có nhìn thấy mộ tiên nhi bằng dáng trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tưởng chẳng lẽ mộ tiên nhi đã thảm nghĩ đến đây hai con mắt của hắn lập tức trở nên tinh hồng vô cùng tràn đầy vô tận lửa giận cùng cựu hận không nói hai lời trực tiếp thẳng hướng lên trước mặt tên kia huyền y nam nhân bổ nhà o qua đồng thời tức giận quát đang g i ậ n đến cực điểm đồ h ô n trướng ta nhất định phải để các ngươi trả giá thê thảm đại giới vì tiên nhi trốn cùng đối mặt khí thế hùng hổ hướng chính mình đánh tới bóng người giang thanh trần không khỏi cảm thấy mười phần bất đắc dĩ người già nộ khí chính là lớn sự tình chưa điều tra tinh tưởng liền như thế xung động ra tay đơn giản không có chút nào phân tức có thể nói đúng lúc này chỉ nghe ken cách a i tiếng g ò n vang truyền đến giang thanh trần dưới hai chân phương đột nhiên bốc lên một đoàn đồng đậm xương mù màu trắng ngay sau đó mặt đất đ ỗ n g nhiên nứt ra một đầu thâm thúy u ám khe danh to lớn mà thân hình của hắn cũng như quỷ mị đ ồ n g dạng trong chớp mắt liền từ trên vị trí cũ mai danh nhận tích ân thần tướng lao tổ thấy thế không khỏi c h o mày mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc hắn chừng to mắt tìm kiếm khắp nơi giang thanh trần dấu vết nhưng mà làm cho người kinh ngạc là bây giờ thậm chí ngay cả đối phương chút khí tức nào đều không cảm giác được thế là hắn vội vàng ngừng thân hình khẩn trương bất an ngắm nhìn một phía đang lúc này một cái thanh âm trầ hướng về chỗ nào nhìn đâu t a ở chỗ này giang thanh trần giống như quỷ mị đột ngột hiện thân tại thần tướng lao tổ sau lưng cánh tay phải đột nhiên vung lên nắm chắc thành quyền lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn lẩm vang n g n xuống thần tướng lao tổ thân thể trợn căng thẳng bằng vào bản năng lao nhanh quay người lại nhưng nhìn thấy trước mắt lại khiến cho nghẹn h ọ n g nhìn chân chối chỉ thấy một cái phảng phất bị cự long chiếm cứ khổng lồ n ắ m đấm mang bọc lấy hủy thiên diệt địa một dạng n u y năng giống như thiên thạch rơi xuống đất hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên trong chốc lát thân thể của hắn giống như một đạo xẹt qua màn đêm lưu tinh Ngạnh xinh xinh đập ra m ộ trong cái sâu k thấy đáy, làm chốc o người g i ậ ả tóc cực gãy lát thần tướng lao tổ sắc mặt càng âm châm nghiêm trọng trong lòng báo động đại sinh bởi vì giờ khắc này hắn vậy mà mảy may không cảm giác được đối phương khí tức tồn tại cái này cái này sao có thể hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khó có thể tin trận to hai mắt cổ họng không tự chủ đông núp ních h qua một cái hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt nhưng mà đúng lúc này một cỗ đột nhiên xuất hiện sức mạnh đột nhiên đạp về phía phía bên phải của hắn phần e o trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới cơ thể giống như là đã mất đi không chế đ ô n g nhiên bay ra ngoài không đợi hắn ổn định thân hình đạo kia quen thuộc để cho hắn sợ hai âm thanh liền lần nữa chuyển vào trong hai quá non tính rồi liền cần phóng thích một chút lời còn chưa dứt một cái tráng kiện hữu lực đại thủ giống như kìm sắt giống như gắt gao nắm được hắm nửa b một cái tay khác thì cấp tốc hóa lại cánh tay của hắn không tốn sức chút nào đem cả người hắn gắt gao nén trên mặt đất đồng thời vừa đi vừa về ma sát người màu bung ô ta ra thần tướng lao tổ vạn phần hoảng sợ liều mạng d â y r ù a đồng thời lớn tiếng gầm thét tính toán tránh thoát đối phương gò bó nhưng vô luận hắn như thế nào thôi động thể nội tu v i chi lực đều không thể dung chuyển người trước mắt một chút tương phản đối phương áp chế lực càng ngày càng mạnh phản phất một tòa không thể vượt qua núi cao vắt ngang ở trước mặt hắn giang thanh trần m ặ không thay đổi đè hắn xuống ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm hai tay không có chút nào bơm lòng dấu hiệu bây giờ có thể thật d Thanh â m của hắn bình tĩnh là m người sợ hãi ẩn chứa trong đó uy áp càng làm cho thần tướng lao tổ không dám có chút lòng phản kháng chương một trăm mười một hố chính là ngươi chương một trăm mười một hố chính là ngươi ngươi đến tột u cùng là ai thần tướng lao tổ bị đặt ở trên mặt đất không cách nào chuyển động liên tục thất bại khiến cho khí thế của hắn đã kém xa phía trước như vậy lăng lệ nội tâm của hắn hoảng sợ đến cực điểm tu vi của mình sớm đã bước vào bất hủ c h i cảnh thậm chí cách này trong truyền thuyết đ ỉ n h phong cũng bất quá cách xa một bước tại trên huyền vân đại lục này ngoại trừ những cái tia nằm trong tay kinh thiên thế lực cự đầu cùng với cấm khu bên trong những cái tia thần bí khó lường sinh linh mạnh mẽ. hắn tự hỏi không có mấy người là đối thủ của hắn mà bây giờ chính mình lại bị dạng này một cái nhìn như thiếu niên tồn tại vô tình áp chế không hề có lực h o à n thủ hắn tham thiết cảm nhận được một khi người này hơi lộ sắc ý chính mình chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp mất mạng sau khi thần tướng tử cảm xúc bình phục rất nhiều giang trần mới bông lòng tay ra có chút không vui nói uy lão nhân ra ngay cả ta là ai đều không làm rõ ràng liền tùy tiện độc thủ không cảm thấy dạng này rất không lễ phép sao hắn cũng không phải là có ý định đánh thật sự là đối phương quá mức t á bạo vừa thấy mặt đã muốn độc thủ thần tướng tử đứng lên cẩn thận từng ly từng tý cùng hắn giữ vững một khoảng cách quan sát tỉ mỉ lấy người trẻ tuổi này nhìn thấy hắn c á i k i a giới hạn tại luyện thể cảnh tu vi không khỏi nhữ mày tu vi của đối phương vậy mà chỉ có luyện thể cảnh cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin như thế nào xem thường luyện thể cảnh giang trần ánh mắt đột nhiên trở nên r ấ t lạnh hắn ghét nhất người khác nghị luận tu vi của hắn luyện thể cảnh thế nào cũng không phải ăn nhà ngươi gạo lại không cần ngươi tài nguyên tu luyện không có không có nhớ tới mới vừa rồi bị sửa chữa trăng cảnh hắn liền không nhịn được cơ thể một hồi phát lạnh khi ngón tay hắn h Chính mình tiếp ê n b xúc đến trạm tiên kiếm lúc một cổ thần bí khí tức từ thân kiếm chuyển đến thấm vào đầu ngón tay của hắn hắn không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc ngay sau đó hắn khẽ rút lên cỗ khí tức kia lập tức tiêu tan vô tung ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn xem trạm tiên kiếm trong mắt lập lọe tia sáng cái này chẳng lẽ là bất hủ thanh khí diệp phật kiếm sắc mặt đại biến không nghĩ tới vị lao nhân này lợi hại như thế vừa rồi nhìn qua tựa hồ bị sư tôn áp chế không cách nào đánh trả nguyên lai tưởng rằng hắn thực lực cũng không mạnh nhưng mà công kích của mình lại bị hắn hời hợt hóa giải ý hắn biết đến lao nhân trước mắt thực lực thâm bất khả chắc kiếm bị đối phương một mực k h ô n g chế không thể động đậy chút nào hơn nữa đối phương rõ ràng đối với trạm tiên kiếm sinh ra t h ă n n i ệ m nghĩ tới đây diệp phật kiếm lập tức đề cao cảnh giác nói mà không có biểu cảm gì đạo lao nhân ra xin ngài thả ta ra kiếm, cảm rõ ràng như thế thần tướng tử rõ ràng cũng không bông tay chi ý ánh mắt của hắn thâm trầm như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú d i ệ p phật kiếm quan sát được đối phương chỉ tu tới luyện thể cảnh trong lòng lại manh động khác dự định tiểu gia h ò a ngươi khó mà trưởng khống này kiếm không bằng bán cho ta như thế nào ta tặng ngươi một cái không hai thanh càng thích hợp luyện thể cảnh sử dụng vũ khí vừa v ẫ n rất tốt hắn mang theo ý cười ánh mắt lại làm cho người chán ghét mà nhìn chằm chằm vào d i ệ p phật kiếm lời này vừa nói ra giang thanh trần đều cảm thấy im lặng nghĩ thầm gia hỏa này thực sự là tự tìm cái chết g á n ở trước mặt mình ý độ dụ dô đồ đệ của mình bất quá hắn cũng không mở miệng ngăn cản mà là có chút hăng hái mà thưởng thức một mặt này nội tâm của hắn thầm nghĩ lão hồ ly cùng tiểu hồ ly đ ọ sức đến tột cùng ai càng hơn một bậc diệp phật kiếm nghe được thần tướng tử lời nói trong lòng đầu tiên là khẩn trương tiếp lấy nhãn trâu xoay đậu trên mặt hắn đ ố n g nhiên lộ ra một bộ ngây thơ nụ cười ai nha lão tiên sinh ngươi đây là muốn gạt ta sao cái này cũng không tốt lời nói này để cho thần tướng tử có chút lúng túng hắn chừng diệp phật kiếm một mắt cảm thấy mười phần im lặng lừa ngươi ta còn chưa nói cái gì đâu người trẻ tuổi ta tội gì lừa ngươi lấy tu vi của ngươi căn bản là không có cách khu động thanh kiếm này hơn nữa ngươi tại huy kiếm lúc không phải thường xuyên cảm thấy linh lực vận hành không khái sao thần tướng tử nghiêm túc giải thích nói cho nên thanh kiếm này đối với ngươi mà nói không những không thể tăng cường chiến lược phản trở thành vương hữu không bằng giao cho ta xử lý ngươi nói xem a d i ệ p phật kiếm biểu thị kinh ngạc sau đó lâm vào trầm tư nhỏ giọng lầm bầm đứng lên kỳ quái lao gia hỏa này làm sao mà biết được chẳng lẽ thanh kiếm này thật sự cùng mình không hợp nếu không thì cùng hắn đổi thanh âm của hắn cũng không ít thần tướng tử vừa vặn có thể nghe được trong lòng âm thầm vui vẻ cảm thấy tiểu gia hỏa này đủ ngây thơ nhưng hắn cũng không lập tức trả lời mà là tinh quan diệp phật kiếm ánh mắt q u ò n tới hắn ngược lại giả trang ra một bộ bộ dáng cao thân khó g i diệp phật kiếm khỏe miệng hơi hơi có rúm trong lòng âm thầm người l i n rửa lá hồ ly này giả bộ t h ậ t giống đ ổ i thành người khác có thể liền bị ngươi lừa gạt nhưng gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo hắn đột nhiên trần trờ thế nhưng là ta thanh kiếm này đẳng cấp rất cao ta sợ lao nhân ra người đ ổ i không nổi nếu không thì vẫn là thôi đi nghe được hắn lời nói thần tướng tử có chút gấp cắt vội và nói tiểu ra hỏa ngươi đây là xem thường ta ngươi kiếm này bất quá là đem thượng phẩm linh khí không mắc như vậy đi ta dùng hai cái cực phẩm linh khí đổi với ngươi như thế nào ta đây là vì muốn tốt cho ngươi nếu như ngươi không muốn ta cũng không bắt buộc thượng phẩm linh khí nghe được cái này không chỉ có là d i ệ p phật kiếm liên trạm tiên kiếm đều tức giận run nhẹ nhẹ nó thật sự rất muốn hét lớn một tiếng lao tử cờ m ở nở là bất hủ thanh khí d i ệ p phật kiếm cũng rất bất đắc dĩ ở trong lòng liếp một cái cái này ngay cả dục cầm cố túng n h u kế đều đã vận dụng nhưng hắn vẫn là phối hợp nói cái này ta lại suy nghĩ một chút ta cân nhắc cái gì mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa ta thế nhưng là xem ở n g ư ơ i ta hữu duyên phân thượng mới giúp ngươi không phải mỗi người ta đều sẽ tốt bụng như vậy thần tướng tử tiếp tục bịa đ ặ t lấy một bộ hiên ngang lấm liệt quên mình vì người dám vẻ cái kia vậy được rồi diệp phật kiếm bán tín bán nghi đáp ứng tiếp đó đưa tay h ư ớ n g hắn ân ngươi đây là ý gì thần tướng tử nhất thời không có phản ứng kịp hắn tự tay tới là có ý gì cái kia ngươi không phải nói cho ta hai cái cực phẩm l i n h khí sao lấy ra a bằng không thì ta như thế nào tin tưởng ngươi diệp phật kiếm cẩn thận từng ly từng tý trả lời ngay vậy a a a hảảảảảảảả thần tướng tử cuối cùng phản ứng lại đ ầ y mặt nụ cười bung tay ra bên trong trạm tiên kiếm từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra hai cái c ự c phẩm linh khí một cái là trường kiếm màu xanh một kiện khác là màu vàng bảo giáp đây là dài thanh kiếm chủ yếu dùng để công kích đây là kim linh bảo giáp chủ yếu dùng để phòng ngự cả hai phối hợp sử dụng công thủ vẹn toàn thần tướng tử giới thiệu sơ lược một chút tiếp đó đưa cho d i ệ p phật kiếm cảm nhận được hai cái linh khí lạ thường chỗ mặc dù không bằng trạm tiên kiếm nhưng cũng vô cùng phải cảm tạ lao nhân ra ngươi thật là một cái người tôi ta diệm phật kiếm dứt khoát đem hai cái linh khí thu lại tiếp đó tại thần tướng tử ánh mắt mong chờ phía dư đem trạm tiên kiếm cũng thu vào ai ai ai không phải ngươi đây là làm gì thanh kiếm cho ta ngươi thu lại làm gì thần tướng tử thấy cảnh này lập tức lo lắng cho ngươi làm gì đó là của ta d i ệ p phật kiếm nghiêm túc nói không phải chúng ta không phải đã nói trao đổi sao thần tướng tử vội và nói g n d i ệ p phật kiếm lắc đầu nghiêm mặt nói ta lúc nào đáp ứng ngươi là ngươi tự nguyện cho ta hai cái linh khí ta có hay không nói qua muốn trao đổi a thần tướng tử ngây n g ẩ n cả người giống như vừa rồi chính xác không nghe hắn nói đáp ứng trao đổi đó có phải hay không mang ý nghĩa mình bị lừa nghĩ tới đây lập tức lên cơn giận dữ hắn cho tới bây giờ chỉ có chính mình lừa gạt người khác không ai dám lừa hắn tiểu tử ta cảnh cáo ngươi chớ tự tìm p h i ề n thoái trên người hắn tản ra khí tức đáng sợ dần dần tràn ngập ra sắc mặt âm chầm nói như thế nào chính ngươi nói bây giờ lại đổi ý không cảm thấy xấu hổ sao nếu như ngươi cảm thấy không công bằng ngươi có thể đi tìm sư tôn ta nói nếu như sư tôn để cho ta trả cho ngươi ta liền cho ngươi d i ệ p phật kiếm chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa giang thanh trần một mặt bất mắn nói sư tôn ngươi thần tướng tử ngây ngẩn cả người đột nhiên cảm thấy một cố dự cảm bất tưởng hắn nhìn về phía diệm phật kiếm phương hướng chỉ này ba giang thanh trần khoái trá hướng thần tướng tử chào hỏi thấy cảnh này thần tướng tử trong nháy mắt đầu váng mắt hoa đáy lòng dự cảm bất tường cuối cùng trở thành sự thật hắn gian khổ khổ tâm hỏi giang thanh trần hắn là đồ đ ệ ngươi giang thanh trần bình tĩnh trả lời không tệ vậy ngươi vì cái gì không nói sớm một chút ngươi lại không có hỏi vậy ngươi cũng có thể nói cho ta biết ta ta tại sao phải nói cho ngươi biết vậy các ngươi là đang hố ta đúng a hố chính là ngươi a ba thần tướng tử hỏi mất hợp l ấ ngay từ đầu mình mới là con mồi bị cái này hai sư đồ theo dõi d i ệ p phật kiếm một mặt cảm động nhìn xem thần tướng tử thời đại này người tốt thật nhiều hoa gặp mặt chính là hai cái c ự c phẩm linh khí chương một trăm mười hai lần đầu nghe thấy tin dữ chương một trăm mười hai lần đầu nghe thấy tin dữ ai thực sự là xui xẻo thần tướng tử trầm mặc rất lâu trên mặt viết đầy bi vẫn cùng bất đắc dĩ đối với hắn mà nói hai cái c ự c phẩm linh khí mặc dù không tính cực kỳ trọng yếu nhưng cũng không phải tùy ý có thể từ bỏ để cho hắn tức giận là chính mình cứ nhiên bị một cái hậu bối cho lừa gạt càng quan trọng chính là cái này hậu bối sư tôn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ bây giờ ngoại trừ thở dài còn có thể làm được gì đây qua rất lâu thần tướng tử mới chậm rãi lấy lại tinh thần hắn nhìn xem giang thanh trần cùng diệp phật kiếm trong lòng tràn đầy nghi hoặc trên phiến đại lục này lúc nào xuất hiện như vậy và như vậy kỳ quái sư đổ hai người hồi tưởng lại vừa rồi giao thủ trên người đối phương tản ra cái k i a kinh khủng khí huyết chi lực chẳng lẽ là thể tu nhưng mà từ thượng cổ thời đại không biết chiến tranh sau đó thể tu thể hệ trong phiến thiên địa này cơ hồ đã đoạt tuyệt không thích hợp nữa nhân tộc tu luyện sớm đã bị mọi người vứt bỏ nếu không phải thể tu vậy đối phương trên thân như thế nào lại không có một tia linh lực b a động coi như bọn hắn có cao thâm đến đâu ẩn tức công pháp cũng không khả năng tại động thủ lúc hoàn toàn che giấu đi bất cứ ba đ ộ n gì g hơn nữa ánh mắt của hắn chuyển hướng diệp phật kiếm thần s ắ c trở nên ngưng trọng lên một cái đệ tử liền có thể nắm giữ bất hủ thanh khí thiên hạ lại có mấy cái thế lực có thể nắm giữ bất hủ thanh khí phải biết thanh khí cùng bất hủ thanh khí ở giữa có khác biệt một trời một vực bất hủ thanh khí đã là có thể tiếp cận thần khí tồn tại cho dù là bọn hắn những cái này thánh địa cũng không có mấy món đây thật là kiện bái sự các người đến tột cùng là ai hắn nghĩ mãi mà không rõ liền lại hỏi một lần chúng ta là diệp phật kiếm vừa muốn bày lại bị giang thanh trần ngăn lại hắn lạnh nhạt nói chúng ta chỉ là là người sơn giã không đáng nhắc đến là người sơn giã thần tướng tử rõ ràng không tin loại thuyết pháp này càng giống là một vị nào đó ẩn thế đại năng nhưng tất nhiên bọn hắn không nghĩ thấu lộ thân phận vậy khẳng định là có lý do của bọn hắn như thế hắn cũng không muốn truy hỏi gì nữa nhưng liên quan tới mộ tiên nhi sự t ì n h hắn vẫn là muốn làm rõ ngọn ngành thế là hắn rời đi chủ đề hỏi lần nữa đã như vậy vậy ta liền không lại truy vấn nhưng mà ta muốn hỏi các ngươi một việc hy vọng các ngươi có thể nói cho ta biết giang thanh trần nhàn nhạt đáp lại nói đi muốn biết cái gì thần tướng tử hít sâu một hơi sắc mặt trở nên ngưng t r ọ c lên trầm giọng hỏi không biết các ngươi ở đây có hay không thấy qua một thiếu nữ nếu như gặp qua xin nói cho ta nàng bây giờ như thế nào hắn nói xong khẩn trương nhìn xem giang thanh trần hy vọng có thể từ trong miệng hắn nhận được mộ tiên nhi một chút tin tức ngươi nói là mộ tiên nhi a giang thanh trần biết hắn muốn hỏi gì cũng không có dự định d ấ u diếm liền nói cho hắn nàng bây giờ hẳn là đang hỏi tiên tông rất an toàn ngươi không cần phải lo lắng nghe nói mộ tiên nhi bình yên vô sự thần tướng tử tâm tình khẩn trương cuối cùng đúng lòng nhưng lập tức hắn cảm thấy hoang mang bởi vì vấn tiên tông c á i tên này nghe dị thường quân hay vấn tiên tông đây không phải là hàn thiên phạm chỗ cái kia tông môn sao hơn nữa mộ huyện quân cái nha đầu kia vị hôn phu cũng xuất từ vấn tiên tông bây giờ liền mộ tiên nhi cũng là bị vấn tiên tông người cứu không đúng không đúng đây hết thể quá xảo hợp thần tướng tử bỗng nhiên ý thức được sự tình cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy hắn nhớ kỹ vấn tiên tông bất quá là một cái không đáng chú ý tông môn ngoại trừ hàn thiên phạm nơi đó tu vi cao nhất bất quá đạt đến tạo hóa cảnh giới bọn hắn lại là như thế nào từ cổ minh nhất tộc cao thủ trong tay đem người cứu ra nghĩ tới đây đáy lòng của hắn dâng lên thấy lạnh cả người cảnh giác nhìn về phía giang thanh trần hai người có lẽ từ đầu tới đ h ô i đây hết thệ đều cùng hai người này có liên quan đi ngươi đừng có lại suy nghĩ lung tung mộ tiên nhi là đồ đệ của t a c ứ u người đã an toàn đưa đến vấn tiên tông những thứ khác ngươi cũng đừng hỏi nhiều có một số việc ngươi không cần biết quá nhiều còn có ngươi tốt nhất chớ tới gần vấn tiên tông bằng không ta không ngại tự mình đi thái sơ thánh địa đi một lần giang thanh trần quan sát được thần tướng t ử đột nhiên trở nên cảnh giác lập tức hiểu rồi ý nghĩ của hắn thế là mở miệng cảnh cáo bây giờ vấn tiên tông còn không thể bại lộ bởi vậy hắn nghiêm túc nói mộ tiên nhi là ta thái sơ thánh địa thành nữ bây giờ nàng xảy ra chuyện chúng ta thái sơ thánh địa tự nhiên không thể ngồi nhìn không để ý tới ai ra chớ nói nhảm nhiều như vậy ta đều theo như ngươi nói nàng không có việc gì hai ngày nữa liền sẽ trở lại thái sơ thánh địa ngươi vẫn là lo lắng một chút là ai đang nhắm vào thái sơ thánh địa a giang thanh trần có vẻ hơi không kiên nhẫn để cho mộ tiên nhi đi tới vấn tiên tông là hắn chu tâm an bài tự có ý nghĩa sâu xa tuyệt đối không thể để cho thần tướng t ử hỏng kế hoạch của hắn thần tướng t ử không nói gì nữa tất nhiên giang thanh trần nói như vậy vậy hắn liền tạm thời tin tưởng hắn hiện tại hắn cũng không muốn t r e o chọc cái này đáng sợ nhân vật để tránh cho thái sơ thánh đ ị a mang đến phiền thoái không cần thiết hơn nữa đối phương chính xác không có ác ý cái này khiến hắn an tâm không ít đến nỗi nhằm vào thái sơ thánh đ ị a người thần tướng lao tổ ánh mắt hơi hơi nhau lại trong mắt lõi hạt quang ư minh hải hắc cám nổi loạn đầu mờ đa t ạ các hạ nhắc nhở đã như vậy cái t i ê u tiên nhi hai ngày này làm phiền c h i ế u cố đến nỗi nhằm vào thái sơ thánh địa người ta đã biết là ưu minh hải cấm khu sinh linh bọn hắn dám giết hại ta thái sơ thánh địa tiền nhiệm t h á n h nữ ta tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bông u tha bọn hắn liền xem như cấm khu sinh linh ta cũng sẽ không bỏ qua nghĩ đến m ộ h u y ề n quân chết thần tướng tử cũng không còn cách nào trong sự ngột ngạt tâm phẫn nộ mãnh liệt sắc ý để cho bầu trời đều trở nên đông trầm gió nổi mấy phun ân tiền nhiệm thành nữ giang thanh trần t ự hồ bắt được mấu chốt ánh mắt không khỏi ngưng lại tiền nhiệm thành nữ đó không phải là m ỗ huyện quân sa hắn đối với mộ huyền quân ấn tượng không tệ năm đó một ít chuyện cũng không cách nào nói rõ ràng tóm lại quan hệ của hai người rất phức tạp hắn thiếu một món nợ ân tình của nàng nhưng bây giờ lần nữa nghe được tin tức của nàng càng là tin giữ cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận khó trách phía trước lúc nào cũng tâm thần có chút không tập trung thì ra vấn đề xuất hiện ở đây ân c ẩn ẩn sư tôn diệp phật kiếm bị cái này đột nhiên buộc phát sợ hết hồn nhìn xem sư tôn biểu lộ bỗng nhiên cảm thấy sợ cái này mộ h u y ề n quân rốt cuộc là ai vậy mà có thể gây nên sư tôn tức giận như vậy hắn rất hiếu kỳ cái này thái sơ thánh địa nhậm chức thành nữ cùng sư tôn đến cùng là quan hệ như thế nào cho dù là am hiểu sâu thế sự thần tướng tử cũng bị hắn bất thình lình gầm thép kinh ngạc nhảy một cái hắn trầm âm phúc chốc cuối cùng vẫn là âm thanh trầm thấp thổ lộ ra trước đây không lâu nàng cùng mộ tiên nhi cùng nhau đi tới vẫn tiên tông trên đường bị u minh h ả i người phục kích ta suy đoán nàng là vì hiểm hộ tiên nhi bình yên rút lui nàng cùng u minh h ả i người triển khai cực h i ế n cuối cùng bởi vì thực lực không tốt bất hạnh chết sinh tại địch thủ trong lòng giang thanh trần bỗng nhiên trầm xuống đây là hắn không muốn nhất tiếp nhận tin g ữ giống như là có đồ vật gì bỗng nhiên ngăn ở ngực hắn đứng bình tĩnh tại chỗ sắc mặt dần dần trở lên lạnh nắm hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng do hỏi nàng di thể ở nơi nào t h â n tướng tử thật sâu liếc giang thanh trần một cái mặc dù không rõ ràng hắn cùng với mộ huyện quân cụ thể có gì loại liên quan nhưng rõ ràng giang thanh trần đối với mộ huyện quân chết vô cùng để ý ai quên đi thôi t h â n tướng tử t h ở dài một tiếng lập tức vận dụng thân nhiệm tối tăm đồng quan liền đ ố n g nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người nàng di thể ta đã an trí tại cái này u minh đồng quan bên trong dạng này có thể tạm thời phòng ngừa nhục thể của nàng bục nát đợi cho thời cơ chín mùa ta sẽ đem nàng an táng tại thái cổ táng địa có lẽ có thể làm cho nàng khác loại thành đạo nhìn chăm chú cái kia tản ra khí tức thần bí u minh đồng quan giang thanh trần đ ỗ n g nhiên cảm thấy mình cước bộ trở nên nặng dị thường hắn từng bước một chậm rãi đi đến u minh đồng quan bên cạnh chương một trăm mười ba thái cổ tăng địa lấy thi chứng đạo chương một trăm mười ba thái cổ tăng địa lấy thi chứng đạo các h kít giang thanh trần do dự rất lâu mới nhẹ nhàng đẩy ra u minh đồng quan cái nắp trong quan tài đồng tản mát ra từng đợt thú hàn chi khí để cho nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu t h ấ p xuống ôi ba diệm phật kiếm đứng ở một bên đồng quan sau hắn không tự chủ được nhìn lại cảnh tượng bên trong trong nháy mắt để cho hắn chừng lớn hai mắt bàn tay nắm miệm lui về phía sau mấy bước. bên trong người ở bên trong vậy mà khô q u ắ t giống một bộ thây khô giang thanh trần trong lòng run lên chậm rãi đưa bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mộ huyện quân cái kia giả mua khuôn mặt khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đệ nén để cho hắn nói không ra lời một cái tay khác vịn ở đồng bên cạnh ngón tay thỉnh thoảng huy động ta không biết ta sư tôn đến cùng đối với các ngươi hứa hẹn qua cái gì có thể để các ngươi một cái hai cái cam tâm quyết định hứa nước đằng sau sư tôn ta mất tích sau đó cái này đến cái khác nhảy ra từ hôn duy chỉ có ngươi như cái đồ đần tuân thủ cái kia buồn cười hứa hẹn bắt đầu ta cho là ngươi đều chỉ là vì giành được sư tôn ta cho các ngươi hứa hẹn đâu Ta k bây giờ vì cái gì lại muốn đi ra nhiễm nhân quả rơi vào cái kết quả như vậy đâu giang thanh trần phản phất tại cùng bao năm không thấy phải lão hưu cho chuyện có quan hệ với giữa bọn họ cố sự một bên thần tướng tử không nói gì không nói ánh mắt lập lòe nghe giang thanh trần lời nói dường như là nghĩ tới điều gì lập tức có chút bất khả tư nghị nam nhân trước mắt này sẽ không phải chính là trước kia chuyện kia nhân vật chính vẫn tiên tông phế vật đệ t ử giang thanh trần a một bên khác diệp phật kiếm phảng phất là nghe được một loại nào đó kinh thiên đại qua bắt k h á i tâm lần nữa sao động trong quan tài là sư tôn vị hôn thê trước hơn nữa nghe sư tôn lời nói cái này vị hôn thê còn không chỉ một cái vậy nếu như bọn hắn một người trong đó đổi ý đột nhiên lại tốt hơn cái kia khúc sư bá làm sao bây giờ diệp phật kiếm đột nhiên cảm giác được một cái đầu không đủ dùng quan hệ thật phức tạp a nhưng hắn vẫn là hy vọng sư tôn có thể cùng khúc sư bá cùng một chỗ đối với ý nghĩ của hắn giang thanh trần đồng thời không rõ ràng bây giờ hắn đang cùng thống nương giao lưu hắn dò hỏi thống nương như thế nào còn có thể cứu sao thống nương đáp lại nói nàng toàn thân khí huyết khô cạn thọ nguyên hao hết hẳn là vận dụng bí pháp nào đó sinh cơ không còn muốn phục sinh thật sự là khó khăn bất quá nàng chân linh còn bảo tồn có một tí muốn phục sinh trừ phi có thể lấy thi chứng đạo nhưng cái này cũng rất khó lấy thi chứng đạo cái này muốn làm thế nào giang thanh trần nghi hoặc hỏi chỉ cần có một khả năng n h ỏ nhỏi hắn thì sẽ không từ bỏ thống nương giải thích nói liền như là vừa rồi cái kia thần tướng từ nói Táng nhập trong thái n n g ậ p trong t h cổ tăng địa hấp thi thần khí h âm tập hoa giang t t n h h o thanh i tu trần lẩm bẩm một tiếng đã có biện pháp vậy liền thì có hy vọng đến nội thời gian hắn không quan tâm thống lương thi thần hoa không thể làm khen thưởng xuất hiện sao giang thanh trần đột nhiên hỏi thống n ư ơ n g rất trả lời khẳng định không thể ai t ố t ta giang thanh trần bất đắc dĩ tất nhiên không thể vậy cũng chỉ có đi tìm tốt hắn lấy lại tinh thần chậm rãi đậy lại u minh đồng quan sau đó đối tượng h thần tượng tự ánh mắt âm thanh lạnh lùng nói u minh hải bên hướng kia đến lúc đó ta sẽ ra tay hỗ trợ nhưng bởi vì một ít nguyên nhân ta không thể một mực đ ộ n g thủ cho nên nhiều khi phải dựa vào chính các ngươi phía sau màn hát thủ còn chưa xuất hiện hắn cũng không cảm thấy mấy cái này cấm khu sẽ có loại thực lực này phong tỏa toàn bộ huyền vân đại lục bọn hắn có lẽ chỉ là tiên phong đội sau lưng tất nhiên càng kinh khủng hơn nữa tồn tại còn có huyền vân đại lục bên trên một chút đoạn lạc giả hắn cần t ừ n g bước t ừ n g bước dẫn ra trực tiếp hủy diệt u minh hải có khả năng sẽ để cho cái này một số người không dám xuất hiện t i ê n tâm ta thái sơ thánh địa cũng không phải dày r á n vẫn có một ít nội tình bằng không thì cũng không đến mức tại quá khứ mấy cái kỷ nguyên hát cám loạn lạc bên trong một mực tồn tại đến nay có dạng này cường giả ra tay giúp đỡ tự nhiên là cầu còn không được thần tướng t ử phức tạp nhìn một mắt giang thanh trần một í chuyện có lẽ tại thời khắc này có đáp án mặc dù không biết cái này hai trăm năm thời gian bên trong trên thân giang thanh trần xảy ra chuyện gì để cho hắn trở nên cường đại như thế nhưng đây đối với hắn tới nói cũng coi như là một chuyện tốt có lẽ đây hết thệ cũng đều tại hàn thiên phạm nằm trong tinh t o á n a ngay tại hắn còn nghĩ tiếp tục hỏi một vài vấn đề thời điểm đại đạo đột nhiên liên tục phát ra diễn dị để cho người ta nhịn không được rơi lệ lại có thánh nhân vất lạc thân tướng t ử t r ậ t nhìn về phía xa xa dị tượng biến sắc các h ạ ta còn có trước hết cáo tử mộ tiên nhi bên kia nhờ ngươi hắn có chút bận tâm thánh địa người xảy ra chuyện vội vàng thu hồi u minh đồng con sau hướng giang thanh trần chắp tay ra hiệu sau chính là quay người rời đi sư tôn Rốt cuộc chuyện giang ì đã xảy ra? d ệ p Phật Kiếm l u khỏe mắt ư ớ c mắt, một mặt bi ý. i a n g thanh trần trầm tư phút chốc, giải thích phúc chốc, hẳn giải nói, ta lắc à thái t h á sơ đầu thu hồi ánh mắt sau đó nói đi trở về tông môn à đừng để khách nhân đợi gấp d i ệ p phật kiếm tự nhiên biết giang thanh trần nói tới khách nhân là ai cung kính đáp lại nói là sư tôn sau đó không lâu thần tướng tử vượt qua hư không rất mau tới đến địa phương chiến đấu l i ê n nhìn thấy thái sơ thánh đ ị a tên kia thánh nhân vương đem cổ minh nhất tộc một tên sau cùng thánh nhân giết chết cổ u nhất tộc năm tên thánh nhân bây giờ toàn bộ n g ã xuống tình huống như thế nào thần tướng tử rơi vào cái kia thánh nhân vương bên cạnh ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước cách đó không xa lục sắc đ ộ c vực tên kia thánh nhân vương nhìn thấy thần tướng lao tổ sắc mặt vui mừng liền vội vàng giải thích thần tướng lao tổ đối phương vài tên thánh nhân cũng bị ta chèm giết chỉ có điều thái hoa tình cảnh không phải rất tốt hắn bị cái kia phiến đập vực bao phủ chúng Có thể t h ân ta đi xem một chút thần tướng sắp tới đến vụ cận đ ộ c vực mấy tên khác thánh nhân t h ấ y thế nao nhao hành lễ gặp qua thần tướng lao tổ không cần đa lễ thần tướng t ử khoát tay h á o ra hiệu sau đó cẩn thận quan sát lấy cái này ta độc khí hắn nô ra thần nghiệm tại thần nghiệm tiến vào độc kia vực thời điểm những độc chất kia khí đột nhiên bạo động tán loạn lại bắt đầu ă n mòn cái này thần tướng từ thần n i ệ m bám vào tại thần n i ệ m phía trên mười phần quỷ dị thần tướng từ khe t r o mày trong nháy mắt phóng xuất ra một cô năng lượng khổng lồ đem những độc chất kia khí đánh văng ra cái này ta độc khí lại có thể bám vào tại trong thần nghiệm nếu như không chú ý thu hồi thần nghiệm thời điểm rất có thể sẽ dẫn đến những độc chất này khí nhập thể lao tổ như thế nào nhưng có biện pháp thiên kia thánh nhân vương dò hỏi tuy nói có chút khó giải quyết bất quá đối với thần tướng sắp tới nói cũng không phải không có cách nào h ắ n ngưng trọng gật đầu nói các ngươi lui ra phía sau chút ta thử một lần dứt lời đám người nhao nhao lui tránh chỉ thấy thần tướng tử tế ra một cái thanh bị hồ lô trong chốc lát một cỗ khổng lỗ hấp lực từ trong hồ lô phong thích nhanh chóng đem những độc chất kia khí không ngừng hút đi khí độc mắt trần có thể thấy đang giảm bớt không bao lâu tất cả khí độc đều bị hấp thu hầu như không còn một hồi bị ăn mòn phải máu thịt be bét thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người thái hoa thiên tia thánh nhân vương nhìn thấy cảnh tượng này kinh hại xung tới d i ư ơ n g tay đừng đụng hắn thần tướng tử thấy thế lập tức mở miệng ngăn cản chắn tên tia thánh nhân vương trước người giải thích nói trên người hắn bây giờ tất cả đều là kịch độc chi vật ai đụng ai chết thái hoa đem lực lượng cuối cùng đem tâm mạch phong ấn tạm thời sẽ không có việc phải tranh thủ dẫn hắn trở về lại nghĩ biện pháp khứ trừ trên người hắn độc nói xong hắn đem ánh mắt rơi vào bên cạnh một cái thân ảnh to con thánh nhân trên thân giao phó nói trong sạch ngoại trang mấy người tốc độ ngươi nhanh nhất, nhất lập tức chạy tới đan đạo viện tỉnh đàn thánh tiếp đó trừ độc quật đem tỉnh độc thánh cũng cùng nhau mời đến là trong sạch thánh nhân gật đầu đáp lại quay người rời đi chúng ta trở về thần tướng tử quấn lên thái hoa thân thể mang theo đám người trở về thái sơ thánh đ ị a chương một trăm mười bốn thái sơ tuyên chiến u minh hải chương một trăm mười bốn thái sơ tuyên chiến u minh hải thái sơ thánh đ i ệ trong thánh điện u minh đồng quan bảy ra tại ở giữa nhất chung quanh từng đạo khí tức kinh khủng vân quanh nhìn xem trong quan tài đồng bóng người tất cả mọi người thần sắc phẫn nộ toàn bộ trong thánh điện đều tràn ngập đủ loại sắc ý thái sơ thánh chủ đứng tại u minh đồng quan bên cạnh cực kỳ b i thương hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy x u ô i xuống hai ngày trước còn vui sướng một người bây giờ lại l ặ n g lặng nằm ở cái này băng lanh trong quan tài đồng bên cạnh hắn còn đứng một thiếu niên thân ảnh cô cô hai mắt thiếu niên đỏ thấm nắm chặt lấy hai tay cả người cảm xúc cực kỳ không ổn định thiếu niên tên là cô tu chính là mộ chiến thiên nghĩa tử đồng thời cũng là thái sơ thánh, địa thế hệ này thánh tử. đối với mộ huyện quân người cô cô này c ố tu hết sức tôn kính bí mật đụng tới tu luyện vấn đề cũng thường xuyên sẽ đi minh tâm các thỉnh giáo mộ huyện quân đối với nàng k í n h trọng không thể so với đối với mộ chiến thiên kém bây giờ hắn lại như thế nào có thể tiếp nhận loại này tin d ữ phù phù hắn bông nhiên quỳ xuống hai mắt p h í m hồng hướng về phía phía trên chư vị lao tổ khẩn cầu chư vị lao tổ đệ tử khẩn cầu các lao tổ vì cô cô làm chủ báo thủ rửa hận đông hắn trọng, trọng đem đầu dập đầu tiếp rõ ràng tiếng va chạm đã rơi vào tất cả mọi người trong h a i đông lại là một tiếng văng trầm cô tu cái chán bị mẹ ra một vệt máu khi hắn tiếp tục đập một cô lực lượng đem hắn bao vây lại đứng lên đi cô câu ngươi sự tỉnh tông môn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ thần tướng tử nhìn thấy chú ý tu động tác cảm thấy vẻ vui vẻ yên tâm m ộ i huyện quân có thể có dạng này chất nhi cũng coi như là linh hồn nhận được một k i a an ủi lao tổ sát hại huyện quân người rốt cuộc là ai thái sơ thánh chủ chậm rãi n g ẩ g đầu lên lau sạch khỏe mắt nước mắt âm thanh có chút run dày giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía thần tướng tử ánh mắt nghĩ hoặc cũng mới biết ai dám như thế lớn mật đối với thái sơ thánh địa độc thủ không tệ thần tướng lao tổ đến cùng là người phương nào làm chuyện này nhất định phải truy cứu tới cùng lao tổ ngài nói thằng a coi như đối phương là thánh địa ta thái sơ thánh địa thể báo thù này thái sơ thánh địa không thể đ ủ thần tướng tử nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ đám người h í h sâu một hơi đưa tay ra hiệu trong lúc nhất thời đám người nhao nhao yên tĩnh trở lại yên tĩnh chờ đợi thần tướng tử tuyên bố định nhân đến tử u minh hải cấm khu cổ minh nhất tộc thần tướng tử âm thanh lạnh lùng du đãng tại toàn bộ thánh đ i ệ đám người sau khi nghe được sắc mặt hơi đổi một chút trên mặt đã lộ ra một tia vẽ kiên rẻ lại là u minh hải cấm khu sinh linh rất nhiều người đều chợ mặc u minh hải cấm khu lai lịch quá lớn sinh linh bên trong quá mức kinh khủng chỉ bằng vào bọn hắn thái sơ thánh địa m u ố n chiến thắng u minh hải sẽ hết sức khó khăn như thế nào sợ hãi thần tướng tử nhìn xem không nói gì không nói đám người có chút thất vọng vẹn vẹn nghe được u minh hải mấy chữ liền đã sợ hãi còn nói thế nào cùng với đối kháng lao tổ ta không sợ liền xem như u minh hải lại như thế nào ta chú ý tu như c ũ không sợ thế tất yếu cho cô cô báo thủ cùng lắm thì chết chú ý tu ánh mắt kiên định âm thanh quanh quần tại mọi người trong thai làm cho đám người rất nhiều người đều mặt lộ vẹ vẹ xấu hổ bọn hắn những thứ này làm lao tổ đảm lượng càng là một cái hậu bối cũng không sánh nổi lúc này thái sơ thánh chủ hắn mở miệng thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên là bình tĩnh bình tĩnh để cho người ta sợ lao tổ ta biết u minh hải quá mức đáng sợ nhưng nguyện quân là em gái rồi ta ta không thể cứ như vậy nhìn nàng chết đi nếu như ta nói nếu như tông môn không có ý định cùng u minh hải phát động chiến tranh vậy ta liền ra khỏi tông môn lấy danh nghĩa cá nhân giết vào trong u minh hạ ỵ bên trong nói xong lời cuối cùng thanh âm của hắn lộ ra vô tận hận ý coi như tông môn lựa chọn dàn xếp ổn thỏa hắn cũng không trách tông môn nhưng sẽ lấy chính mình phương thức giải quyết Làm càn. thần tướng tử giận mặt, lớn tiếng quá lớn. trong í m mặt, tiếng t lớn lớn. quá thanh ô n g n âm mang hạ n i theo Mộ phân nộ mang theo kiên quyết hắn cố gắng vào năm kết quả kết quả là lại là công quy nhất bại cái này khiến hắn lại như thế nào có thể chịu được được đâu thần tướng tử mà nói dường như sấm xét vang vọng trong lòng mọi người bọn hắn chưa bao giờ dám hoài nghi thần tướng lao tổ lời nói nếu là liên quan đến toàn bộ thánh địa tồn vong cái kêu bây giờ đường lui đại đức cùng diệt vong lại có gì khác nhau đã như thế vậy liền phát động thánh chiến a một cái đại thánh trước tiên mở miệng không che giấu chút nào đối với u minh hải sợ ý cùng chờ đợi chẳng bằng đấu một trận tìm kiếm một chút hy vọng sống một vị khác đại thánh cũng mở miệng biểu thị đồng ý mua nội nó đánh đi lao tổ phát ra mệnh lệnh a đánh đi hắn u minh hải là rất mạnh nhưng ta thái sơ thánh địa cũng không kém có hai vị đại thánh dẫn đầu những thứ khác thánh nhân cũng sẽ không do dự thánh địa trong một đám c h i tôn các trưởng lão càng là không thể chờ đợi rất tốt thần tướng tử h à i lòng nhìn xem đám người sau đó ban bố đạo thứ nhất ý chỉ thái sơ thánh địa tất cả mọi người nghe ba ngày sau binh phát tố minh hải phát động t h á n h chiến đồng thời thông chi một chút đi để cho tất cả chi nhánh thế lực tùy thời làm tốt chiến tranh chuẩn bị như có không muốn giả đều là có thể ra khỏi ngược lại không lại chịu thái sơ thánh địa phù hộ lời vừa nói ra thái sơ thánh địa bên trong b ộ c phát ra từng đợt vang vọng đáp lại chiến chiến chiến sau đó yên lặng mấy ngàn năm chiến tranh chi chống bị gõ đông đông đông đông năm từng chiếc từng chiếc cổ lao chiến thuyền bị tế luyện mà ra chờ đợi tiến phát u minh hải trung cổ vực thái sơ thánh địa tuyên chiến u minh hải tin tức tuân ra làm cho vô số thế lực nhao nhao kinh ngạc rất nhiều thế lực bắt đầu triệu hồi môn hạ đệ tử phong lưu phong trào thiên cơ thánh địa huyền cơ tử nghe truyền đến tin tức bấm ngón tay tính toán cả người sắc mặt đại biến lúc a mệnh a đại thế tức đại loạn người tới truyền mệnh lệnh của ta tất cả thiên cơ thánh địa đệ tử rời núi nửa tháng sau thiên đạo kim bảng mở ra nói xong ánh mắt của hắn thật sâu nhìn về phía thiên cơ thánh địa chỗ sâu tràn ngập một tia lo âu thái sơ thánh địa cùng u minh hải tuyên chiến tin tức truyền hết sức nhanh chóng trừ bỏ tây thiên vực những cái k i a phật môn thế lực không có hưởng ứng bên ngoài toàn bộ h u y ề n vân đại lục đều đều trở nên sống động trong lúc nhất thời gây nên không nhỏ lọt lạc lúc này trong vấn tiên tông huyền hoàng tháp ngăn cách ngoại giới tất cả dị tượng tăng thêm tuyệt đại đa số người lúc này đều đang chuẩn bị tông môn thi đấu mà cố gắng tu luyện đối với ngoại giới một ít chuyện căn bản cũng không hiểu rất rõ cũng không có ai có tâm tư đi tìm hiểu dựa theo cái nào đó đệ tử nói bên ngoài chính là ngày t ậ n thế cùng ta có quan hệ gì ta còn muốn đi tu luyện bằng không thì ngày mai liền bị người vượt qua đương nhiên xem như tông chủ mộ thiên nam tự nhiên là phải chú ý một chút chuyện n g o ạ i giới bất quá nghe được thái sơ thánh địa t u y ê n chiến cũng không có quá mức kinh ngạc ngược lại đối với trích tinh thánh địa hủy diện sinh ra hưng thú nâng hậu bởi vì tại hắn lấy được trong tư liệu xuất hiện hai người tên d i ệ p phật kiếm tiết h ả hai người này tại trích tinh thánh địa bên trong đại não một hồi đặc biệt là diệm phật kiếm nghe nói chỉ bằng vào nhục thân trí lực đánh bể trích tinh thánh tử cùng với hắn vị hôn thế trước tiểu từ này quả nhiên có vấn đề nhìn xem có được tin tức mục thiên nam vớt bước đầu hãi hùng kết vía còn tốt cái này trích tinh thánh địa bị thần bí cầu đầu nhân diện bằng không thì bọn hắn vẫn tiên tông liền xong đời không nghĩ tới cái này diệp phật kiếm cùng trích tinh thánh địa còn có như thế cầu hết một đoạn đán đoán càng ngoài ý liệu là gia hỏa này bây giờ vẹn vẹn đục thân chi lực vậy mà liền có thể đánh nổ thần h ả i cảnh giới người đây cũng quá kinh khủng a cái này há chẳng phải là nói ba ngày sau tông môn thi đấu tên thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nghĩ tới đây sắc mặt hắn bỗng nhiên sụt xuống thật muốn để cho diệp phật kiếm giành được thi đấu đệ nhất đó không phải là tại đá trước đây bọn hắn đều là một cái so một cái ghét bỏ đối phương a không được ta phải nghĩ biện pháp không thể để cho hắn thu được thi đấu q u n quân nghĩ tới đây mục tiên h nam khuôn mặt có đen một chút xuống dưới liền xem như vận dụng một chút thủ đoạn nhận không ra người hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho diệp phật kiếm thắng hắn đứng dậy rời đi hướng về chấp pháp đường đi đến chương một trăm mười lăm đồ nhi hy vọng ngươi đừng không biết điều chương một trăm mười lăm đồ nhi hy vọng ngươi đừng không biết điều nộ đạo trên đỉnh mộ tiên nhi một mực cung kính đứng tại giang thanh trần bên cạnh ân cần bưng trả dốc nước trên người nàng thương thế đã khỏi hẳn lại còn đột phá một cái tiểu cảnh giới trong vấn tiên tông linh khí nồng nặc làm nàng khiếp sợ không thôi cái này mức độ đậm đặc không thể so với nàng thái sơ thánh địa kém đây chính là trong miệng người khác bất nhập lưu thế lực trong nội tâm nàng âm thầm đoán cảm giác vấn tiên tông như thế nào giang thanh trần đột nhiên mở miệng hỏi một cái vấn đề không giải thích được ân mộ tiên nhi làm sơ suy tư sau đó nghiêm túc hồi đáp trong tông môn linh khí mức độ đậm đặc có thể so với thánh địa còn có tòa kia thần bí khó lường tu luyện thân tháp càng là lệnh tiên nhi mong mà sinh t n lại thêm công tử ngại như vậy khoáng thế kỷ nhân thật là làm tiên nhi khó mà đánh giá chỉ có thể nói là thần bí thâm bất khả ch giang thanh trần kinh ngạc nhìn nàng một cái lập tức cười nói ngươi cái này mêm nhỏ vẫn rất biết nói chuyện mộ tiên nhi cung tình nói thiên nhi lời nói câu câu là thật kỳ thực nàng nói tới cũng không là giả nếu không phải tự mình đi tới nơi này vẫn tiên tông nàng thật sự sẽ tin tưởng bên ngoài những cái kia đối với vấn tiên tông truyền ôn cái này thần bí tu luyện bảo tháp còn có trên núi này liên tục không ngừng tràn ra linh khí nồng n ặ n g cùng với cái kia thần bí bí cảnh không một không hiện lộ rõ ràng vấn tiên tông bất p h ẳ m có giang thanh trần dạng này cường giả toa trấn liền xem như thánh địa tới chỉ sợ cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về tiếp lấy lại hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề vậy ngươi cảm thấy ta đổ đệ kia như thế nào mộ tiên nhi tâm tư đơn thuần cũng không cảm thấy có gì không thích hợp nghiêm túc suy tư một chút nói diệp công tử thực lực siêu q u ầ n tựa như chiến thần hạ phạm không chỉ có nắm giữ cường đại vô song thể chất hơn nữa tuổi còn trẻ chiến lược lại mạnh mẽ như thế những cái được gọi là thánh địa thánh tử đại tộc thiếu chủ cùng với tiên triều hoàng tử so sánh cùng nhau tất cả ảm đạm phai mờ diệp phật kiếm sức chiến đấu nàng lòng dạ biết rõ nhớ ngày đó hãn đại thần hải nhị trọng lúc liền có thể vượt qua mấy cái cảnh giới tuyệt sắt trích tinh thánh địa thánh tử như thế lịch không cần nói năng dừng già kinh khủng hơn là ngay tại hôm qua nàng thấy tận mắt một cái quái vật sinh ra người này trực tiếp từ thần h ả i cảnh giới đột phá đến nửa bước gâm dương cảnh liên tục vượt hai cái đại cảnh giới b ự c này kinh thế hai tục sự tình há lại là phạm nhân có khả năng vì đó nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng nàng thậm chí hoài nghi đối phương chẳng lẽ là vị nào lao quái vật chuyển thế đầu thai ngạch ta hỏi là tướng mạo của hắn giang thanh trần l i ế c nàng một cái trong lòng thầm nghĩ chính mình không có việc gì hỏi hắn cảnh giới thiên phú làm gì nhà mình đồ đệ tình huống chính mình há có thể không biết hắn chỉ m u ố n biết diệp phật kiếm tướng mạo phải chăng có thể vào được cái này mộ tiên nhi p h á p nhãn a mộ tiên nhi ngây ngẩn cả người nhất thời n g ẹ lời hỏi thăm như vậy ai có thể đoán được là hỏi tướng mạo lại nói tướng mạo có gì h à o hỏi không đều liếc qua thấy ngay sao mặc dù không rõ cho nên nhưng nàng vẫn là thành thật trả lời diệp công tử mày kiếm nhập tấn tinh ngục rực rỡ dung mạo tuấn mỹ dáng vẻ đường đường có thể xưng mỹ thiếu nam bất quá cùng công tử ngài so sánh vẫn là hơi kém một chút nghe được mộ tiên nhi lời nói giang thanh trần mặt lộ vẻ vui mừng trong lòng âm thầm đắc ý chính mình soay khi đó là không thể nghi ngờ mấu chốt là diệp phật kiếm đủ x o á y khí là được hắn cấp tốc thu liễm lại thần s ắ c trên mặt đứng dậy từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái hộp gỗ nhẹ nhàng nhét vào trong tay mộ tiên nhi vân đạm phong k i n h nói thời gian không còn sớm ngươi cũng nên trở về trong cái hộp này có một gốc bất tử thánh dược ngươi nhanh chóng trở về a mộ tiên nhi hớn hở ra mặt đối với giang thanh trần lời nói không có chút nào hoài nghi nàng chăm chú nắm chặt hộp tâm tình kích động lộ rõ trên mặt có cái này bất tử thánh dược thái tổ lão nhân ra nàng liền được cứu rồi nàng cảm động đến rơi nước mắt nói đa tạ công tử tiên nhi không thể báo đáp giang thanh trần sắc mặt cả kinh chỉ sợ nàng nói tiếp mau đánh gáy nói t ố t không có gì tốt tạ mau trở về đi thôi hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì lại bổ sung một câu đ ú n g thái sơ thánh địa cùng u minh hải sắp khai chiến đến lúc đó nhất định sẽ thiên hạ đại loạn ta muốn cho đồ đệ của ta đi tiền tuyến lịch luyện cho nên lần này ta sẽ để cho hắn cùng ngươi cùng một chỗ trở về thái sơ thánh địa ngươi cảm thấy thế nào mộ tiên nhi căn bản không có nghĩ nhiều như vậy bây giờ trong óc của nàng chỉ có nhanh chóng cầm bất tử thánh dược trở về chuyện này đến nỗi diệm phật kiếm muốn đi lịch luyện chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể nàng không chút do dự trả lời, công tử, toàn hảo vậy ngươi chờ một chút ta đi đem tiểu tử kia kêu, kêu đến giang thanh trần khỏe miệng hơi hơi d ơ n g lên xoay người đi tìm d i ệ p phật kiếm cũng không lâu lắm d i ệ p phật kiếm mặt mũi tràn đầy mò á ứ động bị giang thanh trần giống sách gà con để tới mộ tiên nhi kinh ngạc nhìn xem một màn này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a cảm giác thật sự là có chút không thích hợp đâu nhưng mà nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì giang thanh trần bay lên một c ước đem d i ệ p phật kiếm hung hăng đá phải mộ tiên nhi bên cạnh trong lòng tức giận khó mà ức chế đáng chết tiểu tử cần phải để cho ta hung hăng đánh ngươi một chầu không thể hắn âm thầm chửi đ ta mà là ngươi sư tôn a ta đây đều là vì tốt cho ngươi lào bà đều cho n g ư ơ i phân phối xong kết quả ngươi tiểu t ử này vậy mà khó chơi nhờ ngươi đi cùng t h í luyện còn dám cự tuyệt hắn đột nhiên lộ ra một k i a quỷ dị mỉm cười nói phật kiếm a ngươi liền cùng tiên nhi cùng nhau đi tới thái sơ thánh địa a đến tiền t u y ế n cần phải giết nhiều mấy cái địch nhân a dọc theo đường đi phải chiếu cố thật tốt tiên nhi nhớ kỹ sao nụ cười này để cho d i ệ p phật kiếm cảm thấy dùng mình trong mắt hắn cái này so với ma quỷ còn muốn đáng sợ hắn khóc không ra nước mắt trong lòng tràn đầy bị khuất nguyên bản đã nói xong nữ nhân chỉ có thể rút đao tốc độ bây giờ lại để cho ta cùng một đại mỹ nhân cùng một chỗ đây rốt cuộc là có ý tứ gì đi cứ việc lòng tràn đầy không m u ố n nhưng hắn cũng không dám phản kháng chút nào chỉ có thể yên lặng túi đầu biểu thị đồng ý là sư tôn giang thanh trần thỏa mãn gật đầu một cái lập tức đưa mắt về phía mộ thiên nhi tốt tiểu tử này có đôi khi đầu góc không quá bình thường ngươi liền nhiều thông cảm một chút đi còn có tiểu tử này đang tu luyện một loại công pháp đặc thù m u ô n ngàn lần không thể bại lộ tu vi của hắn nhanh lên đường đi miễn cho làm trễ mãi thời、gian. hãn t ự i hồ không kịp chờ đợi muốn đuổi đi hai người này một giây cũng không muốn lưu thêm ân thật ta mộ tiên nhi trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo nghi hoặc rời đi nhìn qua hai người càng lúc càng xa thân ảnh giang thanh trần cuối cùng như chút được gánh nặng thật dài thở dài một hơi hắc hắc tiểu tử vì sư có thể làm nhiều như vậy còn lại liền dựa vào ngươi nha đầu này xem xét chính là vợ phu hy vọng ngươi đừng không biết điều hắn tiếng nói vừa ra liền truyền đến thống nương tiếng nhắc nhở âm đinh kiểm t r a đến một không nói đột phá tới pháp tạo hóa cảnh tịnh phong đại lễ bao đã đến sổ sách giang thanh trần cả kinh trận mắt h ố t mộn trong lòng âm thầm cô lại đột phá tốc độ này cũng quá kinh người a hắn nhìn lên trước mắt hệ thống nhắc nhở thật lâu mới hồi phục tinh thần lại tiểu t ử này đại sư minh mới vừa vặn đột phá hắn liền ngựa không ngừng vó câu theo sát phía sau hơn nữa xông lên liền trực tiếp đ ạ t đến tạo hóa cảnh đ ỉ n h phong đây là muốn bay trên trời ạ bất quá giang thanh trần rất nhanh liền nghĩ thông suốt dù sao có như thế phong phú tài nguyên tu luyện lại thêm bản đảo quả công hiệu thần kỳ còn có huyền hoàng tháp liên tục không ngừng linh khí gia trì nếu là còn không thể đột phá đó mới thực sự là kỳ quái hắn lập tức mở ra hệ thống ba lô cảnh tượng trước mắt để cho hắn lần nữa nghẹn h ọ n h ì n chân chối ngoại trừ hai phần đặc thù đại lễ bao phá lệ làm người khác chú ý bên ngoài những thứ khác đại lễ bao càng là đạt được nhiều kinh người số lượng so mấy lần trước tổng hỏa còn nhiều hơn giang thanh trần không khỏi cảm thán trong tông môn đám gia hỏa này là ăn bước đ ế n sao cả đám đều l i ề u mạng như vậy hiện tại cũng bắt đầu so với ai khác đột phá nhanh hơn lúc này hệ thống nương hoạt bắt mà hỏi thăm túc chủ muốn mở ra những thứ này đại lễ bao sao giang thanh trần tức giận liếc nàng một cái nói không mở làm gì giữ lại đẻ chứng a hệ thống nương không để ý chút nào n g ư ợ chúc lại ư n phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, phản phất đã không muốn đến nằm không phần đang ngài Đinh, g phất kịp chờ chắc hết thẻ h mà mở Kiểm mở xoa xoa bao. bao, tay, ra ra. đôi đã đợi đại đại c lễ lễ vì mừng tốc chủ thu được bất tử thánh dược một trăm bất hủ thánh khí lưu thanh thánh vòng tay một bất hủ thánh khí bất tử thiên ba một chúc mừng tốc chủ thu được cực phẩm linh khí hai trăm bốn mươi thượng phẩm linh khí năm trăm chúc mừng tốc chủ thu được các cấp đan dược công pháp thần thông thuật pháp linh khí linh dược linh thảo vô số đã tự động phát ra đến không gian hệ thống chúc mừng tốc chủ thu được tu vi ba thưởng hai một trăm n ă m phải trang r ú ra 2 1 0 n n t ă m tu vi ban thưởng giang thanh trần hô hấp trở nên r ồ n r ậ p đỏ ngầu cả mắt đến nỗi phần thưởng khác đều bị hắn tự động không để ý đến phong phú như vậy tu vi ban thưởng lần này dù sao cũng nên có thể đột phá a hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt nơm nớp lo sợ hướng hệ thống đặt câu hỏi thống nương có nhiều như vậy tu vi lần này hẳn là có thể đột phá a thống nương trầm mặc p h ú t chốc mới c h ầ m dãi nói tổng hội đột phá giang thanh trần mờ mị t không hiểu cho là thống nương có ý tứ là đột phá thời cơ đã đến không kịp chờ đợi hô to rút ra tu vi nhanh cho ta rút ra tu vi đinh đang vì người rút ra trong chốc lát phảng phất hồng thủy vỡ đê một cỗ sôi trào mánh liệt cực lớn linh lực như gió lốc như mưa rào d ấ t vào trong cơ thể của giang thanh trần hắn trong nháy mắt cảm giác toàn thân phảng phất bị vô số con kiến điên cuồng g ắ m n ướt ông t r u n g quanh hắn đột nhiên hiện ra từng đạo mờ mờ hình cầu giống như từng khỏa lóng lánh tinh thần hội tụ thành một đạo mênh mông vông ngẩn tinh hà tại bên cạnh hắn xoay quanh bay múa giang thanh trần cảm thấy lục thân của mình không ngừng bành trướng không có cực hạ tựa hồ chỉ cần tiện tay v u lên liền có thể tướng tinh hà đánh nát rất lâu tất cả dị tượng dần dần tiêu tan giang thanh A3.、Hồ、tra Hố hệ h ố t ngày ngươi vậy m lừa t kế h ô n tiếp trời tơ mờ sáng ngoài cửa liền truyền đến một bất ngờ âm thanh sư tôn tông môn thi đấu muốn bắt đầu t ô n g chủ đưa tin để cho ngài mau chóng tới tông môn thi đấu là kiểm nghiệm tông môn đệ tử thực lực một loại hình thức thi đấu sẽ thiết t r í một chút ban thưởng những cái kia xếp hạng càng đến gần phía trước đệ tử lấy được ban thưởng càng phong phú giang thanh trần xem như một phong c h i chủ loại chuyện này tự nhiên là muốn tham gia giang thanh trần mặt đen lên buôn bực từ trong phòng đi ra hắn suy nghĩ một đêm đều không nghĩ rõ ràng vấn đề xuất hiện ở nơi nào hệ thống nói ước điểm điểm tu vi rốt cuộc là bao nhiêu nhìn xem giang thanh trần hai cái vừa dày vừa nặng mắt còn thâm cùng một gấu trúc tựa như một bất ngữ nhìn xem có chút muốn cười chỉ bất quá hắn chỉ có thể là đóng lại miệng cố nén và n g không tuyệt đối sẽ bị hành hung một trận đông giang thanh trần nhìn xem một bất ngữ muốn cười lại không dám cười bộ dáng đi tới bên cạnh hắn trực tiếp tại đầu hắn hung h ă n g gõ xuống muốn cười liền cười nín nhiều khó chịu ha đột nhiên vừa gõ đau đến một bất ngữ nước mắt bay ra vội vàng lấy tay không ngừng xoa xoa chỉ là nhìn mình sư tôn cái kia sâu kín ánh mắt hắn không chút nghi ngờ chỉ cần hắn dám cười kế tiếp tuyệt đối cũng không phải là gõ sọ não đơn giản như vậy sư tôn ta nào dám cười ngài vừa rồi chỉ là ta nghĩ đành dám nhìn thấy sư tôn đi ra ta muốn cũng không thể cay sư tôn con mắt cho nên mới nén trở về nói xong hắn giơ tay lên nghĩa chính ngôn từ bảo đảm nói ta thể ta nói tuyệt đối là thật sự nhưng mà hắn vừa nói xong ba một tia chốc không có dấu hiệu nào bổ tới dưới chân của hắn một bất ngữ lập tức người choáng nhìn xem mông mông bụi bụi bầu trời nội tâm gào thét lao tạ tiên người chơi ta đây lúc này giang thanh trần vuốt b u ố t nằm đ ấ m vang lên kẹt kẹt sâu xa nói ai ra đồ nhi ngươi nói là sư nằm nấm này tại sao có thể có điểm nữa đâu lộ cộp một bất ngữ hung hăng nuốt một ngụm nước bọt ánh mắt chậm rãi đối đầu giang thanh trần cái kia con mắt lạnh lùng ngượng ngùng nở nụ cười đạo người sư tôn kia ta nói đây là một cái ngoài ý mớn ngài tin sao giang thanh trần đ ỗ n g nhiên nghe rằng lộ ra một ngụm đại bạch nha ánh mắt sâm nhiên người nói xem dứt lời một bất ngữ hồn cụ phi quay người trực tiếp chạy chỉ là mới ra ngoài không có mấy bước liền bị một cái đại thủ bị đẻ xuống vận mệnh cổ ngay sau đó chính là một bất ngữ cầu xin thà thứ âm thanh sư tôn điểm nhẹ điểm nhẹ a ôi cợt mờ sư tôn đánh người không đánh mặt a ta. ta sai rồi người rồi, thật đúng là vi sư đồ nhìn mặt a một bất ngữ nếu như có thể tên đồ đệ này cũng nên trả lại a đi thôi nếu ngươi không đi lại muốn bị tông chủ lão nhân ra ông ta cho làm phiền vẫn tiên tông quảng trường lúc này đã người đông nghìn nghịt rất nhiều đệ từ sớm liền đã đến ở đây chờ người người ma quyền sát trưởng thế muốn lần này trên đại hội rực rỡ hào quang leo lên bảng danh sách một bất ngữ trong khoảng thời gian này tại tông môn cùng với những cái khác đệ tử lẫn vào cũng không tệ lắm rất nhiều người đều nhận ra hắn thậm chí một ít đệ tử cũng bắt đầu cùng hắn s ư n g huynh gọi đệ dù sao một sư huynh thế nhưng lại ưa thích lấy lễ đỡ người a lúc này rất nhiều đệ tử nhìn thấy một bất ngữ xuất hiện nhao n h a u tiến lên chào hỏi một sư huynh sớm nha a sư huynh vì cái gì bộ dáng này một sư điện ngươi lần này lại là đang giả trang nhân vật gì a trên gương mặt này bao làm cho thật rất thật một sư đệ ngươi vì cái gì không nói lời nào nha ai một sư minh hai ngày này như thế nào không gặp ngươi tới thánh em phong a mấy vị khác sư t h đều có chút nhớ ngươi một sư điện hôm qua tô niệm có thể sư m ộ i đi tìm ngươi không có tìm được ngươi là đang bận rộn hả sư điện ngươi tại sao không nói chuyện nha bình thường thấy ngươi thật thích nói chuyện đó a nghe chung quanh các sư minh đệ gọi một bất ngữ mặt buồn dầu hẳn tìm không được một cái lỗ để trôi vào bối phận thấp coi như xong đ á n khôn kiếp này một mặt ngây thơ là có ý gì quá mẹ hắn mất thể diện hắn hề phải lấy cái khuôn mặt rất là không tình nguyện đáp lại bọn hắn không có việc gì cậu cậu tại hậu sơn đi v ị ngồi xôn thời gian quá lâu chân tê dại té kém chút ngã phân bên trên vốn là hắn muốn nói cho cắn còn tốt hắn phản ứng nhanh bằng không thì đoán chừng lại muốn bị đánh một trận a một đám một mặt ghét bỏ tàn ra quá mẹ nó chán ghét giang thanh trần có chút bất đắc dĩ hắn người phong chủ này tồn tại cảm lại còn không sánh được đồ đ ệ này càng là không ai chả hỏi hắn có chút thất bại a bất quá hắn ngược lại có chút ngoài ý m u ố n không nói tiểu tử này tựa hồ cùng tông môn đệ tử lẫn vào không tệ a ít nhất so phật kiếm tiểu tử kia mạnh hơn nhiều lắm lúc này cách đó không xa đi tới một thiếu nữ một bất ngữ sau khi thấy giống như là nhìn thấy quỷ doa đến trực tiếp n ú t ở giang thanh trần đằng sau một màn này để cho giang thanh trần hơi kinh ngạc ánh mắt nhìn hướng bọn họ mà đến thiếu nữ một mắt liền nhận ra người tới thánh nữ phong thân truyền đệ tử tô niệm có thể hắn nhìn một chút thiếu nữ lại nhìn một chút thần sắc hốt hoảng một bất ngữ tâm tư lập tức trở nên sống động đệ tử tô niệm có thể gặp qua phong chủ sư m i n h tô niệm có thể đi tới trước thần cung kính đối với giang thanh trần hành lễ hai người mặc dù đối phận giống nhau nhưng mà giang thanh trần xem như một phong tri chủ địa vị cao nhiều lắm tô niệm có thể tự nhiên l à muốn cùng hắn hành lễ ân không nên đa lễ giang thanh trần gật đầu ra hiệu sau đó nhìn về phía sau lưng một bất ngữ có chút bất mãn không nói không có thấy ngươi tô sư t h ú c sao còn không mau t r ả hỏi một điểm lễ phép cũng không có mặc kệ như thế nào nên có lễ phép vẫn là phải có nghe được giang thanh trần lời nói tô niệm có thể lộ ra cái kia khả ái răng mèo cười hếp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m một bất ngữ lúc này một bất ngữ đỉnh hai đạo ánh mắt nhìn toàn thân không được tự nhiên đặc biệt là tô niệm có thể để cho hắn toàn thân r u lên hắn b ỗ n nhiên có chút hối hận không có nghe khúc sư bá mà nói nữ nhân này tới gần không thể đệ tử một bất ngữ gặp qua tô tôi sư Thúc. Hắn b muội thời ó c h gian không còn sớm sư minh ta gấp đi trước ngươi cùng không nói mặc dù có bối phát kém bất quá niên linh tương tự nghĩ đến chắc có rất nhiều đề tài chung nhau các ngươi trước hết giao l ề u trao đổi giang thanh trần lời nói để cho người ta nghe không ra có bất kỳ vấn đề những lời này đến cùng có hàm nghĩa gì đ o á n chừng cũng chỉ có chính hắn tin tưởng nói xong hắn chính là hướng về phía trên đi đến một bất ngữ biên sắc muốn bước nhanh theo sau cũng là bị tô niệm có thể ngăn cản ở phía trước người tùng tìm nói một sư điện hai ngày không thấy sư thúc thậm chí tưởng nhờ à, chúng ta tìm vị trí an tĩnh thật tốt tâm sự à. nói xong chính là lôi kéo một bất ngữ hướng về một chỗ ngóc ngách vị trí đi đến một bất ngữ cảm thấy nhân sinh không có chút ý nghĩa nào cả người đều tê khóc không ra nước mắt cô nãi mãi của ta liền không thể phân điểm nơi ở đây nhiều người như vậy chờ sau đó nhiều mất mà ta hắn thể đời này tuyệt đối là hối hận nhất nhận biết cái này giang m ẹ o sư thúc chương một trăm mười bảy giang sư điện người đ ổ đệ này tựa hồ có chút l i ế m a chương một trăm mười bảy giang sư điện người đ ổ đệ này tựa hồ có chút l i ế m a a bên phải dùng thêm chút sức đúng đúng đúng chính là như vậy thoải mái ân đằng sau cường độ vừa vặn ai nha người ngu ngốc làm đau ta từng tiếng tràn đầy dụ hoặc thanh â m quyến rũ tại trong một góc hẻo lánh nào đó liên tiếp trong n h y mắt bên cạnh vô số đệ tử mặt đỏ tới m a n thai những cái kia nữ đệ tử nhìn xem mười phần hưởng thụ tô niệm có thể trong lòng không khỏi thầm nghĩ thật có thư thái như vậy khiến cho chúng ta đều nghĩ thử một lần một chút nam đệ tử càng là hai mắt nổi nóng vì cái gì không để ta cùng một chỗ cái này so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn lúc này một bất ngữ cảm thụ được đám người sắp ánh mắt giết người mười phần phiên m u ộ n nhìn cái gì vậy không nhìn thấy ta cho ta sư t h u ố c xoa b ó p sao cả đám đều ánh mắt gì hâm mộ cứ việc nói thẳng ta để các ngươi tới hắn cũng có chút không hiểu không gặp mình bị trộm tới xoa b ó p sao đến nỗi lộ ra ánh mắt hâm mộ sao còn có tô sư thúc ngươi thoải mái cũng không cần lộ ra loại thanh âm này khiến cho nhân ra còn tưởng rằng chúng ta đang làm cái gì chuyện cầu thả hi hi hi nhìn xem một màn này tô niệm được cười đến nhánh hoa run dậy cái này khiến những cái tia cái kia nam đệ tử mắt đều nhanh muốn rung động hôn mê trong lòng càng là run lên một cái thậm chí có một cái đệ tử đỏ mặt đem một bất ngữ lời nói thường thật thậm chí hai cái bàn tay đều đang run r u dậy nhịn không được muốn thử thử một lần một sư h i n h ngươi nói thật sao nhìn thấy cái này tô niệm nhưng nụ cười trong nháy mắt tiêu thất lạnh lùng đến chừng mắt liếc hắn một cái rất khinh thường đạo vi ngươi gì mặt hàng ngươi có một sư điện thủ pháp sao tên đệ tử kia lập tức xấu hổ nói thật hắn thật đúng là sẽ không xoa b ó đừng nói thủ pháp có thủ pháp lúc này những cái kia nữ đệ tử nhãn tình sáng lên nhìn về phía một bất ngữ một mặt lửa nóng cái kia tô sư thúc một sư điệt thủ pháp thật sự rất tốt sao ta có thể hay không thử một lần một cái d á người n g tốt hơn t r ư ớ c lồi sau về nữ đệ tử đỏ mặt vô s ỉ hỏi một bất ngữ khuôn mặt trực tiếp đ e n lại có chút bực bội cái này từng cái một coi hắn là cái gì xoa bóp công cụ người sao vậy không được một sư điệt thế nhưng là ta lương cao thuê ngươi n g h ĩ thì hay lắm muốn chính ngươi đi tìm một cái tô niệm có thể trực tiếp cự tuyệt nàng nói đùa loại này nam nhân tốt nàng làm sao lại chia sẻ ra ngoài đâu lương cao một bất ngữ trận mắt hốc mổm nàng cái này có ý tốt nói nếu không phải là lần trước nội nhập t h á n h âm phong sự tình bị nàng biết nắm được cán uy hiếp hắn hắn liền xem như đập đầu chết từ đỉnh núi nhảy xuống cũng sẽ không đáp ứng nàng loại vũ n ụ c này điều kiện suy nghĩ tôn niệm có thể tràn ngập giọng uy hiếp chậm rãi bay tới sư đ i ệ t đừng dừng lại nha ngươi cũng không muốn sự kiện k i a được mọi người biết chưa một bất ngữ cái k i a hủy kho ta được rồi sư thúc nói xong hai tay chính là lại tại cái k i a mềm mại trên người dọc theo h ệ p vị h n lấy ân vẫn là rất mềm mại cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến đụng vào cảm giác một bất ngờ đột nhiên cảm giác được điểm ấy hủy khuất giống như cũng còn có thể tiếp nhận mà nghe được tô niệm có thể lời nói chung quanh một ít đệ tử hai cái l ô thai đều dựng lên cảm tình đây là có tình h u a trong nháy mắt mặc kệ nam nữ rất nhiều người đều động khởi tâm tư cảm thấy loại này thần bí sự tình nhất định là m u ố n khám phá ra mới tốt chơi bây giờ một hồi thoải mái âm thanh lần nữa vang lên trên đài cao giang thanh trần đem đây hết thể nhìn ở trong mắt mặt đều đen xuống dưới hắn cũng không biết nội tỉnh cho nên có chút tức giận mẹ nó da hỏa này như thế nào cùng một liếm chó một dạng theo đổi con gái là như thế này nội sao chẳng lẽ không biết liếm cho liếm chó liếm đến cuối cùng hoàn toàn không biết gì cả sao hắn cảm thấy trở về được thật tốt cho gia hỏa này học một khóa nơi xa một bất n g ư chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi rét lạnh ha ha ha giang sư đ i ệ t ngươi đồ đệ này tựa hồ có chút liếm a giang thanh trần bên cạnh thành âm phong phong chủ khương vô diễm cũng chú ý tới một màn này lập tức d i ễ u cận liên quan gì đến ngươi cũng không phải liếm ngươi giang thanh trần tức giận t r ừ n g nàng một mắt không muốn để ý tới cái này n g ự c lớn nhưng không có đầu góc nữ nhân trong lòng p ẫ n hận nói ngươi chờ ta đêm nay ta cũng cho ngươi tốt nhất đấm bóp một chút、ừ. khương vô diễm lạnh lùng hư một tiếng quay người hướng một bên khác lúc này mộ thiên nam cũng tới đến nhìn phía d ư ớ i đệ tử khí tức so mới nhập môn thời điểm mạnh mẽ hơn không ít hắn ẩn ẩn có chút kích động d ư ớ i đại đệ tử cũng chú ý tới mộ thiên nam đến mau nhìn tông chủ tới tông chủ khí tức thật mạnh chắc chắn là đột phá cũng không phải bất quá phong chủ khác cũng là đáng tiếc giang phong chủ trừ xoáy bên ngoài tu vi đơn giản cay con mắt mới luyện thể cảnh giới cắt xoáy có gì dùng lần này mộ đạo phong đoán chừng vẫn là hát chót vậy cũng chưa chắc lần trước không thấy thiếu vũ sư h u n h bị cái t i ê một bất ngự đánh bại đi ôi bất quá là vận khí tốt mà thôi có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu so sánh nói đến giang thanh trần ngoại trừ một chút nữ đệ tử nam đệ tử cơ h ộ i là không có một cái có hào cảm ngược lại là có một số người tương đối xem trọng một bất ngữ lần trước chiến đấu cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng mặc dù rất vô s ỉ ngay sau đó một chút thân truyền đệ tử xuất hiện để cho hiện t r ư ờ n g lần nữa đốt lên mau nhìn đó là lục kim an sư m i n h trên người hắn hơi thở thật là đáng sợ các ngươi nhìn mộ dung sư m u n h cũng rất lợi hại khí tức lăng lệ và tháng kiếp này sư h u n h con q u y chụt bộ dáng thật có khí chất ta đem n g u y ệ t sư tỷ cũng không tệ ta cảm thấy cô thiếu vũ sư huynh cũng rất lợi hại lần trước bị một bất ngữ tên kia chơi xấu thua trở về vẫn bế quan nghe nói thực lực đã tới thần h ả i cảnh giới chính xác q u á i sự như thế nào không gặp tô sư tỷ những đệ tử này cũng là mới nhập môn không bao lâu thân truyền đệ tử bởi vì gần nhất tông môn linh khí trở nên nồng đậm tài nguyên tu luyện càng ngày càng nhiều để cho bọn hắn đẳng cấp tăng lên rất nhanh cơ hồ ba ngày hai đầu liền đột phá rồi như ăn cơm uống nước trư vị yến tĩnh lúc này mộ thiên nam âm thanh vang lên hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại hôm nay là ta vẫn tiên tông thi đấu này ta nhìn thấy vô số đệ tử đều phân chấn tinh thần nhao n h a u muốn thử chắc hẳn rất nhiều người cũng đã chuẩn bị lần này thi đấu phía trên h i ể n lộ tài năng không nói nhiều thừa t h ả i phía dưới ta trực tiếp tuyên bố quy tắc lần này thi đấu chia làm hai bộ phận một phần là tân sinh thi đấu một phần là mới cũ sinh bảng danh sách tranh đoạt thi đấu lần này tất cả ba mươi tuổi trở xuống đệ tử cũng có thể tham gia thi đấu thiết trí mười cái lôi đài lấy giao đấu hình thức tiến hành dựa theo cảnh giới phân tổ tất cả mọi người rút thăm quyết định tranh tài chính tự mỗi người đều có một lần phục sinh cơ hội khiêu chiến nhưng không thể khiêu chiến so với mình cảnh giới thấp đệ tử cuối cùng dựa theo xếp hạng phân chia tất cả cảnh giới vào bảng người nhân bảng chỉ ghi chép luyện thể cảnh đệ tử địa bảng ghi chép nạp linh cảnh giới đệ tử đến nỗi thiên bảng thì ghi chép thần hải cảnh trở lên đệ tử ba cái bảng danh sách xếp hạng xác định sau lui về phía sau mỗi một cái đệ tử cũng có thể hướng đối ứng bảng danh sách đệ tử khiêu chiến bị khiêu chiến đệ tử trừ phi có chuyện quan trọng bảng không, không thể tự tuyện Bị bảng ban khiêu chiến bảng danh sách đệ tử, thua xếp hạng hạ xuống, ban thưởng i xuống, xếp ả g đệ tử, mộ bớt, thắng thì xếp hạng không thay đổi, trái lại khiêu chiến đệ tử thắng liền, có thể thay thế lúc đầu đệ tử vị trí, thua thì tại trong hạng không thể tiếp tục khiêu chiến liền xếp lại đổi, đệ đầu đệ lúc có vị m thiên t á n không g thể t ế p tục k h i u c h i ế nam ê thiên n n đệ tử. Mộ thiên nam nói rất nhiều giang thanh trần ở một bên nghe xong cảm thấy cái này hình thức ngược lại là vẫn được giới hạn tuổi tác phóng đại để cho một chút đệ tử cũ có cảm giác nguy cơ đối với tu luyện càng thêm đệ t â m đối với đệ tử mới đồng dạng tăng lên một chút độ khó cùng với tính khiêu chiến nói một đống quy tắc sau mộ thiên nam bắt đầu nói đến các đệ tử vấn đề quan tâm nhất chỉ nghe hắn mở miệng nói lần thi đấu này thi ế thi trì khen thưởng p h o n g phú tân sinh thi đấu thu được ba hạng đầu ban thưởng cực phẩm link kim mokai l á t r à n g ngộ đạo mùa m ả n h mai đ ộ t phá đan mùa mai linh thạch một và mai đồng thời tên thứ nhất ngoài định mức thu được một lần tu l u y ệ n tiên cấp công pháp tư cách mười hạng đầu t h ì thu được thượng phẩm link kim mokai l á t r à n g ngộ đạo mùa m ả n h mai đ ộ t phá đan tamai linh thạch tam năm a i hai mươi người đứng đầu t h ì thu được t r u n g phẩm link kim mokai la chan ngộ đạo mùa m ả n h mai đ ộ t phá đan năm mai linh thạch ba ngàn mai, mai, mai cứ thế mà suy ra một trăm người đứng đầu đều có ban thưởng đến nội thiên địa nhân ba bảng tất cả tham gia đệ tử lên bảng giả sẽ thu được phần thưởng phong phú hơn cụ thể là ban thưởng gì sẽ tại tân sinh thi đấu sau đó công bố mời tất cả đệ tử dốc hết toàn lực nỗ phía trước tranh đoạt cao hơn xếp hạng a mộ thiên nam tiếng nói vừa ra phía d ư ớ i lập tức buộc phát ra một hồi gieo họ tất cả mọi người đều kích động không thôi đặc biệt là những cái k i a ba mươi tuổi bên trong đám đệ tử cũ đỏ ngầu cả mắt bọn hắn biết phần thưởng lần này phong phú thật không nghĩ đến sẽ như thế phong phú thậm chí ngay cả trong truyền thuyết trà ngộ đạo đều có thậm chí tên thứ nhất còn có c ự c phẩm linh khí cùng thiên cấp công pháp cái này đặt ở dĩ vãng hoàn toàn không dám tưởng tượng tông chủ uy vũ vẫn tiên tông uy vũ có đệ tử kích động hô to lên trong nháy mắt lôi kéo các đệ tử âm thanh vang vọng phía chân trời chương một trăm mười tám vì tông môn đoàn kết an chút đau khổ điểm thế nào chương một trăm mười tám vì tông môn đoàn kết an chút đau khổ điểm thế nào phía dưới ta tuyên bố thân sinh thi đấu chính thức bắt đầu mộ thiên nam âm thanh sau khi rơi xuống chỉ thấy cháy rực sau đó đằng không mà lên hắn vung tay lên mấy đạo lưu quang bay lượn mà ra ở giữa không chúng không ngừng phóng đại hóa thành từng tòa khí thế hùng vĩ cực lớn lôi đài rầm rầm rầm những cái kia lôi đài tại hắn tinh xảo khống chế linh lực phía dưới vững vàng rơi xuống mặt đất những lôi đài này chính là hắn luyện khí phong m ấy ngày nay trong đêm t ă n g ca luyện chế được hắn trình độ cứng cáp liền xem như pháp tướng cảnh cũng không cách nào đánh vỡ cảm t ụ được một chút khí thế phi p h à m lôi đài dưới trận các đệ tử đã là kìm nén không được muốn ở phía trên hung hăng bày ra thực lực phía dưới tiến hành tân sinh thi đấu chẳng phân biệt được đẳng cấp bắt đầu rút tham a hết thể chuẩn bị ổn thỏa mộ thiên nam hướng bên cạnh trưởng lão bay ra theo thứ tự rơi vào trên lôi đài các đệ tử đến đây r ú t thăm tân sinh thi đấu mười cái lôi đài đồng thời tiến hành chẳng phân biệt được cảnh giới r ú t thăm toàn bộ nhờ vật khí rút đến cảnh giới cao đệ tử chỉ có thể là tự nhận xui xẻo bất quá bọn hắn còn có một chỗ phục sinh cơ hội khiêu chiến có thể khiêu chiến cùng chính mình cảnh giới sắp xỉ đệ tử cho nên cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội đi thôi một sư điện cùng bồi sư thúc đi rút thăm a tôn niệm có thể chậm rãi đứng dậy r ú ra lưng mỏi cái kia có lồi có lon đường cong để cho bên cạnh đệ tử nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn sư thúc nếu không thì vẫn là chính ngươi đi thôi ta chút tu vi ấy thôi được rồi lấy cảnh giới bây giờ của hắn tham gia tông môn thi đấu đây không phải là khi dễ người sao suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi hơn nữa hắn cũng không thiếu điểm ấy tài nguyên tu luyện sư tôn cho hắn tài nguyên tu luyện hắn nhẫn chữ vật đều nhanh không chứa nổi dùng không hết căn bản là dùng không hết người tu vi này thế nào đừng cho ta trang b ă n g vào thực lực của ngươi sư thúc ta đều không có n ắ m chắc t h ắ n g ngươi tô niệm có thể lường hắn một cái g i a hỏa này kê tặc rất nhiều một mực đem cảnh giới không chế tại luyện thể、cảnh. tu vi thật sự liền nàng cũng không biết cụ thể cao hơn nữa vẹn vẹn hắn nhục thân chi lực nạp linh cảnh đoán chừng không có người có thể đối với hắn tạo thành tổn thương Ngạnh, sư thúc ngươi cũng đừng cất nhắc ta ta liền một luyện thể cảnh thất trọng đi cũng lấy không được tốt thứ tự một bất ngữ cũng mặc kệ nhiều như vậy hắn sợ đến lúc đó thu lại không được sức mạnh đem những người khác đánh chết hai ngày này tại huyền hoàng tháp lôi vực tu luyện không chỉ tu vi để thăng lực lượng thân thể của hắn cũng đột phá xem t r ừ n g âm dương tính nhất trọng cũng chịu không được n ắ m đấm của hắn sư liệt ngươi đây là đang ép sư thúc sao nghe nói thủy vân phong các sư tỷ cũng rất muốn biết sự tỉnh của ngươi tô niệm có thể cắn răng từng chữ từng câu mở miệm ngự thà cam không giảng v õ đức này làm sao liền chuyển đến thủy vân phong đến cùng là cái nào trời đánh sư tỷ sư thúc nói lung tung một bất ngữ sắc mặt biến hóa gần nhất bị t h a n h em phong bọn này m à quỷ chơi đ ù a người đều nhanh muốn điên lên rồi nếu là thủy vân phong người lại cắm m ộ t ước chính mình không thể làm trâu làm ngựa ta đi ta đi còn không được không một bất ngữ nghiến răng nghiến lợi rất không tình nguyện đáp ứng vậy thì đúng rồi đi đi thôi một bất ngữ đi theo tô niệm nhưng mà phía sau hết sức b ị khuất ánh mắt của hắn cầu viện giống như nhìn về phía giang thanh trần kết quả cái sau trực tiếp đem đầu bỏ qua một bên căn bản cũng không nghĩ để ý đến hắn đáng g i ậ n sư tôn nha người nhớ kỹ cho ta chờ khúc sư thúc trở về ta liền cáo ngươi hình dáng nói ngươi ở bên ngoài dưỡng tiểu tam còn mang về hôm qua thái sơ thánh địa thánh nữ đi tới vấn tiên tông vẫn là gây nên không nhỏ chú ý mặc dù hắn đang bế quan nhưng sau khi ra ngoài nghe vẫn là đã có người nghị luận lúc đó hắn cũng có chút phẫn nộ sư tôn vậy mà con khúc sư thúc giấu người vậy liền coi là lại còn mang về trong nhà đơn giản đáng g i ậ n đến cực điểm lần này nói cái gì cũng muốn đâm thọc đối với một bất ngữ suy nghĩ giang thanh trần cũng không biết lúc này hắn đang bị mộ tiên nam c ò lấy hỏi vấn đề không giải thích được sư ta người cái kia đại đệ tông ử chủ này hôm nay là uống lỗ thuốc như vậy để ý sao cái này khiến hắn không xúc động đều không được cho nên vì báo đáp tông chủ quan tâm hắn quyết định nhất định phải làm cho một bất ngữ tham gia cuộc thi đấu của người mới tiếp đó tham gia cái k i a thiên bản g tranh đoạn tông chủ sứ bá người cái này khiến ta đều không biết nên nói thế nào tốt quá làm cho người ta cảm động cho nên ta quyết định để cho không nói tham gia thi đấu giang thanh trần một mặt kiên định nói ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng mộ thiên nam ta là ý tứ này sao ta lời nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao ta chỉ là không muốn để cho bọn hắn tham gia trận đấu thực sự là bó tay rồi vị sư điệt này đầu vóc có phải hay không có thẳng tuyệt không biết quẹo của a hắn trầm giọng nói sư điện cái này không tốt lắm đâu a giang thanh trần kinh ngạc nhìn hắn một cái một mặt ngây thơ nói không có gì không tốt vì tông môn đoàn kết để bọn hắn ăn chút đau khổ thế nào cập phu mộ thiên nam thật sự là không muốn biết nói thế nào người ta cũng nói vì tông môn đoàn kết hắn còn có thể nói cái gì cũng không thể nói rõ không cho bọn hắn tham gia a, tốt a tất ố t t A, nhiên a kế hoạch thất bại vậy thì thi hành b kế hoạch tóm lại tuyệt đối không thể để cho ngộ đạo phong kỳ hoa tham gia trận đấu bằng không thì còn không biết chỉnh ra cái gì chê cười tốt a vậy thì chúc hắn hảo vận a đừng thua quá khó nhịn ta còn có sự tính khác gấp đi trước mộ thiên nam không muốn ở đây lãng phí thời gian liền trực tiếp rời đi giang thanh trần nhìn xem mộ thiên nam bóng lưng khoe miệng khó mà nhận ra dương lên hắn tâm tư chính mình lại làm sao không biết đâu chỉ là nộ đạo phong yên lặng quá lâu lần này là thời điểm bộc lộ tài năng phong mang giang thanh trần tìm được một bất ngữ cố ý giao phó vài câu để cho hắn bông tha đệ nhất tranh đoạn tiến vào trước ba là được rồi đồng thời không thể sử dụng nhục thân trí lực nhất thiết phải đem tu vi khống chế tại thần hải tam trọng cảnh giới đối với cái này một bất n ữ mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là trung thực đón nhận giang thanh trần đại khái nhìn một chút vài tên thân truyền đệ tử trừ bỏ một bất ngữ cực kỳ có cơ hội thu được thi đấu đệ nhất n h â n t u y ể n một là chủ phong thân truyền đệ tử lục nay sao đã đột phá thần h ả i thần cảnh tứ trọng tu luyện chính là thiên cấp công pháp cùng với thần thông hai là vô cực phong thân truyền t h á n g tiếp này thần hải tam trọng người này sau l ư n g quyển trục là một bộ không trọn vẹn thanh khí trên thân cũng có ẩn ẩn phát ra n h o môn khí t ứ c đồng dạng tu luyện thiên cấp công pháp cùng với hai môn thuật pháp ba chính là cái kia thánh âm phong thân truyền đệ tử tô niệm có thể đồng dạng thần hải tam trọng cho dù tu luyện chỉ là một môn đệ giai công pháp nhưng nàng lại người mang đặc thù linh thể mặc dù ẩn dấu rất tốt nhưng ở trước mặt giang thanh trần cũng không có chút nào bí mật có thể nói thể chất này ngược lại là cùng một bất ngữ thể chất có chút liên quan cuối cùng chính là mộ dung kiếm đường thần hải tam trọng đã bước vào kiếm đạo đệ nhị trọng kiếm ý tiểu thành cảnh giới bây giờ tu luyện đồng dạng là thiên cấp công pháp cùng với một môn sát phạt thần thông Đương đệ đoạn đề trước trước mười hơi nhiên, những công pháp thần thông cũng là này Giang Thanh Trần、cho. Còn lại thân truyền tranh đoạn trước không có vấn phía pháp cho. chút, lại tử một có là kém một chút đệ tử cũ không ít người đều ở đây trong đoạn thời gian ngưng tụ pháp tướng thực lực lấy được bay vọt về chết xem ra lần này đối với mấy cái này các đệ tử tới nói có thể nói là long tranh hồ đấu nhìn xem còn tại rút thăm đệ tử giang thanh trần suy tư một lát sau liền để tiên hạc dẫn hắn hạ sơn đi tới hỏi tiên h à n h chương 119, đại thế tức đại loạn chương 119, đại thế tức đại loạn nắng sớm hơi lộ ra một vòng mặt trời đỏ phun ra kể từ vẫn tiên tông tại vũ châu một nhà độc quyền sau vẫn tiên tông so sánh di v ã n càng lộ vẻ phi thường náo nhiệt trong túi tiên lâu người người nhốn n o không còn chỗ ngồi giang thanh trần an tĩnh ngồi ở trong giạp kiên nhẫn chờ đợi rất lâu ngoài cửa đi vào một cái quần áo một mạc trung nhân nhân hắn bước nhanh đi tới giang thanh trần trước mặt một mực cung kính đưa lên một khối ngọc giản nói công tử đây là t i ế t ninh lâu chủ để cho ta chép cho tin tức của ngài giang thanh trần tiếp nhận ngọc giản từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy khối linh thạch tiện tay ném cho trung nhân nhân ân làm phiền lui ra đi trung nhân nhân tiếp nhận linh thạch trên mặt lập tức tràn ra nụ cười đa tạ công tử tiểu nhân cáo lui hắn cung cung kính kính lui ra khỏi phòng nhẹ nhàng khép lại cửa phòng giang thanh trần vuốt v u ố t ngọc trong tay giản trong lòng thầm nghĩ t i ế t t h à năng lực xử lý chuyện cũng không tệ nhanh như vậy liền lên làm lâu chủ chính mình quả nhiên không có nhìn nhầm xem trước một chút gần nhất có cái nào tin tức đi hắn đem thần thức d ò vào trong ngọc giản trong chốc lát liền đem bên trong ngọc giản nội dung nhìn một cái không xót gì tổng cộng có ba chuyện thứ nhất thái sơ thánh địa cùng u minh hải tuyên chiến sự tình hắn lòng dạ biết rõ trực tiếp xem nhẹ mà qua ngược lại là tiếp xuống hai đầu tin tức đưa tới độ cao của hắn chú ý thương châu cùng vũ châu biên cảnh đông đảo thành nhỏ trong một đêm thảm tao tàn sát dân chúng trong thành tất cả hóa thành tây khô không ai sống sót thủ đoạn chi tàn nhẫn làm cho người g i ậ n x ô i chuyện này phát sinh ở ba ngày trước thương châu đã có tông môn đi tới điều tra đến nỗi vũ châu bên kia chỗ kia chỗ phía trước chính là thiên kiếm môn khu q u ả n h ạ t tin tức tạm thời còn chưa chuyển đến v ấ n tiên tông bây giờ cái này khởi sự kiện đã khiến cho xung quanh rất nhiều thế lực nhỏ sợ hãi ba ngày trước tất cả mọi người đều trở thành thây khô chẳng lẽ là tà tu quậy phá giang thanh trần nhìn xem cái tin tức này lông mày gắt gao nhăn lại ba ngày trước vừa vặn là u minh hải cấp giết mộ tiên nhi lúc ấy ở trong đó chẳng lẽ có cái gì liên quan hắn cảm giác sâu sắc chuyện này có k ỳ p bậc sau lưng chân tướng tất nhiên không đơn giản nếu là thật có tà tu qua lại trễ xử lý sợ rằng sẽ ủ thành hậu quả nghiêm trọng hơn đại sự như thế tông môn bên kia chắc hẳn rất nhanh cũng sẽ nhận được tin tức đến lúc đó tông chủ hẳn là sẽ phái người đi tới điều tra bất quá luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy vẫn là để một bất ngữ tiến đến càng thêm một thỏa giang thanh trần càng nghĩ quyết định để cho một bất ngữ đi cái này một lần tạm thời cho là lịch luyện bây giờ trong tông môn ngoại trừ mấy cái kia cả ngày vùi đầu khổ tu lao ra hỏa không người là một bất ngữ đối thủ lại thêm hắn còn có hai cái bất hủ thanh khí tiến đến cũng có thể nhiều mấy phần bảo đảm đến nội tông môn cuộc thi đấu của người mới đêm nay hẳn là liền sẽ hết thể đều kết thúc đến lúc đó bảng danh sách công bố một bất n g ự a không tham gia cũng không sao mà đổi thành một sự kiện chính là liên quan tới thiên đạo kim bảng tin tức có nghe đồn xưng nửa tháng sau thiên đạo kim bảng sẽ mở ra thiên đạo kim bảng do trời cơ thánh địa trường khống có lẽ rất nhiều người đối nó hàm nghĩa kiến thức được r ồ i nhưng giang thanh trần trong lòng tin tưởng thiên đạo kim bảng mở ra mang ý nghĩa đại thế bông xuống huyền vân đại lục sẽ nên đón rực g i huy hoàng thời đại vàng son thiên đạo kim bảng Tựa nếu h thiên chí phát chỉ thiên nghiệt, cách thu thiên thành. ư người cường tư được tài tán đại mới yêu lên nôn, cùng này bảng, thu được thiên đạo đạo leo ý có có vô như ký ức không sai này thiên đạo kim bảng đã yên lặng trên vạn năm lâu nó mở ra thời cơ khó mà năm lấy hoặc một năm hoặc hai năm thậm chí có thể mười năm đều chưa hẳn mở ra hết thể tất cả quyết định bởi với thiên đạo đối với cái này thịnh thế bình phán mở ra thời gian càng lâu mang ý nghĩa một thế này càng thêm huy hoàng rực rỡ cuối cùng có thể vinh đăng bảng danh sách giả sẽ đạt được thiên đạo khí vận ban thường xếp hạng càng đến gần phía trước thu hoạch khí vận liền càng bằng bạc mà khí vận liên lụy đến một cái mấu chốt thành thần nhưng mà thu được khí vận cũng không có nghĩa là liền có thể thành tựu thần đạo quá khứ mấy lần kim bảng mở ra đến nay đã có sáu bảy chục ngàn năm cũng không người có thể thành công đạt được thành thần đạo quả giang thanh trần thần sắc càng ngưng trọng bởi vì kim bảng mở ra còn dính líu một cái khác bí mật đại thế tức đại loạn phía đại lục này tại n ê n đón thời đại vàng son đồng thời cũng sắp lâm vào loạn thế p h â n tranh vô số thiên tài giống như đầy sao của thời cũng có vô số thiên tài như là cỗ sao trổi v ỡ lạc một thế này chú định tràn ngập vết tinh vô số thế lực giống như thủy triều dâng lên lại như bọn biển giống như phá diệt tại trong dòng chảy lịch sử cho dù là bất hủ thế lực cũng khó có thể may mắn thoát khỏi đây là kỷ nguyên thay đổi tất nhiên chiều hướng phát triển không người có thể ngăn giang thanh trần ánh mắt càng ngày càng trầm trọng đây hết thể trùng hợp làm cho người khác tìm đập nhanh phản phất sau lưng có vô số cái bàn tay đang thao túng thế cục càng hỗn loạn h ắ n không khỏi nghĩ tới thần bí trong nghĩa trang những cái kia chết thảm thánh nhân sư tôn ở trong đó sẽ có thân ảnh của ngươi sao loạn a càng loạn càng tốt trí tôn làm tốt thánh nhân bị cờ thật là lớn một bản kinh thiên đại cục ban cơ sẽ nhìn một chút là ai mới là sau cùng kỳ thủ là ta cái sau vượt cái trước càng hơn một bậc vẫn là các ngươi sắp đặt v à t cổ đ a m g lưu tộc trí cao hơn một bậc đâu giờ k h ắ c này phiến tiên điệu này tựa hồ cũng xảy ra thay đổi giang thanh trần ánh mắt thâm thúy rất nhiều duy nhất để cho hắn đáng tiếc là không có cấm khu tin tức cùng với vấn tiên tông đám kia tiêu thất sư huynh đệ tin tức sư tôn a sư tôn là ngươi bố trí cục mang đi bọn hắn vẫn là nói có nguyên nhân khác đâu hắn tra xét dòng g ã hơn một trăm năm lại không hề có một chút tin tức nào bọn hắn phảng phất giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian giang thanh trần vuốt vất đầu rất nhiều chuyện hắn đều nghĩ đến thông duy chỉ có chuyện này binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn a giang thanh trần nhìn đồng hồ đứng dậy quay trở về vấn tiên tông chờ giang thanh trần trở lại tông môn thời điểm thi đấu đã bắt đầu sư điện người đã đi đâu trọng yếu như vậy nơi xem như một phòng tri chủ tại sao có thể sớm rời đi đâu không được quy củ không thành phương viên ngươi dạng này sẽ để cho dưới đáy đệ tử nhìn thế nào l ừ a nhác tùy bình thường cũng coi như bây giờ trường hợp nào cũng không biết chú ý một chút hắn vừa ngồi xuống bên hai liền truyền đến mộ thiên nam thanh em bất mãn ta đi đi không được sao giang thanh trần thật sự là chịu không được dạng này lại nhải đấy dài dòng sự tình trực tiếp mở miệng ác tâm bọn hắn cái này rời đi một hồi cũng sẽ không thiếu khối thịt cái gì đến nỗi lẩm bẩm tới lẩm bẩm đi đi phiến chết người nghe nói như thế mộ thiên nam sắc mặt giống như an phân khó chịu cái này mẹ nó có thể hay không giảng điểm văn minh há miệng im lặng chính là phân hừ một lần chú ý một chút sớm đi kéo mộ thiên nam lạnh lùng hư một tiếng thực sự không muốn cùng hắn nói thêm nữa một đôi lời sợ bị tức chết mấu chốt nhất là bây giờ còn chưa xác định gia hỏa này có phải hay không bị lao yêu quái đo xác không dám đắc tội quá mức miễn cho bị giận、lây. lúc này trên lôi đài truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau hấp dẫn ánh mắt của mọi người giang thanh trần liếc qua sau dứt khoát trực tiếp là nhắm mắt lại thật sự là không có gì để mắt dưới đài tô niệm có thể chen vào đám người cười híp mắt tìm được một bất ngữ một sư điện xem như tìm được ngươi nghe được thanh â m này trốn ở trong đám người một bất ngữ mặt s á m như cho một mặt tuyệt vọng cái này đều có thể tìm được ngươi là chó sao hắn đã là khuôn mặt cũng không cần nơi nào nhiều người vọt nơi nào trực tiếp ngồi sùng xuống, xuống còn kém chút bị một chút nữ đệ tử xem như lưu mạnh đánh mục đích đúng là vì không để tô niệm có thể tìm được kết quả nữ nhân này vẫn là đem nàng cho tìm được sư điện ngươi ngồi dưới đất làm gì chúng ta thân chuyển đệ tử đều là có vị trí a tô niệm có thể hai khỏa răng mèo lóe lên trợt lóe nhìn thấy một bất ngữ một mặt phát khổ dáng vẻ nàng thật hưng phấn sư thúc ta thích chen trong đám người ấm áp một bất ngữ tức giận trả lời một câu liền hắn đều không tin cái này lớn thái dương còn kém đem người phơi nắng chết ai mẹ nó còn muốn ấm áp một sư điện thực sự yêu thương nói đùa nhìn n g ư ơ i đầu đầy mồ hôi đi thôi cùng sư thúc ta ra ngoài ngồi ở chỗ này lại không nhìn thấy lôi đài tỉ、thí. tô niệm cũng mặc kệ một bất ngữ có nguyện ý hay không trực tiếp đem hắn cho giật hướng trước lôi đài vừa đi đến xem như thân truyền đệ tử bọn hắn có thể hưởng thụ được đ á i nộ g tốt hơn nhiều phía trước một loạt đều có chỗ ngồi của bọn hắn nơi đó tầm mắt mở rộng tình huống trên lôi đài liếc qua thấy ngay chương một trăm hai mươi cái kia hoàng sư tỷ ngươi ăn điểm tâm trưa chương một trăm hai mươi cái kia hoàng sư tỷ ngươi ăn điểm tâm trưa trong vấn tiên tông thân sinh thi đấu chính như lượn như đ ổ tiến hành theo t ô n g môn linh khí càng ngày càng ngầm đậm tài nguyên tăng nhiều liền tạp tử đệ tử tu luyện đều trở nên dễ dàng rất nhiều bây giờ toàn bộ trong tông môn tạp t ừ đệ tử tu vi thấp nhất cũng là luyện thể cảnh lục trọng thậm chí có không ít đệ tử nghi tập đột phá nạp linh cảnh giới trở thành ngoại môn đệ tử nếu như không phải thiên tư hạn chế tốc độ tu luyện của bọn hắn chỉ sợ cũng không chỉ luyện thể lục trọng chất lượng so với những năm qua tốt hơn nhiều lắm bởi vậy trên lôi đài chiến đấu cũng càng thêm đặc sắc nhìn không thiếu tông môn trưởng lao chật chật tán thưởng trong t r à n g một bất ngữ một mặt buồn bực ngồi ở tô niệm có thể bên cạnh có thụ dày vỏ tô niệm có thể trừng mắt to gần, gần nhìn xem một bất ngữ hiếu kỳ hỏi một sư điện ngươi tại số mấy lôi đài r thi đấu cũng là dựa theo rút thăm quyết định chỗ lôi đại cùng với giao đấu đối thủ đều biết dựa theo rút thăm con số phía trên tiến hành có quan hệ trực tiếp như nói có một trăm người mỗi người rút đến số lượng từ cũng không giống nhau rút đến số lượng từ một cùng rút đến số lượng từ một trăm tiến hành chiến đấu rút đến số lượng từ hai cùng rút đến số lượng từ chín mươi chín tiến hành chiến đấu cứ thế mà suy ra nếu như một tên sau cùng không có đối thủ chính là có thể luôn không như vậy chỉ có thể nói là rất may mắn t ấ n cấp trực tiếp tiến hành xuống một vòng rút thăm tranh tài một bất ngữ sâu kín nhìn xem trong tay ấ vàng tờ giấy trên đó viết hai hàng chữ hàng thứ nhất là năm h à n g thứ hai là ba mươi mốt theo lý thuyết h ã n tại số năm lôi đài thứ ba mươi mốt luận năm hào lôi đài thứ ba mươi mốt luận một bất ngữ đáp lại nói năm hào lôi đài đây chẳng phải là không cùng ta tại một cái lôi đài tôn i ệ m có thể há to miệng có chút khó chịu vì sao hai người bọn họ thì bất đồng tại một cái lôi đài đâu cái này rất không có ý tứ trong n g a y mắt nàng liền không có hứng thú tức giận l i ế c quan n m hào lôi đài không mặn không n h ạ t nói bây giờ là thứ hai mươi chín luận còn có hai vòng liền đến ngươi sư đ i ệ t ngươi cần phải cố lên a nàng cảm thấy nếu như hai người đều tại cùng một cái trên lôi đài đến lúc đó đánh nhau nhiều lắm kích động a đối với cái này một bất n g ư chỉ là đơn giản lên tiếng vòng thứ mấy đi lên với hắn mà nói không có gì ý nghĩa nào biết được tô niệm có thể nghe được chỉ có một cái a chữ kém chút nhảy dựng lên trực tiếp nắm vớt một bất n g ư l ô thai tức giận nói thua ta ngươi cứ như vậy thật đơn giản trả lời một tiếng a ngươi bây giờ là liền sư thúc ta đều không quan tâm đúng không cũng không hỏi xem ta ở đâu cái lôi đ à i vòng thứ mấy có hay không cao thủ trên l ô thai truyền đến đau đớn để cho một bất ngữ đáng gọi liên tục ai ai, ai điểm nhẹ lại kéo lỗ thai đỏ mất hắn cảm thấy trong lòng đằng a cái kia sư thúc ngươi đến cùng tại số mấy lôi đài vòng thứ mấy có hay không tao thủ có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi đánh cho hắn một trận không có cách nào sinh hoạt dù sao cũng phải sống tạm trải qua đầu hắn nhất chuyển vội vàng mở miệng hỏi p h i đến chậm thật lòng c ậ u đều không cần tô niệm có thể hung hăng cắn một cái t h ở phì phò bông ra lỗ thai của hắn sau đó hai tay ôm ở hai tòa trên ngọn núi run lên một cái vậy ngươi muốn như thế nào đi một bất ngữ hủy khuất nói tô niệm có thể liếc qua đầu cả giận nói không biết ngươi sẽ không chính mình đoán a ba một bất ngữ cả người đầu đều chóng mặt trong lòng hung hát nói ta đoán ngươi cái đại một qua ta đoán tất cả đều là xáo lộ nếu không phải là xem ở ngươi là nữ nhân trên mặt mũi ta đánh mẹ ngươi đều nhận không ra một bất ngữ trực tiếp đem miệng ngập lại dứt khoát cái gì cũng không nói cái này khiến tô niệm có thể càng thêm tức giận không bao lâu đợi cách đó không xa phía trên chuyển đến trưởng lão âm thanh năm hào lôi đài nội đạo phong một bất ngữ thủy vân phong vàng lì lì lên đài tỷ thí nghe được thanh âm này một bất ngữ như nhặt được đại xá trên mặt càng là trọng trọng thở dài một hơi sau đó vô cùng lo lắng đi tới năm hào lôi đài âm thanh nhẹ nhàng chuyển vào tô niệm có thể trong thai sư thúc ta đi nhìn xem nhanh như chấp chạy ra thân ảnh tô niệm có thể trong nháy mắt bó tay rồi chính mình có đáng sợ như vậy sao nàng tuy là nghĩ như vậy khoe miệng lại hơi hơi dâng lên ánh mắt toàn bộ đều rơi xuống năm hào trên lôi đài lộ ra ánh mắt mong đợi trên khán đài giang thanh trần nghe được một bất ngữ tên mở to mắt liếc mắt nhìn lại nhắm lại đối thủ chỉ là một cái nạp linh cảnh bắt trọng mà thôi không có gì để mắt một bất ngữ nhảy lên đi tới năm hào trên lôi đài lập tức đưa tới không nhỏ hành động nhìn đây chính là một sư huy a cái này ăn mặc hảo chiều ngữ a A, hôm nay như thế nào không gặp hắn cầm cái k i a cầu thiếu mất một nửa xoài khí một sư điện thật gậy a nhất định là sư tôn hắn không cho hắn ăn cơm thật đáng thương a âu chờ tranh tài kết thúc ta nhất định phải mua một cái đùi gà món một chút hắn cũng không phải t r ờ i đánh mộ đạo phong c h i chủ nhìn em chúng ta tiểu khả ai đói da bọc xương đều lộ ra tới cũng không phải một sư điệt như vậy ưa thích lấy lễ phủ nhân làm sao lại đụng tới loại sư tôn này quay đầu nhất định tìm tông chủ tố cáo hắn cắt xén đệ tử cấm nước đúng tố cáo hắn cắt xén đệ tử cấm nước một sư điệt còn giống như là luyện thể cảnh giới hy vọng hoàng sư tỷ có thể thủ hạ lưu tỉnh đừng đánh hỏng trong khoảng thời gian này một bất ngữ tại tông môn đủ loại lấy lễ phủ nhân lẫn vào phong sinh thủy khởi danh tiếng sơ hiển cho nên có không ít người nhìn thấy hắn sau trước tiên chính là tức giận bất bình cảm thấy một bất ngữ là bởi vì chưa ăn cơm mới đói những lời này một cách tự nhiên cũng đã rơi vào giang thanh trần trong thai để hắn làm chàng r u lên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem những đệ tử kia có loại nghĩ lao ra h ồ lớn hoan b u ồ n a ai mẹ nó cắt xén hắn cơm nước bây giờ hắn còn không rõ ràng làm vấn đề tính nghiêm trọng kế tiếp một bất ngữ mỗi một đ ă n g t r à n g hắn liền sẽ bị kéo ra ngoài nghiền s á t một bất ngữ đánh giá đối thủ trước mắt ân hoàng y phục t ó c d à i bụ bẩm cầm trong tay một cái màu lam nhạt tế kiếm vẫn được vẫn được hắn bông nhiên nghe răng cười nói hoàng sư t h buổi sáng tốt lành nha mục. mục sư đệ buổi sáng tốt lành vang lý lý tính cách tương đối mềm âm thanh cũng mềm nu rụt rẽ đáp lại nói trên khán đài mộ thiên nam mấy người cũng đang chú ý tình huống bên này nha đầu này thiên phú vẫn được chính là tính cách quá mềm quá ngây tơ dễ dàng ăn thiệt t h ỏ i cũng không phải lần trước bị cái nam đệ tử khi dễ trở về muốn sống muốn chết cũng không dám nói vẫn là khác sư tỉ uy bức lợi dụng mới nói ra tới bất quá đối với một bất ngữ cái k i a hôn tiểu tử cũng không thành vấn đề vậy phải xem nhìn nàng có dám hay không hạ thủ đối với đám người thảo luận một bất ngữ đồng thời không rõ ràng trên đài trưởng lao trọng tài nhìn hai người một mắt lập tức tuyên bố bắt đầu tỉ、thí. phía dưới trong n g á y mắt nên đón một hồi nhiệt liệt cố lên các loại chỉ là một màn kế tiếp để cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm sư đệ chỉ giáo nhiều hơn chỉ thấy vàng lý lì cung kính nói một câu sau x á c h theo kiếm liền muốn bày ra thế công lúc này một bất ngữ chợt đưa tay ngăn tại phía trước hô lớn hoàng sư tỷ trước chờ một chút ngay vậy vàng lý lì dừng lại trong tay động tác nghi ngờ nói một sư đệ thế nào khu khu một bất ngữ hắn g r ộ n g sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng nói cái kia hoàng sư tỷ ngươi ăn điểm tâm chưa a không chỉ có vàng lý lì mộng chung quanh người xem đều ngộng một bên khác mộ tiên nhi tại thu được bất tử thánh rực sau liền lập tức mã càng không ngừng trở về lần trước giám sát để cho cổ minh nhất tộc tồn thất mấy tên thánh nhân để cho u minh hải trong lúc nhất thời phát sinh không nhỏ chấn động ngược lại là không có tiếp tục phái ra nhân thủ tiếp tục đuổi rét mộ tiên nhi ngược lại để nàng một đường thông thuận không trở ngại bây giờ thái sơ thánh địa bên trong từng chiếc từng chiếc cổ lao chiến thuyền lơ lửng trên hư không ước chừng trên trăm chiếc tràn g diện rung động chiến thuyền bên trên thái sơ thánh địa bên trong cửa các đệ tử từng hàng đứng tại trên bong thuyền trên mặt tràn đầy túc s á t chi khí chiến thuyền hai bên cắm vô số cực lớn cổ lao chiến kỳ theo gió lay động khí tức cổ phát chiến thuyền t r u n g quanh vô số kỳ chân dị thú lơ lửng hiện lên dị thú phía trên ngồi xếp bằng khí thế phi phảm cường đại đệ tử phong mang b ư ớ người hô cồn phong hô lên bỗng nhiên vân dung xôi trào ph ngay sau đó trong mây vang lên từng tiếng lôi đ ỉ n h tiếng oanh minh lôi quan g du đãng hai đạo có vảy màu đen quái vật khổng lồ tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua như ẩn như hiện tranh lập tức trong tầng mây hai cặp cực lớn màu xanh biếc đèn lồng cao một dạng đôi mắt treo ở trong mây cùng phong không ngừng gào thét cái k i a u che chắn ở đó hai cặp đôi mắt đá mây m chậm rãi tan hẳn ra hai quả dữ tợn màu đen long đầu hiện ra khí thế lạ thường ngay sau đó hai đạo hơn ngàn mét dài màu đen long đầu hiện ra khí thế lạ thường lớn tiếng long ngâm vang vọng phía chân trời theo hai đạo giao long xuất hiện nguyên bản những cái kia phi phảm kỳ chân dị thú bị uy áp kinh khủng này dọa đến run l ờ y bấy thái sơ thánh địa bên trong tất cả trưởng lão cùng đệ tử thấy cảnh này toàn bộ đều kích động lập tức từng tiếng âm thanh van g r ộ i quanh quần dựng lên thật lâu không d ứ t bãi kiến hai vị giao long lão tổ bãi kiến hai vị giao long lão tổ bãi kiến hai vị giao long lão tổ rất nhanh trên bầu trời chuyển đến một tiếng thanh âm v i n g h i ê m các ngươi không cần đa lễ u minh hải gan dám lấn ta thái sơ thánh địa sa đâu cũng giết kể từ hôm nay thái sơ thánh địa có chúng ta thủ hộ ai gan thừa này dám xâm phạm chu sát cựu tộc các ngươi dốc hết toàn lực chu sát cường địch dứt lời phía dưới đám người cảm xúc t ă n g vọt lại lần nữa cùng kêu lên hô to xa đâu cũng giết xa đâu cũng giết ô một tiếng kèn lệnh vang lên thái sơ thánh địa cấm địa bên trong xuất hiện mấy đạo kinh khủng thân ảnh đạp không mà đến rơi vào trước mặt một chiếc to lớn nhất hùng vĩ chiến thuyền bên trên thái sơ thánh chủ đứng ở đầu thuyền một thân áo tím khí thế trên người khinh người nhìn chăm chú lên tất cả tất cả chiến thuyền phúc chốc sau lưng chiến thuyền bên trên vang lên âm thanh vang dội một hào chiến thuyền thần hải cảnh trở lên đệ tử ngay một đạo lại một đạo tập kết song âm thanh thái sơ thánh chủ mắt sáng như bước hắn chậm dãi hé miệng cổ họng xê dịch ở giữa một tiếng vang lên âm thanh vang vọng toàn trường không hào chiến tuyển nộ đạo cảnh trường lão một trăm tên trí tôn cảnh trường lão năm mươi tên thánh nhân cảnh năm tên thánh nhân vương ba tên đại thánh hai tên tổng cộng một trăm năm mươi lăm người tập kết hoàn tất dứt lời phương xa vây xem vô số thế lực mắt thấy cảnh này tất cả sợ mất mật kinh khủng như vậy a không hổ là bất hủ cấp bậc thế lực nội tình càng là thâm hậu như thế đám đầu tiên liền xuất động mười vạn tên tu sĩ thậm chí thánh nhân phía trên tồn tại vậy mà một hơi xuất động mười tôn liền đại thánh đều xuất động rõ ràng cái này thái sơ thánh địa là quyết tâm phải cùng u minh hải quyết nhất từ chiến nhưng mà vào thời khắc này chân trời bỗng dưng chuyển đến một tiếng sang sảng hô to ha ha ha t i ế n đánh u minh hải có thể nào thiếu đi ta thanh hồng tông trung cổ vực hàng châu thanh hồng tông nguyện cùng thái sơ thánh địa kề vai chiến đấu tỷ lệ môn hạ đệ tử cùng trưởng lão tổng cộng một và tên cùng nhau tiến đánh u minh hải lời nói chưa dứt chỗ xa xa bên trong hư không mười chiếc treo cao lấy thanh hồng tông ba chữ chiến k ỳ cực lớn chiến thuyền như như cự long chậm rãi lai tới khi thế b ằ n g bạc duệ không thể đỡ thanh hồng tông đám người ngửi này ba chữ s ắ c mặt lại lần nữa k ỳ biến cái này thanh hồng tông thế nhưng là trung cổ vực một tòa cổ lão tông môn trong truyền thuyết trong tông môn có thánh nhân tòa trấn thực lực mạnh mẽ cùng thái sơ thánh địa quan hệ mật thiết ai có thể đây không thể nghi ngờ là một hồi đánh cực mọi người ở đây còn chưa lấy lại tinh thần lúc lại có một đạo to như s ấ m âm thanh truyền đến trung cổ vực trừ châu dương gia dẫn dắt dương gia t ử đệ và tên cùng thái sơ thánh địa đồng tiến trung lui vây công v minh hải lời còn chưa dứt nơi xa liền có mười chiếc khí thế b ả n g bạc chiến hạm phá không mà đến trên thuyền đứng từng đạo khí tức siêu phàm thoát tục thân ảnh quanh thân tràn ngập vô tận sát phạt chi khí mọi người chung quanh tất cả trấn kinh không thôi dương gia đây chính là truyền thừa lâu đời gia tộc cổ xưa chân thật nắm giữ thánh nhân cấp bậc quái vật khổng lồ ai có thể nghĩ tới bọ chẳng lẽ nghe đồn là thật khi xưa dương g i a l á o tổ càng là từ thái sơ thánh địa đi ra một cái thánh nhân sáng lập nhưng mà đám người còn đến không kịp nghĩ lại vô số đạo hùng hậu thanh â m vang dội theo nhau mà tới trung cổ vực vân châu bay vân sơn trang tỷ lệ môn hạ đệ tử vạn trước mặt người khác tới cùng thái sơ thánh địa đồng tiến trung lui đông cực vực bách hoa tông tỷ lệ tám ngàn đệ tử đến đây tham chiến h u y ề n nam vực phi vũ lầu tỷ lệ một vạn đệ tử đến đây tham chiến đông cực vực ngàn độ môn tỷ lệ tám ngàn đệ tử vây rết lũ minhải trong lúc nhất thời chiến thuyền t â minh linh khí lập lòe linh thú gạo khét lơ lử như thiên binh thiên tướng hạ phạm khí thế b ằ n g bạc uy chấn bắt hoang thái sơ thánh chủ trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng tia sáng vốn cho rằng lần này tiến đánh u minh hải sẽ một mình chiến đấu anh dũng không nghĩ tới lại có hơn mười c ỗ thế lực đứng ra lúc này một vị trưởng lao đi tới bên cạnh hắn bẩm báo nói thánh chủ tổng cộng có mười bảy cái thế lực đến đây tất cả cùng chúng ta quan hệ phỉ tốt đến nơi khác thế lực chi nhánh còn có hơn hai mươi cái chưa đến thái sơ thánh chủ khoát tay áo nói không sao là đủ u minh hải bực này cấm địa cường đại vô xong bọn hắn không muốn trêu chọc cũng hợp tình hợp lý nhưng mà chờ chiến sự mở ra liền chiêu cáo thiên hạ những thế lực này sẽ không còn chịu thái sơ thánh địa che chở cũng không có thể cùng chung hoạn nạn h á tất vọng tưởng chịu phù hộ là người trưởng lão kia gật đầu lĩnh mệnh lập tức lùi giữ phía sau thái sơ thánh chủ tiến lên một bước nhìn chăm chú cái kia từng trôi tản ra khí tức thần bí cổ l ã o c h i ế n kỳ thanh âm của hắn giống như hồng trung văn r ộ i hào tinh văn trượng cảm kích chư vị đến đây viện trợ có các ngươi gia nhập liên minh nhất định có thể san bằng cái kia u minh hải để cho cấm khu hôi phi l ê n diện bản thánh chủ ở đây chiêu cáo thiên hạ từ nay về sau đến đây tất cả thế lực đều là ta thái sơ thánh địa minh hiếu. vô luận thắng bại như thế nào thái sơ thánh địa đều đem cùng chư thế lực đồng tâm hiệp lực ai dám ức hiếp tất cả thế lực chính là cùng ta thái sơ thánh địa l à địch áp gặp chu diện lời này vừa nói ra những cái kia tham dự chiến đấu thế lực người phụ trách vui vẻ ra mặt thái sơ thánh chủ lời nói này giống như định hải thần trâm để cho bọn hắn ăn một khóa thuốc an thần cùng lúc đó những cái kia vây xem thế lực cùng không muốn tham chiến thế lực tất cả sắc mặt đại biến thái sơ thánh chủ lời nói này dường như sấm xét tại bọn hắn bên t a i vang dội chấn nhiếp nhân tâm để cho bọn hắn không dám có chút dị tâm thái sơ thánh địa nội tình thâm bất khả chắc không người có thể biết đến tột u cùng cường đại c ỡ nào cho dù lần này chiến bại cũng không có người dám khinh thường nó hậu chiêu cùng nội tình như là đã toàn viên tập kết như vậy liền hướng u minh hải tiến quân kéo ra trận này t h à n h chiến mở màn t r ố n g trận lôi văn g r ộ i sau đó thái sơ thánh chủ phát ra sau cùng gầm thét giống như kinh lôi văn g r ộ i từng đạo cực lớn tiếng chống rung khắp vân tiêu đông đông đông đông đông đông đồng thời kèn lệnh chiến tranh tiếng như khóc như tố theo sát phía sau hu hu trong lúc nhất thời vô số chiến thuyền lóng lánh hào quang sáng trói như ngôi sao rực rỡ hướng u minh hải thẳng tiến h ố n g h ố n g hống giao long g à o ghét thanh chấn thương cung cực lớn long ngâm như vạn mã b ư n đ ẳ n g vì bọn họ trắng đi chương một trăm hai mươi hai thái sơ thánh địa đại trưởng lão d ị biến nảy sinh chương một trăm hai mươi hai thái sơ thánh địa đại trưởng lão d ị biến nảy sinh chiến thuyền như là mũi tên rời đi thái sơ thánh địa lập tức trở nên vắng lạnh rất nhiều sơn môn đóng chặt phía trên cấm bay pháp trận cũng lóng lánh t i sáng giống như một đạo bền chắc không thể gậy che chắn rất lâu thái sơ thánh địa trước sơn môn hai thân chính là mộ tiên nhi cùng d i ệ p phật kiếm không tốt thông môn xem ra đã phát động chiến tranh đi tới ưu minh hải nhìn qua đóng chặt s ơ n môn một mảnh trang nghiêm yên tĩnh mộ tiên nhi sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh cuối cùng vẫn là không thể bắt kịp d i ệ p phật kiếm đứng bình tĩnh ở một bên cái này hùng vĩ sơn môn phảng phất một tòa không thể dung chuyển s ơ n nhạc tản mát ra một loại khí tức dày nặng so sánh với trích tinh thánh địa quả thực là khác nhau một trời một vực linh khí chung quanh nồng nặc giống như thực chất giống như một dòng suối trong, trong không khí chảy xôi không thể so với bây giờ ngộ đạo phong kém không hổ là bất hủ thánh địa vẹn vẹn trước sơn môn cái này linh khí mức độ đậm đặc liền như thế kinh người trong lòng của hắn âm thầm sợ hai thán phục đồng thời đối với thái sơ thánh địa các đệ tử thực lực tràn đầy c h ờ mong hắn thực sự muốn nhìn một chút những thứ này bất hủ thánh địa các đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu cường đại mộ tiên nhi lấy ra một cái sơn môn lệnh bài giống như nâng một khoả chân quý bảo thạch nàng đem một đạo linh lực rót vào trong lệnh bài thúc giục lệnh bài bên trong pháp trận trên lệnh bài tia sáng lập tức giống như sáng trói tinh thần giống như lòng lánh ngay sau đó lệnh bài giống như được trao cho sinh mệnh lơ lửng dựng lên buộc phát ra tia sáng như sáng trói tinh thần lại như xiềng xích giống như lăng lệ thẳng tắp bắn về phía cái tia to lớn trong sơn môn ở giữa sơn môn bên trên năng lượng ba động như mánh liệt s ó n g lớn gây nên từng cơn sóng g ợ n một đạo thần bí pháp trận t r ợ sáng lên lập tức cái tia hai khối vừa dày vừa nặng cửa lớn giống như là bị làm ma pháp chậm rãi mở rộng lúc này bên trong sơn môn hai tên thủ vệ đệ tử như trung thành vệ sĩ từ bên trong bước nhanh đi ra bọn hắn vừa thấy được mộ tiên nhi liền ngay cả vội vàng hành lễ thần thái cung kính mà khiêm tốn gặp qua thanh diệp phật kiếm thần sắc quái dị liếc mắt nhìn cái kia hai tên canh cổng đệ tử không khỏi âm thầm tắt lưới thân h ả i cảnh đệ tử canh cổng thế lực lớn chính là ngang tàng cái này đặt ở bọn hắn nơi đó ít nhất cũng là thần truyền đệ tử đánh ngộ làm sao đến mức dùng để canh cổng hai vị sư đệ không cần đa lễ mộ tiên nhi khôi phục thanh lãnh bộ dáng một cỗ đặc hữu khí t r à n g t à n g ra nàng khoát tay á o ngôi đỏ khẽ nhúc ních thanh âm thanh thúy dễ nghe từ cổ họng phát ra nói xong nàng quay đầu nhìn về phía diệp phật kiếm ra hiệu nói diệp công tử đi thôi ân diệp phật kiếm lấy lại tinh th chờ hai người tiến vào thánh địa sau cái t i a hai tên canh cổng đệ tử mới thở dài một hơi thánh nữ cho bọn hắn áp lực quá lớn để cho bọn hắn chỉ h o a n bất quá khí tới bất quá hai người trong mắt riêng phần mình lấp l ó âm thầm ngờ tới d i ệ p phật kiếm thân phận d i ệ p phật kiếm đi theo mộ tiên nhi sau lưng bị thái sơ thánh đ ị a bên trong một tòa lại một tòa lơ lửng giữa không t r ù n g cực lớn tiên sơn cho rung động đến vẫn tiên tông cùng bọn hắn so sánh đơn giản chính là khác nhau một trời một vực hoàn toàn liền không có khả năng so sánh rất nhanh mộ tiên nhi xe chạy quen đường đi tới trong thánh điện a t i ê n nhi ngươi trở về đại a n tông môn g xử lý sự vụ đ trưởng lão nhìn người t ớ lộ ra o n g m lâu ngày không gặp nụ cười diệp phật kiếm nhìn xem thái sơ thánh địa đại trưởng lão lâu ngày Mộ nhữ một cái luôn cảm thấy hắn cho người cảm giác có chút rất không thoải mái đặc biệt là nụ cười kia nhưng lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái thế là hắn ho nhẹ một tiếng khu khu lúc này hai người mới phản ứng lại còn có một người ở bên cạnh đại trưởng lão nhìn sang ánh mắt thâm thúy quan sát tỉ mỉ lấy d i ệ p phật kiếm một g i â y sau lông m ạ y lại không tự chủ được chen lại với nhau thiếu niên này mày kiếm mắt sáng một thân kiếm cốt quanh thân mơ hồ lộ ra bất phàm dung mạo xinh đẹp nhưng tu vi lại là luyện thể tam trọng quái sự quái sự hắn nghi hoặc hỏi thiên nhi vị này là mộ tiên nhi phản ứng lại liền vội vàng giải thích đại trưởng lão quên giới thiệu cho ngươi vị này là diệm phật kiếm diệm công tử hai ngày trước chính là hắn xuất thủ cứu ta bằng không mà nói ta chỉ sợ là trong mắt nàng lộ ra vẻ một tia b ư n bã không có tiếp tục nói hết đại trưởng lão nghe xong lập tức kinh ngạc lên nhìn về phía diệp phật kiếm ánh mắt nhiều một chút khác thường mộ tiên nhi được người cứu sự tình thần tướng lao tổ đã cùng đám người nói qua chỉ có điều cũng không có nói là người phương nào hắn bông nhiên cười ha ha nguyên lai là diệp công tử vừa rồi thực sự là thất kính quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a nếu như không phải diệp công tử kịp thời xuất thủ cứu hâm mộ tiên nhi sợ là giữ nhiều lãnh ít lao phu ở đây vô cùng cảm kích mặc dù không biết trước mắt cái này chỉ có luyện thể tam trọng thiếu niên là như thế nào làm được bất quá nếu là mộ tiên nhi chính miệm nói tự nhiên là không sai được nên nói lời cảm tạ hay là muốn nói lời cảm tạ đại trưởng lao k h á c h k h í tất nhiên đ ụ n phải tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ d i ệ p phật kiếm cười nhạt một tiếng cẩn thận ứng phó đạo hơn nữa phía trước thánh chủ cùng thánh nữ cũng ra tay giúp q u a t a cũng coi như là trả ân tình của bọn hắn phía trước trích tinh thánh địa sự t ì n h hắn đã sớm suy nghĩ một chút tìm cơ hội báo đáp chỉ có điều một mực bị chậm trễ bây giờ chẳng qua là vừa vặn trả cái kia ân tình thôi ha ha bất kể như thế nào ngươi cũng là tiên nhi ân nhân cứ mạng sau này nếu có cần gì、muốn. vẫn có thể sách lao phu chắc chắn cố gắng hết sức đi giúp n g ư ờ i tạo thành đại trưởng lão mở miệng cười nói hai mắt hơi hơi hít phối hợp cái tia dâu tóc mày trắng cho người ta một loại hiền lành biểu lộ sau này h a y nói a diệp phật kiếm l ắ t đầu hắn cứu người không phải là vì để người khác báo đáp hết thể tùy tâm tùy tính lúc này đại trưởng lão cũng không nói tiếp thứ gì ngược lại nhìn về phía mộ tiên nhi thần sắc có chút mong đợi nói a đúng tiên nhi lần này nhưng có nhận được bất tử thánh dược mộ tiên nhi bỗng nhiên nghĩ hoặc đại trưởng lão làm sao biết chính mình lần này đi cầu bất tử thánh dược chẳng lẽ là phụ thân nói với hắn sao mặc dù nghi hoặc bất quá nhưng cũng không nghĩ sâu may mắn không làm được mệnh đích sắc mang về một gốc bất tử thánh dược mộ tiên nhi trọng trọng nói lời vừa nói ra đại trưởng lao lúc này kích động có chút không xác định hỏi lần nữa cái gì tiên nhi ngươi thật sự lấy được bất tử thánh dược cả người hắn hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm mộ tiên nhi một mặt cực nóng trên mặt càng là thoáng qua một tia tham lam không có cách nào bất tử thánh dược mấy chữ này, đối với hắn loại tầng thứ này mà nói sức hấp dẫn qua cường đại diệm phật kiếm bây giờ cả người giống như xù lông nẹo Tê cá ra đại ầ đầu, u một cố dự cảm xem tốt cố cảnh giác dự không nhìn sông lên đ trưởng lão k h mở miệng âm thanh mang theo một tia gấp rút cả người đều bắt đầu có chút run dày thần sắc kích động hảo mộ tiên nhi vẫn không có cảm thấy có gì không ổn thái tổ sự tỉnh quá mức trọng đại cảm thấy đại trưởng lão kiểm tra một chút thật giả cũng không có vấn đề gì nàng từ trong giới chỉ lấy ra phía trước giang thanh trần cho nàng hở gỗ từ từ mở ra trong nháy mắt một cỗ linh khí nồng nặc từ bên trong t ả n r a một gốc t ả n r a mông lung quang huy tiên thảo đ ỗ n g nhiên chiếu vào trong mắt ba người cái kia tiên thảo có chín mảnh màu nâu l á cây sợi dễ có thật nhiều nút những cái kia nút một bên đều có đầu như vết sẹo một dạng khép kín lỗ hồng giống như là vô số viên đang nhắm mắt hết sức quỳ dị trên mặt thần thái si mê cái kia cố linh lực nồng đậm theo cái m ũ i c h ả n vào trong cơ thể của hắn liền nhiều năm không g ã n ra bình cảnh cũng hơi rung rung trong nháy mắt cái kia xóa tham lam tại trên mặt hắn vô hạn phóng đại bất tử thánh dược cái này lại là thật sự bất tử thánh dược đây là của ta là của ta ha ha ha có cái này bất tử thánh dược ta nhất định có thể đột phá thánh nhân cảnh giới ta nhất định có thể đột phá thá n h nhân cảnh giới hắn điên cuồng khuôn mặt gần như v ặ t mẹo trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ bàng bạc linh lực giống như mãnh liệt biện động hướng hai người có tới bất thình lình kình biến đánh mộ tiên nhi trở tay không kịp nàng như bị kinh hãi n a i con giống như không biết làm sao không rõ đại trưởng lão tại sao lại điên cuồng như thế còn vọng tưởng đem bất tử thánh dược chiếm làm của riêng m a u trốn d i ệ p phật kiếm thần kinh giống như dây cung căng cứng tại đại trưởng lão linh lực buộc phát máy mắt hãn t ự a n h ư như mũi tên rời cung bắt được mộ tiên nhi cánh tay hướng về bên ngoài chạy như điên c h ư một trăm hai mươi ba ai có thể ngăn cản được bất tử thánh dược dụ hoặc c h ư một trăm hai mươi ba ai có thể ngăn cản được bất tử thánh dược dụ hoặc đại trưởng lão thể nội như như sóng to gió lớn mánh liệt linh lực như vỡ đê hồng thủy điên cùng đánh tới trong thánh điện hai bên cái bản đèn lưu ly trụ tại thời khắc này giống như yếu ớt đồ sứ không chịu nổi một k í c h trong nháy mắt nắp ấy hóa thành vô số mảnh vụn cảm thụ được không ngừng trôi nổi lui về phía sau thân ảnh bên hai gào thét gió giống thanh âm cùng với trên cánh tay chuyển đến từng trận nói nhói mộ tiên nhi như đại mộng mới tỉnh cả người trong nháy mắt giật mình tỉnh rớt ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão cái kia dần dần trở nên mặt mũi dữ tợn nàng khó có thể tin chừng lớn hai mắt nguyên bản tinh xảo khuôn mặt bây giờ giống như bạch chỉ bản chấm bệnh thần xác ngưng trệ phản phất bị quất đi linh hồn cái này nàng thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm p h bây giờ các người thánh địa đại bộ phận trưởng lão đều ra ngoài rồi những cái kia thánh nhân lão tổ lại bế quan hắn lúc này quả thực là một tay che trời thậm chí ta đều hoài nghi những cái kia lưu lại trưởng lão phần lớn cũng là hắn cho săn diệp phật kiếm tâm bên trong âm thầm phỏng đoán sau đó lại sâu kín nói bổ sung trên lời này lại có bao nhiêu người tu luyện có thể ngăn cản được bất tử thánh dược hấp dẫn chứ mộ tiên nhi như bị xét đánh tâm thần r u n g mạnh những lời này giống như là ma chú hung hăng đụng vào lòng của nàng môn thượng đúng vậy à đây chính là bất tử thánh dược liền bất hủ thánh nhân cũng điên cuồng tuyệt thế c h ê n bảo giống đại trưởng l ã o như vậy bị kẹt tại bán thánh cảnh giới không biết bao nhiêu năm tháng người lại có thể nào ngăn cản loại này cám dỗ trí mạng thế nhưng là hắn cũng không nên đối với chúng ta ra tay a mộ tiên nhi tuyệt vọng hai mắt nhắm lại cái k i a lông mi thật dài giống như trong gió lạnh lá thu hơi hơi rung động hừ chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật hắn nếu không giết chúng ta há có thể yên tâm các ngươi khác lao tổ biết há sẽ bỏ qua hắn d i ệ p phật kiếm lạnh rên một tiếng cái này thái sơ thánh địa thánh nữ như thế nào giống như b ạ n h chỉ bàn đơn thuần liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu mộ tiên nhi không nói gì im lặng trong lòng khổ sở đến cực điểm khó mà tiếp thu loại này cực lớn trên l ệ n h phía trước một giây vẫn là mặt mũi hiền lành quan tâm chính mình đại trưởng lão một giây sóc nhưng phải thống hạ sát thủ bất thình lình chuyển biến cho dù ai đều khó mà tiếp nhận đại trưởng lão nhìn xem hóa thành từng đạo h ư ảnh điên cuồng chạy t h u c mạng diệp phật kiếm không khỏi lạnh rên một tiếng hừ chạy ngược lại là rất nhanh bất quá ngươi có thể trốn được sao hắn giơ tay nương tụ ra một đạo kinh khủng trưởng ấn giống như thái sơn áp loan hướng hai người chấn áp xuống dưới diệp phật kiếm cảm nhận được sau l ư n g truyền đến kinh khủng ba động quay đầu nhìn lại lập tức dọa đến hồn phi phép tán trong lòng thầm mắng dựa vào quả nhiên có vấn đề chẳng thể trách sư tôn cố ý cho mình mấy bùi bất tử thánh dược còn để cho chính mình hành sự tùy theo hoàn cảnh hắn cấp tốc từ giới chỉ bên trong lấy ra sau đó dụng lực đem nàng hướng nơi xa quang bay ra ngoài đồng thời la lớn nhanh cầm cái hộp ngọc này nhanh đi tìm ngươi thái tổ bên trong có thứ mà nàng cần bây giờ chỉ có nàng mới có thể cứu chúng ta làm xong đây hết thảy hắn bay người dừng lại c h ạ m tiên kiếm tựa như tia chớp xuất hiện trong tay nhìn xem cái tia che khuất bầu trời kinh khủng bàn tay hắn biết chỉ sợ không cách nào đào thoát một k í c h này hắn hít sâu một hơi ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên quyết liêu mạng hắn thấp giọng quát diệm phật kiếm cầm thật chặt trong tay trạm tiên kiếm toàn thân linh lực phun trào hắn đem lực lượng toàn thân ngưng tụ vào kiếm tiếp đó ra sức vung ra vài kiếm. giống như gió táp mưa rào t ừ n g đạo kiếm khí bén nhọn như là cỗ sao trồi hối hả phóng tới cái k i a kinh khủng trường ấn kiếm khí cùng trường ấn trên không trung ngầm vang chạm vào nhau phát ra kinh thiên động địa tiếng vang năng lượng kinh khủng gợn sóng như như sóng to gió lớn hướng bốn phía mãnh liệt k h u ế t tán phụ cận bậc thang thanh ngọc thạch cột trong nháy mắt bị phá hủy hóa thành một mảnh phế tích trong chốc lát diệp phật kiếm bị cỗ này cường đại phản chấn ra ngoài cơ thể ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung nặng nề mà đập xuống đất diệp công tử mộ tiên nhi thất thanh sợ hai tê ờ trên mặt hiện ra sâu đậm vẻ sầu lo n chỉ thấy nàng mũi chân điểm nhẹ như bay hiến giống như nhẹ nhàng rơi vào phía dưới tường vũ phía trên mượn bức tường như mũi tên hướng diệp phật kiếm mau chóng đuổi theo đừng tới đây vài mét bên ngoài chuyến đến diệp phật kiếm tức giận t i ế n giống g như sấm bên hay ta ngăn trở hắn ngươi mau rời đi nhớ k ỹ ta đã nói với ngươi lời nói mộ tiên nhi dừng bước lại lo lắng nói thế nhưng là lời còn chưa dứt liền bị diệp phật kiếm đánh gãy hắn khản cả giọng mà hô đừng mẹ nó thế nhưng là ngươi không đi nữa chúng ta đều phải chết khu k u diệp phật kiếm cố nén kịch liệt đau nhức khó khăn chống lên thân thể trong miệm ho ra máu tươi như điểm điểm hắn lấy kiếm v ì trượng kiên định đứng tại chỗ như một tòa không thể vượt qua núi cao chặn địch nhân phía trước hắn lúc này trạng thái có chút không tốt khi tức hỗn loạn không chịu nổi vừa rồi đạo kia uy lực công kích lớn hắn có thể ngăn cản được hoàn toàn ỉ lại trạm tiên kiếm cùng cường hoành ngục thân mộ tiên nhi gặp diệp phật kiếm trọng thương hai con ngươi trong nháy mắt trở nên tinh hồng vừa định mở miệng đã thấy đại trưởng lão từ trong thánh điện phi nhanh mà ra sắc mặt của nàng lại lần nữa k ỳ biến ngoại trừ thái tổ vị trí tổ đ i ệ bên trong khác lao tổ vị trí nàng hoàn toàn không biết gì cả cho dù biết nàng cũng không có đánh thức năng lực bởi vì những lao tổ này chỗ tu luyện tất cả sắp đặt pháp trận mà nàng căn bản không có mở ra những pháp trận kia chìa khóa diệp công tử nói không sai bây giờ chỉ có thái tổ có thể cứu bọn họ mộ tiên nhi cắn chặt răng ngà hướng đại trưởng lao phát ra hai đạo công kích sau bay người hướng tổ địa phương hướng bay đi trước thánh điện đại trưởng lão vừa mới bay ra liền nhìn thấy có hai đạo công kích về phía hắn đánh tới hừ hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhẹ dơ lên bàn tay liền đem cái này hai đạo công kích đánh tan không tạo thành ảnh hưởng chút nào muốn đi tổ điện g ư ờ i xin nói n ộ hắn một mắt liền xem thấu mộ tiên nhi ý đồ lúc này thay đổi phương hướng. hướng nàng đuổi theo nhưng mà một đạo khổng lồ kiếm ảnh từ phía dưới pha không mà đến khí tức lăng lệ đại trưởng lão lông mày nhữ một cái biết nếu như tiếp tục hướng phía trước tất nhiên sẽ bị đạo này kiếm ảnh đánh trúng nghĩ lại ở giữa chính là lui về phía sau cái t i a kiếm ảnh trực tiếp từ phía trước lướt qua đem hắn một tia góc áo cắt rơi b á diệp phật kiếm từ phía dưới vọt lên chắn trước mặt hắn vô số kiếm khí như du long giống như tuần tra quên thân phát ra trận tây trận minh một cái cự kiếm pháp tướng chậm g ã i hội tụ tại phía sau hắn tạo ra nhiếp nhân tâm phách khí tức bé nhọn muốn đi qua trước đánh bại ta diệp phật kiếm tay cầm c h ạ m tiên kiếm như chiến thần p h ụ thể thân kiếm hàn quang bắn ra b ộ t phía mũi kiếm trực chỉ đại trưởng lão hắn ánh mắt như như lưới dao lăng lệ đại trưởng lão bị đột nhiên xuất hiện kiếm ảnh bước lui mộ tiên nhi thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa hắn lông mày nhũ chặt quay đầu nhìn về phía diệp phật kiếm khi ánh mắt chạm đến c h ạ m tiên kiếm trên mặt trong nháy mắt toát ra tham lam cùng ghen tị thân sắc bất hủ thanh khí chính mình là cao quý nửa bước thánh nhân cảnh cũng vẹn vẹn có thượng phẩm linh khí mà diệp phật kiếm một cái chưa đột phá âm dương cảnh giới con kiến hôi có tài lúc này hai í h ha ha, c người cũng chưa từng phát giác thái sơ thánh địa bầu trời tầng mây bên trong hai đạo thân hình t r ê n h lệch không bao nhiêu ông láo mặc áo đen đang nhàn nhãm mà nằm ở đám mây phía trên tràn đầy phấn khởi mà nhìn chăm chú lên phía dưới một màn này đại ca muốn hay không nhúng tay trong đó một cái lại thấp từng chút một lao giả chậm rãi mở miệng nói một tên lao giả khác lại lắc đầu đạo không cần hơn ngàn năm cũng không có thức tình qua bây giờ tình lại lúc nào cũng nhằm c h á n vừa vặn trận này vợ kịch liền xuất hiện hơn nữa tiểu tử kia có bất hủ thanh khí không có đơn giản như vậy người lùn lao giả ánh mắt lóe lên mấy lần cảm thấy đại ca của mình nói cũng không có sai hắn nghĩ nghĩ lại mở miệng nói t ố i ta bất quá nghe nói cái kia đại trưởng lao trong tay có bất tử thánh dược có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ nếu như đem nó đợt lấy chúng ta chẳng phải là cũng có thể sống lâu chút năm tháng cái kia cao một chút lao giả lắc đầu vẫn là th ta luôn cảm thấy món đồ kia quái dọa người ân nói cũng phải chỉ là không biết thánh chủ bọn hắn nếu là biết việc này có thể hay không bị chọc giận gần c h ế t ta bọn hắn bên ngoài liệu mạng xông xáo trong nhà lại có người muốn giết nữ nhi của mình trong lòng chắc chắn không dễ chịu tông môn nào không có mấy cái con sâu làm dầu nổi canh đâu như vậy cũng tốt vừa vặn mượn cơ hội này thật tốt chỉnh đốn một chút chính xác như thế hai người n g h ị l u ậ n lúc phía dưới thế cục đã phát sinh biến hóa đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy xương lạnh mà nhìn chằm chằm vào diệm phật kiếm trong mắt lập lòe sắc ý đột nhiên bên cạnh hắn bên trong hư không phóng ra từng đoá từng đoá hóng ánh trong suốt băng tuyết liên hoa tản mát ra l ạ n h leo t h ấ u xương đồng thời cấp tốc hướng bốn phía khuyết t á n ra tiểu tử chịu chết đi đại trưởng lão gầm thét một tiếng cánh tay đ ỗ n g nhiên vung lên những cái kia băng tuyết hoa sen giống như lưỡi đao sắp bén phô thiên cái địa hướng về diệm phật kiếm mau chóng đuổi theo chứ chứ kinh kinh nhiên, h đại đại trưởng lão, chứ kinh sợ đại trưởng sợ sợ số Đột đoá lão, lão. vô sinh ra. Trong chốc lát, giá rét thấu xương giống như thủy triệu từ bốn phương tám hướng hướng diệp phật kiếm thân đánh tới để cho hắn không khỏi hít sâu một hơi t diệp phật kiếm toàn thân không ngừng run dày giang khanh khách v n g rội trong miệng càng không ngừng phun ra từng đoàn từng đoàn xương m ù màu trắng hắn thậm chí cảm thấy được bản thân linh hồn đều sắp bị c ô này giá lạnh đóng băng đúng lúc này một tiếng vang thật lớn ẩm vang vang lên diệp phật kiếm vội vàng thôi động linh lực trong cơ thể cấp tốc hội tụ thành một tầng lại một tầng kiên cố tấm chắn năng lượng tính toán chống lại cái này hơi lạnh lạnh giá thấu xương nhưng mà mỗi một đoá băng liên đều tản mát ra làm người s bọn chúng giống như ưu linh từ mỗi phương hướng chậm rãi bay tới cuối cùng đem diệp phật kiếm gắt gao vây khốn ở trung ương những thứ này băng liên tuyệt không đơn giản nếu là bị bọn chúng đánh trúng cái kia đ á n g sợ hàn khí át sẽ đem ta trong nháy mắt đông lạnh thành một tòa không cách nào nhúc nhích băng điêu nhìn lên trước mắt đến hàng vạn mạ tính tựa như bàn tay lớn nhỏ băng tuyết liên hoa diệp phật kiếm tâm bên trong tràn đầy cảnh giác không dám vung lòng chút nào bởi vì hắn tin tưởng cảm nhận được mỗi một đoái làm cho người kinh hãi run sợ u y áp ông theo một tiếng trầm muộn vang lên ầm ầm toàn bộ không gian đều tựa như vì đó run dậy đối mặt đại trưởng lão lăng lệ vô cùng thế công d i ệ p phật kiếm không dám chậm trễ chút nào hắn dốc hết sức toàn thân thi triển ra tâm kiếm quyết đồng thời điên c u ồ n g thôi động thể nội linh lực chỉ thấy sau lưng cực lớn thân kiếm pháp tướng hơi hơi rung động lấy trong chốc lát bắn ra làm cho người hoa mắt thần mê hào quang n g ánh chối này cự kiếm toàn thân lập lòe thần bí ánh sáng nóng bỏng hoa tựa như một vòng tiêu đốt liệt nhật bên trên tản mát ra khí tức giống như sôi trào mánh liệt sóng nhiệt cuồn cuộn không tuyệt hướng bốn phía khuyết tản ra những nơi đi qua không khí dường như đều bị nhóm lửa tạo thành một đạo kiên cố vô cùng tấm chắ nhưng mà t i ệ t vui trong tàn những q u ỷ dị băng liên kia thực sự quá mạnh mẽ và kinh khủng bọn chúng phảng phất vô cùng vô tận như châu chấu phô thiên cái đ ị a m à đến cứ việc thân kiếm pháp tướng p h ó n g thích ra nóng bỏng chi khí có thể tạm thời ngăn cản được hàn khí xâm nhập nhưng song phương vừa mới tiếp xúc những cái kia nóng bỏng chi khí liền bắt đầu cấp tốc tán loạn co vào không tốt kiếm thể pháp tướng mặc dù có thể phóng xuất ra nóng bỏng chi khí để chống đỡ cái kia cô giá lạnh nhưng chỉ sợ không kiên trì được bao lâu dù sao cái kia băng liên quá mức lợi hại ta nóng bỏng chi khí rất nhanh sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn diệm phật kiếm âm thầm suy nghĩ nói Ngay tại hai ngày trước, hắn mới vừa vặn đem mộ tiên nhi chuyện bên kia giải quyết sau trở về tô n g môn liền tiến vào huyền hoàng trong tháp lôi vực cùng với hỏa vực bên trong mượn nhờ lôi đỉnh cùng trời hỏa cái kia không có gì sánh kịp uy thế tới rèn luyện rèn luyện tự thân nhục thể không chỉ có như thế tại trong lúc này hắn còn thuận tiện đối với chính mình pháp tướng tiến hành một phen rèn luyện cũng chính bởi vì như thế hắn cái kia to lớn vô cùng kiếm pháp tướng mới có thể kích phát ra khí nóng hơi thở chỉ tiếc cỗ này nóng bỏng chi khí thực sự quá yếu ớt nhỏ bé hoàn toàn không cách nào cùng cái kia băng lanh tấu xương băng liên chống lại mắt thấy quanh thân không ngừng giải tán khí t ứ c diệp phật kiếm cắn chặt h à m răng thể nội linh lực điên cuồn cuồn cuộn bắt đầu chuyển động cùng lúc đó trong tay hắn nắm chặt trạm thiên kiếm thân kiếm không ngừng phát ra từng đợt to gió kiếm ngân vang âm thanh giống như là dòng ngâm h ồ gầm sông thẳng tới chân trời diệp phật kiếm cả người đều trôi nổi tại giữa không trùng hắn một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý bay múa tung bay trên người và táo cũng theo gió phần phật tung bay quanh thân khuấy động lên một tầng lại một tầng lăng lệ vô song kiếm khí nhìn qua giống như một cái phong độ nhanh ẹ siêu phàm thoát tục thiếu niên kiếm tiên sắt na nhất kiếm đột nhiên trong miệng thấp r ộ n g khẽ quát một tiếng ngay sau đó một cỗ làm người sợ hãi linh lực kinh khủng quần quần không t u y ệ t tràn vào trong đến trong tay hắn chạm tiên kiếm sau một khắc chỉ thấy tay hắn nắm trường kiếm hướng về đại trưởng lao hung hăng chém ra một kiếm trong chốc lát một đạo khí thế bàng bạc khổng lồ kiếm khí từ kiếm thân phun ra ngoài kiếm quang rực rỡ ở giữa đem hư không vỡ ra tới đồng thời hướng về đại trưởng lao mau chóng đuổi theo chỉ là trong n h y mắt một hồi kiếm quang sáng trói đi qua đạo kiếm khí kia càng là biến mất ân đại trưởng lão đông nhiên ánh mắt ngưng lại một cỗ không nói được cảm giác nguy cơ lan tràn ra Giang một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh giữa không trung văng lên không chờ đại trưởng lão phản ứng cái kia ken k ế t vỡ vụn không ngừng bên h a i trong chốc lát nguyên bản bình tĩnh hư không một đạo kinh khủng t u y ệ t thế kiếm khí từ cái kia ngàn vạn băng liên bên trong vô căn cứ m à sinh đem vô số băng liên x é rách chém ra một đạo cực lớn vết nước không gian bẻ gãy nghiền nát ở giữa vô số băng liên hóa thành một phấn cái kia kinh khủng kiếm khí cũng không có tiêu tan gì chi ý càng là trở nên càng thêm đáng sợ chém về phía đại trưởng lão đột nhiên một màn để cho đại trưởng lão trong lòng căng thẳng cái kia kinh khủng kiếm khí lại ẩn, ẩn đối với hắn sinh ra một không chờ hắn nghĩ rõ ràng kiếm khí kia đã là đi tới trước mặt đại trưởng lão không dám kinh thường t ừ n g cố cường hoành linh lực không ngừng từ trên người bộc phát hắn trực tiếp sử dụng một khỏa toàn thân u hàn trắng như tuyết hạt châu hạt châu trong nháy mắt ngăn tại đạo kiếm khí kia phía trước bộc phát ra một cỗ mánh liệt hạt khí tạo thành một đạo thật dày tường băng kinh khủng kiếm khí s u n g kích tại trên tường băng bộc phát ra một hồi kinh tiên h động địa v a n minh nhưng mà tường băng cũng không p h á thoái chỉ là mặt ngoài xuất hiện từng vết nước đại trưởng lão gặp hạt châu chặn kiếm khí trong lòng hơi thở dài một hơi chỉ là kiếm khí đang cùng tường băng trong đụng chạm xả nguyên bản đơn độc năng lượng hình thái bắt đầu v ạ n mẹo phản phất muốn chuyển hóa làm một loại càng kinh khủng hơn tồn tại làm sao lại đại trưởng lao trong lòng cả kinh hắn lập tức ý thức được kiếm khí biến hóa có chút khó có thể tin không để ý tới quá nhiều hắn lần nữa thôi động linh lực tăng cường hạt châu năng lực phòng ngự nhưng mà hắn phát hiện v ạ n vẹo kiếm khí tiếp tục diễn hóa phản phất đã biến thành một cái nắm giữ thực thể tồn tại trong lúc vô hình có một cỗ khổng lồ thế khuyết tán mà ra nó hình thái trở nên mơ hồ mơ hồ nhưng tản mát ra khi tức khủng bố lại làm cho người sợ hãi kiếm ý đây không phải đơn giản kiếm ý hóa hình đây là kiếm thế đại thành. bước hướng. về phía khuyến kiếm tâm khuyến hướng. đại trưởng lão hoảng sợ nhìn một màn sợ một t r ư ớ cười mắt, hắn h c a bao g i nghĩ c á này gian qua thế lạnh i có i một tiếng k i m sợ n lập tức đem hạt châu triệu hồi sắp nhập vào trong cơ thể của mình hạt châu sức mạnh cùng đại trưởng lão linh lực dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cố cường đại năng lượng dòng lũ phá cái h h o ta. n kia kinh khủng kiếm khí cuối cùng bị tường băng ngăn lại cản không cách nào lại đi tới một chút cuối cùng chậm rãi tiêu tan di tại thế gian này cái kia to lớn vết nứt không gian cũng chậm rãi khép kín mặc dù trận đạo này công kích nhưng đại trưởng lão nhưng cũng có chút không dễ chịu thể nội khí huyết sôi trào không thôi phí hết chút công phu mới áp chế lại quả nhiên vẫn là kém nhiều lắm d i ệ p phật kiếm sắc mặt trắng bệnh kém một kiếm tia tiêu hao quá nhiều linh lực nhất định phải nhanh chóng bổ sung mới được hắn móc ra một cái đan dược nuốt vào trong bụng đại t r ư ở n g lao đứng tại chỗ ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m d i ệ p phật kiếm sát ý c h ẳ ngập chính mình cư nhiên bị một con kiến hôi làm cho chật vật như thế quả thật nên giết hắn lần nữa vận chuyển phát quyết cái tia khổng lồ năng lượng giống như dòng lũ đổ xuống mà ra nguyên bản bị nát b ấ y băng liên lần nữa ngưng kết mà ra diệm phật kiếm nhìn thấy lần nữa vây khốn mà đến ngưng kết mà ra diệm phật kiếm nhìn thấy Băng liên. Băng liên nhau nhau c càng càng càng càng đại ế trưởng n g lão nhìn xem diệm phật kiếm vậy mà ngoan cường như vậy mà không thay đổi đưa tay năm ngón tay dùng sức bóp trong chốc lát vô số băng liên bỗng nhiên bộc phát quang mang máy liệt tẩm vang nổ tung bành bành bành không tốt d i ệ p phật kiếm thấy cảnh này kinh hô một tiếng trong nháy mắt bị cái k i a từng cô năng lượng bao phủ